Chương 313, Miểu sát Hồng Long lánh chúa. Chương 313, Miểu sát Hồng Long lánh chúa. Tại Thanh Hà lĩnh bên này chiến đấu kết thúc sau mấy tiếng, đông bộ biên cảnh địa khu truyền đến tình báo, phát hiện một đám kỵ sĩ đuổi theo quái vật, hiện tại đã hiệp trợ những kỵ sĩ kia tiêu diệt những quái vật kia. Khi tin tức kia truyền đến, Địch Phong liền biết bờ gì bợ vương quốc bên kia cũng đánh tan cùng bọn hắn chiến đấu quái vật quân đoàn, mà bây giờ, cần thiết đối mặt, chỉ còn lại hộ vệ Hồng Long lánh chúa một chút cường đại long thú cùng Hồng Long lãnh chúa bản thân. giống Hồng Long xào xuống, làm Địch Phong mang nước cờ cái quân đoàn đến nơi này, một trận tiếng gầm gừ liền theo trên dãy núi truyền đến mắt trần có thể thấy một đầu hình thể khổng lồ hồng long bay thẳng địch phong bên này. tại địch phong một bên, ảnh chỉ ạ cũng tay cầm thể ước thắng lợi chi kiếm hướng về địch phong bên này vọt tới. đến a, nhìn xem tình huống này, địch phong tay cầm phong kiếm, nhìn một chút thuộc tính của mình, tăng cường chính mình không gian năng lực. theo địch phong khai phát, địch phong bản thân đối với không gian lực lượng vận dụng tăng cường rất nhiều. thì như nói không gian di động không phải là có lần số hạn chế, chỉ cần là tự thân linh lực không có hao hết, như vậy liền có thể làm được không gian di động. mà trải qua vô tự chi thư cường hóa. Địch Phong đối với không gian lực lượng có gấp 10 tăng có thể nói tiêu hao trước đó một phần mười làm ra động tác giống nhau. Mà bây giờ đối với cái này một đầu Hồng Long Lanh Chúa, Địch Phong chính cần tình huống như vậy. Giết. Đối với Hồng Long Lanh Chúa lần này hướng chính mình đánh tới, Địch Phong không sợ hãi chút nào, thần sắc nghiêm túc, một tay cầm kiếm, ánh mắt nhìn chầm trầm cái này một đầu Hồng Long Lanh Chúa. Dám hướng ta vào tới, ngươi thật sự là chọn một cái đối thủ tốt, nhưng bây giờ ngươi liền ngã ở trong này đi. Giết. Sau một khắc, Địch Phong thân ảnh xuất hiện tại Hồng Long phía sau, một kiếm mang có thể xuyên qua hết thảy không gian lực lượng đánh xuyên Hồng Long làn ra xuyên thẳng Hồng Long Lanh Chúa nội tạng. Đa thủ, Làm địch phong thừa dịp Hồng Long Lánh Chúa không biết mình có không gian lực lượng, đồng thời cái này một cỗ không gian lực lượng còn trải qua cường hóa, tại Hồng Long Lánh Chúa tiếp cận chính mình máy mắt, thông qua không gian di động xuất hiện tại Hồng Long Lánh Chúa phía sau. Cơ hội chỉ có lần này, địch phong bắt lấy cơ hội, làm lưới kiếm cắm vào Hồng Long Lánh Chúa trong thân thể, Hồng Long Lánh Chúa liền có thể tuyên cáo thất bại. Có thể chặt đứt hết thể không gian kiếm mang tại Hồng Long Lánh Chúa thể nội bộc phát, như là một cái cối xay thịt cấp tốc chém vỡ Hồng Long Chúa ngũ tạng lục phủ. Giống. Giờ khắc này, thể nội đã thành một đoàn thịt nát, Hồng Long Chúa có chút khó có thể tin trước đó chính mình còn có thể uống hạn trị ạ chiến đấu thời gian rất lâu nhưng đối với cái này không biết mê vụ lãnh chúa cứ như vậy một lần chính mình sẽ chết một tiếng gầm nhẹ nhưng truyền đến chính là đại lượng thịt nát cùng máu tươi mất đi thể nội tất cả nội tạng hồng long lãnh chúa không có khả năng tại còn sống sót ý thức sau cùng tiêu tán trước đó hồng long lãnh chúa còn có chút không cam lòng Và anh sau một khắc hồng long lánh chúa cái kia khổng lồ thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất như là một khối đá cũng không lúc đích. Mà địch phong lúc này đã thông qua không gian di động đứng qua một bên, mà một bên muốn chạy đến hiệp trợ địch phong ản chị ạ có chút rung động, một cái có thể thời gian ngắn cùng chính mình chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn có thể phi hành hồng long cứ như vậy bị địch phong chém giết, cho dù là ản chị ạ cũng có chút khó có thể tin ở trong lòng của ản chị ạ, đối với địch phong đánh giá lại tăng lên một cái cấp độ, tại ản chị ạ thực lực này trình độ cũng có thể nhìn ra được địch phong, cùng thực lực mình không sai biệt lắm, nhưng cái kia một tay xuất quỷ nhập thần không gian lực lượng, chết cùng thực lực hồng long lãnh chúa, đây đối với chị ạ đến nói cũng là một cái cảnh giác, nhưng bây giờ. Thanh Hà Linh cùng Gật gì tẻn vương quốc còn là Minh Hiếu, Song Vương hiện tại vừa mới tiêu diệt cuối cùng địch nhân, chia các hồng long lánh chúa hiện tại chỉ còn lại địa bàn. Hiện tại Song Vương đều cần mau sớm tiêu hóa hết cái này một mảnh thổ địa, để cái này một mảnh thổ địa vì lãnh địa sản xuất vật tư. Đến nỗi đến tiếp sau tình huống, vậy thì chờ đến đến lúc đó lại nói. Mà căn cứ trước khi chiến đấu hiệp nghị, đối với hồng long lánh chúa thi thể, Thanh Hà Linh chỉ cần một tấm da rồng, tương lai chuẩn bị chế tác quân kỳ. Mà còn lại hồng long Lãnh chúa trên thân bộ kiện đều cho hạn chỉ ạ, mà Song Vương cứ dựa theo hiện tại chiếm lĩnh địa khu phân chia biên cảnh. Về sau tại Hồng Long trong xảo huyệt còn có một chút long thú, nhưng tại mất đi lãnh chúa dưới sự dẫn đầu từng cái cũng không hứng nổi phản kháng, trong đó đại bộ phận bị chém giết, nhưng có một chút lựa chọn thần phục, trở thành quặc kỵ. Trong đó Hỗ Tam Nương thu phục một đầu bạch ngân cấp hỏa hệ long lang làm quặc kỵ, mà Địch Phong cũng là chấn áp một đầu thân cao 3m, thân dài 8m địa hành long làm quặc kỵ. Mà tại Ảnh Chỉ Ạ bên kia, đây là thu phục hai đầu có long tộc huyết mạch gấu ngựa, đồng dạng là bạch ngân cấp thực lực. Mà cái này Hồng Long xảo huyệt, Địch Phong cùng Ảnh Chỉ Ạ cùng một chỗ tiến vào, tại Hồng Long lãnh chúa trong xảo huyệt tìm tới đại lượng vũ khí trang bị cùng vàng bạc tài bảo. Đây đều là cái này, một đầu hồng long lánh chúa đồ cất giữ, hiện tại đều trở thành hai cái lãnh địa chiến lợi phẩm. Trải qua thống kê, cái này một nhóm vàng bạc tài bảo cùng vũ khí trang bị giá trị to lớn, song phương chia đều. Thu hoạch cái này một nhóm vàng bạc về sau, các loại bảo thạch đúng lúc là chế tác thành đồ trang sức giao cho mình phu nhân dùng ăn. Hơn nữa còn có thể dùng đến ban thưởng cho thuộc hạ đại thần, tướng lĩnh phu nhân, mà những cái kia vàng bạc tan rèn đúc trở thành tiền tệ phù hợp. Lần này thu hoạch to lớn. Mang bộ đội rút lui mang theo chiến lợi phẩm, Địch Phong trên mặt cũng mang một cô vui mừng. Lần này Địch Phong cầm tới lớn nhất giá trị cũng chính là hồng long lãnh chúa thể nội kỳ vật năng lượng, cái này một cỗ năng lượng không chỉ là có thể dùng đến chế tạo một mặt quân kỳ, mà lại hoàn toàn phù hợp địch phong cần thu hoạch được cái này một đoàn bạch ngân cấp kỳ vật năng lượng, địch phong chính mình liền thu hoạch được 20 điểm thuộc tính. Mà tại trận này trận tiêu diệt bên trong, địch phong theo những quái vật kia trên thân cùng hồng long trong sào huyết tìm kiếm đến 4 kiện hắc thiết cấp kỳ vật. Lần này, phủ lãnh chúa hộ vệ tiểu đội cuối cùng mấy người cũng có riêng phần mình kỳ vật. Mà lại, thông qua khế ước những kỳ vật này, địch phong có thể dựa vào lần này thu hoạch được điểm thuộc tính tới thử một lần đột phá hoàng kim cấp. Bình nguyên huyện, dài 50 cây số rộng 40 cây số, trên thực tế đều có thể chia làm hai cái huyện, nhưng bởi vì tại toàn bộ Bình Nguyên huyện địa giới không có một con người tồn tại. Bởi vậy tại Địch Phong chiếm cứ về sau, trên thực tế toàn bộ địa giới chỉ là một vùng đất trống, cần bắt đầu lại từ đầu kiến thiết, nhưng trên thực tế ở nội bộ Thanh Hà lĩnh cũng tồn tại rất nhiều đất trống, nhân khẩu di chuyển cũng không kịp khai phát, làm sao có thể lại lấy di chuyển nhân khẩu đi mở mang cái kia mới cướp đoạt Bình Nguyên huyện. Nhưng như thế một khối Bình Nguyên thổ địa, làm sao có thể lãng phí, Địch Phong suy tư về sau, quyết định là tại Bình Nguyên huyện thành lập bốn cái vệ sở, nếu là trồng trọt cần đại lượng nhân khẩu, hiện tại không cách nào làm được di chuyển. Như vậy cái kia một mảnh thổ địa liền tạm thời làm nông trường. Dựa theo một cái nông trường 20 cây số vuông phân chia, toàn bộ Bình Nguyên huyện chia làm 100 cái nông trường, phân phối cho 4 cái vệ sở, tiến hành nuôi dưỡng dê bò ngựa, cùng Thanh Hà lĩnh đồng dạng là cần hiệu, còn lừa chở xúc vật. Làm Thanh Hà lĩnh một chỗ xúc vật nuôi dưỡng căn cứ, cứ như vậy, liền không cần bao nhiêu nhân khẩu, nhưng cái kia vệ sở bình sĩ liền có thể chính mình phụ trách. Bất quá làm Thanh Hà lĩnh một khối cùng cơ giật bợ gì tèn vương quốc giáp giới, đồng thời không có phòng ngự địa hình tổ địa, địch phong để trắng nghị quân đoàn đóng giữ ở nơi đó, đồng thời còn đem tử thần hóa thân quân đoàn cũng đều tới. Chương 314, đột phá hoàng kim cấp. Chương 314, đột phá hoàng kim cấp. Trở lại lãnh địa, đối với mới chiếm lĩnh địa khu, còn có các loại vật tư thống kê, chiến tranh thống kê công tác chờ một chút đại lượng sự vụ chồng chất cùng một chỗ, chọn vẹn là tốn hao địch phong 2 ngày thời gian mới hoàn thành. Lần này, dẫn vật gặp được tinh nhuệ quái vật quân đoàn, thanh hà lĩnh tổn thất muốn so dự tính rất nhiều, các quân đoàn tổng cộng bỏ mình nhân số tại 2.0000 người, thương tại 5000 người, nhưng trong đó đại đa số đều có thể tại sau khi thương thế lành quay về chiến trường. Mà lần này chiến lợi phẩm, chính là tương đương với thanh hà lĩnh bây giờ một năm tài chính vàng bạc, cùng châu bao quý cùng theo quái vật trong bộ lạc đoạt lại đi lên các loại dã thú thi thể, cùng lương thực cùng các loại tạp vật. Những vật này nhiều như rừng cũng có chút tác dụng, đều đưa đến nơi thích hợp đi xử lý. Mà theo Hồng Long gia bị chế tạo trở thành 10 mặt mới quân kỳ, Địch Phong cầm đưa ra bên trong một cái, rót vào Hồng Long kỳ vật lực lượng, một cái mới quân kỳ bị chế tạo ra. Hồng Long quân kỳ, bạch nâng cấp. Kỹ năng: Long chi lực, tự thân thuộc tính biên độ lớn tăng lên. Long chi diễm, lúc chiến đấu có thể bổ sung hỏa nguyên tố tổ thương. Nhìn xem cái này một mặt quân kỳ, Địch Phong có chút hưng phấn, mở miệng nói: "Lần này, Thanh Hà Linh Thứ 14 quân đoàn, Hồng Long quân đoàn liền thành lập." mặt khác, tại nương tử quân bên kia có thể xây dựng thứ 15 võ giả quân đoàn. suy tư, địch phong xác định tiếp xuống một đoạn thời gian nhiệm vụ thứ 14 hồng lòng quân đoàn. theo mỗi một năm luân phiên huấn luyện tân binh bên trong cùng vệ sở binh sĩ bên trong tuyển chọn bộ đội tinh nhuệ, biên chế hai cái đoàn một vạn người. mà võ giả quân đoàn tạm định hai cái đoàn 8 ngàn người. nhưng bởi vì hiện tại võ giả khuyết thiếu, thời gian ngắn sẽ tồn tại đại lượng chỗ chống danh lệnh. trừ cái đó ra, đối với tử quân, địch phong suy tư về sau quyết định giữ lại tử quân võ giả đoàn biên chế để lương tử quân đẩy biên tổng binh lực tại ba vạn người, mà đổi thành vừa hướng tại lang đội quân gia tăng một cái lang kỵ binh đoàn biên chế, chuẩn bị đại lượng bồi dưỡng ma thú đàn sói, xây dựng một chi 5000 người lang kỵ binh, bất quá bởi vì các loại ma thú tiêu hao vật tư to lớn, lang đồ đảng quân lang kỵ binh quy mô cũng liền đến nước này. Bất quá những kế hoạch này đều là trường kỳ kế hoạch, chỉ có thứ 14 hồng long quân đoàn sẽ là lập tức xây dựng, nhưng bởi vì đều là tân binh, cần đại lượng huấn luyện, đồng thời còn muốn cùng thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn như thế, kinh lịch một loạt chiến đấu tài năng đảm nhiệm chủ lực quân đoàn nhiệm vụ. Lam Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, Trong lãnh địa bắt đầu một vòng mới chương binh công tác, toàn bộ Hồng Long quân đoàn trong vòng một tháng liền xây dựng hoàn tất, các loại vũ khí trang bị phối trí đúng chỗ. Ngay tại Đông Nguyên huyện một cái đằng trước sân huấn luyện bắt đầu tiến hành cơ sở huấn luyện, tại sân huấn luyện này cách đó không xa chính là Tân binh trại huấn luyện, mỗi một năm chiêu mộ trưởng thành binh sĩ luân phiên huấn luyện tình trạng. Mà thứ 15 quân đoàn xây dựng nhiệm vụ thì là rơi tại Lý Tú Ninh cái này kỳ vật sứ trên đầu, nhìn xem địch phong cho chính mình ra tăng nhiệm vụ, đóng giữ tại Tây Nam quận Lý Tú Ninh cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói: "Phu quân đây là lại cho ta ra tăng nhiệm vụ a?" nhưng thân là bạch ngân cấp kỳ vật xứ, chính mình kỳ vật chính là tại bồi dưỡng võ giả lý tú ninh cũng chỉ có thể là gánh vác cái này gánh đem chính mình phó quân đoàn trưởng một cái am hiệu khinh công võ đạo thiên tài điều tới đảm nhiệm mới xây dựng thứ 15 võ giả quân đoàn đại diện quân đoàn trưởng đồng thời theo chính mình vừa mới xây dựng một võ giả đoàn phân ra một nửa làm võ giả quân đoàn nội tình về sau liền đợi đến võ đạo đại học từng đám học sinh tốt nghiệp về sau gia nhập là được làm bận rộn xong hết thảy địch phong tại phủ lãnh chúa bên trong trong sân huấn luyện bắt đầu thử nghiệm xung kích hoàng kim cấp cảnh giới nhìn xem mình còn có đại lượng điểm thuộc tính Địch Phong suy tư một chút, 28 điểm thuộc tính dùng một lần vùi đầu vào đã 99 điểm trên thể chất. Thể chất làm cùng Địch Phong thân thể có quan hệ thuộc tính, chính là cơ sở, chỉ cần cái này, Địch Phong cũng liền không e ngại cái khác. Làm cái này một cố điểm thuộc tính rót vào trong đó, trong nháy mắt, Địch Phong cảm giác được toàn thân mình đều như là tắm dựa tại ánh nắng bên trong, mười phần thoải mái. Đây là lực lượng tăng lên mang cho thân thể thoải mái, mà có vô tự chi thư phụ trợ, Địch Phong thực lực tăng lên là không có quá nhiều bình cảnh, làm đại lượng điểm thuộc tính một thêm, Địch Phong liền cảm giác được phía trước mình có mấy cái con đường, chính là như ẩn như hiện. Nguyên Lai like theo Bạch Ngân cấp đột phá tới Hoàng Kim cấp cần tìm kiếm con đường của mình à. Địch Phong có chút giật mình ở trước mặt Địch Phong con đường, có ba đầu, một đầu là phòng, một đầu là không gian, một đầu cuối cùng là cùng năng lượng có quan hệ. Nhìn xem từng đầu từng đầu này con đường, Địch Phong cũng liền không cần làm nhiều lựa chọn, trực tiếp lựa chọn đi không gian đầu này con đường. Dù sao hiện tại chỉ là ngay từ đầu làm đột phá Hoàng Kim cẩn, đến tiếp sau ta còn có thể chính mình đem cái khác con đường lĩnh ngộ ra đến. Sau một khắc, làm Địch Phong lựa chọn kiên định đi tại không gian trên đường, Địch Phong ý thức Hải Dương bên trong không gian phụ văn cấp tốc cách ra hào quang chói sáng, sau một khắc Địch Phong liền cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng hấp thu bốn phía linh lực, mà đại lượng linh lực nhập thể đều dung nhập vào cái kia một viên không gian phù văn bên trong, theo liên tục không ngừng linh lực rót vào, tại Địch Phong bốn phía sinh ra một cỗ cỡ nhỏ vòng xoáy, mà lại tại lãnh chúa bên trong tất cả mọi người có thể cảm giác được đại lượng linh khí hướng về một phương hướng nào đó tiến đến. Khi tất cả mọi người nhìn thấy nơi này là Địch Phong bế quan tu luyện địa phương, đi theo Địch Phong địch tuyển cấp tốc rõ ràng, Địch Phong tựa hồ là đến tu luyện một cái mấu chốt điểm, cấp tốc triệu tập tòa thành hộ vệ đội thủ hộ, không để bất luận kẻ nào quấy rầy Địch Phong đột phá. Mà quá trình này tiếp tục một ngày một đêm, làm Địch Phong mở mắt lần nữa, tại Địch Phong ý thức Hải Dương bên trong không gian phụ văn biến thành mấy viên, không chỉ là bao quát không gian di động, còn có không gian cát, không gian chống chết, không gian cố định trở lực lượng. Mà Địch Phong lúc này thuộc tính đã là đột phá đến hoàng kim cấp. Làm đến hoàng kim cấp, Địch Phong giờ mới hiểu được hoàng kim cấp cùng bạch ngân cấp khác nhau. Tại bạch ngân cấp trở xuống, chỉ cần tự thân lực lượng đột phá, liền có thể cấp tốc đột phá tới bạch ngân cấp, nhưng theo bạch ngân cấp đến hoàng kim cấp, chính là một cái đường danh giới. Muốn đột phá tới bạch ngân cấp, tự thân thuộc tính đạt tới yêu cầu là một cái cơ sở. Về sau phải căn cứ tự thân lực lượng lĩnh ngộ ra con đường của mình đến? Tỷ như nói địch phong hiện tại đi không gian lực lượng, mà khi một cỗ lực lượng này dung hội toàn thân như vậy liền có thể đánh vỡ bình cảnh này, đột phá tới hoàng kim cấp. Đồng thời tại hoàng kim cấp còn có một nơi đặc thủ chính là hoàng kim cấp cường giả có thể tại thân thể của mình trung quanh mở ra một cái 10 mét trong vòng lĩnh vực. Ở trong cái phạm vi này có thể tăng phúc tự thân con đường chỗ thi triển ra lực lượng đồng thời còn có thể đối với địch nhân tiến hành trình độ nhất định áp chế liền cùng loại với quân đoàn khí một mình bản. Có thể nói đến cái cấp bậc này, hoàng kim cấp không còn e ngại địch nhân quân trợ, chỉ có cùng loại với quân đoàn. Vân khí lực lượng như vậy tài năng đối kháng hoàng kim cấp cường giả. Mà lại đánh không lại, hoàng kim cấp còn có thể đào tẩu, nếu như một cái hoàng kim cấp cường giả muốn chạy trốn, thật là không người nào có thể ngăn cản. Hiện tại ta đã là đột phá đến hoàng kim cấp, biết tiếp xuống con đường đi như thế nào, như vậy hiện tại trong lãnh địa, sẽ dù an nghi, còn có tú ninh, trần đáo đều là kẹt ở chỗ này. Ta có thể cho bọn hắn một cái nhắc nhở. Gớt bờ gì tẹn vương quốc, vương đô ở trung tâm vua Ả sủa tòa thành bên trong, một chỗ phong bế trong phòng 8 một cái cự đại bể tắm ở trong này, nhưng tại trong bồn tắm không phải nước nóng mà là màu đỏ thám dòng máu. Đây là hồng long lánh chúa thi thể bên trong long huyết. Lúc này cái này một cái dài 5 mét khoảng ao nước lớn bên trong bị rót đầy hồng long chi huyết. Trong dòng máu kia, một cái thiếu nữ tóc vàng đang ngồi ở giữa ao. Thiếu nữ tóc vàng này chính là gột bờ dì tèn vương quốc của vương. Ản chị ạ, lúc này Ản chị ạ đang ngồi ở nơi này, thân thể cùng long huyết tiếp xúc, đại lượng nóng này là hồng long lực lượng không ngừng tràn vào Ản chị ạ thể nội, sau đó không ngừng dọc theo Ản chị ạ kinh mạch trong cơ thể lưu chuyển, bởi vì những này hồng long lực lượng quá mức nóng này. Hạn Trị Ạ cái kia trắng như ngọc trên da đều bị nhuộn thành màu đỏ. Thân là Godsbear gì tèn vương quốc quốc vương án trị ạ cũng bị kẹt tại Bạch Ngân cấp rất nhiều năm, chỉ kém một bước kia nhưng án trị ạ cũng làm sao cũng không bước qua được. Nguyên bản 2 năm này án trị ạ đã đụng chạm đến con đường của mình, chỉ cần tiếp qua mấy năm liền có thể đột phá, nhưng bởi vì trước đó nhìn thấy một kích chém giết hồng long lóng chúa địa phương, án trị ạ cũng cảm giác được một cô lo lắng. Thế là, lần này án trị ạ lựa chọn dựa vào tắm rửa long huyết, nhìn xem có thể hay không trước thời hạn mở ra bình cảnh này. Mà bây giờ xem ra, kế hoạch này là thành công, đại lượng long chi lực tràn vào thể nội. Không ngừng cường hóa lấy Ản Chị ạ thân thể, để nàng nguyên bản thân thể đang không ngừng mạnh lên, mà lại Hồng Long lãnh chúa cái kia hỏa nguyên tố lực lượng cũng theo Long Chi huyết tiến vào Ản Chị ạ thể nội, để Ản Chị ạ đối với hỏa nguyên tố lực lượng cũng biên độ lớn tăng lên. Mà tại thân thể không ngừng cường hóa xuống, Ản Chị ạ nhìn thấy cái kia kẹt tại chính mình trên đường bình cảnh, đây chính là kẹp lấy ta nguyên nhân ạ. Khi thấy chính mình bình cảnh, Ản Chị ạ cũng cấp tốc dựa vào những năm này tích lũy, lựa chọn lấy chính mình kỵ sĩ đấu khí con đường, lại thêm Long Chi lực đột phá bình cảnh này. Giám giác, giám giác, rất nhanh tại ản chị ạ lần lượt sung kích, cái kia bình cảnh liền như là pha lê che kín vết nứt, phá cho ta. một tiếng thấp ạ, cái kia lớp kín che kín vết nứt bình cảnh cấp tốc vỡ tan, ản chị ạ nhìn thấy phía trước cái kia một đầu rộng lớn con đường. lúc này tại bên ngoài, toàn thân ngâm tại trong long huyết, ản chị ạ đang không ngừng hấp thu trong long huyết lực lượng, khí thế của tự thân cấp tốc kéo lên, giờ khắc này, ản chị ạ cũng đột phá đến hoàng kim cấp. mà tại đột phá đến hoàng kim cấp, biết nên đi như thế nào đầu này con đường, như vậy ở bên trong gớm gớm vương quốc, trung thành với ản chị ạ đoàn kỵ sĩ bản chọn các kỵ sĩ. Có 4 5 người đều là kẹt tại Bạch Ngân cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới Hoàng Kim cấp. Hiện tại Ản Tri Ả cho bọn hắn đi ra một con đường, tiếp xuống có phương hướng, không được bao lâu thời gian, bọn hắn cũng đều có thể đột phá tới Hoàng Kim cấp. Không chỉ có như thế, hiện tại cái này một tao long huyết còn có thật nhiều có thể tại để một người đột phá bình cảnh, về sau còn có thể dùng còn sót lại long huyết chế tạo ra một chi long huyết kỵ sĩ đoàn. Nghĩ tới đây, Ản Tri Ả đứng dậy, đi đến bên cạnh ao, cầm lấy sạch sẽ vải nhung lau khô thân thể, mặc xong quần áo, lập tức triệu tập chính mình đoàn kỵ sĩ bản tròn các kỵ sĩ. Thảo Chí Quốc, Thảo thôn bên trong. Tại thảo ẩn thôn có địch nhân về sau, thân là của ảnh cũng cảm giác được chính mình lực lượng không đủ, nhưng đối với chính mình thực lực tăng lên, Cổ ảnh thân là kỳ vật sứ trừ bỏ tu luyện trạng cơ dạ, cũng thông qua theo đối với Thanh Hà lĩnh trong tình báo, được đến liên quan tới linh lực tu luyện chi thức. Tại Cổ ảnh tu luyện cơ sở linh lực tu luyện công pháp, dần dần phát hiện cái này linh lực cùng chính mình trạng cơ dạ cũng không xung đột, mà lại tựa hồ còn có thể lẫn nhau dung hợp. Thế là hiện tại của ảnh một bên tinh luyện trả cơ dạ, một bên tu luyện linh lực, tìm kiếm lấy hai loại sức mạnh thích hợp nhất phối trộn, mà trải qua hai năm tu luyện, Cổ ảnh thành công. Mà giờ khắc này, Cổ ảnh cũng tìm tới một đầu con đường thuộc về mình giờ khắc này, cỏ ảnh tại chính mình, cỏ ảnh trong đại lâu mở to mắt, tại cỏ ảnh trên thân, một tầng màu xanh trắng linh lực bám vào, liền như là một tầng áo ngoài. cảm giác thực lực bản thân, cỏ ảnh cười như điên nói, ha ha ha ha, đây chính là lực lượng sao? lần này, ta muốn nghiền nát cái kia thanh hà lĩnh. bởi vì không có lãnh địa kỳ vật làm cơ sở, cỏ ảnh không giống như là thanh hà lĩnh các nghỉ dạ như thế thông qua linh lực đặt nền móng, chữa trị thân thể, dung hợp mười phần nhạy nhõm. mà là đem lượng lớn vừa mới hấp thu linh lực cùng tự thân trạng cờ ra hội tụ vào một chỗ, hình thành một cố cường hán sức chiến đấu. trong lúc vô tình có ảnh vậy mà là tu luyện được cùng loại với Nghị Dạ thế giới tiên nhân hình thức lực lượng. Chương 315, đột phát sự kiện. Chương 315, đột phát sự kiện. Ha ha ha ha, đây chính là lực lượng cường đại hơn à. Thanh Hà Lĩnh, Tây Phương quận một chỗ trong quân doanh ở trong này, bốn phía đã trải lên một tầng nặng nề hàn băng, toàn bộ sân huấn luyện biến thành một cái thế giới băng tuyết. Tại cái này hàn băng bên trong, xe Dụ Án đang đứng ở trung ương, cười lớn, tại xe dù Án bốn phía, còn có thể nhìn thấy một tầng tảng băng chậm rãi nổi lơ lửng. Tại một tháng trước đó, Tạ Dụ Án bỗng nhiên thu được đến từ địch phòng một phong thư trên thư miêu tả như thế nào đột phá hoàng kim cấp đồng thời còn có một bộ phận địch phong đối với đột phá lúc cạn lộ mà bằng vào phong thư này xẻ rủa ạ nhỉ tìm tới chính mình con đường lấy hàn băng làm chủ nhất cử đột phá tới hoàng kim cấp ngay tiếp theo đi theo xẻ rủa ạ nhỉ thép tông thực lực đều có nhất định biên độ tăng lên mà theo xẻ rủa ạ nhỉ đột phá tới hoàng kim cấp lại qua nửa năm trần đáo cùng lý tú ninh trước sau đột phá tới hoàng kim cấp đến tận đây thanh hà lĩnh có được 4 vị hoàng kim cấp cường giả có thể nói lãnh địa nội tình biên độ lớn tăng lên mà lại đến hoàng kim cấp người bình thường tuổi thọ cũng có tăng lên trên diện rộng Định Phong hiện tại có thể cảm giác được, chỉ ít 2, 3 trăm trong năm chính mình là sẽ không chết giả, mà sẽ dù Án Nghị cũng là bởi vì tự thân tuổi thọ tăng nhiều, cảm thấy hưng phấn, nguyên bản sẽ dù Án Nhỉ trải qua tại vạ Lộ Tổng Lan đại lục mấy chục năm chinh chiến, trên thực tế bản thân tuổi thọ đã là chỉ còn lại 1, 2 chục năm. Nhưng tại hiện tại, thực lực đột phá tới hoàng kim cấp, sẽ dù Án Nghị tuổi thọ trực tiếp gia tăng 1, 2 trăm năm, mà lại tướng mạo của mình trở nên càng thêm tuổi trẻ, làm sao không để sẽ dù Án Nhỉ cảm thấy cao hứng. Thanh Hà Linh, tại trong nửa năm này Thanh Hà Linh tiếp tục ổn định phát triển, chiêu mộ đến đầy đủ binh sĩ xây dựng thứ 14 hồng lòng quân đoàn, đồng thời tại mới thiết lập trên Bình Nguyên, đại lượng nông trưởng phân chia tốt, đồng thời lấy xây dựng vệ sở binh vào ở, một bên tuần tra, một bên nuôi dưỡng súc vật. Mà bởi vì Bình Nguyên huyện cũng có hai bên cùng mê vụ tiếp xúc, bởi vậy địch phong về sau còn tại 4 cái ngàn người vệ sở trên cơ sở, gia tăng một cái 2.0000 người biên phòng đoàn biên chế, phụ trách tuần tra mê vụ biên cảnh, thống nhất từ Trần Đạo huy. Mà đoạn thời gian này, Thanh Hà lĩnh lại tiến hành ba lần mê vụ thăm dò, tìm kiếm đến rất nhiều vật tư, nhưng phần lớn là vật liệu gỗ, vật liệu đã cùng bình thường khoanh thạch cũng không có quá mức chân quý vật tư, nhưng vẹn vẹn là những vật tư này cũng làm cho thanh hà lĩnh sở chính vụ gia tăng một số lớn thu vào, mà lại trên thị trường thêm ra rất nhiều nguyên liệu. Mà bây giờ theo đại lượng vật tư cung cấp, thanh hà lĩnh có thể nói là bình cường mã tráng, đang không ngừng phát triển đến cuối năm, bởi vì một năm này trừ bỏ mở năm một trận chiến tranh, cũng không có cái khác đại chiến dịch, chỉ có mấy lần mê vụ thăm dò ma sát nhỏ, cùng một chút cỡ nhỏ mê vụ sự kiện, có thể nói toàn bộ lãnh địa là hòa bình vượt qua. Cái này liền để thanh hà lĩnh lại phát triển thời gian một năm. Như thế phát triển, thanh hà lĩnh dần dần đi đến quỹ đạo. Dân chúng theo những năm này cắm dễ sản xuất, hiện tại mỗi một nhà mỗi một hộ đều có đầy đủ lương thực dư, mà lại Thanh Hà Lĩnh còn có càng nhiều dự trữ lương thực, lại thêm một chút cái khác vật tư cam đoàn, Mặc dù tổng thể đến nói vẫn còn có chút vật tư thiếu thốn, không đủ phong phú, nhưng tối thiểu nhất ăn uống no đủ không là vấn đề. Hòa bình một năm, Thanh Hà Lĩnh tổ chức một lần tết sẽ. Đối với thời gian 3 năm phát triển tình huống, đối với toàn bộ trong lãnh địa một chút quan viên tiến hành điều động, không ít đầu người trên đỉnh đại diện hai chữ đã lấy xuống. Có thể nói, lần này Thanh Hà Lĩnh nhiều một nhóm chính thức huấn lệnh, huyện ủy lệ, cấp bậc quan viên, kể từ đó. Thanh Hà lĩnh chỉnh thể chế độ trở nên càng thêm hoàn thiện. Năm đầu mở năm, cái bừa vụ xuân qua đi, Thanh Hà lĩnh bắt đầu một vòng mới mê vụ thăm dò đóng giữ Thanh Hà thành Lang Đồ đặng quân đoàn cùng Phong Duệ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, mà lại ở ngoài Thanh Hà thành bốn phía địa khu, còn có Tín ngưỡng quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, Hồng Long quân đoàn chờ quân đoàn tại, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng không phải vấn đề lớn. Thứ Nguyên Chi môn mở. Lần này, Thứ Nguyên Chi môn mở ra, trong nháy mắt, Địch Phong cảm giác được một tia không thích hợp, đối diện hoàn cảnh là một mảnh hải dương, nhưng lần này, theo lãnh địa bên trong kỳ vật năng lượng cấp tốc tiêu hao, mà giờ khắc này, địch phong sắc mặt nháy mắt phát sinh biến hóa, có chút nặng nề nói, cái này lại đến, một cái mới mê vụ lãnh địa. không sai, lần này lãnh địa kỳ vật lực lượng trong nháy mắt hao hết, trường hợp như vậy, giống như 3 năm trước đây thảo chi quốc nhập vào thanh hà lĩnh thời điểm giống nhau như lúc. mà lập tức, thứ nguyên chi môn bởi vì năng lượng hao hết mà đóng lại, mà theo lãnh địa kỳ vật bên kia truyền đến tin tức, tại lãnh địa phương đông, một mảnh mới mê vụ lãnh địa ngay tại nhập vào tiền đến. mà lúc này, cái này tựa hồ là còn chưa kết thúc, thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật cấp tốc truyền lại cái thứ hai tin tức, tại đông độ ngoại ý muốn liên tiếp một cái mê vụ lãnh địa bên ngoài. Tại lãnh địa phương Bắc cũng có được một khối mới mê vụ lãnh địa rắc giới, không biết mê vụ lãnh địa dùng một lần đến hai cái. Trong ngay mắt, khổng lồ như vậy tin tức để địch phong thần sắc trở nên trở nên nặng nghề, nhưng bây giờ không phải ngây người thời điểm, địch phong cấp tốc kịp phản ứng, ra lệnh đạo. Lần này chúng ta tại phương Bắc cùng phương Đông phân biệt nhập vào một khối mê vụ lãnh địa, hiện tại ta lấy lãnh chúa danh nghĩa phát động mệnh lệnh khẩn cấp, mệnh lệnh trần đáo vì tổng chỉ huy, thuộc hạ trắng quân đoàn, tử thần hóa thân quân đoàn xây dựng bình nguyên huyện khu vực phòng thủ, phòng bị phương Bắc khả năng tồn tại nguy hiểm. Mặt khác, điều động tử thần hành giả quân đoàn. Phong nguyên tố quân đoàn lập tức xuất phát, tiến về phương Bắc lãnh địa, tính vào Trần Đào dưới trướng. Đồng thời, lấy Tây Nam quận cùng Tây Phương quận xây dựng liên hợp khu vực phòng thủ, lấy Lý Tú Ninh tướng quân vì tổng chỉ huy thống nhất chỉ huy, mệnh lệnh sẽ rủ Án nỉ tướng quân lập tức trở về Thanh Hà lĩnh. Mệnh lệnh, lấy đệ nhất Lang Đồ đằng quân đoàn, thứ 5 Phong Duệ quân đoàn, thứ 7 Hoàng Cân quân đoàn, thứ 13 tín Nguyện quân đoàn, thứ 14 Hồng Lòng quân đoàn tạo thành Đông Tiến binh đoàn, ta tự mình đảm nhiệm binh đoàn tổng chỉ huy, lấy sẽ rủ Án Nghị cùng Hỗ Tam Nương đảm nhiệm phó tổng chỉ huy đồng thời, để đóng giữ tại Bình Đông quận cùng Bình Tây quận cái kia quân kỳ quân đoàn cùng nhau gia nhập Đông Tiến binh đoàn. Các quân đoàn tại nhận được mệnh lệnh về sau lập tức xuất phát tiến về phương Đông Đông Nguyên huyện, Nam Thành huyện, Hoa Nguyên huyện cùng Bình Đông quận Đông Bộ địa khu, lần này nhập vào địa khu một mảnh to lớn lãnh địa. Mặc dù chúng ta không biết địch nhân tình huống, nhưng ít ra lãnh địa cùng giữa lãnh địa là có một mảnh nhập vào mê vụ cánh đồng ít nhất chúng ta muốn trước chiếm cứ cái này một mảnh mê vụ cánh đồng, chiếm cứ nhất định quyền chủ động, không thể để cho chiến tranh tại lãnh địa của chúng ta trở hai. Đúng. Giờ khắc này, nhìn xem nghe tới địch phong mệnh lệnh, đi theo địch phong bên người Hỗ Tam Nương cùng Hỗ Bình hai người cấp tốc đáp lại, hai người quân đoàn nguyên bản liền điều động hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát hiện tại càng là một khắc không ngừng hướng đông tiến đến. Dứt khoát đông nguyên huyện bất quá là 30 km chiều dài, hơn nữa còn có một đầu bằng phẳng xi si mang đại đạo, bộ binh hết tốc độ tiến về phía trước cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đến. Mà tại lang đồ đẳng quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn xuất động lúc, địch phong ra lệnh đã thông qua lính liên lạc hướng về các nơi đưa đi, dùng một lần có hai cái mê vụ lãnh địa nhập vào, mà lại lần này động tác không chỉ là hai cái mê vụ lãnh địa bởi vì tại Thanh Hà lĩnh Đông Bộ cái này một mảnh địa khu mãi cho đến gột bờ dĩ tẻn Vương quốc Đông Bộ địa khu đều có động tác cái này liền đại biểu cho cái này mê vụ lãnh địa nhất định là một cái chiều dài chí ít tại mấy trăm cây số bên cạnh dài lãnh địa lớn như thế lãnh địa ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu cường giả nếu như không chuẩn bị sớm như vậy toàn bộ Thanh Hà lĩnh đều có thể là lâm vào nguy cơ to lớn mà phương Bắc cái kia mê vụ lãnh địa cũng là như thế gột bờ dĩ tẻn Vương quốc Thanh Hà lĩnh cùng Thảo Chi quốc phương Bắc đều có động tác cái này liền đại biểu cho phương Bắc cái này một tòa mê vụ lãnh địa cũng vô cùng khổng lồ Như thế hai mảnh mê vụ lãnh địa nhập vào, đại biểu là một mảnh rộng lớn lãnh địa, cũng là khả năng tồn tại cường đại nhân, cũng may mắn là Thanh Hà lĩnh hiện tại có 4 vị hoàng kim cấp cường giả, lại thêm các quân đoàn cũng đều có thể cùng hoàng kim cấp cường giả một trận chiến, khiến cho Thanh Hà lĩnh còn tính là có chút niềm tin. Chương 316, Địch Phong thủ đỏ nhỏ. Chương 316, Địch Phong thủ đỏ nhỏ. Bởi vì Thanh Hà lĩnh, Gật bờ dị tẹn vương quốc cùng Thảo Chi quốc lãnh địa trên thực tế là quân lấy nhau, bởi vậy ba cái lãnh địa đều có thể thông qua lãnh địa kỳ vật được đến một chút tin tức. Tại Địch Phong nhận được tin tức thời điểm, Ở vào Thanh Hà lĩnh của Gật vương quốc Cạn trị ạ cùng Thảo Chi quốc có anh cũng cảm thấy được có mới mê vụ lãnh địa dung nhập phiến thiên địa này tin tức. Mà lần này, Gật Bợ vương quốc một bên, Đông Bộ cùng Bắc cảnh đều có động tác, mà Thảo Chi quốc phương Bắc, mảng lớn mê vụ cũng đang chậm rãi tiêu tán. Lập tức, Hàn Tri A tại chính mình trong vương cung ra lệnh. Mệnh lệnh, lấy kỵ sĩ bản tròn gà vẫn làm chủ xây dựng một chi kỵ sĩ đoàn liên hợp Bắc cảnh công tức hướng thăm dò. Ta tự mình dẫn đầu hải nhân tộc, tinh linh tộc, nam cảnh công tức tạo thành phương Đông kỵ sĩ đoàn, tại mê vụ tiêu tán về sau, lập tức hướng đông tiến lên. Làm Thanh Hà lĩnh hàng xóm Những năm này lẫn nhau thăm dò giao lưu, hạn chị ạ cũng học xong Thanh Hà lĩnh một chút chính sách. Tỷ như nói Lâm Thời xây dựng đại binh đoàn, tất khả năng không chế đến tầng dưới chốt nhất thôn xóm, hay là xây dựng Lâm Thời đại binh đoàn tác chiến, cùng đối với mê vụ lãnh địa giai đoạn trước chiếm cứ. Nếu như đối diện mê vụ lãnh địa cường đại, như vậy phía bên mình trước thời hạn chiếm cứ những cái kia vô chủ mê vụ cánh đồng, đó cũng là mảng lớn thổ địa, chiếm cứ chính là mình, đến lúc đó bất luận là trồng trọt còn là cái khác đều là kiếm được. Thế là, tại Thanh Hà lĩnh xuất động đại bộ đội lúc, gột bờ dị vương quốc cũng tại đại quy mô xuất động bộ đội mà thảo tri quốc bên kia đồng dạng là như thế thông qua thông linh thuật có ảnh cấp tốc thông báo đến biên cảnh mấy cái địa khu đều lên nhẫn ra lệnh cho bọn họ tổ chức lý dạ tại mê vụ tiêu tán về sau lập tức hướng bắc thăm dò đồng thời lần này đối kháng cái này một mảnh mới mê vụ lãnh địa có ảnh chính mình cũng tự mình xuất thủ vừa mới nắm giữ lực lượng mới có ảnh cũng hy vọng có thể thi triển đi ra mệnh tổ chức thượng nhẫn họp lớp nghị xây dựng lý dạ quân có ta tự mình dẫn đội hướng phương bắc đẩy tới giờ khắc này ba cái lãnh địa đồng thời bắt đầu điều động mà bởi vì thanh hà thành cùng đông nguyên huyện cũng chỉ là 30 km liền có thể đến biên cảnh địa khu lấy hiện tại các quân đoàn tốc độ chỉ dùng hơn một giờ, toàn bộ quân đoàn liền đi tới biên cảnh địa khu. Lúc này, mê vụ còn chưa tan đi đi, nhưng có thể nhìn thấy nguyên bản nặng nghề như là tưởng thành mê vụ đang trở nên thanh tịnh, đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong sương mù những cái kia mê vụ cánh đồng hoang cảnh. Lang đồ đằng quân đoàn lưu tại nơi này, phong duệ quân đoàn, hoàng cân quân đoàn các ngươi hướng nam đi, triển khai xếp thành một hàng dài, tại mê vụ tiêu tán về sau, lập tức đẩy về phía trước tiến vào Các quân đoàn dựa theo kế hoạch, mặc kệ là những địch nhân kia như thế nào, ít nhất phải cho ta đem những cái kia vô chủ mê vụ cánh đồng cho ta chiêu cứ Địch phong mệnh lệnh được đưa ra, Hô bình. Quản hợi những quân đoàn này dài cấp tốc dọc theo Đông Nguyên huyện Đông Bộ biên cảnh địa khu hướng nam tiến lên. Thời gian lại qua 2 giờ, làng Phương Đông Mê vụ đống nhiên tán đi, phía trước phong cảnh cũng xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Cái này một mảnh địa khu, cũng là một mảnh không chập trùng bình nguyên địa khu, Mên Ngông Vô Bờ thẳng đến nơi xa, tài năng nhìn thấy một chút đỉnh núi, hoàn cảnh như vậy, đối với Thanh Hà lĩnh đến nói, có thể tính không được một cái tốt hình dạng mặt đất. Mên Ngông Vô Bờ đại bình nguyên, dễ công khó thủ, nếu như địch nhân công kích, có thể một đường không trở ngại chút nào đánh tới Thanh Hà thành xuống. Nhưng bất luận nói thế nào, cái này một mảnh mới địa vực, chính là ta Thanh Hà Linh địa bàn. Địch phong lớn tiếng nói: "Toàn quân xuất kích!" Dựa theo mệnh lệnh, toàn bộ Lang Đồ Đẳng quân đoàn lấy đoàn làm đơn vị, chia bốn đường hướng về phương đông tiến lên, chỉ cần phía trước không có gặp được địch nhân, như vậy vẫn tiến lên, đến nơi đẩy tới qua địa khu, từ hậu phương mới xây dựng hồng lòng quân đoàn đóng giữ. Tại Đông Nguyên huyện Đông Bộ hoang Nguyên Mên Mông vô bờ, cái này một mảnh mê vụ cánh đồng chiều dài trực tiếp là bao trùm toàn bộ Đông Nguyên huyện địa vực. Tại vừa bước vào cái này một mảnh hoa nguyên lúc, tại phương bắc còn là Thông Đạo huyện mấy chục cây số biên cảnh, nhưng ra Thông Đạo huyện biên cảnh thì là dài đến 120 cây số gờ giực bờ rỉ tẹn vương quốc phương nam biên cảnh đối với cái này một mảnh địa vực, Thanh Hà Lĩnh muốn triệt để chiếm cứ, liền muốn tránh gờ giực bờ rỉ tẹn vương quốc nam cảnh công tức một đường hướng nam đẩy tới, dù sao nơi này là nơi vô chủ, ai chiếm cứ liền là ai, nếu như bị gờ giực bờ rỉ tẹn vương quốc trước chiếm cứ một. Khối thổ địa, như vậy chính là Thanh Hà Lĩnh thiếu một mảnh thổ địa ở trong cái mê vụ thế giới này, cơ sở nhất tài nguyên chính là ổn định thổ địa. Thế là, Địch Phong đã sớm an bài tốt, lấy hô tam lương lang kỵ binh đoàn, hiện tại mặc dù chỉ có 2.00 người nhưng cũng đầy đủ 2.00 người là kỵ binh đoàn dọc theo cái này một mảnh hoang nguyên cùng gỡ bờ dỉ tẻn vương quốc nam cảnh công tức lãnh địa chỗ giao giới tiến lên đồng thời theo quân phối trí hai cái thổ nguyên tố pháp sư lấy tốc độ của kỵ binh tại mê vụ tiêu tán một khắc này kỵ binh cấp tốc đẩy tới đồng thời tại chỗ giao giới vùi sâu vào cột mốc biên giới đồng thời lưu lại một cái tiểu đội đóng giữ cứ như vậy địch phong liền có thể tuyên bố cái này một mảnh hoang nguyên chính là thành hà lĩnh địa bàn mà thổ nguyên tố pháp sư nhiệm vụ chính là chế tạo cột mốc biên giới những này cột mốc biên giới không cần quá lớn cao 2 mét dài một mét rộng cột đá liền có thể. Về sau đến tiếp sau theo vào bộ đội tại cột mốc biên giới bên trên viết lên văn tự, thành một cái cột mốc biên giới. Lấy Lang Đồ Đẳng quân đoàn Lang Kỵ binh tốc độ, đã sớm tại thông đạo huyện biên giới chờ đợi, làm mê vụ tiêu tán trong nháy mắt, một cái cột mốc biên giới liền đã rơi tại trên bên cạnh. Sau đó Lang Kỵ binh quân đoàn một đường tốc độ cao nhất bố tập, hậu phương thổ nguyên tố pháp sư đi theo chế tạo cột mốc biên giới, cách mỗi 500 mét một cái cột mốc biên giới. Tại toàn bộ nam cảnh công tất cũng còn không có triệu tập tốt quân đội xuất động thời điểm. Tại Nam Cảnh Công Tức lãnh địa phương Nam trên biên cảnh đóng giữ đám binh sĩ liền thấy một chi võ trang đầy đủ làng kỵ binh bộ đội ngay tại cấp tốc dọc theo đường biên giới chạy vọt về phía trước tập. Mà tại làng kỵ binh hành động lúc, những bộ đội khác cũng tại đẩy về phía trước tiến vào, lần này lợi tới, có chút để địch phòng kinh ngạc. Nơi này bỏ hoang không có người ở, chỉ có các loại quái vật mê vụ cánh đồng. Mà là không ít thôn trấn đều cùng nhau theo mê vụ cánh đồng dung nhập vào cái này một mảnh hoang nguyên bên trong. Mà lại một đường đẩy tới, cơ hồ là cách mỗi mấy cây số liền có thể nhìn thấy mấy cái thôn trấn, cái này liền đại biểu cho một mảnh địa khu đều nhân khẩu tựa hồ là cũng không ít nhưng đối với thanh hà linh đến nói hiện tại là chiếm cư nơi vô chủ thời điểm nơi nào lo lắng những này thôn chấn đẩy về phía trước tiến vào bộ đội khi nhìn đến những này thôn chấn không có nguy hiểm về sau liền nhanh chóng đi vòng qua chỉ có tại sau này đuổi theo tín ngưỡng quân đoàn cùng hồng long quân đoàn cùng áp vận vật liệu dân binh bộ đội đến lúc mới có thể tiến vào thôn chấn cầm xuống những này thôn chấn làm bộ đội tiến lên lúc từng cái điểm tiếp tế những này thôn chấn đều là những ngoại ý muốn kia tiến vào mê vụ thế giới thôn chấn đều là phổ thông thế giới tầng dưới chốt bách tính nhiều nhất là có một chút địa chủ loại hình có lẽ có võ giả nhưng cũng sẽ không có cái khác từng giả Lăng Thanh Hà lĩnh một đường tiến về phía trước đẩy tới đến 50 cây số bên ngoài, đây mới là gặp được một cái mê vụ lãnh địa, cái này mê vụ cánh đồng là Hỗ Bình Phong Duệ quân đoàn phát hiện. Trước mắt nhìn thấy phía trước mạng lớn bị khai khẩn thổ địa, còn có thành trì cứ điểm, cùng binh lính tuần tra, Hỗ Bình liền có thể xác định đây chính là một cái mê vụ lãnh địa đối với một cái không biết mê vụ lãnh địa. Thanh Hà lĩnh tạm thời không cần sinh ra ma sát, bởi vậy, vậy Hỗ Bình Phong Duệ quân đoàn như vậy dừng lại. Mà lần này trừ bỏ Hỗ Bình Phong Duệ quân đoàn, cùng một bên Hoàng quân đoàn bên ngoài, Lang Đồ Đảng quân đoàn cùng Cảng Phương Nam hai cái quân kỳ quân đoàn vẫn như cũ là tiếp tục đi tới. Bởi vì cái kia một mảnh địa khu còn là mang vua cánh đồng. Cái này mê vụ lãnh địa liền như là đổ xuất đến một khối. Chương 317, Mê vụ lãnh chúa, Viên thuật. Chương 317, Mê vụ lãnh chúa, Viên thuật. Báo cáo, Nam Bắc phương hướng đẩy tới bộ đội toàn bộ tiếp cận đến đối diện mê vụ lãnh địa biên cảnh, hiện tại theo Thanh Hà lĩnh hướng phương đông hướng tất cả mê vụ hoang dã địa khu đều bị quân ta chiếm cứ. Một ngày sau đó, Thanh Hà lĩnh dọc theo nam bắc phương hướng đẩy tới bộ đội đều đến mê vụ lãnh địa biên cảnh, không cách nào tiếp tục đẩy tới, bởi vậy cũng liền dừng lại. Nhưng lần này Thanh Hà lĩnh chiếm cứ cái này, một mảnh mê vụ lãnh địa trên thực tế cũng là cực kỳ khổng lồ. Toàn bộ mê vụ cánh đồng hiện ra một cái lõm hình chữ kết cấu. Theo theo Thanh Hà lĩnh phía bắc thông đạo huyện cùng Gật bợ gì tẹn vương quốc biên cảnh địa khu hướng về phía trước kéo dài, một bên khác là dọc theo Bình Đông quận Bình Tây quận Bắc Bộ biên cảnh hướng đông kéo dài, một mực là hướng về phía trước kéo dài 200 cây số tả hữu mới là chạm đến đối diện mê vụ lãnh địa biên cảnh. Mà cái này lõm hình chữ kết cấu hai bên phương bắc là 50 cây số rộng, phía nam là 30 km độ rộng. Chỉ có điều tại lõm hình chữ ở giữa kết cấu chỗ ở trong này đẩy tới phong duệ quân đoàn cùng hoàng cân quân đoàn tiến về phía trước đẩy tới 80 cây số liền bị ngăn lại đường đi. Nói cách khác, tại đối diện có một cái chiều dài tại 110 cây số hình vuông mê vụ lãnh địa cùng địch phong bên này tiếp xúc. Mà lại căn cứ tình báo biểu hiện, căn cứ đối với tại Nam Bắc hai bên đẩy tới bộ đội tại Đông Bộ mê vụ biên cảnh địa khu chỗ dò xét đến nhân loại cũng là cái này, độ xuất đến một khối mê vụ lãnh địa địa bàn. Cứ như vậy, đối diện cái này mê vụ lãnh địa diện tích cũng là cực kỳ khổng lồ, có lấy mấy vạn cây số vuông diện tích, tổng nhân khẩu cũng tại mấy triệu. Nhưng lần này chiếm cứ mê vụ cánh đồng diện tích là cực kỳ khổng lồ, toàn bộ loan hình chữ hai bên chung vào một chỗ chính là 80 cây số độ rộng, mà mãi cho đến Bình Đông Quận Đông Bộ biên cảnh là 180 cây số chiều dài. Dạng này vẹn vẹn là hai bên chính là 400 cây số vuông diện tích. Sau đó còn có lõm hình chữ ở giữa một khối thổ địa, là 80 cây số độ rộng, 110 cây số chiều dài, cũng chính là 8.800 cây số vuông diện tích. Trừ cái đó ra, còn có một khối là Đông Nguyên Huyện, Nam Thành Huyện, Hoa Nguyên Huyện Đông Bộ đến Bình Đông Quận Đông Bộ biên cảnh một khối này ở vào lõm hình chữ phía dưới một cái cánh đồng, diện tích là hơn 1.800 cây số vuông diện tích. Mà dạng này một khối thổ địa nghĩ chung vào một chỗ chính là hơn 2 vạn 5000 cây số vuông diện tích, bắt ngát như thế một mảnh thổ địa, mà lại đều là bình nguyên địa hình, có thể nói Thanh Hà lĩnh dùng một lần lại nhiều một hai cái quận diện tích. Nhưng dạng này, Địch Phong nhìn xem hiện tại chiếm cứ mê vụ cánh đồng, có chút như cũ cảm giác được có chút không tốt. Hiện tại mặc dù thừa dịp đối diện mê vụ lãnh địa chưa kịp phản ứng, chiếm cứ thổ địa diện tích rộng lớn, nhưng những này địa khu trên thực tế đều là bình nguyên địa hình. Dạng này địa khu, không hiểm có thể thủ, nếu như đối diện có tinh nhuệ kỵ binh, một đường tập kích, tại lõa hình chữ đông tây hai bên cạnh địa khu, lồi ra đi bộ phận đều có hơn 100 cây số, mà độ rộng chỉ có mấy chục cây số mà lại đều là bình nguyên địa hình, rất dễ dàng bị đánh xuyên. Mà dạng này một mảnh địa khu đều là ưu tố trồng trọng địa khu, hơn nữa còn có rất nhiều nước tài nguyên, thanh hà lĩnh không có khả năng từ bỏ. Mà cứ như vậy, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là dẫn đầu phát động tiến công, cầm súng đối diện mê vụ lãnh địa đột xuất một khối này. Dạng này thanh hà lĩnh liền có thọc sâu, có thể kéo một đường thẳng bộ phòng. Nhưng bây giờ còn không biết đối diện dưới tình huống trước thời hạn phát động tiến công, đây là cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết đối diện sẽ hay không có cái gì đặc biệt cường giả đánh, nhất định phải đánh. Ngày thứ hai ban đêm, lần này làm các bộ đội dừng lại chỉnh đốn, địch phong triệu tập các quân đoàn quân đoàn trưởng bắt đầu thảo luận phải chăng muốn tiến hành tiến công tình huống. Lãnh chúa đại nhân, nếu như chúng ta triệt để chiếm cứ cái này hai bên mê vụ cánh đồng như vậy lấy mấy chục cây số thọc sâu, kỵ binh bộ đội chỉ cần mấy giờ liền có thể đánh xuyên. Đầu tiên, một bên quản hợi đầu tiên mở miệng đạo. Đến lúc đó, chúng ta đóng giữ ở nơi đó bộ đội liền trở thành một mực một mình, đầu đuôi không thể đụng vào nhau. Đến lúc đó, nơi đó bộ đội liền sẽ bị đối diện trực tiếp ăn hết. Chúng ta không thể đem an nguy của chúng ta giao cho địch nhân tâm tình. Không sai. Lần này, ở một bên Hổ Tam Nương gật đầu đồng ý quản hợi các nhìn. Nhất định phải đánh, địch nhân thoạt nhìn là nhân loại, mà lại tựa hồ là cùng quản hợi dạng này võ đạo hệ thống, đánh xuống chúng ta liền có thể chiếm lĩnh, đến lúc đó lại nhiều một cái quận thổ địa, chúng ta thanh hà lĩnh sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lãnh chúa đại nhân." Tại Hổ Tam Nương nói xong, xe dù A Ni cũng hướng địch phong mở miệng nói: "Hiện tại quân ta ở trong này có lang đồ đằng quân đoàn, hoàng cân quân đoàn ở bên trong bảy cái quân đoàn, tổng binh lực tại không trở lên, hơn nữa còn có hai chúng ta cái hoàng kim cấp chiến lực, cho dù là đối diện có cường giả, thì tính sao?" An đến một khối địa bàn, chúng ta thanh hà lĩnh liền có thể lớn mạnh một điểm. Tốt, kia liền đánh. Lần này, nhìn xem bốn phía tướng lĩnh đều nhất trí đồng ý đánh trước một trận, địch Phong cũng liền không đang do dự, định ra đánh một trận quyết định. Đã đánh, như vậy liền bằng nhanh nhất tốc độ đẩy tới, an đối diện mê vụ lãnh địa cái này lồi ra đến một khối. Định ra mục tiêu, không đang do dự địch Phong triển lộ ra một vị quân đoàn chủ tướng khí phách, thần sắc nghiêm túc kiên định nói: "Căn cứ tình báo biểu hiện, đối diện cái này lồi ra đến một khối chiều dài tại 110 cây số chiều dài, chúng ta đổ vật đối với tiến vào, chính diện tiến công." Ba đường lấy một cái cái kèm đem, cái này đột xuất đến một khối ăn hết. Đúng. Nhìn xem lúc này địch phong, ở đây tất cả các quân đoàn trưởng đều lộ ra một cỗ hư phấn. Hiện tại, căn cứ các bộ đội tình huống, lấy đệ nhất Lang Đồ Đảng quân đoàn cùng thứ 14 Hồng Long quân đoàn làm Bắc Lộ quân, theo cánh bắc hướng nam đẩy tới. Trong đó Lang Đồ Đảng quân đoàn làm tiên phong một chi hướng nam đánh xuống, Hồng Long quân đoàn đi theo Lang Đồ Đảng quân đoàn hậu phương, chiếm lĩnh đánh xuống thành trì. Bắc Lộ quân lấy Hỗ Tam lương vị tổng chỉ huy, Hồng Long quân đoàn trưởng làm phó tổng chỉ huy, các người Bắc Lộ quân chính là bằng nhanh nhất tốc độ hướng nam lợi tới cho đến cùng Nam lộ quân tụ hợp, chặt đứt cái này mê vụ lãnh địa một khối này trên địa bàn bộ đội đường lui. đúng. bị điểm đến danh tự Hổ Tam Nương cùng Hồng Long quân đoàn trưởng lớn tiếng nói. mặt khác lấy thứ cựu xà cốt quân đoàn thứ 10 Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn tạo thành Nam lộ quân, trong đó xà cốt quân đoàn trưởng vì tổng chỉ huy, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn trưởng làm phó tổng chỉ huy. các ngươi Nam lộ quân theo nam phương hướng Bắc đẩy tới, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ cùng Bắc lộ quân tụ hợp, trong đó xà cốt quân đoàn làm tiên phong, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn làm hậu quân đóng giữ thành trì. đúng. địch phong chỉ vào bản đồ, đối với một đám tướng lĩnh ra lệnh. mặt khác. Sejuani. Tại. Sejuani đứng ở một bên mở miệng nói. Ngươi là một vị hoàng kim cấp chiến lược, mang ngươi Lâm đông kỵ binh hạng nặng đại đội đi theo nam lộ quân, ven đường gặp được cùng cấp bậc đối thủ lúc cản tại đối diện hoàng kim cấp cường giả tập kích. Bao ở trên người ta. Nghe địch phong mệnh lệnh, Sejuani sắc mặt mang một cỗ chiến ý, tại thực lực sau khi đột phá, Sejuani cũng hy vọng có thể gặp được một cái phù hợp đều đối thủ. Cuối cùng, ta làm tổng chỉ huy tự mình chỉ huy thứ 7 hoàng cân quân đoàn cùng thứ 5 phong ruệ quân đoàn Cùng thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn làm phổ thông quân theo phía tây hướng đông đẩy tới đông lộ quân nhiệm vụ là đẩy ngang bất luận cái gì gặp được thành trì đồng thời tín ngưỡng quân đoàn phụ trách đối với công chiếm thành trì tiến hành chiến cứ đúng cuối cùng bị địch phong điểm đến danh tự ba cái quân đoàn trưởng nghiêm túc nói như vậy chư vị nhiệm vụ chính là an bài như thế các vị mau đi trở về đi thừa dịp đối diện tựa hồ còn không có động tác lớn ngày mai sáng sớm 4, 4 giờ các quân đoàn đồng thời phát động tiến công không được có bất luận cái gì đến chế đối với những cái kia chống lại quân lệnh dừng bước không tiến lên bộ đội quân pháp bộ môn nhất thiết phải nghiêm túc xử lý có thể lâm trận đánh chết đúng Coi như chiến nhiệm vụ truyền đạt, làm Nam Lộ quân cùng Bắc Lộ quân quân đoàn trưởng từ đó quân doanh cấp tốc trở về, tại lúc sáng sớm triệu tập tất cả bộ đội, tại các bộ đội chỉnh đốn mấy canh giờ, đến sau khi trời sáng, ba đường bộ đội vượt qua đường biên giới, đánh tan đối diện Mê vụ lãnh địa tại trên đường biên giới đóng giữ bộ đội, phát động tập kích, trực chỉ đối diện thành trì. Một cái 110 cây số bên cạnh giải thổ địa, trên thực tế xây dựng thành trì cũng không nhiều. Cái này Mê vụ lãnh địa tên là Trọng Gia Quốc, lãnh chúa vì phương Đông cổ quốc một cái nào đó Tam Quốc thời kỳ chưa hầu Viên thuật. Tại Viên Tuật thu hoạch được ngọc tỷ truyền quốc về sau, ngoài ý muốn theo chính mình Nam Dương thành tiến vào Mê vụ thế giới, mà trong tay ngọc tỷ truyền quốc cũng trở thành một kiện hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật, để Viên Thuật trở thành một cái mê vụ lãnh chúa. Nhưng ngay từ đầu chỉ có Nam Dương Thành cùng bốn phía trên trăm cây số vông địa vực tiến vào mê vụ thế giới, Viên Thuật thực lực cũng không mạnh. Nhưng trong tay cũng có được văn võ mấy người, bộ đội 100.000 trở lên. Tại mê vụ thế giới về sau, Viên Thuật theo lãnh địa kỳ vật bên trong được đến một chút tin tức liên quan tới mê vụ thế giới. Nhìn thấy cái này kỳ lạ thế giới, Viên Thuật tự nhận là mình là trời mệnh chi chủ, nơi này nhưng không có đại hán đế quốc, Viên thuật trực tiếp là xứng đế. Một đám thủ hạ Văn Võ cũng bởi vì viên thuật trong tay lãnh địa kỳ vật, không thể không đi theo viên thuật giữ gìn lãnh địa an toàn. Xây dựng cung điện, thiết lập tam công cử khanh, đồng thời theo dân gian tuyển chọn hậu cùng 3.0000. Mà bởi vì tại cái này, mê vụ lãnh địa là viên thuật độc đoán, toàn bộ tầng dưới chót bách tính sinh hoạt khốn khổ không chịu nổi. Nhưng khổ vì bốn phía không có đường ra, mà lại bên trên còn có từng cái gia tộc, chỉ có thể là gian nan sinh hoạt. Về sau, viên thuật lại một lần nữa mê vụ thăm dò bên trong liên tiếp một cái từ nhiều cái mê vụ lãnh địa hỗn hợp lại cùng nhau mê vụ cánh đồng, thế là viên thuật nam dương quần cứ như vậy dung nhập vào cái này cánh đồng mặc dù viên thuật thực lực bản thân chẳng ra sao cả, mà lại tính cách hoang dâm vô độ, nhưng bản thân thân là con em thế gia, cũng có được nhất định năng lực. lại thêm thủ hạ có diêm tượng, viên Hoán, dương hoàng một đám văn thần, kỳ linh, trương hân, tiểu nhu một đám võ tướng. bởi vì những văn thần này võ tướng thanh danh mặc dù không có quan vũ trương phi triệu vân loại hình nội danh, nhưng cũng coi là không sai văn thần võ tướng. khi tiến vào mê vụ thế giới về sau, bọn hắn cũng đều thu hoạch được bạch ngân cấp kỳ vật, thân là kỳ vật xứ thực lực bản thân cũng đều chí ít tại bạch ngân đỉnh phong, đồng thời còn có thủ hạ đông đảo diễn sinh bộ đội. tại nhập vào cái này to lớn mê vụ cánh đồng về sau đột nhiên nhìn thấy như thế một khối có thể công chiếm cánh đồng. Viên Thuật mệnh lệnh Trương Vân, Kỵ Linh chinh chiến, cướp đoạt một khối địa bàn. Mà về sau cùng cái này mê vụ cánh đồng bên trên thế lực chinh chiến rằng co xuống tới, nhưng bởi vậy Viên Thuật thủ hạ Kỵ Linh đột phá tới Hoàng Kim cấp, thành công giữ vững cái này một mảnh thổ địa. Nhưng bây giờ Trọng Gia quốc đột nhiên bốn phía thêm ra một mảnh thổ địa, bởi vì thủ hạ đại tướng Kỵ Linh, Trương Vân tại chấn thủ biên quan, Viên Thuật bên người không có đại tướng, dưới tay Văn Thần điều hành xuống, xây dựng một chi bộ đội chuẩn bị là tuần tra biên cảnh. Nhưng bởi vì hành quân tốc độ tương đối chậm, bị địch phong tập kí túc, còn chưa có tới biên cảnh. Chương ba vây quanh đô thành. Chương 318: Vây quanh đô thành. Toàn bộ trọng gia quốc bên trong, trừ bỏ trung tâm thành trì Thọ Xuân, bốn phía còn có lớn nhỏ thành trì 10 tòa, mà mới chiếm lĩnh địa khu diện tích tương đương với một cái trọng gia quốc, cũng có được hơn 10 tòa thành trì. Hiện tại, đột nhiên tập kích quái vị với mình Thọ Xuân trong hoàng cung viên thuật có chút trở tay không kịp, mà lại bởi vì thanh hà lĩnh tiến triển thần tốc, ở vào lao trung gia quốc lãnh địa cùng mới chiếm lĩnh địa khu đường giao giới bên trên năm tòa thành trì bị cấp tốc đột phá, bốn phương tám hướng đồng thời bị tiến công, trong lúc nhất thời các loại bất lợi tình báo hướng về trung tâm Thọ Xuân thành chuyển lại. Trọng gia quốc Bắc Bộ địa khu, làm thanh hà lĩnh đều Bắc Lộ quân, Hồ Tam Nương dẫn theo Lang Đồ đảng quân đoàn một đường đánh lén, thừa dịp bóng đêm bắt đầu tiêu tán nháy mắt, đầu tiên đánh tan trọng gia quốc đóng giữ tại biên cảnh địa khu đều một chi ngàn người bộ đội. Sau đó một đường đẩy tới, thừa cơ lấy xuống một tòa thành trì, nhất cử hướng nam đẩy tới 20 cây số, theo sát lấy, đến tiếp sau đổi theo Hồng Lòng quân đoàn lưu lại một cái đoàn đóng giữ thành trì. Những bộ đội khác tiếp tục đẩy tới, Lang Đồ đảng quân đoàn hơn hai vạn người lấy Lang Kỵ binh đoàn là chủ lực. Tòa thứ hai thành, thậm chí là còn không có nhận được tin tức, liền thấy đại lượng địch nhân một đường vọt tới dưới tường thành theo sát lấy thực lực chí ít là thanh đồng cấp lang kỵ binh căn bản không cần khí giới công thành cầm đầu hỗ tam lương tọa hạ long lang một ngụm hơi thở xông ra còn không có làm sao đóng lại đô thành cửa sau đó lang kỵ binh giết vào thành nội cấp tốc chiếm cứ toàn bộ thành trì cửa thành địa khu hậu phương bộ binh tại thời gian ngắn đuổi theo sau đó toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn giết vào thành nội cấp tốc tiêu diệt thành nội phản kháng lực lượng mà lại bởi vì nhìn thấy hỗ tam nương thủ hạ bộ đội đầu kia đỉnh quân đoàn khí cái này một tòa thành trì quân phòng thủ cũng nhận được đây là một mực bộ đội tinh nhuệ Viên thuật thủ hạ có 4 cái tinh nhuệ quân đoàn, theo thứ tự là đại tướng Kỷ Linh dẫn đầu 1 chi 3 vạn người biên cảnh đóng giữ bộ đội. Một cái là Trương Vân, tiểu duy riêng phần mình chỉ huy 1 vạn người bộ đội tác chiến, cùng hộ vệ hoàng cung một chi tại 30,0000 cấm vệ quân, những bộ đội này đều có quân đoàn vân khí, đồng thời có thuộc về mình quân đoàn thiên phú. Chính là dựa vào cái này 4 chi bộ đội, lại thêm Kỷ Linh hoàng kim cấp lực lượng, viên thuật tài năng cùng mê vụ cánh đồng bên trên cái khác mê vụ lãnh chúa đối kháng. Mà quân đoàn vân khí sức chiến đấu cũng bị toàn bộ trọng gia quốc địa phương khác bộ đội biết rõ. Khi thấy địch nhân cũng là đỉnh đầu quân đoàn Vân Khí, những này thủ thành bộ đội sinh ra e ngại, căn bản không dám chống cự. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Hỗ Tam Nương liên hạ hai chỗ thành trì, một đường đẩy về phía trước tiến vào 40 cây số, có thể nói tiến triển thần tốc, cho dù là đóng dự ở các nơi viên thuật thủ hạ đại tướng cũng còn chưa kịp phản ứng. Một bên khác, lấy xả cốt quân đoàn cầm đầu, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn đuổi theo Nam Lộ quân không có Hỗ Tam Nương tốc độ như vậy, nhưng cũng cầm xuống một tòa thành trì, đẩy về phía trước tiến vào 20 cây số. Dựa theo như thế tốc độ tiến lên, chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể đem trọng gia quốc lui hướng mới chiếm lĩnh địa khu con đường phong tỏa mà bây giờ tại trọng gia quốc biên giới địa khu hai cái huyện thành bị hoàng cân quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn cấp tốc chiếm lĩnh đến tiếp sau tín ngưỡng quân đoàn đuổi theo tiếp quản hai cái thành trì trị an đồng thời theo trong thành trì biết được liên quan tới viên thuật tình huống làm địch phong nghe tới viên thuật tình huống tại tùy ý liếc mắt nhìn tầng dưới chót nhất bách tính sinh hoạt tình huống lập tức địch phong liền rõ ràng chính mình lần này lựa chọn một cái chính xác đối thủ chỉ cần cho thanh hà lĩnh một đoạn thời gian những này chiếm lĩnh địa khu liền sẽ trở thành thanh hà lĩnh một bộ phận không có bất luận cái gì phản kháng tình huống theo thành nội biết được thọ xuân thành vị trí tiếp xuống chính là trực đảo Hoàng long Địch Phong cấp tốc triệu tập hoàng cơn quân đoàn, phong duệ quân đoàn, cùng tín ngưỡng quân đoàn hai cái đoàn, tổng cộng 40.000 bộ đội cấp tốc đột kích Thọ Xuân. Nhưng ở bên trong Thọ Xuân thành, có viên thuật một chi cấm vệ quân, còn có đại tướng trương vân chỉ huy 10.000 bộ đội tinh nhuệ. căn cứ tình báo, cái này 10.000 bộ đội là có quân đoàn vân khí cùng quân đoàn thiên phú bộ đội tinh nhuệ. Bởi vậy Địch Phong cũng không dám chủ quan, 40.000 bộ đội tinh nhuệ, lại thêm chính mình cái này Hoàng Kim cấp giả, nói thế nào có thể đối kháng viên thuật bộ đội tinh nhuệ? Mà bây giờ căn cứ tình báo biểu hiện, Thanh Hà lĩnh đã lây xuống năm tòa huy thành mà toàn bộ trọng gia quốc hoạch tâm địa khu cũng chính là 10 tòa huyện thành cùng một tòa thọ xuân đô thành, có thể nói chỉ là thời gian một ngày, thanh hà lĩnh liền cầm xuống đến trọng gia quốc một nửa thổ địa. mà lại theo thanh hà lĩnh điều động tại thanh hà lĩnh hậu phương đã theo các nơi vệ sở bộ đội cùng biên phòng đoàn rút đi nhân viên, tổ chức một chi 20.000 người bộ đội. cái này một chi bộ đội áp tải một nhóm vật tư, cùng một bộ phận rút đi quan viên cấp tốc hướng về chiếm lĩnh địa khu thì đến làm cái này một nhóm nhân viên đến, như vậy những huyện thành này liền sẽ trở thành thanh hà lĩnh địa bàn, bắt đầu thực hành thanh hà lĩnh chế độ một đường buôn tập, tại thế triều hoàng hôn thời khắc, địch phong mang ba cái quân đoàn đến thọ xuân thành xuống. Theo tin tức truyền đến, đến địch nhân đánh tới chỉ phí phí thời gian một ngày, cái này khiến còn trên triều đỉnh thảo luận nên như thế nào phản kích trọng gia quốc quan viên đều rung động. Cùng chính mình lãnh địa chậm chạp tốc độ so sánh, thanh hà lính hành quân tốc độ quả thực là khó có thể tưởng tượng, mà lại đứng ở trên tường thành, có thể nhìn thấy xây dựng cơ sở tạm thời địch quân nơi đóng quân phía trên, nặng nghề quân đoàn vân khí bao phủ toàn bộ quân doanh điều này đại biểu địch nhân bộ đội cũng đều là tinh nhuệ quân đoàn, mà bây giờ thọ xuân thành bên trong cũng chỉ có hai chi bộ đội, còn lại đều là người bình thường tạo thành thủ vệ bộ đội. Địch nhân đoán chừng có 4 vạn người, thực lực cùng chúng ta tương đương, hơn nữa còn không biết có bao nhiêu hoàng kim cấp cường giả, hiện tại trước trì hoãn, đợi đến Bắc lộ quân cùng Nam lộ quân tụ hợp, rút đi hai cái quân đoàn lấy xuống 4 phía huyện thành lại nói công thành. Địch Phong đối với bên người một đám các quân đoàn trưởng mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta có đầy đủ thời gian, mỗi kéo một ngày, đối với quân ta phần thắng liền đại nhất phân." "Đúng." "Thế là, Thanh Hà Lĩnh cũng không có công thành, ba cái quân đoàn ngăn chặn 4 cái cửa thành, cấp tốc bố trí trận địa, Thanh Hà Lĩnh không chỉ là vũ khí lạnh bộ đội, còn có các loại phù văn súng trường cùng hỏa pháo." Những này trận địa bố chi đi lên cho dù là địch nhân 40,000 bộ đội đánh lén, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, đến lúc đó cái khác vây thành bộ đội liền có thể chạy tới chi viện đột nhiên hám thành, chặt đứt thọ Xuân Thành cùng ngoại bộ liên hệ, nhưng nhìn xem địch nhân chỉ là vây thành cũng không có tiến công, thành nội trọng ra quốc đám văn võ đại thần đều thở dài một hơi. Hiện tại thanh hà lĩnh bên này không có chuẩn bị kỹ càng thọ Xuân Thành bên trong càng là không có chuẩn bị kỹ càng đại tướng Trương Huân mang bộ đội tiến vào tường thành. Đồng thời viên thuật cho Trương Huân tính vào 10.0000 cấm vệ quân, cùng không theo thành nội bắt phu tạo thành dân binh bộ đội đêm thứ nhất, Trương Huân một mực là tại bố trí tường thành, chưa kịp đánh lén, nhưng cái này liền cho địch phong cơ hội, ngoài thành các quân đoàn trong đêm bố trí cho địa, không, có một tia trộm. Trễ. Làm sáng sớm ngày thứ hai, cả bẫy, địa lôi, tơ thép lưới, chiến hào, súng máy bảo, trận địa pháo binh, nằm bắn trận địa, tháp canh đều bị xây dựng đứng ở trên tường thành nhìn lại, có thể nhìn thấy nguyên bản bằng phẳng địa khu biến thành lưới nhã lít nhít còn có đông đảo binh sĩ vãng lai trong đó. Trên tường thành, nhìn xem dưới tường thành tình huống, Viên Thuật tự mình leo lên đầu Thành, nhìn xem một màn này. Vậy Hạ, địch nhân đây là muốn vây quanh chúng ta. Đi theo ở bên người Viên Thuật, Diêm Tượng mở miệng nói. Lúc này Viên Thuật cũng không cho là mình không phải là đối thủ, Thần Sát tự ngạo nói. Địch nhân thực lực không biết, nhưng đột nhiên cầm xuống ta trọng gia quốc vài tòa thành trì, thực tế là đáng ghét, so với những ma pháp sư kia cùng nữ vua tầm hơn. Chờ ta đại tướng Kỳ linh trở về, nhất định phải nghiền nát bọn hắn. Tại ngay từ đầu, chúng ta liền đã thông chi đóng giữ tại biên cảnh địa khu đều kỳ linh đại tướng, hiện tại hắn cũng đã thu được tin tức, ngay tại trở về trên đường. Chúng ta trở về đi, lấy thọ Xuân Thành tình huống. Đủ để thủ được mấy năm, đợi đến Kỳ Linh cùng Tiểu Nhu trở về, chúng ta tiền hậu giáp kích nhất cử hủy diệt địch nhân. Nhưng một ngày này, Thanh Hà lĩnh vây thành bộ đội cũng không có phát động tập kích, địch phong tại trùng quân trong đại trướng nhìn xem theo những bộ đội khác truyền lại trở về tin tức. Sáng hôm nay, ở vào trọng gia quốc mới cũ địa khu đường ranh giới bên trên cuối cùng một tòa thành trì bị Hỗ Tam Nương chiếm lĩnh, Nam lộ quân cùng Bắc lộ quân tụ hợp địch phong lập tức bổ nhiệm sẽ dù A vì Lâm Thời binh đoàn tổng chỉ huy, thuộc hạ sa cốt quân đoàn, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn, Hồng Long quân đoàn, đóng giữ thành trì. Ngăn lại địch nhân khả năng theo phương Đông giết tiến đến viện quân đồng thời mệnh lệnh Hồ Tam Nương Lang Đồ Đẳng quân đoàn bốn phía xuất kích, đánh tan trọng ra. Quốc nơi này còn lại bốn tòa còn không có bị chiếm lĩnh thành trì đối với địch phong mệnh lệnh, Hồ Tam Nương đem toàn bộ Lang Đồ Đẳng quân đoàn chia hai bộ phận, tập kích cái này không có bộ đội tinh nhuệ đóng giữ thành trì, hỏa pháo nổ tung cửa thành, bộ binh liền có thể cấp tốc một tiến. Những này thủ thành bộ đội căn bản không phải Lang Đồ Đẳng quân đoàn đối thủ. Chỉ là thời gian một ngày, Lang Đồ Đẳng quân đoàn liên hạ bốn thành, đem võ xuân thành bên ngoài tòa thành trì toàn bộ chiếm cứ đồng thời, hậu phương viện quân đến, 20,000 dân binh tiếp quản tòa thành trì đóng giữ. Tín ngưỡng quân đoàn 1 vạn người cùng Lang Đồ đảng quân đoàn 1 vạn người có thể rút đi trở về, tăng cường phòng ngự vấn đề đồng thời bởi vì địch phong tiến triển cấp tốc, thời gian ngắn lấy xuống 10 tòa thành, bao vây đối diện lãnh chúa cùng 10 tòa thành chỉ đến. Tiếp sau nhóm thứ 2 theo Thanh Hà thành điều động không dân binh bộ đội ngay tại cấp tốc chạy đến, đồng thời còn có một nhóm quan viên theo quân hành động, chuẩn bị tiếp quản cái này 10 tòa thành chỉ Mà đối với vừa mới tiếp quản 4 cái thành chỉ có không bộ đội trông coi, cũng không phải vấn đề, đối với thành nội, dựa theo Thanh Hà lĩnh điều lệ chế độ, đối với binh sĩ tiến hành chiếu ăn, đồng thời chép những quý tộc kia đại địa chủ nhà triệu tập cả huyện thành bách tính đối với áp bách chính mình đại gia tộc cùng địa chủ tiến hành xác nhận, cuối cùng tiến hành công khai hành hình. Về sau đang tiến hành phân thổ địa, phát lương thực, xây dựng dân binh, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, từng trang công thẩm đại hội về sau, bố tọa huyện thành liền thành thanh hà lĩnh địa bản. Mà tại tổ kiến dân binh, xây dựng 4 cái ngàn người vệ sở cùng bộ phận thành vệ quân về sau, nguyên bản 5.0000 dân binh bộ đội liền không cần nhiều như vậy. Lưu lại 2.0000 người, trong đó 1000 người làm cắt chi bộ đội bên trong cao tầng cán bộ, còn hạt mới chiêu mộ đại lượng địa phương bộ đội, 1000 người làm huyện thành huyện ủy trực thuộc bộ đội tinh nhuệ mà còn lại 3000 người theo cái khác giã chiến bộ đội trong tay tiếp quản cái khác thành trì, bắt đầu mới trị an quản lý. Mà lúc này, đến tiếp sau bộ đội đến, Nguyên bản phụ trách phụ trách thành trì trị an các giã chiến bộ đội đều một lần nữa tập hợp, dựa theo mệnh lệnh, tác chiến. Lúc này, vây quanh thọ Xuân thành bộ đội số lượng đạt tới 7 và người, bao quát Lang đổ đảng quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, cùng Tín ngưỡng quân đoàn. Mà xe rủ ạ Nguy bên kia, cũng mang xạ cốt quân đoàn, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn ba cái quân đoàn ba vạn người ngăn lại viên thuật tâm tâm niệm niệm linh mang đến không vạn quân. Chương 319, Kỳ Linh trên 319, Kỳ Linh. Nguyên trọng gia quốc lãnh địa biên cảnh thành trì cùng mới chiếm lĩnh địa khu chỗ giao giới. Nguyên bản nơi này là một mảnh bằng phẳng địa khu, có đại lượng bất tính, nhưng theo thanh hà linh đến, chỗ giao giới thành thị bị chiếm cứ. Sau đó sẽ rủ A Nhi đảm nhiệm lâm thời tổng chỉ huy, cùng đối diện giết tới địch nhân chiến đấu. Tại cái này trên một mảnh đất trống trải, trong đó một tòa thành trì bên trong, làm bộ đội bộ chỉ huy, sẽ dù A Nhi ở trong này nhìn xem đại lượng bộ đội tại cùng địch nhân tác chiến. Lần này địch nhân cũng là một cái cường đại hoàng kim cấp cường giả, mà lại tự mình thống suất một chi quân đoàn. Sức chiến đấu tựa hồ là muốn so đơn đã độc đấu sẽ Dù Ạnh Nhị mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Sẻ Dù Ạnh Nhị không có thông suất ba cái quân đoàn, như vậy gặp được đối thủ thật đúng là có cực lớn tỷ lệ bị chấn áp. Nhưng bây giờ mỗi một lần chiến đấu đều là hai cái quân đoàn chủ lực cũng xuất hiện, lấy quân đoàn đối với quân đoàn, Sẻ Dù Ạnh Nhị tự mình cùng đối diện Đại tướng xuất thủ, song phương giao chiến một ngày thời gian. Tại đối diện Đại tướng phát hiện lần này đối thủ nữ nhân này cũng là Hoàng Kim cấp thực lực về sau, chiến tranh liền xa vào đến rằng có rằng có giai đoạn. Lần này cùng Sẻ Dù Ạnh Nhị giao chiến tên là kỳ Linh, là viên thuật thủ hạ số một Đại tướng, có thể nói là mạnh nhất một vị. Lần này Kỵ Linh đến đây, cũng không phải đến từ Thọ Xuân Thành bị Vây tin tức truyền đến Kỵ Linh trong hai, mà là tại biên cảnh địa khu đối diện mấy cái trong thành trì huyện lệnh nhóm được đến đối diện bị chiếm cứ tin tức. Lập tức liên lạc không được Thọ Xuân Thành, không có cách nào là dưới tình huống, chỉ có thể là hướng cái này, một mảnh địa khu cao nhất kẻ chỉ huy, đóng giữ biên cảnh đối kháng cái khác mê vụ lãnh địa Kỵ Linh cùng tiểu Như hai người truyền đạt tin tức. Khi biết được tin tức này về sau, kỷ Linh cũng lập tức điều động trong tay 20,000 tinh nhuệ quân đoàn, lập tức tiến đến cứu trợ hoàng đế của mình bệ hạ. Nguyên bản Kỳ Linh trong tay có 30,000 bộ đội, lại thêm biên cảnh thành nội 10,000 thủ thành bộ đội, lần này xuất động chỉ để lại 10,000 bộ đội cùng 10,000 thủ thành bộ đội, có thể nói nếu như Kỳ Linh thời gian ngắn không trở về đối diện Mê Vũ lãnh địa phát giác được Kỳ Linh bên này biến mất, đột nhiên phát động tập kích, như vậy cái này biên cảnh thành chỉ căn bản là thủ không được. Nhưng bây giờ, cứu chủ yếu gấp, Kỳ Linh tự mình dẫn binh tiến công. Cùng một bên khác mang 5,000 bộ đội trở về Tiểu Nuy cùng một chỗ ở trên nửa đường tụ hợp, tốn hao thời gian một ngày đến chỗ giao giới, nhưng đến nơi này, Kỳ Linh cùng Tiểu Nuy kinh ngạc phát hiện Nơi này đã bị địch nhân ngăn chặn đường đi, muốn qua, nhất định phải là muốn đánh một trận. Thế là, Kỷ Linh bên này 25.000 bộ đội đối phó sẽ dù ạ nhỉ 30.000 bộ đội, chiến đấu dị thường tích liệt, Song Vương cùng là tinh nhuệ quân đoàn, đều có quân đoàn vân khí cùng quân đoàn Thiên Phú. Thậm chí Kỷ Linh cũng có được võ tướng Thiên Phú, nhưng thật đánh lên, bởi vì Thanh Hà lĩnh bản thân còn có tinh lương phụ văn khôi giáp, phụ văn vũ khí ưu thế, khiến cho cho dù là Kỷ Linh tự mình chỉ huy đại quân cũng cùng sẽ dù đánh một cái ngang tay. Kỷ Linh, cuối thời Đông Hán viên thuật dưới trướng đại tướng, am hiểu sử dụng một thanh Tam Tiên lưỡng Nhật Đao, chiến đấu dũng mãnh, Về sau tại cùng Lưu Bị lúc chiến đấu, Bị Lưu Bị thủ hạ Trương Phi đánh giết. Nhưng những cái kia đều là chuyện tương lai, Kỳ Linh tại còn không có cùng Lưu Bị đánh một trận chiến tranh trước đó, liền theo viên thuật cùng một chỗ tiến vào Mê vụ lãnh địa. Theo Kỳ Linh nhận được tin tức, lại đến điểm đuổi binh mã đi đường chi viện, vừa đi vừa về chỉ hoãn ba ngày thời gian. Chính là ba ngày này, để Thanh Hà Lĩnh Nam Bắc hai lộ quân tụ hợp, phong tỏa Kỳ Linh chi viện con đường. Khi nhìn đến đối diện cũng là đỉnh đầu quân đoàn vấn khí, có quân đoàn Thiên Phú tinh nhuệ quân đoàn về sau, Kỷ Linh cũng biết lúc này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Lúc này Kỷ Linh chỉ có thể là hy vọng tại Thọ Xuân thành viên thuật có thể thủ được, không thể nhanh như vậy bị đánh bại. Dù sao ở bên trong Thọ Xuân thành còn có Trương Vân một chi quân đoàn cùng viên thuật 30,000 cấm vệ quân, nói thế nào cũng có thể đỡ một đoạn thời gian, thậm chí có thể phản kích cũng có khả năng. Nhưng Kỷ Linh không biết là, lần này trọng ra quốc đối thủ, Thanh Hà lĩnh bên này liên tục xuất động mấy cái quân đoàn toàn bộ là có quân đoàn vân khí cùng quân đoàn thiên phú bộ đội. Lực chiến đấu như vậy đã không phải là Thọ Xuân thành nội bộ đội có thể đánh bại thậm chí là tiêu diệt đối thủ, mà là có thể áp chế đối diện đánh bộ đội, mà lại lần này thủ thành cũng là sẽ không quá tốt. Thọ Xuân thành bên trong đang bị vây thành ngày thứ 6, nhìn xem viện quân còn chưa có tới, làm thủ thành đại tướng là Trương Vân đột nhiên thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành đánh lén. Nhưng thanh hà lĩnh bên này ban đêm cũng có thật nhiều binh sĩ, đồng thời dựa vào trận địa cũng không phải những cái kia bộ đội có thể thời gian ngắn xông vào nơi đóng quân. Thế là, đang đi tuần binh sĩ cảnh giác phía dưới, Trương Vân bộ đội bị ngăn trở, bị hỏa pháo cùng súng máy bắn giết đại lượng binh sĩ, trọn vẹn là vứt xuống 2, 3000 binh sĩ mới lui về thành nội. Có lần này thất bại, Trương Hơn bị nổi giận hung hăng khiển trách một chầu, nếu như không phải Trương Vân là thành nội duy nhất thống binh đại tướng, Hơn nữa còn là một vị bạch ngân cấp kỳ vật xứ, như vậy Trương Vân liền đã bị viên thuật rút chức vị. Nhưng sau khi trải qua lần này, Thọ Xuân thành bên trong cũng không đang đánh lén, chỉ có thể là thành thành thật thật thủ thành, chờ đợi viện quân đến. Nhưng theo thời gian trôi qua, viện quân xuất hiện xác suất cũng vô cùng nhỏ. Có lẽ dù Án Nghị mang bộ đội ngăn lại Kỳ Linh viện quân, địch phong bên này có thể điều động đại lượng bộ đội vây quanh toàn bộ Thọ Xuân thành. Nếu như không phải là bởi vì tạm thời cần chờ đợi hậu phương rút đi viện binh đến, tiếp quản những cái kia bị chiếm cứ huyện thành, như vậy địch phong cũng đã sớm phát động tập kích. Mà tại thời gian kéo tới ngày thứ 8, lang đồ đẳng quân đoàn cùng tiến dương quân đoàn 40,000 bộ đội cũng đều đến về sau, địch phong không tại đối với nói cái gì, bắt đầu tiến hành đối với thọ xuân thành tiến công. Hiện tại địch phong trong tay đã tập kết 4 cái quân đoàn, bảy vạn người, hơn nữa còn có công thành dùng thuốc nổ, cùng áp chế địch nhân hỏa lực tay bắn tỉa cùng súng máy, công thành phương diện trên thực tế không cần binh sĩ leo lên đầu thành cùng địch nhân tranh đoạn. Mà tại địch phong những ngày này trong quan sát, toàn này thọ xuân thành chỉ là bởi vì vận dụng đại lượng sức lao động đem tường thành kiến tạo phi thường cao, nhưng trên thực tế tường thành chỉ là nặng nghề, không có cái khác đặc thủ lực lượng phòng ngự. Bởi vậy ở trên tường thành mở ra một lỗ hổng hoàn toàn không là vấn đề, mà khi toàn bộ tường thành có lỗ hổng, dựa vào bộ binh hỏa lực, Thọ Xuân thành bên trong chống cự cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày này, mặt trăng chưa từng xuất hiện, bầu trời âm u, thừa dịp bóng đêm, một chi mười người đám bộ đội nhỏ thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đến Thọ Xuân thành xuống, tại tường thành một chỗ nơi hẻo lánh. Mười người bên trong, trong đó 9 cá nhân trên người đều có đại lượng thuốc nổ, một người khác thì là một vị thổ nguyên tố pháp sư. Làm cái này tiểu đội 10 đội đến dưới tường thành, thổ nguyên tố pháp sư cấp tốc xuất thủ. Hóa đá thành mùn. Rất nhanh, tại tường thành phía dưới xuất hiện một lỗ hổng, đồng thời đi theo những tiểu đội khác thành viên cấp tốc đem những bùn đất này ném vào sông hộ thành bên trong. Dựa vào pháp sư năng lực, cái này từ nham thạch đắp lên tường thành cấp tốc xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, đại lượng thuốc nổ lấp đầy toàn bộ dưới tường thành. Mà hướng dạng này tiểu đội, Thanh Hà lĩnh dùng một lần phái đi ra năm cái, làm chủ công lang đổ đảng quân đoàn phương hướng hai cái, cái khác quân đoàn phương hướng một cái. Chương 320, thành nội chiến đấu. Chương 320, thành nội chiến đấu. Những này tiểu đội đến dưới tường thành Thổ Nguyên Tố Pháp sư thừa dịp bóng đêm ở dưới tường thành đào ra một cái huy động, sau đó toàn bộ hang động lấp đầy túi thuốc nổ, đại lượng thuốc nổ trồng chất cùng một chỗ, đủ để là san bằng một tòa núi nhỏ. Mà ở trên người mang theo thuốc nổ cùng bạo liệt phù văn đều lấp vào cửa hang về sau. Thổ Nguyên Tố Pháp sư còn đặc biệt đem toàn bộ cửa hang phong bế, chỉ để lại một cái năm đấm lớn lỗ nhỏ, một cây kiếp nổ bị một đường kéo dài, một mực kéo dài mấy trăm mét mới dừng lại. Mà lúc này, thời gian đã đến sau nửa đêm, trong vòng thanh hà lĩnh bên này chỉ vây không công, cho dù là bị đánh lén cũng không có muốn phát động tiến công ý tứ bởi vậy trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy ngày thủ thành bộ đội còn có chút tinh thần bên ngoài đoạn thời gian này bên trong thủ thành bộ đội sớm đã là phóng bình tâm thái an tâm nghỉ ngơi chỉ để lại chút ít bộ đội tuần tra nhưng chính là bởi vì tuần tra bộ đội ít không cách nào dò xét đến những tình huống này làm năm tiểu đội đều bố trí tốt thuốc nổ về sau bố lộ quân đoàn không có làm nhiều chờ đợi thừa dịp bóng đêm bắt đầu tập kết bộ đội cấp tốc đổi tới sông hộ thành xuống lúc này lôi ra đến kiếp nổ bị nhän lửa tại cái này trong bóng đêm một ánh lửa đống nhiên xuất hiện ngoài ý muốn dễ thấy bởi vì đạo này ánh lửa cũng không lớn lại thêm cũng không có cái gì tiếng vang cũng không có bị trên tường thành binh sĩ phát giác. Mấy phút về sau, tiếp nổ đến trôn giấu thuốc nổ địa phương, từng đạo tiếng vang như là đất bằng nôi minh, vang vọng thành công thọ xuân thành đồng thời, lớn một đoạn này dài mấy chục thước tường thành bị nổ lên thiên không, đại lượng đá vụn văng tứ phía, nguyên bản cao lớn trên tường thành thêm ra một đoạn to lớn lỗ hổng đến nổi trên tường thành binh sĩ cùng theo tường thành biến thành thi thể. Bốn phía những cái kia trên tường thành binh sĩ cũng bị cái này đột nhiên nổ tung bừng tỉnh, nhưng trong lúc nhất thời bị kịch liệt nổ tung chấn kinh những binh lính này, để bọn hắn có chút mờ mịt, không biết nên làm những gì. Nhưng lúc này nhìn xem trên tường thành bị nổ ra một vài mười mét lỗ hỏng đã sớm tập hợp bốn lộ quân đoàn cấp tốc xuất động. Phía trước nhất đám binh sĩ, kiên từng cái trường một tấm cấp tốc gác ở cái kia mười mấy mét rộng sông hộ thành bên trên, từng đội từng đội binh sĩ cấp tốc xuyên qua đồng thời, dưới tường thành, cùng lên đến súng máy binh cùng pháo binh cấp tốc bắc lâm thời trận địa, đối với trên tường thành những cái kia xuất động bộ đội tiến hành bắn phá, áp chế trên tường thành quân địch, tiểm hộ công thành bộ đội. Nhìn xem đột nhiên đánh tới địch nhân, những cái kia sững sờ binh sĩ cấp tốc kịp phản ứng, muốn ngăn cản, nhưng lúc này, đã sớm bắt tốt súng máy chuyên môn trở lấy những này đầu lên binh sĩ. Một băng đạn bắn đi ra, vài tên binh sĩ cấp tốc bị bắn giết. Các tướng sĩ, theo ta giết. Giờ khắc này, bốn lộ quân đoàn quân đoàn trưởng ngay lập tức chỉ huy bộ đội công kích, theo lỗ hổng giết vào thành nội. Bởi vì có lửa cháy lực áp chế, bộ đội tổn thất cũng không nhiều. Giờ khắc này, ở trong thành trương hơn 10,000 quân đoàn, còn có viên thuật 30,000 tấm vệ quân cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị thanh hà lĩnh 70,000 đại quân giết vào thành nội. Lúc này, có thể nói đã là tuyên cáo thanh hà lĩnh thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hồ Tam Nương mang lang kỵ binh doanh làm tiên phong, một đường dọc theo đại đạo tập, ven đường những cái kia vừa mới tập hợp binh sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy từng đầu dữ tận cự lang đánh tới sau đó chính mình liền biến thành một cỗ thi thể, tại Lang Kỵ binh tập kích xuống, không có tập hợp bộ đội tinh nhuệ ngăn cản, Lang Kỵ binh tại trong thành này liền như là hội nhập sơn lâm, không ai có thể ngăn cản. Ma đội thành một bên, quản hợi mang bộ đội giết vào thành nội, nhìn thấy một chi mấy trăm người bộ đội dọc theo đường đi muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ngay lúc đó, mấy cái binh sĩ khiêng nặng nhẹ xuống máy đối với tại cái này đường đi bắn phá, đại lượng đạn bay vừa ra, những binh lính này còn không có kịp phản ứng, liền bị viên đạn bắn giết, biến thành một chỗ thi thể. tại chiến đấu trên đường phố bên trong, lấy thương binh đối phó vũ khí lạnh bộ đội. Tại Song Vương sức chiến đấu không kém nhiều dưới tình huống, tự nhiên súng ống chiếm cứ đại lượng ưu thế. Những cái kia viên thuật quân đám binh sĩ còn không có kịp phản ứng liền bị bắn giết, mà có thể tập hợp bộ đội tinh nhuệ đỉnh đầu quân đoàn vân khí đánh tới. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là đồng dạng là đỉnh lấy quân đoàn vân khí bộ đội tinh nhuệ, phổ thông súng ống đối với dạng này binh sĩ uy hiếp không lớn. Nhưng lúc này sẽ có tướng lĩnh trên căn, các quân đoàn trưởng, các đoàn trưởng, doanh trưởng tự mình dẫn đầu bộ đội tập kích, giết xuyên địch nhân bộ đội. Trên tường thành các quân đoàn tại giết vào thành nội về sau, cấp tốc chiếm cứ bốn phía tường thành cùng cửa thành, thanh lý mất trên tường thành quân phòng thủ về sau. Từng cái súng máy trận địa cùng các tay bắn tỉa liền lấy tường thành độ cao, cấp tốc quan sát toàn bộ Thọ Xuân Thành. Lấy phù văn đạn cùng nội khí hỗn dưỡng dưới tình huống, một mai này đạn có thể bắn giết một cái tầng dưới chót tướng lĩnh đều không phải vấn đề. Bốn chi quân đoàn mấy trăm vị tay bắn tỉa phân tán tại bốn cái trên đầu thành, nhìn xem cái nào đường đi có địch nhân, đạn liền bay vụt đi qua. Những cái kia chạy đến ngăn cản địch nhân viên thuật quân, thường thường là nhìn xem chính mình người đang đi đường bên trong, liền có người không ngừng đổ xuống. Trường hợp như vậy, để những binh lính này một phần hoa sợ. Một chút viên quân thủ thành bộ đội khi nhìn đến địch nhân đánh tới về sau, liền nhanh chóng đầu hàng. Phía trước chính là viên thuật hoàng cung, cầm xuống nơi đó địch nhân lãnh địa liền bị chúng ta lấy xuống. Làm bốn chi trong quân đoàn duy nhất một chi đặc thù kỵ binh đoàn, Hỗ Tam Nương một đường tập kích, trước sau đánh xuyên qua mười mấy lần địch nhân ngăn cản, giết vào đến Thọ Xuân thành hạch tâm địa khu. Cao lớn hoàng cung trên tường thành, lúc này còn có không cấm vệ quân đóng giữ ở trong này, lúc này, bởi vì quân trận không có tán, toàn bộ trên hoàng cung vương còn có một đoàn quân đoàn văn khí bao trùm. Dưới tình huống như vậy, ống uy lực giảm nhiều, chỉ có thể là thông qua vũ khí lạnh tiến công đi theo Hổ Tam Nương bên người một cái kỵ binh tướng hướng Hồ Tam Nương đề nghị. Quân đoàn trưởng Đối diện đều là bộ đội Tinh Huệ, chúng ta bây giờ chỉ có kỵ binh, không đấu lại đối diện, hay là chờ bộ binh đuổi tới tại công thành đi. Hô Tam Nương cũng không phải là không biết chuyện người, nhìn xem đối diện rõ ràng là trận địa sẵn sàng, đều là Tinh Huệ, Hồ Tam Nương cũng không nghĩ chính mình mang mấy ngàn cưỡi công thành. Hồ Tam Nương nhìn xem cái kia trận địa sẵn sàng binh sĩ, có chút tiếc hận nói, Hồ Tam Nương để kỵ binh bộ đội dừng lại bước chân. Đáng tiếc, nếu như có thể nhất cử cầm xuống toàn bộ hoàng cung liền kiếm bọn, mệnh lệnh bộ đội, bốn phía thanh lý ngoại thành tàn quân, chuẩn bị khí giới công thành. Nhưng ngay lúc này, tứ phương quân đoàn phía trên Diễn phần mình quân đoàn Vân Khí bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, tại giết vào thành nội, bởi vì bốn cái quân đoàn dựa vào gần vô cùng, địch phong có thể vận dụng chính mình lanh chỗ kỹ, cấu kết bốn cái quân đoàn quân đoàn Vân Khí, làm các binh sĩ sức chiến đấu tại tăng lên một cái cấp độ đồng thời, bốn cái quân đoàn 7 vạn người quân đoàn Vân Khí đối với địch nhân hình thành áp chế, để nguyên bản liền có chút hỗn loạn quân phòng thủ trở nên. Càng thêm e ngại, một chút thủ thành bộ đội nhìn tình huống trực tiếp là đầu hàng. Đáng ghét, vì sao lại đột nhiên công thành? Thành nội một chỗ đại trạch bên trong, Đang ở nhà bên trong ôm tiểu thiếp nghỉ ngơi, đại tướng Trương Vân phát hiện địch nhân đột nhiên tập kích, cấp tốc mang thân vệ của mình cùng gia đình tạo thành một chi bộ đội, ngăn cản tứ phía đánh tới bộ đội. Bởi vì Trương Vân bản thân bạch ngân cấp kỳ vật sứ lại thêm bạch ngân cấp thực lực, đánh tới nơi này mấy chi trung đội đều bị đánh bại, mà tình huống nơi này cũng bị các quân đoàn các đoàn trưởng phát hiện. Có thể trước sau đánh bại mấy chi trung đội tiến công, nơi này nhất định là có một cái địch nhân cường đại, tại trong thành này cường đại chỉ có mấy cái như vậy người, đây có lẽ là một con cá lớn. Tin tức này cấp tốc truyền lại, gần nhất quản hợi cấp tốc nhận được tin tức, mang bộ đội giết tới nơi này. Chương 321: Tiến công hoàng cung. Chương 321, trăm công hoàng cung. Vô anh, Thọ Xuân Thành trên đường phố, đung nhiên một trận tiếng nổ truyền đến. Tại đường phố này bên trên, một thân ảnh bị đánh vào lấp kín trong tường. Lực lượng khổng lồ để người này liên tục đánh xuyên qua số chắn tường viện mới dừng lại. Ven đường một trận bụi mù bay lên, che đợi non nửa con đường. Bay ra ngoài người này là Thọ Xuân Thành bên trong đại tướng Trương Vân. Trương Vân bản thân thân là một cái bạch ngân cấp kỳ vật sứ, đồng thời còn có một cái vạn người quân đoàn, bản thân thực lực không kém. Nhưng tại lần chiến đấu này bên trong bị ngăn ở trong nhà, bốn phía không có bao nhiêu binh sĩ. Vậy vậy cũng không có cách nào hội tụ càng nhiều quân đoàn vân khí, phát huy ra vượt cấp chiến đấu lực lượng. Mà đối thủ của hắn là vừa vận chạy tới quản hội, lúc này quản hội bên người mang chính mình thuộc hạ một ngàn tinh nhuệ nhất Hoàng Cân lực sĩ bộ đội. Mà lại có địch phong ở trong thành tọa trấn, lấy tự thân làm trung tâm tạo dựng chỉnh thể quân đoàn vân khí, để ở trong thành các nơi bộ đội, cho dù là đám bộ đội nhỏ đều có thể hưởng thụ được quân đoàn vân khí giá trị. Bộ đội không chỉ là có quân đoàn vân khí, còn có địch phong lãnh chúa kỹ gia trị, có thể nói sức chiến đấu không giảm ngược lại tăng, mà nhưng ngược lại, chính là viên thuật quân tán loạn chiến đấu, không cách nào đem lại quy mô tác chiến ưu thế phát huy ra lúc này quản hợi chính là như thế một chi đè ép trương vân đánh đại khảm đao trong tay huy động mỗi một kích đều mang mấy thước cương khí đánh xuống một đòn liền có thể chặt đứt đường đi rời đi một tòa hai tầng lầu nhỏ tại dạng này đối chiến bên trong trương vân bên này thân vệ quân cùng gia đình đều bị lần lượt chém giết cuối cùng tại dưới tình thế xấu không địch lại quản hợi bị chặt thành trọng thương bị bắt sống từ bên cạnh trương vân tùy tùng trong miệng biết được thân phận của trương vân một vị tương đương với thanh hà lĩnh quân đoàn trưởng cấp bậc đại tướng bị bắt trong nấy mắt quản hợi để bốn phía binh sĩ mang trương vân chiến bại tin tức ở trong thành truyền lại rất nhanh Thanh nội những cái kia còn tại kiên trì binh sĩ không tại kiên trì, từng cái hướng thanh hà lĩnh đầu hàng. Theo chiến tranh ngay từ đầu, tại trong thành này chiến đấu, thanh hà lĩnh công thành bộ đội vẫn là đè ép viên thuật quân đánh, viên thuật quân sớm muộn là sẽ chiến bại. Mà bây giờ trương huân đánh bị bắt, không thể nghi ngờ là tăng tốc quá trình này. Theo chiến đấu bắt đầu đến chiến tranh kết thúc, chỉ là ngắn ngủi một giờ, toàn bộ thọ xuân thành liền chỉ còn lại một cái hoàng cung còn bảo tồn lại. Thanh hà lĩnh bên này sợ dĩ không tuyển chọn tiến công hoàng cung, dù sao hoàng cung cũng là tường thành cao lớn. Hơn nữa còn có 20,000 hộ vệ tinh nhuệ quân đoàn, đây cũng là một cái một thiên phú tinh nhuệ quân đoàn, muốn lấy xuống cũng cần tốn hao một phen công phu. Lãnh chúa đại nhân, toàn bộ Thọ Xuân thành đã bị lấy xuống, thành nội tất cả viên thuật quân đều đầu hàng, chỉ còn lại hoàng cung nơi đó còn có một chi bộ đội tinh nhuệ, cái này trọng gia quốc đất hoang là ở chỗ này. Rất tốt. Theo các quân đoàn tinh nhuệ tiến về phía trước, Địch Phong đi tới hoàng cung dưới thành, nhìn về phía trước tình huống, do hỏi: Tiến hành chiêu hàng sao? Lãnh chúa đại nhân, đã tiến hành chiêu hàng, nhưng là địch nhân không có đáp ứng, còn tại phản kháng. Có đúng không? ngay bên người tướng lĩnh trả lời, Địch Phong suy tư, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước cao 10 mét hoàng cung trên tường thành, từng đội từng đội tinh nhuệ quân đoàn đang thủ hộ. Cho nên nói, còn muốn tiếp tục công thành a, mà lại lần này chính là thật trận công kiên. Nói thầm, Địch Phong suy tư, có biện pháp hay không có thể nhẹ nhõm cầm xuống hoàng cung, nhưng toàn bộ hoàng cung phạm vi cũng không lớn, hơn nữa còn có rất nhiều chiến sĩ, nếu như cường công, tổn thất sẽ đặc biệt lớn. Nhưng Chiêu Hàng lời nói, những này thuộc về viên thuật cấm vệ quân cũng rất không có khả năng lựa chọn đầu hàng, dù sao căn cứ tình báo hiểu rõ, viên thuật hiếp tầng dưới chốt bách tính là nghiêm trọng, nhưng đối với quan viên cũng không hả khắc mà những này cấm vệ quân cũng là cho tương đối cao tiêu chuẩn đãi ngộ, tuyển chọn đều là trung thành với viên thuật chiến sĩ, bởi vậy chiêu hàng mười phần phiền phức. Như vậy, liền không cần lưu thủ, dù sao ta cần chính là viên thuật tử vong, còn có đại lượng tầng dưới chốt bách tính, đến nỗi những thế gia này quý tộc chết sống, cùng ta có quan hệ gì? Thế là, thân là binh đoàn tổng chỉ huy địch phong mở miệng nói: "Mệnh lệnh, tay bắn tỉa chuẩn bị, pháo binh chuẩn bị, các quân đoàn tổ chức đột kích đội, chuẩn bị công thành." "Đúng." Chiếm cứ toàn bộ thọ xuân thành ngoại thành, lúc này bốn cái quân đoàn hoàn toàn cướp đoạt cửa thành bắt đầu quét dọn chiến trường, bắt những cái kia tán loạn ở trong thành tranh né binh sĩ đồng thời trợ giúp bởi vì chiến tranh gặp tai họa bách tính, làm được một chi chính nghĩa chi sư thu hoạch được thành nội bách tính tán động. mà đối với những thế gia đại tộc kia tại cái này thọ xuân thành bên trong còn là không ít đối với những cao quan này đại quan thanh hà lĩnh biện pháp xử lý liền vô cùng đơn giản, từng cái ngăn chặn trang viên trước đó có can đảm phản kháng trực tiếp xét nhà đối với những cái kia một mực trốn tránh không có tham dự phản kháng thì là phát động thành nội bách tính xác nhận những gia tộc này bên trong có phải là hay không có tội ác nhân viên nếu có như vậy bắt lại công thẩm. Thanh Hà lĩnh cơ bản bản là tầng dưới chốt bách tính, quản lý một tòa thành chỉ cũng không cần những quan viên này duy trì. Bởi nơi đây Lý không chút nương tay đồng thời, tại từng tòa thành nội chỗ cao, từng cái tay bắn tỉa bắc tốt xuống đấm, chuẩn bị kỹ càng phù văn đạn, khóa chặt trên tường thành những cái kia viên thuật quân. Tại khắp nơi khoáng đạt đường đi, trang viên vườn hoa bên trong, từng cái đơn giản trận địa pháo binh cấp tốc thành lập, đại lượng đạn pháo bị vận chuyển tới. Báo cáo lanh chúa đại nhân, tất cả bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể phát động tiến công. Rất tốt. Địch Phong nhẹ gật đầu, lớn tiếng đối với một bên tổ chức hoàn cân quân đoàn lớn tiếng nói: Quan Hợi, phát động quân đoàn thiên phú. Phá thành, một kích toàn lực, không cần lưu thủ. Đúng. Lúc này, tập hợp một cái Hoàng Cân Lực sĩ đoàn cùng một cái bộ binh đoàn Hoàng Cân quân đoàn trưởng quản hợi nghe tới địch phong mệnh lệnh, ánh mắt sáng lên. Lớn tiếng đáp trả, quản hợi trong ánh mắt tràn ngập chiến dịch, hưng phấn lớn tiếng nói: "Các chiến sĩ, vì lãnh chúa đại nhân, giết! Giết!" Trong ngay mắt, tất cả Hoàng Cân quân đoàn chiến sĩ gào thét lớn, tại toàn bộ quân đoàn phía trên, đại lượng quân đoàn vận khí hội tụ, mà lúc này đây, địch phong còn tự thân điều động một bộ phận quân đoàn vận khí, tăng cường một kích này. Cái này một đoàn quân đoàn vận khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, như là giống như thổi khí cầu trong trốc mắt liền thành một cái cao 20m to lớn hình người. Tại cái này địch phong tượng bán thân bên trên, một thanh trường kiếm hướng về phía trước quét ngang qua. Sau một khắc, ở trên tường thành quân phòng thủ còn đang rung động tại cái này to lớn ảnh hình người đột nhiên xuất hiện, nhưng một đạo cường đại trạng kích quét ngang vài trăm mét tường thành. Lần này, không chỉ là hoàng cân quân đoàn lực lượng không đủ, mà là bởi vì nơi này là nội thành, quản hợi áp chế quân đoàn công kích phạm vi, nhưng áp xúc phạm vi, khiến cho một đoạn này công kích uy lực biểu hiện càng thêm cường đại. Một đạo trảm kích, một đoạn này vài trăm mét dài, cao 10 mét tường thành liền như là xếp gỗ sụp đổ, đại lượng đá vụn hướng về trong hoàng cung đập tới trên tường thành những cái kia binh lính thủ thành hỗn tạp tại những nẻ vậy ra đá vụn bên trong biến thành một đống thịt nát đồng thời chẳng kích tiếp tục hướng phía trước xuống kích một chi đẩy về phía trước tiến vào hơn trăm mét ven đường phong ốc cùng nhân viên một cái không có còn lại toàn bộ trồng chất ở trong phía tích trở thành thi thể có thể nói quản hợi một kích này trực tiếp là vì thanh hà lính binh sĩ đánh ra đến một cái vài trăm mét dài trăm mét rộng khu vực chân không các tướng sĩ theo ta giết tại một kích này qua đi đôi mù còn không có tiêu tán còn lại ba cái quân đoàn đột kích đội cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào mà cùng lúc đó Tại từng cái cao điểm tay bắn tỉa đồng thời nổ súng, từng cái không kịp tránh né viên thuật quân chiến sĩ bị nháy mắt bắn giết đồng thời trên bầu trời, từng phát đạn pháo trước tại đột kích đội rơi vào thành nội, trong đám người nổ tung, mặc dù tại đối phương quân đoàn văn khí áp chế xuống, đạn pháo uy lực giảm nhiều, nhưng cũng tạo thành một trận tập kích quái dối. Vì đột kích đội tranh thủ nhiều thời gian hơn, lấy cực kỳ quân đoàn trưởng dẫn đội, cấp tốc giết vào trong hoàng cung, bốn phía thanh lý những cái kia binh lính thủ thành đồng thời, bốn phía còn có binh sĩ công thành, để trên tường thành binh sĩ không cách nào theo trên tường thành rút lui, ngăn chặn đại lượng binh sĩ, dị thường hỗn chiến ngay tại trong hoàng cung này trận hai. Lần này Tạm thời không cần địch phong xuất thủ, địch phong cũng vui vẻ nhìn xem dưới tay mình mấy cái quân đoàn trưởng thu hoạch được chiến công, cấp đoạt thắng lợi. Lúc này, địch phong tìm tới giam giữ trương vân đánh địa phương, nhìn xem bị quản hợi đánh thành trọng thương trương vân, địch phong thông qua vô tự chi thư nhìn lại, trương vân, bạch nâng cấp, lực lượng 80, thể chất 72, tinh thần 70, kỹ năng cao cấp cận chiến, cao cấp đao pháp, trung cấp kiếm thuật, cao cấp kỹ thuật, đỉnh cấp chỉ huy, cương khí ngoại phóng, võ tướng kỹ, cương khí chẳng kích, võ tướng thiên phú, phân chấn, chỉ huy bộ đội lúc thuộc hạ binh sĩ sĩ khí có nhất định tăng lên trang bị, tinh lương trả mã đao, thanh đồng cấp, trải qua nội khí ổn dưỡng vũ khí, trình độ chắc chắn tăng lên, trình độ sắc bén tăng lên. Tinh lương toàn thân giáp, thanh đồng cấp, trải qua nội khí ổn dưỡng toàn thân giáp, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên đạo cụ, võ tướng hổ phủ, bạch ngân cấp. Chủng loại: Đạo cụ. Hiệu quả 1: Cơ sở nội khí tu luyện công pháp, tu luyện về sau, đi vào nội khí hệ thống, luyện tinh hoa khí, luyện khí thành cường, cương khí ngoại phóng, thiên nhân hợp nhất. Hiệu quả 2: Võ tướng ký, kỳ văn sứ có thể khống chế quân đoàn khí, cảm ngộ ra thuộc về mình võ tướng ký. Hiệu quả 3: Nội khí binh sĩ Chỉ huy binh sĩ tu luyện công pháp có thể càng thêm dễ dàng tiến đến giai, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhìn xem còn thừa lại một hơi, nhưng bị theo quân y tế binh cứu chữa xuống tới trương vân, địch phong đứng ở một bên, trầm giọng dò hỏi: Ta là lần này tiến công các ngươi chọn gia quốc mê vụ lãnh chúa, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nhưng nguyện hàng. Trương Vân, thân là viên thuật thủ hạ đại tướng, mặc dù lúc này không có viên thuật thủ hạ kỷ linh vũ dũng, nhưng bản thân trương vân là một vị thống binh đại tướng, am hiểu tại chỉ huy tác chiến, mặc dù không phải cùng loại với hà tín, lý tính như thế thiên tài xoái, nhưng bản thân cũng có thể nói là một vị soái tài, là thành hà linh thiếu khuyết nhân tài chỉ có điều khoảng cách đại binh đoàn chỉ huy còn kém một chút, nhưng chỉ huy các 3 năm vạn người còn không phải vấn đề, dạng này Tuấn Lĩnh có thể thu phục là tốt nhất. Nhưng nếu như thu phục không được, như vậy giết cũng được, dù sao địch phong là muốn kỳ vật, cũng có thể tiếp tục đòi dưỡng được một vị đại tướng đến. Ta. Ánh mắt nhìn địch phong, Trương Vân muốn nói cái gì? Nhưng lúc này, địch phong đánh gậy Trương Vân nói chuyện, tiếp tục nói: "Hiện tại hoàng cung đã bị ta công phá, hoàng đế của ngươi lập tức liền sẽ bị quân ta bắt được. Mặt khác, ngươi chỗ chờ mông kỳ linh còn kiệu Y viện quân đã bị ngăn ở biên cảnh bên ngoài, căn bản không qua được." bây giờ chờ đối đại các ngươi trọng gia quốc tình huống cũng chỉ có một đầu sinh lộ đó chính là thần vụ chương 322, chém giết viên thuật chương 322, chém giết viên thuật ta ta nguyện hàng nghe địch phong một đoạn văn trương hân cũng do dự trầm mặc một trận cuối cùng cắn răng một cái lựa chọn thần vụ rất tốt như vậy không nên phản kháng địch phong nói sau một khắc vô tự chi thư trực tiếp là khế ước trương hân đánh kỳ vật trong ngay mắt cảm giác chính mình kỳ vật cùng địch phong có liên hệ trương hân biết đây là đối diện cái này mê vụ lãnh chúa đối với chính mình lưu lại một tay nhưng cứ như vậy trương hân ngược lại là thở dài một hơi cứ như vậy, địch phong trong tay có chính mình tay cầm, chính mình tính mệnh ngược lại là bảo vệ. Nam ở trên giường, bởi vì trọng thương động một cái cũng không thể động, nhưng trương hân còn là nói với địch phong, trương hân gặp qua chúa công, rất tốt. địch phong nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ đang ở nơi này nghỉ ngơi đi, đợi đến trưa khỏi vết thương, lại cho ngươi an bài chức vụ. nói xong, địch phong quay người rời đi dã chiến bệnh viện. lúc này địch phong vô tự chi thư cảm thấy được, tại đối diện trong hoàng cung có nước cờ cái kỳ vật tín hiệu. lúc này, tại địch phong xử lý trương vân đoạn thời gian này, bốn chi quân đoàn cùng một chỗ công thành rất ngắn trong thời gian, đã lấy xuống hơn phân nửa hoàng cung, cái kia không cấm vệ quân bị cấp tốc đánh tan, hiện tại đã là còn thừa không có mấy. Ma Địch Phong cũng theo chính mình cấm vệ quân cùng một chỗ tiến vào thành nội, tìm tới mấy cái kia kỳ vật tín hiệu. Cái thứ nhất là một người mặc trường bào, có sợi râu đại thần, nhưng bởi vì chiến đấu, cái này văn thần một thân chất vật, quần áo trên người có không ít tổn hại cùng cho bụi, sắc mặt cũng có được không ít vết thương. Diêm tượng, Bạch ngân cấp, lực lượng 40, thể chất 35, tinh thần 89, kỹ năng, cao cấp nhu lực, đỉnh cấp chính vụ xử lý trung cấp kiếm thuật, trung cấp kỹ thuật, văn thần thiên phú, chính vụ tinh thông, xử lý chính vụ lúc hiệu suất tăng lên, trang bị văn thần quan lớn, bạch nâng cấp, trung loại đạo cụ, hiệu quả một tinh thần tu luyện pháp có thể tăng cường tự thân lực lượng tinh thần, hiệu quả 2 văn thần thiên phú kỳ vận sứ có thể lĩnh ngộ một cái thuộc về mình văn thần thiên phú, hiệu quả 3 văn thần tiểu lại đi theo bên người tùy tùng có tỷ lệ thức tỉnh ra tinh thần thiên phú thu hoạch được tự thân tinh thần năng lực, tinh thần năng lực, tinh thần công kích phương hướng, tinh thần phụ trợ phương hướng, tinh thần phòng ngự phương hướng, khi thấy diêm tượng cái tên này. Địch Phong lập tức liền rõ ràng, một vị này chính là viên thuật thủ hạ trọng yếu Văn Thần, có thể nói cùng Trương Huân làm viên thuật trị hạ một văn một võ trụ cột. Hoàng đế của ngươi lập tức liền muốn diệt vong, hiện tại ngươi nhưng nguyện hàng. Địch Phong trên thân khí thế khuếch tán, một bộ uy nghiêm bộ dáng, đứng ở trước mặt diêm tượng, dò hỏi: "Chỉ cần đi theo ta Thanh Hà lĩnh, ta có thể cho ngươi không sai địa vị, không truy cứu ngươi chống cự quân ta sai lầm. Còn có, gia tộc của ngươi, nếu như y theo ta Thanh Hà lĩnh chế độ, không có mấy cái có thể sống sót, hiện tại ngươi đầu hàng lời nói, ta thân là Thanh Hà lĩnh lãnh chúa, có thể cam đoan gia tộc của ngươi tộc nhân có thể bảo tồn lại." đối với địch phong chất vấn, địch phong lấy diêm tượng gia tộc làm áp chế, đồng thời lúc này người sáng suốt đều có thể nhìn thấy viên thuật đã muốn chết, hiện tại ông chủ cũ chết theo, nói thế nào cũng có chút không đáng, mà địch phong nguyện ý chiêu hàng chính mình, lại thêm viên thuật những năm này hành động, loại kia tàn bạo bộ dáng, không phải diêm tượng nguyện ý đi theo, trước đó là không có lựa chọn, hiện tại có cái khác mê vụ lánh chúa lựa chọn, lại thêm điều kiện khác, diêm tượng một vị này viên thuật thủ hạ văn thần trụ cột, cứ như vậy lựa chọn đầu hàng. Ta, nguyên hàng, rất tốt. địch phong gật đầu nói, như vậy không nên phản kháng. trong nháy mắt. Địch Phong thông qua vô tự chi thư khế ước Diêm Tượng kỳ vật. Tại hạ, Diêm Tượng gặp qua chỗ công. Rất tốt, nói như vậy một chút, các ngươi mới chiếm lĩnh địa khu tình báo đi. Địch Phong do hỏi. Đúng. Diêm Tượng biết đây là chờ một chút cho chính mình nhập đội, không có nhiều hơn suy tư. Diêm Tượng liền tiếp tục nói. Mới chiếm lĩnh địa khu, chiều dài tại hơn 400 trăm dặm, độ rộng tại hơn 100 trăm dặm, địa vực rộng rộng, nhân khẩu tại hơn mấy chục vạn ở nơi đó. Quân ta thiết lập 10 cái huyện, huyện thành lấy đã từng Nam Dương quận huyện tên mệnh danh. Tại cái kia phiến địa khu, chính vụ từ viên thuật thủ hạ viên hoàn phụ trách đồng thời. Đại tướng Kỵ Linh cùng Tiều Như Diên phần mình thống binh chấn thủ Nam Bắc biên cảnh địa khu, phòng bị Nam Bắc phương hướng hai cái mê vụ lãnh địa đồng thời. Tại cái kia một mảnh địa khu đông bộ là một dãy núi, sơn mạch đối diện đồng dạng là là một cái mê vụ lãnh địa, nhưng trong này nghe nói là một vị thần minh không chế, một chi không có ra ngoài xâm lược, mà lại có sơn mạch ngăn trở. Bởi vậy quân ta thẳng tại sơn mạch biên giới đóng giữ hai bộ đội. Theo Diêm Tượng miêu tả, địch phong cấp tốc nắm giữ liên quan tới trọng gia quốc cái kia một mảnh địa khu tình báo, hiện tại toàn bộ trọng gia quốc hoạch tâm địa khu lập tức liền bị lấy xuống. Hiện tại nuốt vào cái này một mảnh địa khu nhưng địch phong nhìn ngay lập tức đến mới chiến cơ, lúc đầu coi là có thể khu trục viên thuật cũng không tệ, nhưng không nghĩ tới trực tiếp có thể chém giết viên thuật. như vậy đối với trọng gia quốc cái kia một mảnh mới chiếm lĩnh địa khu, tựa hồ liền có thể thừa cơ lấy xuống. thông qua diêm tượng trong miệng, địch phong biết được tình báo. cái kia một mảnh mới chiếm lĩnh địa khu, sở dĩ tại dân gian có cái xưng hô này, là bởi vì cái kia một mảnh địa khu là trọng gia quốc tại nhập vào đối diện mê vụ lãnh địa về sau, theo hai cái mê vụ lãnh địa trong tay cướp lại, mà ở nơi đó có kiều như cùng kỷ linh hai vị võ tướng đóng giữ, trong đó vương bắc phòng ngự chính là một cái pháp sư tạo thành quốc gia, mà phương nam thì là một cái trèo chống vị nữ vu vương quốc lãnh địa. Tại cái kia trên lãnh địa, cường đại sức chiến đấu đều là tự xưng nữ vu nữ nhân, mà lại những nữ nhân này có các loại kỳ lạ lực lượng. Mà tại phương đông, cách hơn trăm dặm sơn mạch về sau, là một cái khổng lồ thần minh quốc gia, toàn bộ quốc gia thờ phụng một cái thần minh, lấy thần miếu làm giai tầng thống trị. Nếu như bây giờ cho ngươi đi chiêu hàng kỳ linh, tiêu đi cùng viên hoán bọn hắn, ngươi có nắm chắc không? Địch Phong nhìn xem Diêm Tượng, do hỏi. Chúa công, ta có nắm chắc? Diêm Tượng suy tư một phen, cho ra một cái xác định trả lời. Ta trước lãnh chúa, viên thuật, làm người tàn bạo đối với tầng dưới chốt bách tính quá ác bách nếu như không phải chúng ta văn thần võ tướng đều có kỳ vận như vậy chúng ta cũng có thể là bị tìm cơ hội xử lý bởi vậy trên thực tế chúng ta đối với viên thuật bản thân trung thành trình độ trên thực tế không phải đặc biệt cao hiện tại chúa công giải quyết viên thuật đồng thời còn có cường quân chúng ta không có khả năng đầu hàng tại cái khác mê vụ lãnh địa dù sao những cái kia cùng chúng ta khác biệt lãnh chúa đại nhân mê vụ lãnh địa cùng chúng ta có chút nguồn gốc bởi vậy ta có thể cam đoan đi chiêu hàng kỷ linh tiểu như hai vị đại tướng cùng viên hoán để chúa công vô hại cầm súng cái kia một mảnh địa khu rất tốt Địch Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với Diêm Tượng lời nói có chút tán đồng, nói: đã dạng này, ngươi liền làm sứ giả đi chiêu hàng bọn hắn điều kiện ta đưa ra là viên hoàn có thể tại trải qua học tập về sau đảm nhiệm một quận quân trưởng, mà Tiểu Nhi, Kỷ Linh hai vị đại tướng còn có thể giữ lại bộ phận thân binh đảm nhiệm một cái vạn người quân đoàn trưởng, nhưng bọn hắn cũng phải cùng ngươi kỳ vật làm đồng dạng xử lý. Đúng. Nghe Địch Phong lời nói, đối với Địch Phong cho ra điều kiện, Diêm Tượng cũng cho rằng phi thường cao, đối với lần này chiêu hàng cũng cẳng có lòng tin. Chúa công tiếp xuống liền giao cho ta đi. Địch Phong để một chi tiểu đội hộ vệ lấy diêm tượng đi đi sứ trọng gia quốc mới chiếm lĩnh địa khu đồng thời trong hoàng cung Địch Phong còn tìm đến viên thuật thủ hạ một vị khác văn thần Dương Hoàng một phen chiêu hàng về sau Dương Hoàng cũng bị Địch Phong khế ước kỳ vận gia nhập Địch Phong thế lực Dương Hoàng bạch nâng cấp lực lượng 36 thể chất 34 tinh thần 80 kỹ năng cao cấp lưu lực, cao cấp chính vụ xử lý trung cấp kiếm thuật trung cấp kỹ thuật văn thần thiên phú chính vụ thành thạo xử lý chính vụ lúc sai lầm suất giảm xuống trang bị trưởng lại quan lớn bạch nâng cấp chủng loại đạo cụ. Hiệu quả một, tinh thần tu luyện pháp có thể tăng cường tự thân lực lượng tinh thần. Hiệu quả 2, văn thần thiên phú, kỳ vật sứ có thể lĩnh ngộ một cái thuộc về mình văn thần thiên phú. Hiệu quả 3, tiểu lại bồi dưỡng, đi theo bên người tùy tùng có tỷ lệ thức tỉnh ra tinh thần thiên phú càng thêm giỏi về học tập. Dương Hoàng kỳ vật cùng Diêm Tượng kỳ vật chỉ là trong đó có nhỏ xíu khác biệt, nhưng trên bản chất Dương Hoàng giống như Diêm Tượng, đều là văn thần. Tại địch phong một phen hỏi thăm về sau, cũng đại khái kiểm tra ra Dương Hoàng thực lực đến, lấy Dương Hoàng bản sự trải qua học tập về sau đảm nhiệm một phương quận trưởng không là vấn đề. Bất quá Thanh Hà lĩnh cùng trọng gia quốc quản lý phương thức khác biệt, bởi vậy những người này tiến vào Thanh Hà lĩnh cao tầng lời nói, còn cần một phen huấn luyện cùng khảo sát đương nhiên, bởi vì bọn hắn kỳ vật đều bị địch phong chỗ khế ước, bởi vậy muốn phản loạn là không thể nào. Địch Phong đá vụn có thể để bọn hắn biến thành một người bình thường. Tại hoàng cung thành nội chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, làm Viên thuật bị địch phong bắt được, toàn bộ chiến trường liền tuyên cáo kết thúc. Nhìn xem Viên thuật, một vị này Tam quốc thời kỳ trư hầu, đã từng địch phong thẳng ở trên sách lịch sử tài năng gặp được nhân vật, trở thành chân nhân xuất hiện trước mặt mình, địch phong vẫn còn có chút cảm thán lúc này viên thuật một thân long bào đã bị giật xuống đến đồng thời quần áo trên người dơ giấy bẩn thỉu trên mặt cũng mang một cô hoàng hốt cùng không cam lòng kỳ vật không ở nơi này địch phong nhìn xem viên thuật thông qua vô tự chi tư một trận cảm giác cấp tốc hóa chặt viên thuật nắm giữ kỳ vật tình huống trong tay phong kiếm rút ra không cho viên thuật cơ hội nói chuyện một kiếm chặt đi xuống viên thuật đầu Khế ước. tiếp lấy địch phong theo viên thuật trong ngực cầm ra một cái màu đen hồ phủ khế ước về sau đối với bốn phía binh sĩ nói đem cái này viên thuật đầu bảo tốt treo tại thọ xuân thành trên cửa thành một tháng đồng thời toàn thành dán ra báo cáo nói viên thuật tàn bạo hiện tại đã đến tội Vâng, lãnh chúa đại nhân. Bốn phía binh sĩ kéo lấy viên thuật thi thể cùng dưới đầu đi, địch phong cũng ở phía trên chiến trường này đi tới, tham quan viên thuật cái này xa hoa hoàng cung. Từng tòa cao lớn đỉnh đài lầu các, còn có các loại chân quý cây tối cùng các loại vàng bạc châu đáu, cùng với bước đổi cảnh sơn thủy vấn hoa, là địch phong cái kia đơn giản gò núi tòa thành không cách nào so sánh. Thật đáng chết à, có dạng này địa vị, không nghĩ làm sao phát triển thế lực, ngược lại là ức hiếp mất tính, dạng này làm sao có thể sẽ không diệt vong. Tiến vào hoàng cung nội bộ, địch phong tại đại điện trung tâm tìm tới viên thuật giấu đi lãnh địa kỳ vật, đây là một cái ngọc tỷ, bên trên có thụ mệnh Vũ Thiên Ký thọ Vĩnh Xương tám chữ to. Đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Khế ước món này lãnh địa kỳ vật, trong nháy mắt Địch Phong cũng có chút kinh ngạc. Cái này thật là một cái bảo bối a. Dù sao thân là Viêm Hoàng Hoa Hạ hệ thống người, ai không biết cái này truyền quốc chi bảo chân quý. Chương 323, phân chia huyện quận. Chương 323, phân chia huyện quận. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Hòa Thị Bích, Hoàng kim cấp. Trùng loại: Đạo cụ. Hiệu quả 1: Khí vận hội tụ, Ngọc Tỷ Truyền Quốc vì chân quốc chi bảo, nắm giữ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, có thể hội tụ kỳ vật sứ khí vận. Hiệu quả 2: Thu mệnh Vũ Thiên, làm kỳ vật sứ có thế lực Đồng thời khí vận hội tụ đến trình độ nhất định, có thể làm cho trong lãnh địa thiên thai sinh ra sát xuất hạ xuống. Hiệu quả 3, lãnh địa kỳ vật, mở một cái 110 cây số ổn định mê vụ cánh đồng. Hiệu quả 4, ký thọ vĩnh xương, kỳ vật sứ tốc độ tu luyện tăng lên, tự thân tuổi thọ tăng lên, hai bệnh sát xuất trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhìn xem cái lãnh địa này kỳ vật hiệu quả, Địch Phong nhãn tình sáng lên. Bởi vì hiện tại thanh hà lĩnh vị trí mê vụ lãnh địa là rất nhiều mê vụ lãnh địa hội tụ vào một chỗ mê vụ cánh đồng, bởi vậy không nghĩ trước đó như thế, bị mang đi cũng sẽ không thay đổi lãnh địa trạng thái. Bởi vậy địch phong để lãnh địa của mình kỳ vật cỡ trung không gian tinh thạch hấp thu cái này, ngọc tỷ truyền quốc bên trong lãnh địa kỳ vật năng lượng đồng thời cũng tiếp tục tra xét từ trên người viên thuật tu hoạch được hộ phù. Tướng quân hộ phù, bạch ngân cấp. Trùng loại: Đạo cụ. Hiệu quả một Cơ sở nội khí tu luyện pháp, binh sĩ học tập kỹ năng lại càng dễ thức tỉnh. Hiệu quả 2: Võ tướng kỵ, võ tướng bản thân có thể lĩnh ngộ võ tướng kỵ. Hiệu quả 3: Nội khí binh sĩ, bên người thuộc hạ có thể tu luyện ra nội khí, tăng cường thực lực. Một kiện phổ thông bạch ngân cấp kỳ vật, cũng thật sự là món này kỳ vật, viên thuật tài năng huấn luyện được không cấm vệ quân. Nhưng bây giờ món này kỳ vật liền trở thành địch phong chiến lợi phẩm. đối với món này bạch ngân cấp kỳ vật, địch phong suy tư về sau cũng lập tức có an bài địch phong chính mình khẳng định là không dùng. khế ước về sau đã cho địch phong mang đến đại lượng điểm thổ tính, có thể cho địch phong mang đến biên độ lớn tăng lên. mà xà cốt bạch ngân cấp kỳ vật hiệu quả hay là muốn tại hạ thuộc các tướng linh trên thân, mà bây giờ phù hợp chính là địch phong thân tộc. ngay từ đầu đi theo địch phong đi tới địch quân. hiện tại địch quân bất quá là có một kiện hất thiết cấp kỳ vật, là có thể đem một chi quân đoàn dẫn đầu tinh nhuệ như vậy, như vậy cho địch quân một cái bạch ngân cấp kỳ vật, như vậy địch quân nhất định có thể lại mang ra một chi song thiên phú quân đoàn đến. Một ngày sau đó, toàn bộ thọ Xuân Thành quét dọn xong, lần này chiến dịch chiến báo cũng tập hợp đến. Lần này chiến dịch, công kích đánh bại viên thuật quân 60,000, trong đó trương huân quân đoàn 1 và người, viên thuật cấm vệ quân 3 và người, cùng thủ thành bộ đội 20,000. Trong đó chém giết địch nhân 15,000, đầu hàng 45.000 người, mà thanh hà lĩnh bản thân bỏ mình chiến sĩ tại 1,500 người, nhân viên bị thương 5,000, trong đó đại bộ phận là vết thương nhẹ, có thể nói trận này hiếm thấy lại thắng bởi vì Thanh Hà lĩnh tiến công cấp tốc, Thọ Xuân Thành bên trong các loại vật tư đều bị bị tổn hại, Thanh Hà lĩnh thu được đầy đủ 100,000 người ăn được 2 năm lương thực, đại lượng binh khí khô giáp. Sau đó, trong hoàng cung còn có thật nhiều vàng bạc tài bảo, những tài vật này đều sẽ bị sửa sang lại, trong đó có giá trị đều sẽ đấu giá. Còn lại thì là hòa hợp kim loại làm tiền tệ, sau đó đối với những binh lính này tiến hành ban thưởng cùng trợ cấp. Đối với những tù binh này, toàn bộ tiến hành cải tạo lao động, tiếp xuống chiếm lĩnh như thế lớn một phiến đất hoang, cần kiến thiết thành trì cùng con đường thế nhưng là rất nhiều. Địch phong cấp tốc đối với chiến hậu thu được tiến hành xử lý. Đến nội những tù binh này quan mới năm, trước 10 năm đi. Tù binh cho đồ ăn, không tồn tại ngược đãi, cho bộ phận tiền lương, nhưng thấp hơn nhiều bình thường công nhân, đồng thời cho tư tưởng giáo dục, những cái kia biểu hiện tốt, có thể tiến hành giảm miễn. Mặt khác, xét nhà những gia tộc kia nhân viên, may mắn còn sống sót người chồng, hải tử đưa vào cô nhi viện, nữ tính một lần nữa ban hôn cho có công tướng sĩ đồng thời những cái kia nam tính đưa vào ngục giam tiến hành cải tạo lao động, mua đối với hắn tiến hành sự nặng. Mặt khác, tại viên thuật trong hoàng cung cung nữ thái giám, cung nữ cùng hậu cung nhân viên, nếu như nguyện ý về nhà liền cấp cho điều về phí. Nếu như không muốn trở về nhà như vậy tổ chức ra mắt lần này chiến dịch có công tướng sĩ thế nhưng là có rất nhiều đều không có kết hôn đâu đến nội những cái kia thái giám lần này địch phong lập tức nhíu đầu một nhóm người này tựa hồ là thật đúng là xử lý không tốt địch phong lại không phải hoàng đế sẽ không cần những người này mà lại những người này trực tiếp đưa vào xã hội cũng không có bao nhiêu giá trị còn dễ dàng nhận kinh bị đã rằng này như vậy những ngày thái giám liền đưa đến cô nhi viện nuôi nấng những hải tử kia đi trên thực tế tại địch phong phủ lãnh chúa bên trong mặc dù có đại lượng người hầu nhưng trên thực tế đều là thuê công nhân ký đến đều không phải văn tự bản mình tỷ như nói nam buộc đều là theo 18 tuổi người trưởng thành chưa mộ, phụ trách trăm ngựa, tạp vật. Ma hầu gái thì là theo 15 tuổi tuyển chọn, phụ trách nội vụ tạp vật sửa sang, phòng bếp, chờ sự vụ. Những ngày nam buộc có thể tiến hành cưới vợ, đồng dạng đều tại phủ lãnh chúa bên ngoài công tác, nội bộ hầu gái, phụ trách địch phòng cùng một loại phu nhân tiếp thân sự vụ, nhưng nhất tiếp thân có mấy cái tiếp thân hầu gái phụ trách, mấy người này là theo chân chủ nhân cả một đời. Còn lại hầu gái đồng dạng đều là tại 24 tuổi về sau, liền sẽ lần lượt rời đi phủ lãnh chúa, nhận lấy một bút phong phú thủ lao về nhà kết hôn. Nếu như một chút bởi vì lớn tuổi tìm không thấy đối tượng Phủ lãnh chúa còn có thể cùng lãnh địa bên ngoài nam mục hay là quân đội chiến sĩ, cùng cái khác vì phủ lãnh chúa công tác người tổ chức ra mắt, tam đoàn hằng có thể sống yên phận đồng thời nếu như những người này thật sự có cái gì bất công, còn có thể lựa chọn tìm phủ lãnh chúa, phủ lãnh chúa sẽ vì kỳ chỗ dựa, tại phủ lãnh chúa bên trong có mấy cái chuyên môn xử lý những sự vụ này người. Mà lại những ngày hầu gái trừ bỏ mỗi một ngày lao động, trên thực tế sẽ còn tại phủ lãnh chúa bên trong tiếp thu tổ chức học tập, đồng thời sẽ còn cho kiểm tra cơ hội, có thể lựa chọn tiếp tục lên đại học. Chính vì vậy, những này có văn hóa có tri thức các hầu gái sau khi về hưu, trên thực tế rất dễ dàng ở trong xã hội tìm được việc làm. Có thể nói mỗi một năm về hưu hầu gái đều là quý hiếm người. Chính vì vậy chế độ, Định Phong cũng không cần những này thái giám phụ trách phủ lãnh chúa sự vụ. Xử lý xong những sự vụ này, thành nội các quân đoàn cũng chỉnh đốn một ngày, Định Phong cấp tốc ra lệnh. Trừ bộ lang đồ đảng quân đoàn đóng giữ Thọ Xuân thành, Tín Ngư quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn ba cái quân đoàn lập tức xuất phát, tính vào xe dù A Ni dưới trướng. Nếu như Diêm Tượng đi sứ chiêu hàng thất bại, như vậy xe dù A Ni lập tức phát động tiến công, trong tay cầm 6 cái quân đoàn 10 vạn đại quân xe dù A Ni tuyệt đối thua có thể cầm xuống Kỳ Linh cùng Tiểu Như hơn 2 vạn quân đoàn. Bất quá làm ba cái quân đoàn đến tiền tuyến cùng xe dù ạ nhì giao tiếp về sau đi sứ diêm tượng truyền đến tin tức tốt kỳ linh tiểu như cùng phụ trách chính vụ viên hoán khi biết thọ xuân thành thất thủ viên thuật chết trận tin tức cũng đều lựa chọn đầu hàng xe dù ạ nhì binh không lưới đao máu lấy xuống trọng gia quốc mới chiếm lĩnh địa khu 10 tòa thành đồng thời cấp tốc đem phong duệ quân đoàn tiếp nhận tiểu như tiếp quản cánh bắc biên cảnh quản hợi hoàng cân quân đoàn thay thế kỳ linh tiếp quản phía nam biên cảnh mà thứ 13 ba tin ngưỡng quân đoàn càng là đóng giữ cái này một mảnh địa khu phương đông biên cảnh địa khu phòng bị lúc nào cũng có thể theo phương đông trong sơn mạch xuất hiện địch nhân Bố trí ba cái quân đoàn, đối với cái này một mảnh địa khu tạm thời tiến vào quân quản, đồng thời sẽ rủ Á Nghị mang hai cái quân kỳ quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn mang Tiểu Nhưy, Kỳ Linh, Viên Hoán cùng bộ đội của bọn hắn trở về Thọ Xuân thành bên ngoài. Lần này, toàn bộ mới chiếm lĩnh địa khu Kỳ Linh quân đoàn 3 và người, Tiểu Nhưy quân đoàn 1 và người, đông bộ biên cảnh quân 20,000 người, 60,000 đại quân toàn bộ phải tiếp nhận chỉnh biên đi tới Thọ Xuân thành xuống. Kỳ Linh, Tiểu Nhưy cùng Viên Hoán 3 người nhìn xem còn treo ở trên cửa thành viên đầu, cũng đều lựa chọn triệt để thần phục với địch Phong. Bị địch phong ký kết khế ước, khế ước bọn hắn kỳ vật về sau, Đình Phong đầu tiên để Diêm Tượng, Viên Hoán, Dương Hoàng Ba người cùng Kỳ Linh, Trương Vân, Tiểu Ly đem chính mình gia tộc vạch ra đến. Về sau dựa theo Thanh Hà lĩnh quy hoạch chia ra sản, đem đại gia tộc biến thành lòng lẻo thông tộc. Đồng thời, đối với trong tộc có khá lớn tội ác người tiến hành công thẩm, mà những cái kia nhỏ tội người tiến hành xử phạt. Về sau Diêm Tượng, Viên Hoán, Dương Hoàng Ba người cùng bị bọn hắn trong tộc nhân một số người mới liền được đưa đến Thanh Hà thành chính vụ đại học tiến hành trong vòng 3 tháng học tập đồng thời. Trương Vân bởi vì trọng thương, cần dưỡng thương, được đưa đến Thanh Hà thành đệ nhất bệnh viện dưỡng thương. Kỳ Linh cùng Tiểu Uy đưa đến Thanh Hà Thành Học viện quân sự đồng dạng là tiến hành trong vòng 3 tháng học tập. Mà quân đội của bọn hắn, Thanh Hà Linh thì là tiến hành chiến biên, trong đó Thanh Hà Linh tuyên bố quân đội một chút điều lệ chế độ, trong đó không nguyện ý làm binh người có thể chủ động rời khỏi, Thanh Hà Linh cho một bút an gia phí, trở về riêng phần mình quay quán. Lần này, 60,000 bộ đội liền tán một vạn người, về sau, còn lại người lại đối trong đó niên kỳ quá nhỏ cùng quá lớn binh sĩ tiến hành điều về, những người này đồng dạng là cho một bút an gia phí. Cứ như vậy, lại loại bỏ một vài người, nguyên bản 60,000 đại quân chỉ còn lại 40,000. Đối với những người này, toàn bộ đưa vào trại tân binh tiến hành trong vòng 3 tháng huấn luyện quân sự đồng dạng, bởi vì tiếp xuống lãnh địa mở rộng cấp tốc, Thanh Hà lĩnh đối với Thanh Hà quận, Bình Đông quận, Bình Tây quận, Tây Nam quận, Tây Phương quận năm cái quận chiêu mộ bao năm qua huấn luyện binh, cùng phục dịch kỳ đệ, nhưng niên kỳ phù hợp binh sĩ 20,000 người, chuẩn bị xây dựng quân đoàn mới. Tại Thanh Hà lĩnh những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, mỗi 1 năm kỵ sĩ đều đối với tuổi tròn 18 tuổi nam tính thanh niên tiến hành trong vòng 3 năm huấn luyện quân sự. Cái này huấn luyện là tính cưỡng chế, toàn bộ lãnh địa 18 tuổi thanh niên đều muốn phục nghĩa vụ quân sự, đương nhiên nếu như thi lên đại học Như vậy có thể chỉ tiến hành trong vòng 1 năm nghĩa vụ quân sự. Những này 18 tuổi thanh niên, đầu tiên đều sẽ đưa vào các nơi tân binh trại huấn luyện tiến hành nửa năm đội ngũ, vũ khí năm giữ, cơ bản chiến thuật trở huấn luyện. Về sau liền sẽ phân phối đến các nơi vệ sở, biên phòng đoàn, thành vệ quân tiến hành trong vòng 2 năm dưới nhiệm vụ, đến lúc đó binh lính bình thường đều sẽ bị xuân ngũ. Chỉ có trong đó người ưu tú sẽ bị đưa vào đại học quân sự tiến hành xâm nhập huấn luyện, bảo lưu lại đến. Về sau những này thanh niên liền sẽ đem 3 năm này tiền lương cùng một bút an gia phí phát số dưới. Bởi vì thanh hà lĩnh trên thực tế tiến hành 3 năm hòa bình. Những binh lính này trên thực tế có một nhóm lớn, mà bây giờ trung binh, chính là đối với cái này một nhóm binh sĩ tiến hành tự nguyện chiêu mộ, đồng thời đối với các nơi vệ sở, thành vệ quân tiến hành rút đi nhân viên, tạo thành giã chiến bộ đội. Tại xử lý xong quân đội cùng chính vụ tiếp xuống cần địch phong đau đầu sự tình chính là cái kia một mảnh chiếm cứ xuống tới mê vụ cánh đồng, cái này một mảnh lõm hình chữ mê vụ cánh đồng diện tích to lớn, mà lại cùng cơ mật gì tèn vương quốc cùng một bên mê vụ biên cảnh giáp giới cần đại lượng bộ đội, mà lại những địa phương này đều là bằng phẳng bình nguyên, chỉ cần khai phát đi ra chính là một cái lớn có lúa, thanh hà lĩnh là làm sao cũng không thể từ bỏ. Bởi vậy địch phong suy tư về sau, đối với lõm hình chữ hai bên, lõm hình chữ bắc bộ lấy 20 cây số chiều dài là một cái địa khu, thiết lập một cái huyện thành, mỗi một cái huyện thành 1000 cây số vông. Lõm hình chữ nam bộ, lấy 40 cây số thiết lập một cái huyện thành, mỗi một cái huyện thành 1.200 cây số, mà còn lại lõm hình chữ ở giữa địa khu, thiết lập 8 cái huyện thành, mỗi một cái huyện thành 1.100 cây số vông. Mà cuối cùng Đông Nguyên huyện Đông bộ địa khu, cái này lõm hình chữ phía dưới độ xuất bộ vị đơn độc thiết lập một cái huyện thành, diện tích tại 1.500 tạ hữu cây số vuông. Cứ như vậy Những này đất hoang hơn 2 vạn cây số vương địa khu, liền bị thiết lập tổng cộng 24 huyện thành. Sau đó tại tăng thêm chiếm lĩnh trọng ra quốc cấp đoạt 21 tòa thành trì, có thể nói lần này Thanh Hà lĩnh dùng một lần ra tăng 45 tòa huyện thành, cơ hội là mở rộng nhỏ gấp đôi diện tích đối với những này địa khu, mặc dù trong đó 20 cái huyện thành cũng đều là hoang vu địa khu, nhưng lấy hiện tại Thanh Hà lĩnh trình độ, khai phát cũng không tính trở ngại, đặc biệt là hiện tại còn được đến một nhóm lớn tù binh làm sức lao động ở trên địa đồ phân chia tốt mỗi một cái huyện biên cảnh. Tiếp xuống địch phong suy tư về sau, Đem loe hình chữ phía dưới đổi xuất một cái kia huyện thành chia cho Thanh Hà quận đồng thời, đối với cùng Bình Đông quận giáp giới ước chừng 5 cái huyện chia cho Bình Đông quận để Bình Đông quận thuộc hạ huyện thành nhất cử ra tăng đến 12 cái. Sau đó, còn lại 39 tòa huyện thành, địch phong suy tư về sau, nguyên bản thuộc về trọng gia quốc mới chiếm lĩnh địa khu 10 cái huyện, tạo thành dưới núi quận, ý là tại Phương Đông Sơn mạch phía dưới một cái quận ý tứ. Về sau, lấy Thọ Xuân thành vì quận trị, đem Vương Nam mấy cái còn là hoang dã huyện, cùng cái khác bốn phía huyện thành tổng cộng 14 cái huyện tạo thành Thọ Xuân quận, quận trị ngay tại Thọ Xuân thành. Mà đội thành một bên còn thừa 15 cái huyện thành tạo thành nam Dương quận, đem trọng ra quốc nguyên bản danh tự đổi lại đến. Dạng này, Thanh Hà lĩnh dùng một lần ra tăng ba cái quận, giai đoạn trước bởi vì mảng lớn thổ địa đều là hoang vu, trong đó còn có không ít ma thu cần xử lý, bởi vậy cần xây dựng các nơi vệ sở bộ đội cùng biên phòng bộ đội. Nhưng theo những huyện thành này thành lập, Thanh Hà lĩnh liền sẽ thêm ra một cái sinh lương, đến lúc đó Thanh Hà lĩnh vật tư liền sẽ càng thêm rồi dào đương nhiên, đây là một cái đại công trình, hơn 20 cái huyện cần nhân khẩu bổ sung, đây chính là một cái đại công trình, địch phong suy tư, trước đối với mỗi một cái còn là hoang nguyên huyện chiêu mộ một vài người, lại thêm những cái kia trong Hoàng Giá, thôn trấn nhất khẩu Cam Đoan huyện Thành Địa giới phát triển về sau theo nhân khẩu, tăng trưởng, mê vụ nhân khẩu di chuyển, chậm rãi bổ sung. Mà tại xử lý xong tất cả những thứ này, lấy Hồng Long quân đoàn hộ vệ Bình Đông quận, hai cái quân kỳ quân đoàn đóng giữ Thọ Xuân quận cùng Nam Dương quận, Địch Phong chỉ mang một cái lang đồ đẳng quân đoàn trở về Thanh Hà thành. Nhưng lúc này Địch Phong cũng không có rảnh rỗi. Tại một bên khác, đóng giữ Thanh Hà quận Bình Nguyên huyện Trần Đáo bên kia, bởi vì phương Bắc trên thực tế cũng là một cái cự đại mê vụ lãnh địa dung nhập, bởi vậy có một mảng lớn mê vụ thổ địa cứ như vậy xuất hiện tại lãnh địa cùng giữa lãnh địa. Mạng lớn hoang vu không người thổ địa, Trần Đáo không cần mệnh lệnh, liền lập tức mang chính mình trắng nhĩ quân đoàn cùng một cái quân kỳ quân đoàn cấp tốc hướng bắc mở rộng, tận khả năng nhiều cầm xuống càng nhiều thổ địa. Hiện tại đã qua hơn một tuần gần hai tuần thời gian, Trần Đáo địch phong bên này nuốt vào 45 các huyện rộng lớn thổ địa, tại Trần Đáo bên kia cũng là chiếm cứ mạng lớn hoang dã địa khu. Hôm nay vạn chữ đổi mới, cầu đề cử, cầu cất giữ, cầu đặt mua. Chương 324, Thanh Hà lĩnh phát triển. Chương ba Thanh Hà lĩnh phát triển. Tại Thanh Hà lĩnh vương bắc cánh đồng, đồng dạng là diện tích rộng lớn, vượt qua Thảo Trì quốc. Thanh Hà lĩnh lại thêm gấp bội gì tẻn Vương quốc cùng mới dung nhập phương Đông mê vụ cánh đồng tổng chiều dài rộng lớn như vậy diện tích, có thể nói đối diện là một cái cự đại không biết bao nhiêu cây số vương thổ địa. Tại rộng lớn như vậy trên thổ địa, đại biểu chính là tài nguyên đông đảo, mà tài nguyên nhiều liền đại biểu cho có khả năng đản sinh ra cường giả đông đảo. Bởi vậy, tại địch phong xử lý xong Đông bộ địa khu đại khái sự vụ, liền mang theo lang đổ đặng quân đoàn cấp tốc đổi tới Bình Nguyên huyện. Lúc này phương bắc như thế một khối mê vụ cánh đồng dung nhập, đầu tiên Thanh Hà lĩnh Bình Nguyên huyện liền cùng đối diện dấp một đường hướng bắc dọc theo mấy trăm cây số. Không chỉ có như thế, tại Bình Nguyên huyện một bên khác thảo chi quốc phương Bắc Mê vụ biên cảnh cũng tiêu tán, đại lượng Mê vụ cánh đồng một mực hướng bắc kéo dài. Mà Thanh Hà lĩnh Tây phương quận phương Bắc cũng chính là cùng cái này một mảnh Mê vụ cánh đồng liên tiếp, có thể nói, lúc này Bình Nguyên quận không cần xuyên qua Tây Sơn huyện tại vòng qua Sâm Lâm huyện khi tiến vào Bình Tây quận, mà là có thể theo Bình Nguyên huyện tây bộ xuyên qua một mảnh Bình Nguyên địa khu, trực tiếp tiến vào Bình Tây quận. Như thế liên tiếp, chính là một mảnh rộng lớn thổ địa đây đối với Thanh Hà lĩnh đến nói, chỉ cần là thổ địa chính là trọng yếu, dù sao hiện tại Thanh Hà lĩnh thuộc hạ thế, nhưng là có 5 triệu lại thêm còn không có thống kê mới chiếm 3 quận nhân khẩu như thế đông đảo nhân khẩu chính là tiềm lực, cũng là áp lực. Nhân khẩu đông đảo, cần thiết thổ địa liền cần càng nhiều. Bởi vậy hiện tại có thể chiếm cứ càng nhiều thổ địa, tương lai liền sẽ thêm ra một chút không gian phát triển. Trần Đáo mang trắng nhi quân theo Bình Nguyên huyện phía đông biên cảnh hướng bắc kéo dài, một đường thiết lập cột mốc biên giới, bắt đầu phi ngựa khoanh đất. Mà tại một bên khác là theo tây phương quận phía tây nhất địa khu hướng bắc kéo dài, phi ngựa khoanh đất. Nếu như không phải tiếp tục hướng tây kéo dài ngăn lại Thảo Chi Quốc phát triển con đường, ảnh hưởng Thanh Hà lĩnh hiện tại hòa bình phát triển, như vậy Trần Đáo thậm chí là muốn đem hiện tại cái này một mảng lớn mê vụ cánh đồng toàn bộ quay lại. Nhưng bây giờ như thế vòng cũng là một mảnh rộng lớn thổ địa, phía đông hướng bắc kéo dài ước chừng là 150 cây số, mà phía tây theo tây phương quần hướng bắc kéo dài, càng là vượt qua 200 cây số. Cái này một mảnh trên thổ địa, không chỉ là một chút ngoại ý muốn dung nhập vào thôn trấn, còn có một chút rừng rậm, nhỏ gò núi cùng không lớn đỉnh núi. Mãi cho đến phương bắc biên cảnh, là một mảnh liên miên sơn mạch ngăn lại hướng bắc tiếp tục mở rộng con đường, Trần Đáo lúc này mới dừng lại, nhưng lúc này đã là chiếm cứ một mảnh độ rộng tại bốn cái huyện, ước chừng là 200 cây số độ rộng, chiều dài tại 300 cây số nguyên. Rộng lớn như vậy một mảnh thổ địa, địch phong tự nhiên là sẽ không lãng phí, mang Lang Đồ Đảng quân đoàn tự mình đóng giữ nơi này, mệnh lệnh vùng núi quân đoàn rời đi Đông Sơn Tây Sơn huyện tiến vào mỗi bắc bộ biên cảnh đóng giữ đồng thời trấn nghị quân đoàn, Lang Đồ Đảng quân đoàn còn có một cái quân kỳ quân đoàn đóng giữ nơi này, một bên tuần tra biên cảnh địa khu, một bên là đem ven đường thôn trấn đều đặt vào khống chế đối với đối diện mà đến đại quân, những này ngoại ý muốn dùng nhập B. Vô cánh đồng thôn trấn đều không có chút nào phản kháng lực lượng, đối với những ngày thôn trấn, thanh hà lĩnh biện pháp cũng vô cùng đơn giản. Trấn áp trong thôn địa chủ, phân tổ thiết lập đại đội, sau đó thành lập dân binh, phụ nữ chờ hệ thống tạo thành thôn cấp tự trị hội. Bất quá bởi vì những này thôn chấn tương đối cái này một mảnh rộng lớn thổ địa đến nói, 10 phần thừa thớt, cái này liền khiến cho riêng phần mình thôn chấn ở một mức độ nào đó là độc lập tồn tại, thời gian ngắn không cách nào là hành trình hữu hiệu quản lý. Những cái này một vòng phi ngựa khoanh đất xuống tới, Địch Phong cũng suy tư về sau, đem cái này một mảnh thổ địa dọc theo nam bắc chia 3 cái quận, mỗi một cái quận diện tích tại 20.0000 cây số vuông tả hữu, mỗi một cái quận tạm định là một cái quận thành cùng 10 cái huyện thành tổng cộng 11 tòa thành trì, đương nhiên hiện tại đến nói, những huyện thành này cũng còn không có cái bóng, liền xem như xây dựng các cấp sở chính vụ về sau, tối đa cũng chính là lựa chọn những cái kia lớn một chút thị trấn làm huyện thành nhưng tóm lại đến nói ba cái quận đích sắp đứng để cái này một mảnh địa khu phân chia rõ ràng rất nhiều tương lai tiến hành quản lý cũng càng thêm thuận tiện trên thực tế bởi vì lần này đại lượng mê vụ cánh đồng dung nhập không chỉ là thanh hà lĩnh thu hoạch được một mảng lớn thổ địa thảo tri quốc gột bờ dì tẻn vương quốc thậm chí là cảng phương đông những cái kia mê vụ lãnh địa đều hướng ra phía ngoài mở rộng rất nhiều bởi vì có rất nhiều hoang vu thổ địa khai phát riêng phần mình mê vụ lãnh địa đều tạm thời sẽ không gửi đi chiến tranh bây giờ cái này một mảnh rộng lớn trên thổ địa nên đón ngắn mùi hòa bình ở bên trong thanh hà lĩnh Theo bắc đến nam, tới gần phương bắc sơn mạch, có bộ phận sơn mạch kéo dài cái này quận xưng là Bắc Sơn quận, ở giữa một mảnh địa khu bởi vì toàn bộ địa hình là bình nguyên địa khu, chỉ ở trung ương địa khu có một mảnh mười mấy cây số sơn mạch, lộ ra mười phần đặc biệt. Bởi vậy được mệnh danh là Cô Sơn quận. Mà nhất rựa vào nam cái này, bởi vì toàn bộ là bình nguyên địa khu, mà lại Thanh Hà lĩnh đem Bình Nguyên huyện tính vào cái này quận, bởi vậy cái này quận xưng là Bình Nguyên quận. Ba cái quận, thuộc hạ 33 cái thành trì, lại thêm Thanh Hà lĩnh vừa mới lấy xuống viên tuật thế lực, Thanh Hà lĩnh nhảy lên là theo năm, cái quận biến thành một cái quận địa vực, thuộc hạ huyện thành vượt qua vượt qua 150 cái. Rộng lớn như vậy địa khu, mà lại đại bộ phận đều vẫn là hoang vu địa khu, có thể nói Thanh Hà lĩnh tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là phát triển. Mà không chỉ là Thanh Hà lĩnh, căn cứ phương Bắc địa vực dung nhập tình huống, địch phong cũng có thể tính ra đạt được Thảo Chi quốc bên kia cũng thu hoạch được đại lượng nhân khẩu cùng thổ địa. Thảo Chi quốc bên kia phương Bắc biên cảnh địa khu chiều dài là 150 cây số độ rộng, mà lại chiều dài tại 300 cây số, kể từ đó, Thảo Chi quốc dùng một lần được đến một mảnh không thể so Thanh Hà lĩnh kém bao nhiêu thổ địa. Mà có gì vương quốc bên kia càng là muốn gia tăng càng nhiều thổ địa, lúc này, ngược lại là bởi vì nhân khẩu không đủ. Những địa phương này không cách nào cấp tốc khai phát. Tại Thanh Hà lĩnh thu hoạch được trong tình báo, đối với Thảo Chi quốc cùng Gözbörzi Tèn Vương quốc quốc lực cũng là có thu thập, tỉ như nói Thảo Chi quốc, đoán chừng hiện tại còn có 2 triệu nhiều một chút nhân khẩu. Mà Gözbörzi Tèn Vương quốc, khả năng không đến 2 triệu, hiện tại đột nhiên chiếm cứ nhiều như vậy thổ địa, địch phong đoán chừng hai cái thế lực khai phát đều tương đối khó khăn. Ngược lại là Thanh Hà lĩnh, hiện tại nhân khẩu đông đảo, muốn phát triển ngược lại là có thể nhẹ nhõm một chút. Bất quá nhìn xem lớn như vậy một mảnh thổ địa còn không có năng lực đi chiếm lĩnh, thật đúng là đáng tiếc. Cả. Địch Phong đem Lang Đô Đẳng Quân Đoàn lưu lại tạm thời làm ba cái quận phòng giữ lực lượng. bổ nhiệm Trần Đáo Vị Phương Bắc khu vực phòng thủ Tổng chỉ huy, phụ trách ba cái quận phòng ngự Phương Bắc khu vực phòng thủ thuộc hạ Trần Đáo Trắng Nhị Quân Đoàn, Lang Đô Đẳng Quân Đoàn, vùng núi Quân Đoàn, cùng cái Tiêu Tử Thần Hóa thân Quân Đoàn bốn cái Quân Đoàn. Về sau sẽ còn bổ đủ mỗi một cái huyện quận vệ sở bộ đội cùng biên phòng bộ đội. Trừ cái đó ra, Địch Phong bổ nhiệm sẽ rủ anh nhỉ vì Đông bộ khu vực phòng thủ Tổng chỉ huy, Đông bộ khu vực phòng thủ chính là Thanh Hà lĩnh mới chiếm cứ ba cái quận thổ địa. Thuộc hạ Phong Duệ Quân Đoàn, Hoàng Cân Quân Đoàn, Tín Ngưỡng Quân Đoàn, hai cái Quân kỳ Quân Đoàn cùng trong khu vực phòng thủ vệ sở bộ đội cùng phòng giữ bộ đội. mà địch phong bởi vì hiện tại các nơi đều là lại phát triển, tạm thời sẽ không tồn tại bao nhiêu địch nhân, bởi vậy tọa trấn trung tâm thanh hà thành. tại trở về lúc địch phong đi ngang qua thủ hộ giả quân đoàn trụ sở, tìm tới quân đoàn trưởng địch quân, đem chính mình cái kia một kiện bạch ngân cấp kỳ vật giao cho địch quân. trở về thanh hà thành, lúc này bởi vì thanh hà lĩnh dùng một lần gia tăng sáu cái quận, vẹn vẹn là xây dựng các cấp sở chính vụ đều cần đại lượng quan viên, hơn nữa còn có các nơi phòng giữ bộ đội đồng dạng là đại lượng vật tư điều động. trừ cái đó ra. Địch Phong còn mệnh lệnh sở chính vụ tổ chức nhân thủ, đối với mới chiếm lĩnh địa khu sáu cái quận tiến hành nhân khẩu thống kê, tốt tiến hành đến tiếp sau khai phát công tác. Thế là, thân là sở chính vụ người tổng phụ trách Trương Tú có thể nói làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, bận dữ không nghỉ, thậm chí là đi Địch Phong cũng tìm đến, lôi kéo cùng một chỗ xử lý đại lượng chính vụ. Sau đó bởi vì nhân viên không đủ, tại Trương Tú biết được Địch Phong đem viên thuật ba cái chí ít là có thể đảm nhiệm quận trưởng quan viên đưa vào chính vụ đại học học tập. Tại học tập ngắn ngủi một tuần lễ về sau, liền bị Trương Tú lôi ra tới bắt đầu làm trợ thủ của mình xử lý chính vụ một bên học tập một bên khảo sát lần này trương tú phát hiện ba người quả nhiên đều là đại tài đảm nhiệm một cái quận trưởng không có vấn đề gì nhưng bởi vì thanh hà lĩnh phát triển đến bây giờ ba cái hàng thần không có khả năng vừa lên đến liền cho cao vị đây đối với những cái kia đi theo thanh hà lĩnh cùng nhau đi tới người không công bằng thế là tại cùng ai trương tú học tập sau một tháng trương tú hỏi tham lịch phong về sau trải qua một phen thảo luận về sau bổ nhiệm diêm tượng viên hoán dương hoàng vì đại diện quận trưởng trong đó diêm tượng làm mới thiết lập bắc sơn quận đại diện quận trưởng viên hoán vì cô sơn quận đại diện quận trưởng Dương Hoàng vì Bình Nguyên quận đại diện quận trưởng đồng thời đi theo ba người mà đến một nhóm kia quan viên, tại phối hợp một nhóm thanh hà lĩnh cất nhắc lên quan viên phân phối đến thủ hạ bọn hắn nhậm chức. Tối thiểu nhất quận trưởng, huyện lệnh đều có người, mặc dù đều là đại diện, nhưng cũng là có vị trí. Đến nội những cái kia các bộ môn chức vụ, liền cần đợi đến đại học bồi dưỡng được người tới mới về sau chầm rãi bổ sung. Mà căn cứ địch phong cùng trương tú thảo luận, ba người mặc dù còn là quận trưởng, nhưng đều là đại diện quận trưởng, cần chờ đến 3 năm sau nhậm chức kết thúc, nếu như biểu hiện ưu tú, có thể điều đi cái khác quận đảm nhiệm quận trưởng, đem đại diện hai chữ bỏ đi. Mà bởi vì Thanh Hà lĩnh hiện tại các nơi khuyết thiếu tướng lĩnh, tại học tập 3 tháng, trên cơ bản đại khái tri thức đều nắm giữ về sau, ba cái hàng tướng, Trư Vân, Tiểu Nhưy, Kỷ Linh ba vị tướng lĩnh đều một lần nữa bổ nhiệm làm Thanh Hà lĩnh thứ 17, 18, 19 quân đoàn quân đoàn trưởng, tạm thời bởi vì là hàng tướng, không có danh hiệu. Trừ Cái đó ra, bởi vì sẽ rủ Án Nghị một trận này thời gian là công, lại thêm mùa đông lạnh giá bộ lạc dung nhập, Địch Phong cho phép sẽ rủ Án nghỉ đơn độc xây dựng một cái quân đoàn mới. Mà người lính mới này, đoàn bởi vì xây dựng thời gian tương đối chế bởi vậy xếp tại Hồng Long quân đoàn về sau, phiên hiệu thứ 16 Danh hiệu mùa đông lạnh giá. Thứ 16 mùa đông lạnh giá quân đoàn, thuộc hạ 4 cái đoàn, 20,000 người biên chế, bao quát mở rộng lấy chiến heo làm tọa kỵ lẫm đông kỵ binh hạng nặng doanh cùng một cái thuộc hạ 4 cái doanh trọng bộ binh đoàn, một cái đất tuyết bộ binh đoàn cùng hai cái bộ binh hạng nhẹ đoàn. Mùa đông lạnh giá quân đoàn thuộc hạ chiến sĩ bộ phận là sẽ dù a mỹ tập nhân, càng nhiều hơn chính là theo trong lãnh địa tuyển chọn chiến sĩ, bất quá bởi vì mùa đông lạnh giá quân đoàn cũng phải cần chiến sĩ tinh nhuệ, thời gian ngắn mới bổ sung 5000 người, dựng lên đến một cái giá, đê tiếp sau đang từ từ bổ sung binh sĩ. Chính là bởi vì mùa đông lạnh giá quân đoàn xây dựng, kỳ linh Tiểu Như, trước vân 3 người quân đoàn phiên hiệu mới xếp tới 17, 18 cùng 19. Ba cái lính mới đoàn, ngược lại là trước xẻ rủ A Nghi mùa Đông Lạnh giá quân đoàn một bước, nhân viên trước thời hạn đại biên. Ba cái lính mới đoàn, mỗi một cái quân đoàn một vài người, 30,000 tân binh liền từ tân binh doanh tuyển chọn, bất quá ba người nguyên bản bộ hạ sớm đã là bị đánh tan, mà lại mới xây dựng quân đoàn, còn có cấp cấp tuyên truyền giảng giải viên nắm giữ sinh hoạt sự vụ, còn có theo quân quân pháp quan các ngành, cam đoan thanh hà lĩnh đối với ba cái quân đoàn nắm giữ Ba cái lính mới đoàn tạm thời đóng quân tại Đông Nguyên huyện Đông Bộ cái kia huyện thành bên trên mới tu kiến trong quân doanh, tiến hành mới huấn luyện, đợi đến quen thuộc vũ khí của mình trang bị, có nhất định phối hợp về sau, liền sẽ bị phái đi các nơi khu vực phòng thủ đồng thời, bởi vì tân binh huấn luyện hoàn tất, 60,000 tân binh trừ bỏ 30,000 xây dựng ba cái quân đoàn bên ngoài, còn lại 3 vạn người có 1 vạn người bổ sung đến từng cái quân đoàn, đem từng cái quân đoàn bởi vì chiến. Tranh đưa đến lỗ hổng bổ sung đồng thời còn lại 20,000 người thì lấy 1000 người vì một cái doanh phân tán đến từng cái huyện thành. Những người này lại thêm từng cái quân đoàn tuyển ra một chút ưu thú sĩ quan làm vệ sở binh cùng biên phòng đoàn quốc cán, xem như làm dịu từng cái huyện thành thủ vệ áp lực. Mà thời gian dài như vậy, đến từ các nơi nhân khẩu thống kê cũng đại khái hoàn thành, căn cứ thống kê tại phương Bắc 3 cái quận. Có đại lượng thôn chấn theo mê vụ cánh đồng hòa tan vào vào đến mê vụ thế giới, sau đó bị thanh hà lĩnh quay lại trở thành thanh hà lĩnh một bộ phận. Nay căn cứ thống kê, Bắc Sơn quận thuộc hạ thôn chấn có 300 tòa, tổng nhân khẩu tại 120,0000 người tái hữu, Cô Sơn quận thuộc hạ các huyện có thôn trấn 400 tòa, tổng nhân khẩu ngược lại là chỉ có 13 và người mà bình nguyên huyện nhân khẩu liền càng ít, thuộc hạ 230 cái thôn chấn, tổng nhân khẩu 9 vạn người. Nhưng nói tóm lại, những này thôn chấn một mực ở trong này, trên thực tế liền giảm bất thanh hà lĩnh di chuyển bắt tính, mặc dù nhân số tương đối ít, nhưng di chuyển mấy vạn mười mấy vạn nhân khẩu vẫn tương đối tốn hao nhân lực vật lực. Ba cái quận thuộc hạ tổng nhân khẩu tại 34 vạn tà hữu, cái số này có thể nói đã vượt qua địch phong quá hạ, dù sao mấy trăm ngàn nhân khẩu, tại mê vụ lãnh địa cũng không phải một cái con số nhỏ. Cứ như vậy, ba cái quận mỗi một cái huyện đều có thể có nước cờ ngàn đến hơn vạn người, tối thiểu nhất cơ sở nhất sự vụ là có thể vận chuyển lại mà tương đối phương Bắc Ba quận nhân khẩu thưa thớt, bởi vì nuốt vào một cái trọng gia quốc, phương Đông Ba cái quận tổng nhân khẩu liền rất nhiều. Trong đó, dưới núi quận theo trọng gia quốc phát triển hơn 10 năm thời gian, tổng nhân khẩu trải qua thống kê, tại 45 vạn. Mà Nam Dương quận cùng Thọ Xuân quận, bao hàng nguyên bản trọng gia quốc hoạch tâm địa khu, lại thêm mảng lớn trên hoang nguyên dung nhập vào thôn trấn. Tổng nhân khẩu tại 1.2 triệu, trong đó nguyên bản trọng gia quốc hoạch tâm địa khu 1.1 triệu, còn lại hoang dã địa khu 10 vạn nhân khẩu. Cứ như vậy, lại thêm thanh Hà lĩnh nguyên bản triệu trở lên nhân khẩu, hiện tại thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu nhảy lên là đột phá đến triệu tổng nhân khẩu có thể nói là một cái cự đại bay vọt. Tổng nhân khẩu 7 triệu, địch phong trong tay đã có giá chiến quân đoàn hơn 20 vạn, đồng sự địa phương phòng giữ bộ đội mấy chục vạn, cùng cơ sở tùy thời có thể tổ chức dân binh, cùng giải nghệ tiềm ẩn quân số, có thể nói Thanh Hà Lĩnh có một cái đại lãnh địa khí thế. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa phát triển, địch phong tự tin chính mình Thanh Hà Lĩnh cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Hiện tại có nhân khẩu cơ số, mà lại địa bàn cũng sung túc, mà lại bốn phía còn có rộng lớn hơn thủ địa, Thanh Hà Lĩnh cần càng nhanh phát triển. Chương 325, gia cắt lượng. Chương 325, gia cắt lượng. Lãnh chúa đại nhân, đây là lần này mê vụ thế giới thăm dò thành quả. Lần này, Địch Phong tọa trấn Thanh Hà Thành, mở ra mới một lần mê vụ thăm dò, đối diện là một mảnh có đại lượng giá thú bình nguyên đối với dạng này hoàn cảnh, cũng liền không cần Địch Phong tự mình xuất thủ, xuất động một cái quân đoàn tại cái này một mảnh bình nguyên cánh đồng bên trên đi săn. Hơn một tháng thời gian, thu hoạch đại lượng loại thịt cùng gia thú, cùng một chút đất sét tài nguyên, xem như một lần không sai mê vụ thăm dò. Nhưng bây giờ, Địch Phong không quan tâm chuyện này, mà là tại đến từ Nam Dương quận một cái báo cáo. Người nói, tại Nam Dương quận nơi đó có một cái gia cắt gia tộc muốn vì ta hiệu lực. Không sai đứng ở bên người địch phong trương tú nhẹ gật đầu cái này gia cắt gia tộc là sinh hoạt tại nam dương quận một cái gia tộc là đã từng theo viên thuật trọng gia quốc cùng nhau tiến vào mê vụ thế giới nhưng là bởi vì viên thuật tàn bạo gia cắt gia không nguyện ý vì viên thuật hiệu lực bởi vậy dựa vào gia tộc thế lực chiếm cứ một cái huyện thành trên mặt nổi là vì viên thuật hiệu lực trên thực tế đem toàn cả gia tộc che giấu nhưng là theo chúng ta thanh hà lĩnh đánh bại viên thuật quân chúng ta thanh hà lĩnh đối với các huyện thành trực tiếp là đem quyền lực chìm xuống đến thôn trấn cái này gia cắt gia cũng liền không cách nào ẩn tàng mà lại căn cứ gia cắt gia tình huống bọn hắn cần đem đại gia tộc chia tách, đồng thời còn muốn đem gia tộc bọn họ tài sản bộ phận tịch thu. Thế là gia tộc của bọn hắn ra chủ muốn phản kháng, nhưng trong đó một thanh niên đứng ra nói nguyện ý vì ta thanh hà lĩnh hiệu lực, hy vọng có thể lãnh chúa đại nhân đặc xá gia tộc bọn họ, mà lại người thanh niên kia nói, hắn còn là một cái bạch ngân cấp kỳ vật sứ. Đối với chuyện này, địch phong thật đúng là không biết. Lúc ấy công chiếm những cái kêu huyện thành đều đều là các quân đoàn, địch phong cũng không ở đây. Bởi vậy có phát hiện hay không những này tại gia kỳ vật sứ, mà lại địch phong bản thân cũng không phải chuyên môn nghiên cứu lịch sử người, không rõ ràng quá nhiều chi tiết. Nhưng là được sự nhắc nhở của Trương Tú, Địch Phong đống nhiên nghĩ đến. Nam Dương, Gia Các, chẳng lẽ là? Ngáy mắt Địch Phong lần đầu, nhìn xem Trương Tú dò hỏi. Người thanh niên này tiêu cái gì? Gia Các Lượng, chưa khẩm minh. Trương Tú nói, tại chúng ta thư viện bên trong đã từng sưu tập một chút thế giới khác trên sách lịch sử, có danh hiệu của người này, tựa hồ là một thiên tài. Nguyên nhân chính là như thế, ở tiền tuyến truyền đến tin tức về sau, ta để thuộc hạ đình chỉ phân phối, chờ đợi lãnh chúa mệnh lệnh của ngài. Gia Các Lượng, Bạch Ngân cấp kỳ vật xứ Trong ngáy mắt, Địch Phong kịp phản ứng, lập tức nói: chỉ là một cái viên thuật đều là có một cái bạch ngân cấp kỳ vật, gia cắt lượng danh tiếng của hắn cần phải so viên thuật lớn nhiều, không có khả năng chỉ có một cái bạch ngân cấp kỳ vật, hắn tại dấu dốt. Gia tộc của hắn đâu?" Địch Phong dò hỏi. "Lịch sử của chúng ta trên sách thế nhưng là nói rõ, không chỉ là cái này gia cắt lượng, huynh đệ của hắn cũng đều là nhân tài." Dấu rốt nghe Địch Phong lời nói, Trương Tú sương sở. Trong đầu hồi tưởng đến theo thư viện bên trong thẩm tra đến tin tức, Trương Tú có chút bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng nhịn không được cảm thán nói: "Không hổ là lãnh chúa đại nhân." Tại những sách vở kia bên trong, cái này ra cắt lượng sự tích có thể so sánh viên thuật nổi danh quá nhiều, làm sao lại là một cái bình thường bạch ngân cấp kỳ vật sứ. Đến nỗi Lãnh Chúa đại nhân nói tới ra cắt ra là tộc nhân, gia cắt lượng huynh trưởng, gia cắt cần chính là cái kêu huyện huyệt lệnh, mà hắn còn có một cái đệ đệ, tên là ra cắt đạn, thì đi theo ra cắt lượng bản cư. Mà lại, lúc này, Địch Phong tiếp lấy Trương Tú lại nói đạo, ra cắt ra ba huynh đệ tại lúc ấy đều mười phần nổi danh, bởi vậy chứ bỏ cái này ra cắt lượng tại dấu rốt, mà lại ra cắt cần cùng ra cắt đạn chỉ sợ cũng là một cái kỳ vật sứ, mà lại ta đoán chừng cùng Diêm Tượng bọn hắn sẽ là một cái cấp bậc Ba người đều là văn thần, cái này gia cắt lượng ta nhìn có rất cao tài năng, mà gia cắt cần cùng gia cắt đảng nếu như bồi dưỡng tốt, một cái quận trưởng hoàn toàn không là vấn đề. Dạng này. Một bên phân tích, Địch Phong nói với Trương Tú. Căn cứ những cái kia sách sử ghi chép, những người này có lẽ không phải người của một thế giới, nhưng cũng sẽ có chỗ tương tự, đã trong lãnh địa có nhân tài như vậy, như vậy liền không thể lãng phí. Gia lệnh cho người đi mời gia cắt gia nhất tộc, trong đó gia cắt lượng thiên phú mạnh nhất, đi theo người nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng được tới một cái phụ tá cho ngươi giảm bớt một chút áp lực đến nội gia cắt cẩn cùng gia cắt đạn, có lẽ còn có gia cắt ra những tộc nhân khác trước đi huấn luyện sau đó bổ sung hiện tại các quận huyện chỗ trống không có vấn đề trương tú gật đầu nói mắt khác đối với gia cắt gia an bài trong đó tội ác tẩy trời người khẳng định là không thể lưu lại bất quá nhìn hiện tại tình báo đến nói toàn bộ gia cắt gia là thi thư thế gia bản thân chỉ là tại chỗ cao quen thuộc trước mắt tầng dưới chót bách tính mà không phải tội ác dạng người này cần một lần nữa học tập giáo dục liền có thể Đồng thời gia tộc của bọn hắn tài sản liền toàn bộ lưu lại, nhưng là thuộc hạ thổ địa đều muốn chia đều. Tại chúng ta Thanh Hà Lĩnh, trừ bỏ quốc doanh nông trường cùng vệ sở, không cho phép dạng này đại địa chủ, nhưng là bọn hắn có thể kinh thương. Hiện tại Thanh Hà Lĩnh thế nhưng là thuộc hạ 11 cái quận, có đại lượng thương nghiệp kinh ngộ, mà lại bởi vì nhân khẩu gia tăng, các loại vật tư đều khan hiếm, cho dù là mở một cái nhà máy, đều có thể kiếm nhiều tiền. Mặt khác chính là lương thực, dựa theo giá thị trường về mua, trong lãnh địa lương thực không cho phép thương nhân xử lý. Tốt, ta cái này liền đi ăn bài. Đối với này, Trư Tú nghe xong địch phong đối với toàn bộ gia cắt ra ăn bài cũng là nhẹ gật đầu. Mặt khác, lúc này, Trương Tú tiếp tục nói, liên quan tới lần này thứ 19 quân đoàn quân đoàn trưởng Tiểu Nhưy có một chuyện cùng hắn có quan hệ. Từng, nghe người này, Địch Phong có chút ngây người, gió hỏi: "Người này làm sao còn có chuyện gì cùng hắn có quan hệ à? "Đích thật là có chút quan hệ." Trương Tú nói: "Ta đang tra một chút siêu tập đến trên sự xét lúc, phát hiện cùng cái này Tiểu Nhưy có quan hệ sự tình, cái này Tiểu Nhưy có hai cái nữ nhi, tướng mạo cực dai, tên là Đại Tiểu Tiếu." "Đại Tiểu tiểu, Làm Trương Tú nói đến đây, Địch Phong một kiếm minh trận nhìn Trương Tú ý tứ, tiếp lấy Trương Tú lời nói: tiếp tục nói, "Ngươi là nói, cái này đại tiểu kiểu tại những cái kia sách lịch sử cùng quyển sách khác bên trên đều có ghi chép, có lẽ các nàng hai cái cũng có kỳ vật." "Đúng thế." Trương Tú gật đầu nói, "Ta đoán chừng các nàng có thể sẽ có kỳ vật, mà lại kỳ vật có lẽ cũng sẽ không thấp. Căn cứ địch phong cùng Trương Tú đối với lãnh địa những năm này phát triển đến xem, cái gọi là kỳ vật, bản thân đặc thù lực lượng ra ngoài một chút đặc thù địa điểm cùng đặc thù vật phẩm bên ngoài. Những cái kia đã từng tại vị trí thế giới có đại công tích, đại thanh danh người khi tiến vào mê vụ thế giới về sau, cũng sẽ có kỳ vật xuất hiện, mà lại tự thân thành tựu càng cao, thanh danh càng lớn, tự thân khả năng xuất hiện kỳ vật cũng liền càng lớn. Tỷ như nói Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông tông tổ nhân vật như vậy nếu như là tiến vào mê vụ thế giới, như vậy tự thân thành tựu thậm chí có thể hóa thành rất nhiều chỗ khác nhau cường đại kỳ vật. Nguyên nhân chính là như thế suy đoán, khi nhìn đến cái này viên thuật trên lãnh địa có nhiều như vậy nhân vật nổi danh tại, Trương Tú mới phỏng đoán những người này đều sẽ tự thân mang theo kỳ vật. Vậy liền đem người mang tới. Lúc này Địch Phong kéo dài tỏa sáng, nói với Trứng Tú: "Ta xem một chút, liền biết bọn hắn là tình muốn gì." Đúng. Lúc này Đối với Địch Phong lời nói, Trương Tú chỉ là nhẹ gật đầu, không có tại nói thêm cái gì, Địch Phong lời nói liên quan đến Địch Phong ẩn tàng lực lượng, Địch Phong không nói, Trương Tú cũng không có làm nhiều hỏi thăm. Chương 326, doanh nhân. Chương 326, Danh nhân. Trước đó chinh chiến, Địch Phong một cái là phụ trách chủ trì quân đoàn chiến cuộc, cũng không có khả năng đối với lãnh địa kỹ càng đi một vòng, nhìn xem nơi nào có không có che giấu kỳ vật. Hơn nữa lúc ấy thu hoạch được một kiện hoàng kim cấp kỳ vật cùng bảy kiện bạch ngân cấp kỳ vật liền đầy đủ tăng cường thanh hà lĩnh lực lượng. Mà lại Địch Phong cũng không biết, nguyên lai tại cái này thanh hà lĩnh, ẩn giấu đi nhiều như vậy kỳ vật sứ. Gia các lượng, ra Cát gia, đại tiểu kiều đều là nhân vật nổi danh. Dù sao, không đề cập tới đại tiểu kiều, ai biết kiều nhi chính là đại tiểu kiều phụ thân. Cho dù là địch phong đối với lịch sử không quá quen thuộc, nghe tới ra các khẩu minh, đại tiểu kiều cũng biết những người này là ai. Nếu như những người này thật sự có kỳ vận, như vậy Thanh Hà Lĩnh có lẽ thật sẽ nên đón một lần thực lực bộc phát. Lần này Thanh Hà Lĩnh cao cấp nhân tài chỉ sợ cũng không sai bị lắm, tiếp xuống chính là ổn định phát triển, sau đó chính là tiếp tục phát triển. Lúc này, trải qua mấy tháng năng lượng hấp thụ, từ trong tay viên thuật thu hoạch được lãnh địa kỳ vật ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích trong đó cùng lãnh địa có quan hệ năng lượng bị hấp thu hoàn tất thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật được đến biên độ lớn tăng lên không chỉ là lãnh địa kỳ vật biên cảnh mở rộng mà lại lãnh địa kỳ vật một lần mở ra thứ nguyên chi môn lớn nhỏ cùng thời gian cũng đều nhiều hơn rất nhiều mà mất đi lãnh địa năng lượng ngọc tỷ truyền quốc biến thành một kiện phổ thông hoàng kim cấp kỳ vật bản thân hiệu quả như cũ cường đại ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích hoàng kim cấp trùng loại đạo cụ hiệu quả 1 khí vận hội tụ ngọc tỷ truyền quốc vì Chấn quốc chi bảo nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc có thể hội tụ kỳ vật sứ khí vận hiệu quả 2 Thu mệnh vũ thiên, làm kỳ vật sứ có thế lực, đồng thời khí vận hội tụ đến trình độ nhất định, có thể làm cho trong lãnh địa thiên thai sinh ra sát suất hạ xuống. Hiệu quả ba, chân quốc cấm vệ quân, dựa vào lãnh địa khí vận để tiếp nhận huấn luyện binh sĩ tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên, đồng thời ở trong huấn luyện tiềm thức gia tăng trung thành với lãnh địa cùng lãnh chúa, tại tu luyện trình độ nhất định về sau, cấm vệ quân vĩnh viễn không phản bội. Cấm vệ quân, trung thành, làm lãnh chúa ở đây lúc, cấm vệ quân sức chiến đấu tăng lên gấp đôi đế quốc cấm vệ, làm cấm vệ quân kết trận nên lúc, có thể đối với địch nhân tạo thành áp chế, kết trận nhân số ít nhất vì mười người, bên trên không không giới hạn khí vận hộ thể, lúc chiến đấu, cấm vệ quân tự thân may mắn gia tăng, phòng ngự gia tăng, làm lãnh địa hủy diệt về sau. Cấm vệ quân không tại có lực lượng cường đại, biến thành binh lính bình thường. Hiệu quả 4, ký thọ vĩnh xương, kỳ vật sứ tốc độ tu luyện tăng lên, tự thân tuổi thọ tăng lên, hai bệnh sát xuất trên phạm vi lớn hạ xuống. Nguyên bản lãnh địa kỳ vật chuyển hóa thành một cái có thể gia tăng diễn sinh vật hiệu quả, nhưng cái hiệu quả này dị thường cường đại. Cấm vệ quân, thấy cảnh này, địch phong cấp tốc nghĩ đến liên quan tới thanh hà lĩnh nội bộ tình huống. Hiện tại các quân đoàn biên chế đều đang gia tăng huấn luyện, mà lại đều là cố định tạm thời không nên đang gia tăng một cái quân đoàn mà lại trên mặt nội bày ra một cái cảng cường đại cấm vệ quân cũng không quá phù hợp. địch phong suy tư về sau, phát hiện thích hợp nhất cái hiệu quả này chính là phủ lãnh chúa bên trong lãnh địa kỳ vật hộ vệ tiểu đội. hiện tại chỉ có 20 người, nhưng là mỗi một cái đều có một kiện kỳ vật, toàn bộ từ kỳ vật sứ tốc thành tiểu đội. dạng này xa xỉ hành vi, ai cũng không biết ở trong lãnh địa, chỉ có một mực đi theo thanh hà lĩnh cùng nhau đi tới thanh hà lĩnh lao nhân. tỉ như nói trương tú cùng địch quân cùng địch ẩn, ẩn thẳng đến có cái này một chi bộ đội, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này một chi tiểu đội cường đại. mà sở dĩ địch phong đem lãnh địa kỳ vật hộ vệ tiểu đội biên chế áp dụng cũng là bởi vì không cách nào cam đoan tuyệt đối trung thành, mà lại chính mình vô tự chi thư bí mật quá lớn, không thể bại lộ quá nhiều. nhưng là hiện tại có ngọc tỷ truyền quốc cái này kỳ vật, như vậy địch phong liền có thể cam đoan cấm vệ quân trung thành, mà lại cấm vệ quân nếu như vấn luyện ra, bản thân sức chiến đấu dị thường cường hãn. cứ như vậy, địch phong liền có thể chuẩn bị một mực âm thầm lực lượng. tỷ như nói, trên mặt nổi phủ lãnh chúa cấm vệ quân là hổ tam nương chỉ huy lang đồ đẳng quân đoàn, nhưng âm thầm còn có một chi cấm vệ quân đoàn tại. Như vậy, theo các quân đoàn rút đi một phần nhân viên, đồng thời từ tân binh doanh tuyển chọn chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành phủ lãnh chúa cấm vệ quân, đối ngoại liền nói phủ lãnh chúa chiêu mộ hộ vệ. Nhưng trên thực tế chính là dựa vào ngọc tỷ truyền quốc tiến hành huấn luyện, huấn luyện cấm vệ quân. Xem ra đích thật là cường đại, nhưng trên thực tế là có nhất định hạn chế. Đó chính là lãnh địa khí vận, quá nhiều cấm vệ quân huấn luyện sẽ tiêu hao quá nhiều lãnh địa khí vận, sẽ để cho lãnh địa chống đỡ không nổi. Mà thôi hiện tại thanh hà lĩnh quy mô, toàn bộ cấm vệ quân lớn nhất số lượng là hơn 2.000 người, nhưng ngay từ đầu địch phong cũng không khai quyên quá nhiều, đem nguyên bản hai cái tiểu đội mở rộng vì bốn trung đội để mỗi một cái tiểu đội thành viên thuộc hạ một cái tiểu đội. Cứ như vậy, Thanh Hà lính Cấm vệ quân tạm thời là 200 người, cần theo trong lãnh địa chiêu mộ 180 người, cho dù là những người này đều là tinh huệ, đối với hiện tại Thanh Hà lính hơn 20 vạn giã chiến quân đoàn, mấy chục vạn địa phương phòng giữ bộ đội tình huống đến nói, quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Vừa vặn phủ lãnh chúa trước đó mở rộng một vòng, bên ngoài xây dựng ba cái có thể dung nạp 2.000 người quân doanh, cứ như vậy, chính là 6000 người số lượng, lại thêm phủ lãnh chúa bên trong một chi nữ tính hộ vệ bộ đội tại. Có thể nói, tương lai chỉ cần là biên chế đầy vậy cũng là một cái che giấu cấm vệ quân quân đoàn làm thanh hà lĩnh âm thầm lực lượng không chỉ là cái này một chi cấm vệ quân đoàn theo thanh hà lĩnh bên trong trường học thành lập thời gian chuyển rời đến, đến từ võ giả trường học cùng nhị giả trường học thiên tài đều bị âm thầm thu lại bộ phận này cường giả chuyên môn tiếp nhận thanh hà lĩnh đơn độc bồi dưỡng phụ trách âm thầm hộ vệ phụ lãnh chúa hoặc là tại gặp được mấu chốt nguy hiểm về sau chuyên môn xuất động đối phó những cường giả kia tại xử lý xong chuyện này về sau lại một việc bị đưa ra đi lên liên quan tới thanh hà thành tây bộ hồ tây huyện phía tây sâm lâm huyện Tại trong mấy năm này, Thanh Hà lĩnh đối với Sâm Lâm huyện một mực là từ từ khai phát, trải qua mấy năm thời gian, rốt cục khai phát hoàn tất. Toàn bộ Sâm Lâm huyện, hơn 2000 cây số vuông diện tích, hiện tại bởi vì lúc trước khai phát, có rất nhiều trấn nhỏ. Hiện tại đối với Sâm Lâm huyện phát triển, Địch Phong đem Sâm Lâm huyện từ giữa đó chia hai cái huyện, mỗi một cái huyện hơn 1000 cây số vuông diện tích. Hai cái huyện, theo nguyên bản Sâm Lâm huyện biến thành bên trên Lâm huyện cùng xuống Lâm huyện hai cái huyện thành. Mà tại Địch Phong xử lý sự vụ lúc, tú mệnh lệnh cũng theo truyền lại đến Nam Dương quận, ở nơi đó Nam Dương quận đại diện quận trưởng nhận được mệnh lệnh, dựa theo địch phong cùng tổng sở chính vụ yêu cầu đối với gia cắt gia tiến hành xử lý đồng thời, từ phụ lãnh chúa phái gia nghỉ dạ tiểu đội hộ tống gia cắt gia ba huynh đệ tiến về Thanh Hà Thành. Cùng lúc đó, cả nhà chuyển vào Thanh Hà Thành Tiểu Nhi cũng nhận được mệnh lệnh, nói là lãnh chúa đại nhân muốn gặp một chút chính mình hai cái nữ nhi. Nhìn xem tin tức này, Tiểu Nhi cũng có chút kinh ngạc. Chính mình ở dưới tay viên thuật giấu đi hai cái quốc sắc thiên hương nữ nhi đây là giấu không được, chính mình mới nhận cái lãnh chúa này đại nhân tin tức thật là linh thông. Nhưng Tiểu Nhi cũng không có cách nào, hiện tại lãnh chúa đại nhân đều đã ra lệnh, chính mình cũng không có cách nào ẩn tàng. Chỉ có thể là thành thành thật thật mang chính mình hai cái nữ nhi đi gặp địch phong. Chương 327, Bổ nhiệm chức vụ. Chương 327, Bổ nhiệm chức vụ. Gặp qua lãnh chúa đại nhân. Tiểu Nguy mang chính mình hai cái nữ nhi đi tới phủ lãnh chúa, tại trong một gian phòng họp, địch phong tiếp đại ba người ở bên người địch phong, lần này làm địch phong phu nhân một trong vương triều quân cũng làm ra thuộc đi theo địch phong. Làm đại tiểu kiều hai người tiến vào phủ lãnh chúa bên trong, địch phong liền có thể cảm thấy được, hai người trên người có kỳ vật ba động, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồn là Bạch Ngân cấp kỳ vật Mà khi Đại Tiểu Kiều hai người tiến vào phòng họp, địch phong nháy mắt thông qua vô tự chi thư nhìn thấy Đại Tiểu Kiều chính là hai cái kỳ vật sứ Đại Tiểu Kiều, tam Quốc Mỹ nữ nổi danh, Giang Đông Tôn Sách cùng Chu Du Thế tử, nhưng đáng tiếc trong lịch sử, bởi vì Tôn Sách cùng Chu Du đều bị mệnh, để Đại Tiểu Kiều rất sớm đã bắt đầu thủ tiết. Nhưng bây giờ, tiến vào mê vụ thế giới, bởi vì chính mình nữ nhi dung mạo, Tiểu Duy một mực là đem chính mình hai cái nữ nhi giấu đi, không có bị viên thuật phát hiện. Mà lại thời gian này, Tiểu Duy không có chết đi. Đại tiểu kiều còn chưa có tới Giang Đông, còn không có gặp được Tôn Sách cùng Chu Du, chỉ là hai cái theo lúc còn rất nhỏ liền sinh hoạt tại mê vụ thế giới tiểu cô nương thôi. Mà tại Địch Phong nhìn thấy Đại tiểu kiều một mặt, phát hiện hai người không hổ là trong lịch sử nổi danh hảo mỹ nữ, chí ít là được xưng tụng là quốc sắc thiên hương. Nhưng cùng Địch Phong bên người Vương Chiêu Quân một bút, tựa hồ là còn kém một chút. Làm đi theo phụ thân kiều như bên người nhìn thấy Vương Chiêu Quân tướng mạo, Đại tiểu kiều cũng là hơi kinh ngạc, trên cái thế giới này còn có như thế sinh đẹp người, cùng nàng một bút, chính mình hai tỷ muội dung mạo cũng tựa hồ là kém rất nhiều. Đại Tiểu, thành đồng cấp. Lực lượng: 20 Thể chất: 25, Tinh thần: 45, Kỹ năng: Đại sư cấp cầm nghệ, Đại sư cấp thư họa, Cao cấp may vá, Cao cấp tài múa. Trang bị: Kỳ vật, Động tiêu, Bạch vân cấp. Chủng loại: Đạo cụ. Hiệu quả 1: Cơ sở tinh thần tu luyện pháp, có thể tu luyện tinh thần. Hiệu quả 2: Nhạc khí nhạc khúc, tự thân thổi nhạc khí có thể đối tự thân tiến hành tăng phúc, đồng thời đối với địch nhân tạo thành âm ba công kích. Hiệu quả 3: nhạc sĩ, chính mình dạy bảo học sinh có tỷ lệ thức tỉnh ra tinh thần lực, nắm giữ nhạc khí, có thể tăng phúc quân bạn cũng có thể đối với địch nhân tạo thành âm ba công kích. Tiểu tiêu, thành đồng cấp lực lượng 19, thể chất 23, tinh thần 41, kỹ năng đại sư cấp tài múa, cao cấp cầm nghệ, cao thư hỏa, cao cấp may vá, trang bị kỳ vật lô mỏng, bạch ngân cớp, chủng loại đạo cụ, hiệu quả một cơ sở tinh thần tu luyện pháp có thể tu luyện tinh thần, hiệu quả 2, tài múa chi huyễn lúc khiêu vũ có thể thưởng thức người thân lâm kỳ cảnh đồng thời tăng phúc tự thân huyễn thuật, hiệu quả 3, múa sư tự thân dạy bảo học sinh có tỷ lệ thức tỉnh tinh thần lực để tự thân vũ đạo có nhất định huyễn thuật năng lực, làm địch phong thông qua vô tự tri thư nhìn thấy đại tiểu tiểu kỳ vật về sau phát hiện đại tiểu kiểu kỳ vật cũng chính là cùng vương chiêu quân kỳ vật đồng dạng dạng này kỳ vật sứ có thể bồi dưỡng được người tới mới nhưng trên bản chất đối với thanh hà lĩnh trợ giúp cũng không quá lớn không thích hợp đại quy mô chiến trường nhưng là tại nhất định trường hợp có tác dụng từ lớn bởi vậy địch phong cười nói tiểu tướng quân ngươi thế nhưng là có hai nữ nhi tốt ta lãnh chúa đại nhân liêu lai đối với địch phong thích lệ tiểu duy vội vàng khiêm tốn nói đã hai vị cô nương đều là kỳ vật sứ ở trong lãnh địa đều tính là nhân tài lãnh địa đối với kỳ vật sứ đều là phi thường coi trọng Địch Phong ngồi ở trên ghế salon, nói với Kiều Như đi theo Kiều Như bên người đại tiểu Kiều cũng nghe Địch Phong lời nói, muốn nhìn một chút Địch Phong là như thế nào đối với chính mình hai tỷ bội tiến hành ăn bài. Trong lãnh địa là nam nữ bình đẳng, hai vị cô nương thân là kỳ vật xứ, ta đại biểu lãnh địa mời hai vị đảm nhiệm Thanh Hà Thành Đại học Tổng hợp Nghệ thuật Học viện giảng viên, phụ trách nhạc khí cùng vũ đạo giáo sư như thế nào? Chỉ là lao sư hà. Nghe tới Địch Phong lời nói, Kiều Như trong lòng rõ ràng là thở dài một hơi. Tại Thanh Hà Thành huấn luyện học tập trong vòng 3 tháng, Kiều Như cũng mượn cơ hội này hiểu rõ đến Thanh Hà Thành bên trong một chút quy củ cùng chế độ tỉ như nói cái kia các loại thư viện từ tiểu học đến đại học hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng hệ thống đối với thuộc về thanh hà lĩnh đỉnh cấp học phụ đảm nhiệm giảng sư đại học đối với chính mình hai cái nữ nhi cũng không thể coi là cái gì ta không có ý kiến tiểu duy vội vàng nói nói xong tiểu duy quay người nhìn xem đại tiểu tiểu, do hỏi hai người các ngươi đâu có vấn đề gì hả phụ thân lãnh chúa đại nhân lam tỷ tỷ đại kiều đầu tiên mở miệng chúng ta không có vấn đề chỉ là chúng ta trước đó vẫn luôn trong nhà chính mình học tập chưa từng có giáo sư qua học sinh lần này đột nhiên là tiến vào đại học đảm nhiệm giảng viên sẽ hay không có chút dạy hư học sinh không có quan hệ. Ở một bên Địch Phong đội vàng nói: "Các ngươi thân là kỳ vật sứ bản thân sẽ không cho các ngươi quá bận rộn công tác, ngay từ đầu mang 10 cái học sinh liền không sai bị lắm, tương lai cũng sẽ không có quá nhiều người. Mà lại, phu nhân ta cũng thân là kỳ vật sứ tại đại học đảm nhiệm tỷ bà giảng viên, đồng thời phụ trách nghệ thuật học viện, đến lúc đó các ngươi liền theo Vương Chiêu Quân liền có thể." Vương Chiêu Quân. Nghe tới Địch Phong lời nói, Đại tiểu Kiều lúc này mới nhận thức đến trước mắt mình nhân vật này nữ tử là người phương nào. Đại Kiều gặp qua tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là cái kia Chiêu Quân biên cương xa xôi Chiêu Quân. Tiểu Kiều gặp qua tỷ tỷ, Một bên, nghiên kỷ vẫn còn tương đối nhỏ, có chút hoạt bát tiểu kiểu cũng nhìn xem Vương Chiêu Quân, có chút hiếu kỳ. Ta chính là? Vương Chiêu Quân cười hồi đáp. Tại Thanh Hà Lĩnh, bởi vì mê vụ thế giới tình huống, không yêu cầu nữ tử nhất định phải trong nhà giúp chồng dạy con, nếu có năng lực, ra ngoài công tác, thậm chí là ra ngoài tác chiến cũng không có vấn đề gì. Tỷ như nói, Thanh Hà Lĩnh đệ nhất lang đồ đẳng quân đoàn, thứ tam nương tử quân, cùng mới thành lập thứ 16 mùa đông lạnh giá quân đoàn đều là nữ tính vì quân đoàn trưởng quân đoàn. Mà lại ở bên trong Thanh Hà Lĩnh giáo dục, tài vật chữa bệnh và rất nhiều bộ môn phần lớn là nữ tính làm chủ, bởi vậy không cần đem trước đó sinh hoạt qua thế giới giá trị đưa vào Thanh Hà Lĩnh. Thanh Hà Lĩnh hiện tại mặc dù vật tư vẫn như cũng là thiếu thốn, nhưng trên thực tế chúng ta đã qua muốn so đại đa số bình thường thế giới người sinh hoạt còn tốt hơn, cho nên mới đến Thanh Hà Lĩnh, vương lòng lượng thụ sinh hoạt liền có thể. Chúng ta không có vấn đề. Đối với Vương Chiêu Quân giải thích, cùng trong lời nói thân thiết, Đại Tiểu Kiều cũng cảm nhận được, nói với Địch Phong, "Chúng ta nguyện ý tiến vào Thanh Hà Lĩnh Đại học tổng hợp." "Được." Đối với Đại Tiểu Kiều quyết định, Địch Phong trên mặt mang nụ cười. Đối với chỗ ở của các ngươi, nếu như quen thuộc trong nhà ngay tại trong nhà, nếu như nguyện ý ở trường học ở lại, như vậy ta cho các ngươi phân phối độc tòa nữ tính giáo sư ký túc xá đến lúc đó, nếu như còn có những vấn đề khác, đều có thể tìm các ngươi Vương Chiêu quân tỷ tỷ, đến lúc đó nàng sẽ giúp các ngươi xử lý. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Tại tiếp đại tiểu nhi cùng đại tiểu kiều về sau, Địch Phong rất nhanh cũng nhìn thấy ra các gia nhân viên. Gia cắt ra một đoàn người theo nam dương có đến, ven đường bên trên, làm sau đó phải hiệu lực thế lực, cũng cần nhìn một chút cái thế lực này tình huống ngay từ đầu ven đường những cái kia hoang vu mới chiếm lĩnh địa khu không có cái gì để mắt nhưng làm đội ngũ tiến vào Đông Nguyên huyện nơi này làm sớm nhất khai phát địa khu dọc theo sửa chữa tốt xi si măng đại đạo hướng về phía trước nhìn xem cái này kiên cố như nham thạch con đường gia cát lượng đều có chút hiếu kỳ mà lại hai bên đường là yên tĩnh tưởng hòa thôn chấn một điểm nhìn không ra tại cái này nguy hiểm làm mê vụ thế giới sinh hoạt tình huống không chỉ có như thế cái kia mảng lớn bằng phẳng đồng ruộng còn có từng cái dê bò đông đảo đều nông trường đều lại biểu cho thanh hà lĩnh nội tình mà lại theo càng ngày càng tới gần Đông Nguyên huyện Hải tâm gia cắt lượng cũng nhìn thấy phồn hoa chấn nhỏ. Rất nhiều đám người sinh hoạt đều phi thường hạnh phúc. Không chỉ có là như thế, làm xuyên qua Đông Nguyên huyện huyện thành, hướng về Thanh Hà thành tiến đến, trên đường đi nối liền không dứt đội xe, cùng các loại đám người, cùng ven đường các loại phòng ốc kiến trúc, đặc thù công trình, đều biểu hiện ra cái này Thanh Hà lĩnh cường đại. Mà lại ra các lượng còn nhạy cảm phát hiện, sinh hoạt tại Thanh Hà lĩnh dân chúng đều không có một cái sinh hoạt khốn khổ, trên mặt của mỗi một người đều mang một nụ cười, xem ra đều phi thường hạnh phúc. Dạng này Bạch Tính cùng đã từng viên thuật trị hạ loại kia Bạch Tính khốn khổ chết lặng không chịu nổi bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Mà khi theo đội xe đi tới Thanh Hà thành bên ngoài, khi thấy cái này một tòa bên cạnh dài 10 cây số to lớn thành trì, cao lớn tường thành, trên tường thành sâm nghiêm quân phòng thủ, cùng cửa thành sắp xếp hàng dài đám người, đều đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh cường thịnh. Cái này Thanh Hà Lĩnh quả thật là bất phàm. Gia Cát Lượng nhìn xem cái này không có thuế cửa thành đô thành, tiến vào thành nội, nhìn xem ven đường núi liền không dứt dòng người, cùng ven đường các loại cửa hàng san sát, còn có cái kia cao lớn tầng lầu, hoàn toàn là một loại khác hẳn tại Thọ Xuân Thành phong cách. Trên đường tới, Gia Cát Lượng biết được những này tường thành, kiến trúc đều là một loại tên là xi măng đặc thù kiến trúc vật liệu kiến tạo, có loại tài liệu này có thể chứ phòng ốc kiến thiết phi thường cao mà lại tường thành cũng có thể phi thường kiên cố nhìn xem những kiến trúc này gia cát lượng ngay lập tức nghĩ tới những thứ này xi si măng có thể dùng tới sửa trúc cái kia to lớn pháo đài quan hải kiến trúc như vậy vật liệu gia cát lượng cũng là hơi kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là đối với thanh hà lĩnh đối với những này xi si măng vận dụng thật tốt kỳ trừ bộ bộ phận sửa chữa tường thành đại lượng xi si măng bị dùng để sửa đường cùng kiến tạo phòng ốc đây là gia cát lượng không có nghĩ tới nhưng nhìn thấy những này đang ngâm nghĩ công dụng gia cát lượng cũng liền cấp tốc rõ ràng làm những này tác dụng cũng đối thanh hà lĩnh chỉ đọc hình thức càng cảm giác yêu kỳ Khu ngoại thành cái kia còn không có kiến thiết hoàn tất thành khu liền để gia cát lượng tầm mắt mở rộng. Khi thấy nội thành cái kia giàu có sinh hoạt bình hòa, càng làm cho gia cát lượng có chút tủi về. Đây chính là Thanh Hà Linh A, sinh hoạt ở nơi này, tựa hồ là cũng không tệ. Gia cát lượng thẩm nghĩ trong lòng. Gia cát lượng ba huynh đệ đều được an trí tại nội thành chuyên môn tiếp đái khách sạn nghỉ ngơi, Sáng sớm hôm sau, ba người được đến địch phong tiếp đái đối với gia cát lượng. Địch phong cũng mười phần hiếu kỳ một vị này nhân vật trong truyền thuyết. Khi nhìn thấy ra cát lượng bản nhân, địch phong phát hiện lúc này gia cát lượng cũng chỉ là một cái hơn 30 tuổi người trung niên, chính là tráng niên. Tướng Mạo mười phần Anh Tuấn ở bên người gia cát lượng, gia cát cẩn cùng gia cát đản đều là một bộ Anh Tuấn tướng Mạo. Lam Địch Phong nhìn thấy gia cát gia ba huynh đệ tình huống, cũng là thẩm nghĩ trong lòng một tiếng, quả là thế. Gia cát gia ba huynh đệ, trong đó gia cát cẩn cùng gia cát đản đều là bạch ngân cấp kỳ vật, đồng thời am hiểu là chính vụ loại, một thân tài hoa, đến lúc đó đảm nhiệm một cái quận trưởng hoàn toàn không là vấn đề, mà xem như nhân vật trọng yếu gia cát lượng, chính vào Địch Phong suy đoán như thế, là một cái hoàng kim cấp kỳ vật sứ. Hoàng Ninh ba vị đến, tại gia cát lượng ba người hướng Địch Phong hành lễ về sau, Địch Phong cũng cười để ba người ngồi xuống. Đối với các ngươi nguyện ý gia nhập Thanh Hà Lĩnh, ta là hoan nghênh. Nhưng Thanh Hà Lĩnh bản thân có hạn chế độ, thủ địa không có khả năng giữ lại đây là căn bản, mà lại hết thảy đều cần căn cứ Thanh Hà Lĩnh pháp luật giám sát quản lý, bất quá các ngươi gia tộc bản thân không có cái gì lại ác, bởi vậy một chút nhỏ ác lần này coi như đa tạ Lãnh chúa đại nhân. Cầm đầu huynh trưởng ra các cần vội vàng chắp tay hướng địch phong nói lời cảm tạ. Chúng ta phục tùng lãnh địa an bài, mà các ngươi bản thân có đại tài, cũng không nên bị hạn chế ở bên trong Thanh Hà Lĩnh một cái huyện thành nhỏ nhỏ, nhưng bởi vì các ngươi bản thân học tập chính là các ngươi thế giới quan viên chế độ, cùng Thanh Hà Lĩnh bản thân chế độ vẫn còn có chút khác biệt. Lại thêm các ngươi mới tới, nhất định phải tại tầng dưới chốt lịch luyện. Bởi vậy hiện tại các ngươi tài năng lại cao, ta hiện tại cũng sẽ không cho các ngươi quá cao vị trí. Đối với địch phong lời nói, hết thể nói rõ, gia cát ba huynh đệ cũng không có ý kiến. Đối với địch phong lời nói tỏ ra là đã hiểu. Hiện tại, căn cứ phủ lãnh chúa cùng tổng sở chính vụ thảo luận, gia cát cần. Địch phong nói, bị điểm đến danh tự gia cát cần lập tức đứng dậy, bổ nhiệm ngươi làm bình đông quận phó của trưởng. đa tạ lãnh chúa đại nhân. Gia cát lượng, bổ nhiệm ngươi làm lãnh chúa tổng sở chính vụ văn thư, hiệp trợ tổng chính vụ quan vụ trách xử lý sự vụ. đúng. Nghe Địch Phong lời nói, lập tức ra các lượng cũng có chút kinh ngạc. Chính mình một người bình thường nhảy lên trở thành một cái tiến vào trung tâm nhân viên, mặc dù chỉ là một cái văn thư, nhưng mắt sáng liền có thể nhìn ra được chức vụ này không tầm thường. "Đa tạ lãnh chúa đại nhân." Gia các đạn. Cuối cùng, bị điểm đến danh tự ra các đạn cũng đứng dậy, chờ lấy Địch Phong mệnh lệnh. "Bổ nhiệm ngươi làm thanh hà thành khu ngoại thành sở chính vụ chính vụ quan, phụ trách khu ngoại thành giờ cờ khu." "Vâng, đa tạ lãnh chúa đại nhân." Bổ nhiệm xong ra các ra ba huynh đệ chức vụ, lại cùng ra các ra ba huynh đệ trò chuyện một đoạn thời gian, Địch Phong cho ba người một tuần thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền bắt đầu thực nghiệm chỉ để cầm xuống viên thuật trọng gia quốc trên thực tế còn có một chỗ tốt chính là toàn bộ trọng gia quốc quan văn hệ thống bị thanh hà lĩnh chiếm đoạt đại lượng quan viên chỉ cần trải qua khảo sát về sau liền có thể thử nghiệm cực lớn giảm xuống thanh hà lĩnh nhân tài khuyết thiếu vấn đề mà lại lần này viên thuật thủ hạ cả đám mới diêm tượng viên hoán dương hoàng cùng ra các ba huynh đệ đều là chí ít quận trưởng cấp bậc nhân tài nhân tài như vậy ở bên trong thanh hà lĩnh trên thực tế cũng là phi thường thiếu lần này dùng một lần bổ sung 6 cái chỉ cần mấy năm bồi dưỡng liền có thể đảm nhiệm chính thức quan trưởng đối với thanh hà lĩnh đến nói cũng là cực lớn làm dịu nhân tài không đủ Dù sao hiện tại Thanh Hà lĩnh Nội bộ nhân tài bồi dưỡng giờ mới đến trung học, sau khi đi ra ngoài đảm nhiệm một cái tiểu lại là không có vấn đề, nhưng cao cấp quan viên còn cần đại lượng rèn luyện. Bởi vậy tại tương lai mấy năm bên trong Thanh Hà lĩnh vẫn luôn là nhân tài thiếu thốn tình huống, cho đến đại lượng học sinh theo đại học tốt nghiệp, tài năng đại lượng bổ sung Thanh Hà lĩnh chính vụ nhân tài thiếu thốn tình huống. Mà mấy năm này vừa vận Thanh Hà lĩnh cần đối với chiếm cứ đại lượng Hoang nguyên địa khu tiến hành khai phát cần rất nhiều thời gian. Mà lần nữa lúc ở bên trong Thanh Hà lĩnh nghiên cứu công xưởng bên trong truyền đến tin tức tốt, một cái trọng đại kỹ thuật cửa ải đột phá. Khi biết được tin tức này về sau. Địch Phong ngay lập tức đổi tới nghiên cứu công xưởng bên trong. Chương 328, phụ văn kỹ thuật. Chương 328, phụ văn kỹ thuật. Thanh Hà lĩnh Nghiên cứu công xưởng cho đến bây giờ đã là một cái cực kỳ khổng lồ cơ cấu. Toàn bộ nghiên cứu công xưởng trong vòng thành khu một mảnh cư xá làm tâm, phụ thuộc đại lượng khu ngoại thành nhà máy, cùng mấy cái huyện thành đều vườn kỹ nghệ tạo thành Thanh Hà lĩnh khổng lồ nhất nghiên cứu cơ cấu. Làm Thanh Hà lĩnh bộ nghiên cứu khoa học cửa, nghiên cứu công xưởng bình thường nhiệm vụ chính là nghiên cứu phụ văn kỹ thuật cùng tương ứng khoa học kỹ thuật. Tỷ như nói, trước đó phụ văn xuống phụ văn xuống máy, phụ văn xuống đắm. Phù Văn giả luyện nhà máy chờ một chút công trình đều là từ nghiên cứu công xưởng nghiên cứu ra được, mà bây giờ làm nghiên cứu công xưởng cáo tri địch phong nghiên cứu công xưởng bên trong có trọng đại đột phá, như vậy nhất định là cái gì không được sự tình, thành quả thậm chí là cần liệt kê một cái bảng báo cáo cho địch phong hiểu rõ liền có thể, căn bản không có khả năng dạng này hướng địch phong đơn độc báo cáo, mà địch phong một bên hướng về khu ngoại thành một cái cỡ lớn trong nhà máy đi đến, một bên nhìn xem nghiên cứu công xưởng đại tượng nhóm báo cáo đi lên thành quả, hết sức vấn, cái này thật là một cái sự kiện lớn a, không chỉ là vật chuyện, thậm chí là thông tin vấn đề đều giải quyết mang một đội nhân viên tùy tùng đến Thanh Hà lĩnh bên trong, tại trong thành này, Địch Phong tại cái này to lớn nhà máy nhà máy bên trong, nhìn thấy một cái cự đại phù văn máy móc kết cấu. Toàn bộ máy móc kết cấu độ cao tại 3m, độ rộng tại 6m, trong đó có các loại tuyến đường tuyến ống, còn có các loại phù văn khắc họa bộ kiện, lần đầu tiên nhìn thấy cái này to lớn vật thể, Địch Phong trong mắt chỉ có một cái ý nghĩ. Đây chính là một cái tác phẩm nghệ thuật, một cái từ sắt thép cùng phù văn tạo thành tác phẩm nghệ thuật. Lãnh chúa đại nhân, hoang nên đi tới nghiên cứu công xưởng thuộc hạ phủ văn phát động cơ tổ trang nhà máy nhìn thấy địch phong đi tới, một người cầm đầu đại tướng vội vàng đánh đánh trên thân cũng không tồn tại bụi đất, bước nhanh đi lên phía trước, trên mặt mang vui mừng hướng địch phong báo cáo, vật này chính là báo cáo đã nói phủ văn động cơ. địch phong nhìn xem trước mắt cái này to lớn máy móc, do hỏi, không sai. đại tượng gật đầu nói, đây chính là những năm này chúng ta một mực đang nghiên cứu phủ văn động cơ, hiện tại rốt cục hoàn thành nguyên mẫu, kế tiếp là cần chứa lên xe thí nghiệm, thành công lời nói, như vậy chúng ta thanh hà lĩnh liền có thể tiến vào một thời đại mới. phủ văn động cơ là địch phong tại tiếp nhận thanh hà lĩnh về sau, liền bắt đầu chủ trì một hạng nghiên cứu hạng mục. Lúc ấy địch phong trong tay chỉ có mấy cái công nhân kỹ thuật thời điểm, liền bắt đầu bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu động cơ, đương nhiên ngay từ đầu là nghiên cứu động cơ hơi nước, vì thế, địch phong còn đặc biệt đem theo mê vụ tham dò bên trong cố xe để nghiên cứu công sưởng phá mấy cái học tập động cơ kết cấu. Nhưng đến tiếp sau theo Nam Thành huyện cái này hiện đại thành thị di tích phát hiện, đại lượng vứt bỏ ô tô để nghiên cứu công xưởng có đầy đủ động cơ đến nghiên cứu kết cấu đồng thời Thanh Hà lĩnh phủ văn kỹ thuật các bước, các loại nguyên bản không có khả năng đạt tới kỹ thuật thông qua phủ văn kỹ thuật toàn bộ thực hiện đồng thời hình Nam Thành huyện còn được đến một nhóm máy móc, thông qua thay đổi thành phủ văn linh khí động lực nguyên, còn có thể tiếp tục sử dụng. Cùng lúc đó, Thanh Hà lĩnh cũng đang từng bước trong chinh chiến lớn mạnh, thành hệ thống trường học tạo dựng lên, càng nhiều học sinh xuất hiện, từ đó khiến cho nghiên cứu công xưởng nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên nghiên cứu khoa học càng ngày càng nhiều. Cho đến bây giờ, Phụ trách cái này một hạng mục đích thuộc hạ có đại sư cấp kỹ thuật nhân tài liền có 30 vị, hơn nữa còn có trên trăm vị phụ văn khắc hòa sư, hơn 500 tên cao cấp nhân viên nghiên cứu cùng mấy ngàn tên cấp thấp nhân viên nghiên cứu. Không chỉ có như thế, thuộc hạ còn chuyên môn vì bọn họ nguyên bộ vài tòa giá luyện nhà máy, vài tòa máy móc gia công nhà máy, cùng càng nhiều cơ giới sinh sinh lắp ráp nhà máy. Tại cái này trong nhà xưởng công tác nhân viên vượt qua 20,000 người, như thế một cái khổng lồ cơ cấu, lại thêm có có sản sản phẩm bắt trước, mới là tại thời gian 7, 8 năm bên trong, kinh lịch vô số lần thất bại, mới có cái thứ nhất thành quả. Một đại lấy linh khí vì động lực các loại phụ văn năng lực phối hợp làm động lực phụ văn động cơ xuất hiện ở trong tay của địch phong lãnh chúa đại nhân đứng ở bên người của địch phong một vị này đại tướng hướng địch phong giới thiệu cái này động cơ bị chúng ta xưng là phụ văn động cơ nhất hình trước khi hắn còn có mấy cái thí nghiệm loại hình tại những cái kia thí nghiệm loại hình bên trên chúng ta nghiệm chứng rất nhiều kỹ thuật mới lắp ráp cái này một đài chính thức loại hình nói cách khác cái này một đài động cơ không chỉ là cần thí nghiệm trên thực tế nếu như cái này một đài động cơ tiếp xuống chính thức thí nghiệm không ra vấn đề như vậy chúng ta liền có thể lấy này trực tiếp sản xuất ra một nhóm động cơ đến sử dụng hướng địch phong giới thiệu Phụ trách hạng mục này, đại tượng cũng vô cùng hưng phấn, chính mình bận rộn thời gian dài như vậy, lúc này rốt cục có thành quả mới. Cũng không hưởng phí lãnh địa những năm này đại lượng tài nguyên đầu nhập, rất nhiều nhân lực vật lực đều là địch phong tự mình sức dẹp nghị luận của mọi người đầu nhập tiến đến. Nếu như đem toàn bộ hạng mục tài nguyên biến thành quân đoàn, như vậy đủ để vũ trang 100.000 tinh nhuệ dã chiến quân đoàn. Hiện tại tự mình hoàn thành, cũng coi như không có cô phụ địch phong đối với chính mình cùng hạng mục này coi trọng. Một bên vì địch phong giới thiệu, cái này đại tượng cũng là càng nói càng hưng phấn. Toàn bộ động cơ chiều dài 6m5, độ rộng 3m, độ cao tại 3m5. Chỉnh thể bên ngoài đưa linh lực dự trữ trang bị cung cấp năng lượng. Trước đó trải qua thí nghiệm, toàn bộ động cơ tại chứa đựng đầy đủ linh lực xuống, có thể cam đoan một ngày một đêm vận chuyển động cơ nội bộ, khắc vào đại lượng gia cố phù văn, cường hóa phù văn, cùng các loại động lực phù văn, trong đó hạch tâm nhất chính là lấy lực hút sức đẩy phù văn làm động cơ chủ yếu động lực nơi phát ra. Tại động cơ nội bộ, chúng ta mô phỏng trên ô tô xi si lanh động cơ tiến hành vận chuyển, nhưng bởi vì phù văn động lực cũng không cần bị kín kết cấu, tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian. Rất tốt. Nghe đại tượng giới thiệu, Địch Phong cũng hết sức hài lòng nhìn trước mắt cái phù này máy móc thành quả. Như vậy, bước kế tiếp các ngươi cần cái gì duy trì? Lãnh chúa đại nhân, bởi vì cái này một đài phụ văn động cơ trên thực tế coi là một đài chính thức sản phẩm, mà lại chúng ta ngay từ đầu chính là dựa theo trên sách loại kia đoàn tàu động cơ tiến hành nghiên cứu. Tiếp xuống chúng ta cần tại động cơ bên ngoài liên tiếp chuyển động trang bị, lấy cái này một đài động cơ làm cơ sở chế tạo ra một cái đoàn tàu đầu đến đến lúc đó, liền cần một đầu hoàn chỉnh đường sắt làm ta thí nghiệm con đường, mà lại đến tiếp sau sẽ còn kiểm tra phụ văn đoàn tàu đầu tải trọng. Bởi vậy ta cần lãnh địa có thể bắt đầu trải đường sắt, có thể làm cho chúng ta tiến hành thí nghiệm. Ta rõ ràng, địch phong nhẹ ở đầu rõ ràng cái này đại tượng cần thiết đồ vật trên thực tế chính là trước kiến tạo ra một đầu thí nghiệm tính chất đường sắt đối với này địch phong tự nhiên là không có ý kiến đã dạng này như vậy vừa vặn cửa hàng một đầu theo thanh hà thành đến xa bắc huyện đường sắt thanh hà thành cũng là lần thứ nhất chạy đường sắt còn muốn kiến thiết nguyên bộ đoàn tàu đứng cùng các loại trạm trung chuyển cùng đoàn tàu đạo ven đường trải qua địa khu cải biến gia tăng cầu nối cùng dưới mặt đất đạo công trình đều cần một đoạn thời gian thiết kế mà lại vừa vận mượn nhờ xa bắc huyện đại lượng nhà máy có thể sản xuất ra đầy đủ xi măng cùng sắt thép đến địch phong nghĩ đến đối với cái này đại tượng trả lời đạo không có vấn đề Lãnh địa lập tức liền về chỉ định liên quan kế hoạch, đến lúc đó sẽ có chuyên môn nhân viên tìm ngươi. Tạ lãnh chúa đại nhân, như vậy ta chờ mong ngươi kiểm tra có thể viên mãn thành công, đến lúc đó lãnh địa cũng phải cần xây dựng đại lượng đường sắt. Đại tượng cũng liền nói gấp, vâng, ta nhất định tăng tốc kiểm tra, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành kiểm tra, đầu nhập sản xuất. Lần này kỹ thuật thành quả đột phá là hai cái phương diện, một cái là cái phủ văn này động cơ chế tạo hoàn thành, dấu hiệu này tiếp xuống thanh hà lĩnh phủ văn đoàn tàu chế tạo không còn là vấn đề. Nếu như đến lúc đó đường sắt trải hoàn tất, lại thêm phủ văn đoàn tàu, thanh hà lĩnh liền có nhanh chóng điều động binh lực biện pháp kế tiếp một hạng kỹ thuật này thành quả thì càng thêm để địch phong tư vấn. rời đi phủ văn phát động cơ tổ trang nhà máy về sau địch phong đi tới một vị trí pháp sư tháp bên ngoài ở trong này một tòa nghiên cứu công sưởng thuộc hạ thông tin kỹ thuật viện nghiên cứu ở trong này thành lập. lãnh chúa đại nhân hoan nên đi tới thông tin viện nghiên cứu. tiếp đại địch phong cũng là một vị đại tượng. bất quá tương đối phủ văn động cơ cái này đại công trình nhân viên cái này viện nghiên cứu nhân số liền tương đối. theo nhân viên nghiên cứu tiến vào nội bộ địch phong nhìn thấy một cái cùng loại với kiểu cũ máy điện báo cùng điện thoại hàng mẫu. lãnh chúa đại nhân đây chính là chúng ta lần này thành quả nghiên cứu phụ văn máy điện báo cùng phụ văn điện thoại. Thông qua phụ văn không ngừng phát hiện, cùng sở hữu pháp sư đối với ma pháp phụ văn duy trì, cùng nhận thuật bên kia đối với năng lượng vận dụng, lại thêm thư viện bên trong một chút tư liệu cùng theo khoa học kỹ thuật xã hội phát hiện điện thoại điện thoại hàng mẫu. Chúng ta nghiên cứu ra đến một cái hàng giải, tỉ như nói cái này máy điện báo, chính là lấy linh lực vì năng lượng nguyên, lại thêm trong đó tín hiệu phát xạ trang bị, cùng tiếp thu trang bị chế tạo ra thành phẩm. Hiện tại đã làm được mấy trăm cây số thông tin, mà lại điện thoại này thì là sử dụng một đám ma pháp phụ văn chuyển đổi kỹ thuật, thông qua ở trong thành thị thiết lập tháp cao thu thập tín hiệu sau đó phát xạ đến một cái khác thành trì tháp cao, sau đó đi vào đến tương ứng trên điện thoại. Loại kỹ thuật này là kết hợp ma pháp thông tin, nhưng mỗi một đài điện thoại cần thiết đặc biệt số hiệu, đồng thời cần ghi chép ở trung tâm trên tháp cao, tài năng thông tin. Nhưng so với trong sách loại kia cần dây điện kỹ thuật, loại này điện thoại có thể làm được tại một tòa thành thị bên trong tùy ý di động. Lần này thành quả nghiên cứu, để địch phong càng thêm vui phấn, có điện báo, địch phong có thể nói tùy thời đối với thuộc hạ bất luận cái gì quân đoàn tiến hành điều động, mà có điện thoại, bộ chính vụ cửa có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà liền có thể đối với các bộ môn gia lệnh cái này sẽ là tăng lên cực lớn thanh hà lĩnh hiệu suất làm việc hiện tại những kiểm tra này đã hoàn thành trong thời gian ngắn không có phát hiện vấn đề gì có thể tiến hành phụ cập rất tốt địch phong gật đầu nói như vậy dựa theo lãnh địa đối với nghiên cứu công sưởng điều lệ các ngươi thành quả nghiên cứu làm chuyên môn tổ kỹ thuật xây mới công ty tiến hành sản xuất các ngươi sẽ thu hoạch được công ty lợi nhuận chia cùng đối với công ty liên quan tài vụ kiểm tra quyền lực đúng đối với địch phong lời nói ở đây một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đều không có phản đối đây cũng là thanh hà lĩnh đối với những này nhân viên nghiên cứu khoa học một cái ban thưởng nếu như nghiên cứu ra đặc tù thành quả Nếu như thanh hà lĩnh bên trong chuyên môn sử dụng, như vậy sẽ dành cho một bút thủ lao tương ứng. Nếu như là mở công ty tiến hành sản xuất, như vậy có thể thu hoạch được nhất định niên hạn lợi nhuận chia, dạng này cũng làm cho thanh hà lĩnh bên trong từng cái nghiên cứu công xưởng bên trong hấp thu rất nhiều nhân tài, mới có thể là có tầng tầng lớp lớp thành quả. Tỷ như nói, thanh hà thành bên trong trên thực tế đã có thay thế nhà máy điện linh lực chứa đựng trung tâm, đồng thời thông qua dây dẫn truyền lại đến mỗi một nhà mỗi một hộ, bởi vì đối với vận dụng linh lực. Lại thêm thư viện bên trong có đối với khoa học kỹ thuật xã hội miêu tả, nghiên cứu công xưởng nhân viên nghiên cứu khoa học nếu như tìm không thấy phù hợp nghiên cứu phương hướng, tại thư viện bên trong nhìn xem khoa học kỹ thuật xã hội những vật kia cũng có thể tìm tới một cái không sai phương hướng nguyên nhân chính là như thế thanh hà lĩnh trên thực tế ngay tại cấp tốc chuyển biến làm một cái lấy linh khí vì động lực có các loại phù văn máy móc cùng phù văn năng lực vận dụng siêu phẩm khoa học kỹ thuật lãnh địa mà bây giờ phù văn đoàn tàu cùng phù văn thông tin kỹ thuật đột phá càng là tăng tốc cái này một cái tốc độ đương nhiên cũng bởi vì thanh hà lĩnh mở rộng thuộc hạ 11 một cái quận cùng hơn 7 triệu nhân khẩu cũng trèo chống nổi một cái cơ sở nhất công nghiệp xã hội nhân khẩu đợi đến qua chút năm Thanh Hà lĩnh đều các hạng kỹ thuật sản xuất đều phát triển, như vậy Thanh Hà lĩnh còn có thể tiếp tục mở rộng giá chiến quân đoàn. Tại địch Phong tham quan mấy cái nghiên cứu công xưởng, xác định các hạng kỹ thuật phát triển về sau. Địch Phong lập tức tìm tới trương tú, định ra Thanh Hà lĩnh đầu thứ nhất đường sắt trải công trình đồng thời còn có phủ văn điện thoại nhà máy, phủ văn tín hiệu tháp cao sản xuất kiến thiết, phủ văn máy điện báo sản xuất chờ một chút công trình. Lần này tính lại muốn thành lập đông đảo mới nhà máy, Địch Phong suy tư về sau chỉ thiết lập một cái thông tin công ty phụ trách điện thoại nghiệp vụ đến nội những nhà máy kia toàn bộ xuống phát xuống dưới tất cả linh bộ kiện cùng lắp ráp nhà máy toàn bộ là từ dân gian đầu tư sản xuất dù sao dân gian nhà máy đã là có rất nhiều nhà máy tỉ như nói trước đó phủ văn điều hòa không khí phủ văn kho lạnh còn có cái khác một chút phủ văn làm nóng khí chờ một chút bộ phận nhỏ kiện những phủ văn này máy móc đều là thanh hà lĩnh những năm này bồi dưỡng được đến phủ văn khắc họa sư nhân tài chế tạo ra ở bên trong thanh hà lĩnh có một chỗ chuyên môn phủ văn khắc họa sư vấn luyện trường học theo các trung học tuyển chọn ưu tú hội họa kỹ thuật nhân tài tiến hành bồi dưỡng làm những học sinh này sau khi tốt nghiệp đại học đều sẽ cho một trận phủ văn khắc họa sư kiểm tra. Vì thế, thanh hà lĩnh còn thành lập phủ văn khắc họa sư công sẽ, chuyên môn tổ chức phủ văn khắc họa sư kiểm tra. Chỉ có cầm sơ cấp phủ văn khắc họa sư người mới có thể tính là phủ văn khắc họa sư, có thể nhận chức tại các loại nhà máy. Mà tại sơ cấp phủ văn khắc họa sư phía trên còn có trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, đại sư cấp, tông sư cấp cùng thần tượng. Nhưng là hiện tại thanh hà lĩnh bên trong mạnh nhất cũng chỉ là một cái tông sư cấp văn khắc họa sư cùng mấy cái đại sư cấp phủ văn khắc họa sư. Hiện tại những này đại tượng đều tại Thanh Hà lĩnh trực thuộc nghiên cứu công xưởng bên trong, những cái kia cao cấp trở lên phủ văn khắc họa sư cũng đều đang nghiên cứu công xưởng bên trong đảm nhiệm chức vụ. Chỉ có sơ cấp cùng trung cấp phủ văn khắc họa sư sẽ bị những cái kia tư nhân nhà máy chiêu mộ, phụ trách vật phẩm sản xuất, cùng phủ văn máy móc chế tạo công tác. Những này lưu thông tại Thanh Hà lĩnh phủ văn máy móc đại bộ phận đều là những phủ văn này khắc họa sư chế tạo. Đến nổi những cái kia cao cấp nhân tài, đều là tại sản xuất lợi cho Thanh Hà lĩnh trang bị hạng nặng cùng đỉnh tiêm kỹ thuật, chiếu cố không đến phương diện này. Chương 329 Thanh Hà lĩnh phát triển. Chương 329 Thanh Hà Lĩnh phát triển đối với Thanh Hà Lĩnh Bách Tính đến nói, đặc biệt là sinh hoạt ở bên trong Thanh Hà Thành Bách Tính. Mấy năm gần đây sinh hoạt có thể nói, cơ hồ mỗi một ngày sinh hoạt đều là biến chuyển từng ngày. Theo Thanh Hà Lĩnh lãnh địa mở rộng, có nhân khẩu cơ số cùng tài nguyên cơ số, các loại kỹ thuật tùy theo phát triển đặc biệt là khu ngoại thành thành lập về sau, có thể nhìn thấy đại lượng nhân khẩu không ngừng tràn vào Thanh Hà Thành bên trong, làm cho cả Thanh Hà Thành trở nên càng thêm phồn hoa. Một ngày này, sinh hoạt ở bên trong Thanh Hà Thành các cư dân bắt đầu chính mình một ngày đi làm sinh hoạt hàng ngày. Nhưng một ngày này, đi tại khu ngoại thành một tòa công viên bên cạnh Bách Tính chợ phát hiện. Cái này một tòa công viên tựa hồ là muốn bị dỡ bỏ. Đây là có chuyện gì? Tò mò, một cái đi ngang qua bách tính tiến lên dò hỏi. Huynh đệ, các ngươi đây là đang làm gì? Cái này vừa xây xong công viên liền bị phá. À, đây là tại đằng địa phương đâu. Công nhân nhìn bên cạnh chính là một cái bình thường tư dân, cũng cười giải thích đến. Nghe nói nơi này muốn xây dựng một tòa đoàn tàu đứng, còn muốn trải một đầu đường sắt. Chúng ta ngay tại vội vàng đâu? Đoàn tàu đứng, đường sắt. Người qua đường nghe công nhân lời nói, hơi nghi hoặc một chút. Đó là vật gì? Đường sắt, chẳng lẽ là làm bằng sắt đường sao? Cái kia phải dùng bao nhiêu sắt? Rất nhanh. Thanh nội muốn tu đường sắt cùng nhà ga tin tức liền bắt đầu truyền ra, nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết cái này đường sắt là cái gì. Chỉ có một số nhỏ người theo thư viện tìm đọc đến liên quan tới xe lửa tri thức, giờ mới hiểu được tình huống. Nhưng mặc dù không biết tình huống, nhưng cái này không trở ngại trở thành dân gian dân chúng đề tài câu chuyện, thường ngày bắt đầu làm việc về sau, tại công trả, trong tử quán, những công nhân này bận rộn một ngày, toàn thân mỏi mệt, đối với những tình huống này lớn tuổi đặc biệt tuổi. Theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, thanh hà thành đối với đường sắt xây dựng cũng bắt đầu, đầu tiên thiết kế ra được một tòa nhà ga, đồng thời nhằm vào tính toán ra đến quỹ đạo tham số cùng chất lượng, bắt đầu thí nghiệm tính xây dựng nền tảng. Mà một đầu đường sắt xuyên thành mà qua, cũng là Địch Phong đang kiến thiết Thanh Hà thành lúc sớm đã là dự bị tốt, một đầu trên đại đạo xây dựng một đầu si mang chế tạo cầu lương thiết đường đồng thời vốn là một tòa dự lưu công viên chuyển đổi thành một tòa nhà ga. Nếu như cái này một tòa nhà ga xây dựng tốt về sau không có vấn đề, như vậy Thanh Hà lĩnh tiếp xuống liền sẽ bắt đầu đại quy mô đường sắt xây dựng công trình. Cùng đường sắt xây dựng công trình cùng nhau bắt đầu đối với còn có phủ văn điện thoại, điện báo nhà máy kiến tạo, đồng thời, căn cứ Thanh Hà lĩnh yêu cầu, mới xây dựng Thanh Hà lĩnh thông tin tổng công ty bắt đầu chiêu mộ đội công trình tại các quận Huyện xây dựng tháp cao, chống đỡ lấy bao trùm toàn bộ thành trì phủ văn tín hiệu cơ chạm. Mà nếu như bước đầu tiên xây dựng thành công, các hạng công tác thuận lợi, như vậy các chấn thông tin cơ chạm cũng sẽ tương ứng bắt đầu xây dựng. Mà hai hạng đại công trình xây dựng cùng các quần thành, huyện thành ở giữa con đường xây dựng, lại thêm đại lượng khoáng vật lỗ hồng, để thanh hà thành đối với cái kia hơn 4 vạn tù binh trở nên phi thường coi trọng. Nguyên bản cũng bởi vì hơn 4 vạn tù binh không có địa phương ăn chí, cần tiêu hao đại lượng lương thực. Hiện tại xem ra những tù binh này phân loại xuống dưới, căn bản cũng không đủ không chỉ có muốn chiêu mộ mới nhân viên kỹ thuật, đồng thời Thanh Hà lĩnh còn đặc biệt đem các nơi trong ngục giam tất cả trọng hình phạm toàn bộ đưa đến văn mỏ hạng nhẹ tội phạm tập kết các nơi đội công trình bắt đầu sửa đường, mà các tu binh thì bắt đầu tạo thành đường sắt đội thi công dọc theo Thanh Hà thành cùng Viễn Bắc thành ở giữa vạch ra đến lộ tuyến bắt đầu đánh nền tảng, trải đường sắt đối với Thanh Hà lĩnh động tác. Götberg gì Tẻn Vương quốc cùng Thảo Chi quốc cũng đều có hiểu biết, dù sao liên hệ thương mại là dưới tình huống, chính là đối với các quốc gia trên mặt nội tỉnh báo tiến hành trình độ nhất định thu thập. Nhưng những công trình này tại Thảo Chi quốc cùng gì Tẻn Vương quốc xem ra đều là trắng trợn tiêu hao sức dân hành vi, mà lại hai quốc gia cũng không có cao như vậy tổ chức độ, tổ chức không dậy khổng lột như vậy công trình. Mà lại, theo lần này mở rộng, không chỉ là Thanh Hà lĩnh được đến mở rộng, bờ dị Tèn Vương quốc cùng Thảo Chi quốc đồng dạng là có to lớn mở rộng. Thảo Chi quốc hướng bắc một đường mở rộng hơn 200 cây số, nuốt vào tương đương với Thanh Hà lĩnh ba cái quận thổ địa, mà cái này một mảnh trên thổ địa có mấy chục vạn nhân khẩu, đối với bây giờ Thảo Chi quốc đến nói, cũng là một cái cự đại bổ sung đối với này, Thảo Chi quốc thảo ẩn thôn của ảnh, đem cái này một mảnh địa khu chia làm sáu cái khu vực mới. Phân công sáu vị thượng nhẫn riêng phần mình mang một chi giả lý dạ quân xử lý tọa chấn đồng thời đối với biên cảnh địa khu, lại cử đi nhận dẫn. Đội tiến hành tuần tra, phòng ngừa đột phát sự kiện. Mà tại Gutsber gì Tèn Vương quốc bên này, hướng bắc mở rộng 200 cây số tà hữu, mà hướng đông cũng mở rộng 50 cây số, nhưng bởi vậy, cùng phương bắc sơn mạch giáp giới. Tại đông bộ, cũng cùng một cái thế lực mới giáp giới. Tại cái này một mảnh trên thổ địa, Gutsber gì Tèn Vương quốc đồng dạng là thu hoạch được mấy chục vạn nhân khẩu, để Gutsber gì Vương quốc từ đó chí ít có thể kéo đến ra một chi mấy vạn người bộ đội đến. Nhưng cùng thế lực mới giáp giới Götber gì tẻn vương quốc bên này cũng không thể không phái ra bộ đội đóng giữ biên cảnh địa khu. Mà đối với cái này một mảnh mới chiếm lĩnh địa khu, thân là Götber gì tẻn vương quốc quốc vương kỵ sĩ vương hãn Trị ạ đối với bắc cảnh công tức lãnh địa tiến hành đổi thành, đem bắc cảnh công tức phân đất phong hầu đến càng phía bắc, đồng thời đối với nguyên bắc cảnh công tức lãnh địa biến thành trực thuộc đồng thời, lại tại những cái kia hoang nguyên địa khu phân đất phong hầu rất nhiều từ tức cùng năm tước, hình thành đối với trực thuộc lãnh địa mở rộng cùng đối với lãnh địa không chế. Nhưng loại này phân đất phong hầu tình thế, tại địch phong được đến tình báo về sau, thì là một trận cười nhạo. Một cái vương có thực lực tuyệt đối, lại còn không thống nhất, lại còn tiến hành phân đất phong hầu. Nhưng mà này còn là có Thanh Hà lĩnh cái này thống nhất lãnh địa phát triển làm so sánh, dạng này phân đất phong hầu sẽ chỉ làm lãnh địa thực lực trở nên nhỏ yếu, không cách nào phát triển. Nơi nào cùng Thanh Hà lĩnh so ra mà vượt. Hiện tại Thanh Hà lĩnh làm thống nhất lãnh địa, thuộc hạ 11 quận, hơn 7 triệu nhân khẩu, tổng binh lực không nhiều, còn có đại lượng dân binh bộ đội cùng đội dự bị, có thể nói bên trên là một cái cường đại lãnh địa. Hiện tại quân ta có ba cái khu vực phong thủ. Ba vị tướng quân riêng phần mình phụ trách một cái địa khu, nhưng bởi vì nơi đó là thiệt tuyến, cần thiết đối mặt địch nhân mười phần cường đại, Thảo Chi Quốc, gật bờ dĩ kẹn vương quốc, cùng mới giáp dưới hai cái thế lực, cùng còn chưa tiếp xúc thế lực. Có thể nói, mặc dù xem ra chúng ta lãnh địa phát triển máy liệt, nhưng trên thực tế khắp nơi là yếu kém hạng. Nếu như không thể ổn định tốt, như vậy một chút xảy ra vấn đề, Thanh Hà lĩnh cục diện thật tốt sẽ thất bại trong gian tức. Thanh Hà lĩnh bên trong, một lần trên đại hội, địch phong hướng phủ lãnh chúa trực thuộc bộ môn quân sự truyền đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, mà lại mọi người đừng quên căn cứ tình báo hiện hữu, ở dưới chân núi quận Đông Bộ Sơn Mạch đối diện. Thế nhưng là còn có một cái không biết lãnh địa tại. Mặt khác, tại chúng ta phương bắc cái kia một vùng núi về sau, tuyệt đối là một mảnh rộng lớn lãnh địa. ở nơi đó, tất nhiên sẽ có càng nhiều địch nhân. Bởi vậy, thừa dịp hiện tại hòa bình giai đoạn, tiếp xuống đối với trong lãnh địa các nơi khu bộ đội tiến hành phân chia, phân rõ quyền lực và trách nhiệm, tốt ứng đối các nơi tương ứng địch nhân. Theo trận này hội nghị bắt đầu, mai cho đến ban đêm, một phần kỹ càng thanh hà lĩnh bố trí quân sự phương án mới hoàn toàn hoàn thành. Đầu tiên. Xác định Thanh Hà lĩnh một cái quận riêng phần mình làm một cái khu vực phòng thủ, trong đó Tây Phương quận cùng Tây Nam quận khu vực phòng thủ chủ tính trung tử Lý Tú Linh phụ trách, thuộc Hạ Nương tử quân quân đoàn, Võ Giả quân đoàn, cùng Sa Mạc Hồ lang quân đoàn, đồng thời còn có phối thuộc một chi Nghị Giả đại đội. Sau đó, Bình Đông quận, Bình Tây quận bởi vì ở vào lãnh địa nội bộ, chỉ có một đầu mê vụ biên cảnh, bởi vậy làm Thanh Hà lĩnh hậu phương, hai cái quận phân biệt đóng giữ một cái quân kỳ quân đoàn. Theo thứ tự là Tử Thần Hóa thân quân đoàn cùng Tử Thần hành giả quân đoàn. Về sau Mới chiếm cứ Nam Dương quận cùng Thọ Xuân quận, bởi vì cũng chỉ có một bên mê vụ biên cảnh cùng một bên khác cùng có bở gì tẹn vương quốc Nam cảnh công tức lãnh địa giáp giới. Bởi vậy, hai cái quận bên trong Thọ Xuân quận từ quy hàng tiểu nguy quân đoàn phụ trách, một bên khác từ thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn phụ trách đồng thời, bởi vì dưới núi quận ba mặt thu địch, trừ bỏ sẽ dù án nghi mùa đông lạnh giá quân đoàn bên ngoài, phong duệ quân đoàn triệu hồi, hoàng cân quân đoàn đóng giữ nam bộ quan thành, kỳ linh xây dựng quân đoàn đóng giữ bắc bộ quan thành, phong nguyên tố quân đoàn đóng giữ bắc bộ sơn mạch. Một cái quận khu vực phòng thủ thuộc hạ bốn cái quân đoàn, Chu Tính trung từ sẽ dù án nghi phụ trách chỉ huy mà lại kỵ linh một vị này tướng lĩnh bản thân là một vị võ tướng có nhất định năng lực chỉ huy đồng thời hiện tại thực lực bản thân đã là đột phá đến hoàng kim cấp bởi vậy địch phong suy tư về sau đem kỵ linh bộ binh quân đoàn biến thành kỵ binh quân đoàn toàn bộ quân đoàn một vạn người toàn bộ là kỵ binh bộ đội lam thanh hà lĩnh chi thứ hai kỵ binh quân đoàn địch phong hy vọng kỵ linh một vị này võ tướng có thể cho địch phong mang đến một chút không giống kinh hỉ đến mà rút về phong duệ quân đoàn phối hợp triệu hồi lang đồ đảng quân đoàn tọa chấn thanh hà quận trung tâm phụ trách lãnh địa hạch tâm an toàn đồng thời tại xa bắc huyện bắc bộ vùng núi từ thủ hộ giả quân đoàn phụ trách về sau phương bắc ba cái quận, bởi vì địa hình hẹp, dài, dễ dàng nhận thảo chi quốc cùng gỡ bờ gì tẻn vương quốc hai quốc gia dắt công, bởi vậy trừ bỏ trần đáo tỏa trấn bên ngoài, địch phong đem trương vân điều tới đảm nhiệm trần đáo phụ tá. trương vân bản nhân mặc dù là hạng binh, nhưng viên thuật đã chết, nơi này cũng không có cái khác trừ hầu có thể cung cấp trương vân đầu nhập, bởi vậy tạm thời trung thành vẫn là có thể cam đoan đồng thời bởi vì trương vân là viên thuật thủ hạ một vị đại tướng, từng có chủ tính trung mấy vạn, mười mấy vạn quân đội kinh nghiệm cùng năng lực, lại thêm trần đáo bản nhân cũng không phải cái gì cao nào người, bởi vậy phối hợp với nhau phía dưới sẽ không xuất hiện vấn đề gì. tại bình nguyên quận. Cô Sơn Quận, Bắc Sơn Quận ba cái quận, bố trí Trương Hơn Quân Đoàn, Tráng Nhị Quân Đoàn, Hồng Long Quân Đoàn, Xà Cốt Quân Đoàn, Vùng núi Quân Đoàn năm cái Quân Đoàn đến tại đây. Các Quân Đoàn chỉnh thể điều động chí ít ở trong vòng mấy năm sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Nhưng bởi vì các Quân Đoàn tình huống đã thanh hà lĩnh binh lực thưa tớt, địch phong chuẩn bị đối với Lang Độ Đảng Quân Đoàn mở rộng một cái bộ binh đoàn, để Lang đồ Đảng Quân Đoàn gia tăng đến 3 vạn người đồng thời đối với Thủ hộ giả Quân Đoàn gia tăng hai cái đoàn, mở rộng vì ba vạn người. Đối với Vùng núi Quân Đoàn mở rộng vì bốn cái bộ binh đoàn đồng thời đối với Nương Tử Quân Quân Đoàn, Phong Duệ Quân Đoàn, Hoàng Cân Quân Đoàn đều gia tăng hai cái bộ binh đoàn. Cái này mở rộng công tác là ở sau đó trong vòng 1 2 năm hoàn thành đến lúc đó, Thanh Hà Lĩnh chính là thuộc hạ 19 cái giã chiến quân đoàn, tổng binh lực vượt qua 300.000 cường đại bộ đội. Đủ để cam đoan Thanh Hà Lĩnh an toàn. Chế định xong kế hoạch, đồng thời đối với các chi cần điều động, mở rộng bộ đội ra lệnh về sau, Địch Phong cũng lần nữa nhàn rỗi, đương nhiên Địch Phong nhàn chỉ là đem đại khái nhiệm vụ đều bố trí xuống dưới, những chuyện khác vụ giao cho Trương tú bọn người xử lý liền có thể, Địch Phong chính mình ngược lại là có thể đi tu luyện đương nhiên, tại tu luyện trước đó, theo các quân đoàn rút đi tinh nhuệ tạo thành cấm vệ quân cũng âm thầm thành lập, trên mặt nổi là phủ lãnh chúa hộ vệ bộ đội. Cả chi cấm vệ quân chỉ có 200 người, một cái đại đội biên chế, hộ vệ toàn bộ phủ lãnh chúa là không đủ, vì thế địch phong còn đặc biệt để lang đồ đảng quân đoàn che lấp một chút, để ngoại giới cho rằng cấm vệ quân chỉ là lang đồ đảng quân đoàn một bộ phận. Thanh Hà Lĩnh, dưới núi quận Nam Bộ. Tại phía nam nhất có một tòa pháo đài thành trì, toàn bộ thành thị ở vào một cái sân khẩu, hai bên đều là liền khối gò núi, có không ít cứ điểm, kết nối lấy toàn bộ pháo đài tạo thành phòng tuyến. Lúc này, nơi này đã là bị Hoàng Cân quân đoàn trấn, tại pháo đài đối diện có ba cái thành nhỏ, thành phẩm chứa hình đem pháo đài lối ra ngăn chặn. Bởi vì pháo đài bên này Một bên cách đó không xa là cao ngất sân mạch, một bên là mê vụ biên cảnh, hai bên ở giữa là một đoạn hơn 50 cây số lỗ hổng. Bởi vậy quản hợi tọa chấn bên này trên thực tế cũng không trở ngại, 20,000 hoàng quân quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ, cùng phối thuộc hai cái biên phòng đoàn, một chi 4000 người thành vệ quân, có thể chiến đấu tương đương cường hãn. Mà lại căn cứ phía sau phủ lãnh chúa truyền đến mệnh lệnh, hoàng quân quân đoàn còn muốn tiếp tục mở rộng hai cái bộ binh đoàn, tổng binh lực gia tăng đến 3 và người. Nguyên nhân chính là như thế, tọa trấn cái này cửa ải, quản hợi cũng không có áp lực quá lớn, mỗi một ngày tận chức tận trách liền có thể Mà quan hải đối diện, cái kia mê vụ lãnh địa, căn cứ trước đó kỵ linh tọa trấn lúc tiếp xúc, là một cái diện tích bao la lãnh địa. Mà lại cái lãnh địa này kết cấu phi thường kỳ lạ, trong lãnh địa có đông đảo nhân khẩu, nhưng làm bộ đội người trên thực tế cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị chiến sĩ đều là binh lính tinh nhuệ, mà lại có các loại năng lực thần kỳ, từ đó cùng lúc ấy kỵ linh quân đoàn đánh có đến có về. Lúc ấy kỵ linh quân đoàn đồng dạng là một chi song thiên phú quân đoàn huyện, bởi vậy, đối với hoàng cân quân đoàn đến nói, hiện tại cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối diện. Nhưng bởi vì lúc này Thanh Hà lĩnh nội bộ đang tiến hành đại phát triển đại kiến thiết, cũng không cần các quân đoàn ra ngoài tác chiến. Vậy vậy quản hội nhiệm vụ chỉ là giữ vững thành trì liền có thể đối diện mê vụ lãnh địa, tên là Nữ Vu vương quốc. Toàn bộ lãnh địa tên như ý nghĩa, chính là một cái từ nữ vu thống trị quốc gia, quốc gia nội bộ, nữ tính địa vị cực cao, nhưng đối với nam tính cũng không có quá nhiều kỳ thị. Toàn bộ lãnh địa nội bộ, các phù thủy cũng dựa theo mê vụ thế giới đẳng cấp phân chia, đem tự thân phân ra đến hắc thiết nữ vu, thanh đồng nữ vu, bạch ngân nữ vu cùng hoàng kim nữ vu. Mà cầm đầu quốc vương chính là một vị cường đại hoàng kim cấp nữ vu, thuộc hạ còn có mấy vị hoàng kim cấp nữ vu phụ trách cả nước các bộ môn cùng quân đội đến nội nữ vu đều sinh ra. Theo trước đó kỷ linh quân đoàn tình báo đến nói, Tại đối diện trong lãnh địa, mỗi một cái tiểu cô nương tại 6 tuổi đến 12 tuổi ở giữa, đều có khả năng sẽ thức tỉnh ra một loại năng lực. Những năng lực này không giống nhau, nhưng chỉ cần là có năng lực đặc thù, liền được xưng là nữ vu. Mà những này mới sinh ra các phù thủy sẽ tiếp nhận nữ vu vương quốc nội bộ chuyên môn trường học bồi dưỡng, trở thành quốc gia sức chiến đấu. Nguyên nhân chính là như thế, nắm giữ lấy siêu phàm năng lực nữ vu ở trong lãnh địa ở vào giai cấp thống trị, đám đàn ông chỉ có bộ phận có thể tạo thành quân đội, cùng tham dự chính vụ trung hạ tầng, mà lại bởi vì nữ vu sinh ra tính đặc thù. Khiến cho Nữ Vu bản thân là không cách nào xây dựng ra đại quân đoàn, bởi vậy các phù thủy tác chiến cũng là lấy quy mô nhỏ tác chiến làm chủ. Một ngày này, tại quản hội tọa trấn biên cảnh sau một tháng, phát hiện đối diện lãnh địa tụ hội là phát sinh biến hóa, Nữ Vu Vương quốc biên cảnh quân tụ hội cũng muốn cùng Thanh Hà lĩnh tiếp xúc một chút. Chương 330, Nữ Vu Vương quốc thẩm đấu. Chương 330, Nữ Vu Vương quốc thẩm đấu. Nữ Vu Vương quốc biên cảnh địa khu ở trong này, ba tòa biên cảnh thành thị mười phần tới gần, ngăn chặn đối diện nhân tộc pháo đại. Các phù thủy dựa vào ba tòa thành, ngăn chặn trước đó kỵ linh tiến công, hiện tại cũng dựa vào thành trì ngăn chặn Thanh Hà lĩnh mở rộng nhưng lúc này thanh hà lĩnh trong thời gian ngắn cũng không có mở rộng tâm tư điều này cũng làm cho đóng dự ở chỗ này cảnh trong thành thị các phù thủy trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều địch nhân không tiến công chính mình cũng không cần xuất động giảm bất nguy hiểm mà lại cũng có thể thời gian dài hơn tu luyện nhưng dưới tình huống như vậy các phù thủy thậm chí không biết đối diện đổi đối thủ thang đến một mặt phiêu thanh hà lĩnh cờ sĩ cùng hoàng cân quân đoàn cờ sĩ tại trên đầu thành phiêu dương phụ trách ba tòa thành trì một vị hoàng kim cấp nữ vu đây mới là phát hiện không thích ở chỗ thế là một vị này hoàng kim cấp nữ vu triệu tập thuộc hạ ba tòa thành cường đại bạch ngân cấp nữ vu mở ra một trận hội nghị tại cái này pháo đài trong phòng họp lấy hoàng kim cấp nữ vu cầm đầu ba vị thành chủ tại hai bên thuộc hạ còn có một đám các bộ môn bạch ngân cấp nữ vu lại sách chư vị tỷ muội đối thủ của chúng ta tại hai tháng này đổi người nói cách khác đối diện kia cái gì trọng gia quốc bị những người khác diệt đi hoàng kim cấp nữ vu mở miệng nói lúc này hoàng kim cấp nữ vu một thân màu xanh váy dài màu xanh nhạt tóc dài một đôi con ngươi màu xanh đi ngồi nằm ở giữa còn có một trận thanh phong phiêu động tiếp xuống chúng ta không biết đối diện thế lực mới là tình huống gì cho nên cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mấy tháng này chư vị bọn tỷ muội đều bận bịu một chút cẩn thận một chút không có vấn đề. ở một bên, một vị thai mèo đôi mèo nữ vu gật đầu nói. chúng ta rõ ràng, những người kia muốn đi vào chúng ta nữ vu vương quốc là tuyệt đối không có khả năng. không có vấn đề. ở một bên, hai vị khác nữ vu cũng đều gật đầu nói. bất quá, chúng ta có phải là muốn cùng đối diện tiếp xúc một chút, nhìn xem đối diện lực lượng. lúc này, một vị bạch ngân cấp nữ vu đứng dậy, đối với đám người mở miệng nói. phong tỷ tỷ, bọn hắn chiếm đoạt lĩnh địa phương, nguyên bản là chúng ta nữ vu vương quốc cùng pháp sư nghị hội khu giao chiến, thử một chút nguyên bản cái kia trọng gia quốc thừa dịp chúng ta song vương không sẵn sàng, trực tiếp chiếm xuống. Hiện tại chúng ta có thực lực, những năm này lại nhiều mấy vị hoàng kim nữ vu, vì cái gì không nhân cơ hội này đem cái kia một mảnh địa khu một lần nữa đoạt lại. Không được chủ quan. Cầm đầu được xưng là Phong Nữ Vu thần sắc nghiêm túc, tự tuyệt vị này nữ vu đề nghị. Chúng ta bây giờ mặc dù nhiều mấy vị hoàng kim nữ vu, nhưng chúng ta đối mặt địch nhân cũng không chỉ có chúng ta bên này, đừng quên tại Vương quốc phương Bắc núi đối diện, thế nhưng là có một cái thần minh một mực tại đối với chúng ta thèm nhỏ dãi, muốn đem chúng ta biến thành tín đồ. Mà lại, hiện tại trên đại dương bao la mấy cái kia thế lực cũng đều đang ngao nghe muốn động, muốn cướp bóc bờ biển chúng ta nữ vu vương quốc mấy vị hoàng kim nữ vu đều tại trên đường biên giới bây giờ không phải là phát động chiến tranh thời cơ tốt tốt à đối với phong giải thích một vị này nữ vu nhất miệng bất đắc dĩ ngồi xuống hiện tại các thành tăng cường phòng ngự đồng thời phái ra có ẩn nút năng lực bọn tỷ muội đối với địch nhân biên cảnh tiến hành điều tra xem trước một chút đối diện tình huống phong nữ vu mở miệng nói nhưng những tỷ muội này chỉ là đi điều tra không nên chủ động xuất kích cuối cùng được xưng là phong là hoàng kim nữ vu nghĩ đến cái gì căn dặn mấy câu bởi vì sinh cái nữ vu vương quốc nội bộ Nữ Vu số lượng tương đối đại lượng quốc dân đến nói còn là 10 phần thứ thất, bởi vậy các nơi phòng giữ bộ đội cùng trị an nhân viên đều là nam nữ nửa này nửa kia. Chỉ có lệ thuộc vào nữ vu bộ đội tinh nhuệ mới có thể đóng giữ tại biên cảnh, toàn bộ nữ vu vương quốc ở vào cái này mê vụ cánh đồng cảnh góc địa khu, dài hơn trăm cây số, độ rộng cũng tại hơn 200 cây số, tổng nhân khẩu 5 triệu nhân chi nhiều, nhưng chỉnh thể nữ vu số lượng chỉ có một vài người, 1% cũng chưa tới. Thừa dịp bóng đêm, ba cái thành chỉ riêng phần mình phái ra một chi tiểu đội, dọc theo biên cảnh địa khu nhìn xem đối diện Thanh Hà linh tình huống. Những này tiểu đội toàn bộ từ nữ vu tục tạo thành, Nhân viên cũng đều tại ba đến năm người. Một chỗ trên đường biên giới, nhìn xem đối diện trên biên cảnh không chỉ là có binh lính tuần tra, còn có cảnh giới tháp canh, công sự, lưới sắt, chiến hào, có thể nói phòng tuyến mười phần nghiêm mật. Tại phòng tuyến một bên, thanh hà lính binh sĩ chính dọc theo phòng tuyến bắt đầu tuần tra, nhưng ngay tại cách đó không xa, một mảnh trong núi rừng, ba tên nữ vu ẩn nút ở trong này. Cầm đầu một tên tóc đen nữ vu vì đội trưởng, nhìn xem bên cạnh mình hai cái tỷ muội, thấp giọng nói: Ta đã khống chế bốn phía hắc để chúng ta lại càng dễ ẩn tàng. Hiện tại chúng ta xuyên qua đi theo tại cái này tóc đen nữ nữ vu sau lưng hai cái nữ vu cùng một chỗ tiếp lấy bóng đêm xuyên qua phòng tuyến tại một đội binh lính tuần tra trải qua ba người cấp tốc xuyên qua một chỗ chiến hào tiến vào đường biên giới về sau núi rừng tại các nàng đây vị trí địa khu bốn phía nguyên bản là tương đối âm u rừng rậm trở nên càng thêm u ám phản phất là màu đen áp suất thuận lợi như vậy xuyên qua đường biên giới tóc đen nữ vu bên người cả người khoác màu đen áo choàng nữ vu khẽ cười nói ảnh tỷ tỷ xem ra lần này đối thủ cũng không phải rất mạnh sao này đều không có bị phát hiện còn là ảnh tỷ tỷ năng lực tương đại một bên khác một vị nữ vu cũng cười nói có thể hấp thu tia sáng để bốn phía trở nên núm ám năng lực phi thường thích hợp thần núm tốt cũng không cần nói chúng ta tiếp tục đi tới tại địch nhân cảnh nội chúng ta đều muốn chú ý một chút phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh ba cái nữ vu dựa vào tự thân năng lực thuận lợi xuyên qua nghiêm mật bố phòng đường biên dưới sau đó trong đó một vị nữ vu triệu hoán bốn phía chi bay vì một đoàn người chỉ rõ con đường tránh đi ven đường núi rừng tuần tra đứng xuyên qua thanh hà linh phòng tiến tiến vào thanh hà linh cảnh nội lúc này bởi vì dưới núi quận vì đầu hàng tiếp thu không có phát sinh cái gì chiến tranh mà lại địch phong bởi vì toàn bộ dưới núi quận không có phản kháng Vì vậy đối với dưới núi quận gia tộc đều làm tương đối rộng lớn xử lý, trừ bỏ mấy cái chân chính tội ác trồng chất người tử hình, cái khác đều là phạt một bút, đồng thời đem bọn hắn thổ địa phân, trên thực tế gia sản cái gì cũng không có động, những gia tộc này địa chủ còn có thể dùng số tiền này đến kinh thương, chí ít là sống còn tính là có thể. Mà lại những quan viên kia, trừ bỏ tham ô mục nát người, còn lại tiểu lại, huyện nha nha dịch chờ một chút đều cho giữ lại, đồng thời cho nhất định chức vị, cái này liền để dưới núi quận chức thời hạn tại Thọ Xuân quận cùng Nam Dương quận chức một bước tiến hành giai đoạn phát triển. Lam Thanh Hà lĩnh phái ra quan viên đến nơi này, Làm chuyện làm thứ nhất chính là chỉnh đốn lại trị, phân chia chức vụ, tăng thêm bộ môn mới, đồng thời đưa vào thanh hạ lĩnh pháp luật. Dạng này, theo thôn bắt đầu, thôn cấp tuyển ra thôn trưởng, dân binh đội trưởng bọn người tạo thành thôn cấp tự trị, đồng thời còn muốn tiếp nhận lãnh đạo cấp trên. Dựa theo trước đó chấn cấp quy hoạch, thành lập chấn cấp sở chính vụ, xác định tầng dưới chốt nhất quan viên chế độ. Một chút tại trong huyện thành trước đó không như ý tiểu lại nhảy lên trở thành một cái chấn cấp bộ môn quan viên đồng thời, từ huyện cấp sở chính vụ đối với thuộc hạ các bộ môn truyền đạt nhiệm vụ cả huyện thành đều như là một cái bên trên dầu bôi chân bánh răng đang không ngừng vận chuyển, mà lại càng lúc càng nhanh. Bệnh viện, trường học dân binh chiêu mộ, chỉ an nhân viên chiêu mộ, thanh trừ địa chủ ác bá, vây quét ban phái, đem lãnh địa quyền lợi chìm xuống đến trong thôn, cam đoan cả huyện thành chính lệnh như một, từng mục một sự vụ để những huyện thành này đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Những bách tính kia cũng đều dần dần nhìn thấy trong lãnh địa phát triển đồng thời, huyện lệnh nhóm dựa theo thanh hà lĩnh quy hoạch, cổ vũ công trường, thương nghiệp phát triển, hủy bỏ thuế cửa thành, hủy bỏ lao dịch, chế độ, cầm suất tiền tài chiêu mộ bách tính làm cầu sửa đường, một lần nữa thẩm phán những tội phạm kia, trong đó hơi nhẹ sắp xếp lao lực đội ngũ tiến hành cải tạo lao động trong hình phạm tổ chức đưa vào quan mỏ, mà lại bởi vì lúc trước quét sạch huyện thành hành vi thanh lý đi ra một nhóm địa chủ ác bá cùng tiểu lưu manh những người này đúng lúc là tạo thành sức lao động đại quân những người này đã không cần thoải mái hoàn cảnh cũng không cần quá nhiều thủ lao chỉ cần cam đoan áo cơm cùng tính danh vấn đề chính là một cái cơ hội miễn phí sức lao động đương nhiên hạng nhẹ tội phạm còn là có chút ít thủ lao đợi đến ra tù thời điểm căn cứ chỗ lao động số trời dùng một lần cho thành mà lại lao động lúc sẽ còn căn cứ biểu hiện tiến hành trình độ nhất định giảm hình phạt hành động như vậy ngược lại là để những này bởi vì trung đạo đánh nhau hầu đả loại hình tội phạm cố gắng lao động muốn mau chóng ra ngoài thế là cả huyện thành công trình tốc độ kia là thật nhanh, mà thời gian mấy tháng, các huyện tối thiểu nhất bốn cái vệ sở cùng biên phòng đoàn đều riêng phần mình thành lập, huyện thành cũng có một cái đại đội thành vệ quân. mà một ngày này dưới núi quận nam quan huyện, nơi này làm lân cận đối diện mê vụ lãnh địa một cái huyện thành, nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng theo thanh hà lĩnh bộ đội vào ở mấy vạn binh mã, cần thiết ăn ở các loại vấn đề đều cần hậu phương cung cấp đại lượng vật tư, mà những vật tư này đại bộ phận đều sẽ tại quan hải lân cận cái này huyện thành dừng lại. dân gia nơi này liền có tương đối phồn bình thị trường. Những cái kia tại quân đội nghỉ ngơi lúc những cái kia ra ngoài nghỉ ngơi đám binh sĩ ở trong huyện thành tiêu xài kéo theo huyện thành đều kinh tế phồn vinh lại thêm vị trí địa lý trọng yếu nơi này huyện lệnh cũng là toàn bộ dưới núi còn ít có mấy cái có rất mạnh năng lực huyện lệnh mà theo thương nghiệp phồn vinh nơi này mặc dù là khoảng cách biên quan tương đối gần nhưng cũng là nên đón một đợt nhân khẩu lưu động tăng trưởng làm nữ vu cửa hàng ba cái điều tra tiểu đội lấy khác biệt phương thức vượt qua đường biên giới tiến vào trong huyện thành lúc này mới phát hiện đối diện cái này huyện thành so với mình trong tưởng tượng còn muốn phồn hoa huyện thành nội bộ hai bên đường phố là các loại cửa hàng còn có các loại đồ ăn bán. Cỗ xe lui tới dây đặc, để vào thành các phù thủy có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. và nơi này chính là cái kia thế lực mới đang phụ trách quản lý sao xem ra rất không tệ à nữ vu cải trang trang điểm về sau nhìn xem hoàn cảnh bốn phía hơi kinh ngạc địch nhân tình huống càng tốt đối với chúng ta đến nói càng là một cái đại địch lúc này tại cầm đầu ảnh trên thân thần sắc nghiêm túc chúng ta đi từ lâu đánh trước nghe một chút tình huống nơi này tại làm dự định làm tin tức nhất lưu thông địa phương đó chính là con trà từ lâu theo ban đêm thâm nhập vào thanh hà lĩnh ba người cũng đều không có làm sao ăn cơm vừa vặn tìm hiểu tin tức, ăn cơm cùng một chỗ, toàn bộ nam quan huyền thành có một nhà không sai từ lâu, làm ảnh ba người tiến vào về sau, ngáy mắt làm cho cả liền lưu vì đó sáng lên. dù sao có thể trở thành nữ vu đều là người tu luyện, bản thân tướng mạo đều sẽ theo tu luyện trở nên xinh đẹp, mặc dù không phải thay đổi một người tướng mạo, nhưng tỷ như nói làn da trở nên bóng loáng, không có nếp nhăn, tóc sáng ngời, dung mạo tinh xảo chờ một chút sửa đổi rất nhỏ lại thêm một trận khí chất, khiến cho mỗi một cái nữ vu nói thế nào đều là một cái mỹ nữ. ba cái mỹ thiếu nữ đi vào tiến vào từ lâu, đối với thành nội bán dạo đến nói cũng là khó gặp bất quá bởi vì tại Thanh Hà lĩnh tiếp quản về sau, chị An biến tốt, tất cả Lưu manh cái gì đều bị tóm lên đến, cho dù là ba người xuất hiện, cũng không có người nào tiến lên quái dậy. Chư Vị tiểu thư mời vào trong, nhìn xem ba cái người mặc tinh xảo quần áo, tướng mạo cực dai, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tiểu Lâu hỏa kế lập tức tiến lên đây, mang ba người đi tới lầu hai một cái không sai vị trí, bưng lên nước trà, hỏa kế ngữ khí mang một kia cung kính, do hỏi, mấy vị muốn ăn chút gì không? Đến mấy cái thức ăn cầm tay, nói, ảnh cầm ra một khối nhỏ bạch ngân đưa cho cửa hàng hỏa kế. Được rồi, đồ ăn lập tức đi lên. Mấy vị xin chờ một chút. Cửa hàng Hỏa Kế nhìn xem mấy người giao bệnh ngân, nhìn ảnh mấy người liếc mắt, thu hồi bạch ngân, cấp tốc rời đi đi xuống tiểu lâu, Hỏa Kế thấp giọng tìm tới tiểu lâu trưởng quý, thấp giọng nói rõ tình huống. Trưởng quý, bên trên có một bàn khách nhân cho một tỏi bạc làm thanh toán, chúng ta làm sao bây giờ? Bạc. Trưởng quỷ có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận bạc nhìn một chút, lại nghĩ nghĩ trước đó mấy thiếu nữ tướng mạo. Những người này sợ không phải liền là những cái kia nữ vu đi, ngươi trước đi ổn định mấy người, không muốn biểu hiện ra ngoài, các nàng hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, để bếp sau chuẩn bị mấy món ăn, ta đi thông báo nha. Được rồi. Trưởng quỹ, có trưởng quỹ quyết định, cái này hỏa kế trong lòng an định lại, rời đi quầy hàng. Mà trưởng quỹ bản nhân cũng tìm đến một cái khác hỏa kế, để hắn lặng lẽ từ cửa sau rời đi, đi huyện nha tìm người. Tại Thanh Hà lĩnh tiếp quản về sau, định ra quy củ, toàn bộ Thanh Hà lĩnh bên trong chỉ có thể sử dụng phù văn tiền tệ, vốn có đồng tệ, bạch ngân hoàng kim toàn bộ cũng không thể làm tiền tệ lưu thông. Trong đó hoàng kim có thể bảo lưu lại đến làm đồ trang sức, nhưng bạch ngân nhất định phải toàn diện nộp lên, không được có bất luận cái gì tư tàng, đương nhiên những này đoạt lại cũng không phải mất đoạn. Thanh Hà lĩnh tại hạ thuộc các huyện thiết lập tiền trang. Đối với đoạt lại bạch ngần cùng hoàng kim là có thể hối đoái số lượng nhất định phụ văn tiền tệ, mà lại dựa theo thanh Hà Lĩnh hiện tại giá thị trường tám thành, trên cơ bản sẽ không để cho những người này ăn thiệt tỏi, mà lại những cái kia cái khác các thức đồng tệ, cũng đều dựa theo đồng tệ ngậm đồng lượng, lại thêm giá hàng tình huống xét hối bái. Mà cái này chính sách là theo thanh Hà linh thống trị cùng nhau đi tới, đối với cái này chính sách, lúc có thống nhất mà lại tình mịn không cách nào phòng chế tiền tệ, mà lại tiền tệ bản thân cũng có nhất định giá trị, những bạch tính tiêu cùng các thương nhân đều không có vấn đề. Mà bây giờ cái này chính sách chấp hành đã có hơn mấy tháng thời gian, ngay từ đầu trên thị trường còn có vàng bạc lưu thông, nhưng theo thời gian trôi qua, đã toàn bộ là phụ văn tiền tệ. Nhưng là hiện tại, ở trong tiểu lâu là cái kia bạch ngân tiền tệ, đây chính là lãnh địa yêu cầu nhất định phải toàn bộ nộp lên không cho phép có bất kỳ tư tàng kim loại, lại còn có người giữ lại, như vậy những người này nhất định là có vấn đề gì, đồng thời ba người cũng đều là mỹ lệ thiếu nữ bộ dáng, xem ra không giống như là người địa phương, mà lại tại Nam Quan huyện, đối diện nhưng chính là nữ vu vư vương quốc, nơi này bách tính mưa rừng ẩm đất, cũng biết đối diện một chút tin tức. Thông qua những chi tiết này, Trưởng quy cấp tốc đánh giá ra cái này có lẽ chính là nữ vu. Chương 331, nữ vu. Chương 331, nữ vu. Giao hết nợ, rất nhanh từng bàn đồ ăn liền toàn bộ bưng lên, nhìn xem cả bàn mỹ thực, đã đói bụng đã lâu nữ vu cũng khẩu vị mở rộng, một bên hai thiếu nữ trực tiếp bắt đầu ăn. Mà xem như tiểu đội trưởng ảnh, gọi lại đang chuẩn bị rời đi hòa kế, mở miệng nói: "Vị này hòa kế, chúng ta mới từ xa xôi trong thôn đi ra, ở trong này còn không quen thuộc, hiện tại trong thành có cái gì mới mẹ sự tình không có?" "A, mới mẹ sự tình a?" Hòa kế nghe ảnh lời nói, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là có chuyện hiện tại lãnh địa trong thôn đều tự chọn rút ra thôn trưởng, làm sao có thể sẽ còn không biết sự tình? Nhưng trong lòng chửi bậy, vị này hỏa kế mặt ngoài một bộ dáng vẻ cung kính, trên mặt cười hì hì nói, còn nói chuyện này à? Thật đúng là có một chút. Hiện tại cái này Nam Quan huyện thành trở thành thanh hà lĩnh một viên về sau, trong huyện thành Tiểu Lưu manh đều bị bắt đi, chúng ta những này nhân viên hỏa kế cũng tốt đã làm nhiều lần, mà lại trong huyện thành nguyên bản huyện Nha đổi thành một cái tiêu cái gì sở chính vụ cơ cấu quản lý, giống như gia tăng rất nhiều bộ môn, mà lại tại Nam Quan trong huyện thành còn nhiều rất nhiều thương nhân đối với trước đó trưởng quỹ phân phó. Một vị này hỏa kế cũng là một bên kéo dài thời gian, trong miệng nói một chút không quá quan trọng sự tình, hướng ảnh giới thiệu. Từ đó, mặc dù không hiểu rõ lắm tình huống, nhưng ảnh còn là biết một chút liên quan tới Thanh Hà lĩnh công khai tin tức, đối với cái này không biết lãnh địa có hiểu biết. Nữ Vu Vương quốc vị trí tại mới nhập vào mê vụ cánh đồng đông bộ địa khu, ở trong này cũng không có bởi vì mấy cái mê vụ cánh đồng rất nhiều lãnh địa dung hợp phát sinh biến hóa gì địa hình bốn phía không có biến hóa, bốn phía thế lực cũng trên cơ bản không có biến hóa, nếu như không phải nam quan huyện cải biến, cùng theo lãnh địa kỳ vật bên kia biết được tin tức. Chỉ sợ Nữ Vu vư Vương quốc cũng không biết bây giờ cái này một mảnh mê vụ cánh đồng lại mở rộng rất nhiều. Thanh Hà Lĩnh, tại biên cảnh đóng giữ một cái quân đoàn, nhân số không ít, còn có quân đoàn vấn khí, quả nhiên là khó đối phó. Theo hỏa kế trong miệng biết được cơ bản tin tức, ảnh cũng biết nên như thế nào đi thăm dò tình báo mới, đã lần này đến đây thăm dò tình báo, như vậy không bằng nói là xâm nhập tìm hiểu một chút ăn cơm xong, ba người đang muốn rời đi, nhưng lúc này, tại Thiệu Lâu bốn phía đã sớm đứng đầy quân đội. Nam quan huyện thành vệ quân lại thêm huyện trị an bộ đội bao vây Lâu, nhìn xem sư động chúng như vậy, bốn phía bách tính đã sớm lẫn mất xa xa. Ảnh tỷ tỷ chúng ta bị phát hiện, làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta giết ra ngoài? Các ngươi không nên động. ảnh nhìn xem bốn phía quân đội, tất cả mọi người người khoác khói giáp, còn có sắc bén kia vũ khí, cái này liền để ảnh có chút do dự ở bên trong thanh hà lĩnh, phù văn súng ống cùng phù văn đao kiếm, khối giáp chế tạo, theo nhân tài bồi dưỡng, cùng nhà máy dây chuyển sản xuất sản xuất, đã làm được đại lượng sản xuất. bởi vậy cho dù là những dân binh kia, cũng đều xuống phát đến phù văn vũ khí. vệ sở binh nhóm đã là phối trí phù văn xuống ống, mà bởi vì là đuổi bắt mấy cái chuôi vào tiến đến nữ vu, tại biết nữ vu có đủ loại năng lực thần kỳ dưới tình huống thành vệ quân tự nhiên là võ trang đầy đủ người khoát phủ văn khôi giáp tay cầm bên trên lưới lê phủ văn súng trường đồng thời tại tiểu lâu bốn phía phòng ốc trên nóc nhà còn có tay bắn tỉa cùng tay súng máy vào chỗ những cái kia chỉ an nhân viên cũng đều từ vũ khí kho lấy ra phủ văn đao thuận bay trận bao vây toàn bộ tiểu lâu hương sư động chúng như vậy nhìn xem phía bên mình bị vây quanh dưới tình huống ảnh ngay lập tức nghĩ tới không phải phản kích mà là mang chính mình hai cái đội viên như thế nào an toàn chạy đi hiện tại ảnh tự thân vì bạch ngân nữ vu hai vị đội viên cũng đều là thanh đồng nữ vu mặc dù thực lực không tệ nhưng đều là thiên hướng về ẩn nút điều tra loại Đối với tác chiến đến nói, còn là kém một chút. Nếu như bây giờ chiến đấu, Cố Nhân ba người lấy thực lực siêu cường có thể trốn qua một kiếp, nhưng rất có thể gây nên hai cái lãnh địa giao chiến, đến lúc đó, tự thương thì càng thêm thảm trọng. Mà lại, hiện tại nhìn xem phía dưới vây quanh binh lính của mình, phần lớn là người khoác khối giáp, rõ ràng không phải chính mình tỷ bội có thể lo tẩu. Bên trên mấy vị cô nương, chúng ta là huyện thành đội trị an, mấy vị liên quan đến tới gần lãnh địa Nữ Vu, hiện tại cùng chúng ta trở về thẩm tra, nếu không, chớ trách chúng ta không khách khí. Đối với lần này phụ trách thành vệ quân đội trưởng cùng đội trị an đội trưởng đến nói, nếu là khả năng tồn tại Nữ Vu Như vậy trước bao vây lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, như vậy liền xin lỗi bồi thường. Nhưng nếu quả thật chính là nữ vu chạy vào, như vậy chính là một cái công lao, bắt lại về sau nói không chừng có thể có được liên quan tới đối diện nữ vu vương quốc càng thêm kỹ càng tình báo. Mà bây giờ xem ra ba người đều đối mặt dạng này bao vây, còn làm một bộ như thế không nội bộ dáng, chắc hẳn không phải nữ vu cũng nhất định có vấn đề gì. ảnh tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo ở bên người ảnh, một thiếu nữ đã là biến thành một cái thú nhân bộ dáng, trên cánh tay mọc ra lông tơ, nguyên bản móng tay cũng biến thành có thể sẽ ra sắt thép lợi chảo một bên khác, thiếu nữ kia nguyên bản tóc đen biến thành tóc lục, trong tay nhiều mấy cái thực vật hẳn giống, chờ đợi ảnh đánh, còn là không đánh. lần này chính mình ba người bị phát hiện, thực tế là một cái ngoài ý muốn, nhưng nhìn xem địch nhân đến thế rào rạt, nếu như không đầu hàng, như vậy vạn nhất bị tóm lên đến, bọn tỷ muội thu được xì nhục, như vậy càng thêm làm khó. bên trên nữ vu nghe, hiện tại cùng chúng ta đi huyện nhà, ta lấy thành vệ quân đội trưởng danh nghĩa, sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì bệnh tương hẳn mời các ngươi yên tâm. nhưng nếu như bây giờ các ngươi phản kháng, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó xuất hiện tử vong cũng không phải người ta nguyện ý nhìn thấy. Lục Đằng, Bạch Hổ, chúng ta bên trên, nhưng mục đích chủ yếu là chạy đi. Nhưng nếu như địch nhân không có đối với chúng ta hạ sát thủ, chúng ta không muốn hạ sát thủ. Cuối cùng, ảnh còn là lựa chọn chiến đấu. Dù sao đối với một cái không biết thế lực, ai cũng không xác định mình bị bắt được sẽ có tình huống gì, không thể đem sinh tử của mình giao cho địch nhân. Được rồi, tỷ tỷ, chúng ta bên trên. Làm bên người Lục Đằng cùng Bạch Hổ hai vị vụ nữ nghe tới ảnh lời nói, lập tức cái kia đã Hóa thú thiếu nữ từ lầu hai bay ra, cả người hóa thành một đạo tản ảnh, cấp tốc phóng tới đám người. Địch nhân đến, trong ngay mắt nhìn xem có người xung ra, dẫn đội thành vệ quân đội trưởng cùng đội trị an đội trưởng đều hiểu, địch nhân đây là lựa chọn chiến đấu. Ngay lập tức, hàng phía trước cầm đao tuấn chiến sĩ tiến lên, muốn ngăn lại địch nhân. Nhưng lúc này, nhằm vào lần này đột phát sự kiện, thành vệ quân đội trưởng suy tư, đối với bên người các chiến sĩ ra lệnh. Tất cả mọi người chú ý, không muốn hạ tử thủ, bắt sống. Đinh. Lúc này, vị kia hóa thú thiếu nữ lao ra, trong tay lợi trảo cùng một mặt phủ văn tấm thuần ba chạm, trong đáy mắt, từng đạo hỏa tinh vậy ra, đối diện truyền đến lực lượng, cái này một cái nâng tuấn chiến sĩ thân thể nháy mắt bay ra ngoài ma thiếu nữ cũng sửng sốt một chút, nhìn xem đối diện chỉ là có vết cắt tấm vun, kinh ngạc nói, cái này sao có thể, cái này tấm thuẫn làm sao như thế kiên cố? giết. lúc này, bốn phía từng cái binh sĩ vây quanh đi lên, nhìn xem trên thân này có lông tơ, trong miệng có răng nhanh răng nhọn, còn có một đầu màu trắng, cái đuôi thiếu nữ đều rõ ràng, lần này địch nhân không phải người bình thường. vừa rồi cái kia bay ra ngoài binh sĩ chính là ví dụ tốt nhất, nếu như không cẩn thận, rất có thể liền chết ở chỗ này. phanh phanh. mà lúc này đây, bốn phía cầm phủ văn súng trường binh sĩ cũng nổ súng, mấy phát đạn bay ra, ngay mắt xuyên qua tay của thiếu nữ cánh tay đau quá. trong nay mắt, thiếu nữ không biết loại vũ khí này, tránh né không vội dưới tình huống, hai chân bị xỏ xuyên, toàn bộ thân thể hướng về phía trước trở đi. giờ khắc này, nhìn xem hóa thú thiếu nữ tình huống, bốn phía các tiểu đội trưởng nhìn thấy cơ hội, lớn tiếng nói, để lên đi, không thể để cho nàng trốn. là, lập tức bốn phía mấy cái binh sĩ tiến lên, trong tay tấm tuấn đặt ở thiếu nữ này trên thân, lập tức bốn phía từng cây xích sắt đem thiếu nữ khóa. nhưng lúc này, trên mặt đất, đột nhiên mấy cây dây leo cấp tốc sinh trưởng, những dây leo này như là cánh tay, hướng bốn phía huy động mấy cái ngay tại bắt binh sĩ bị dây leo lực lượng quất bay ra ngoài đây là cái kia tên là lục đẳng nữ vu năng lực, khống chế thực vật sinh trưởng. Những dây leo này là đặc thù chủng loại, chỉ cần là có thể khống chế tốt, đó chính là thực vật vũ khí. Chẳng, nhưng làm thành vệ quân, chiến sĩ bình thường vẫn còn có chút thực lực. binh lính bình thường đều là tu luyện lục thân nội khí võ giả, mà thân là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng càng là có lực lượng cường đại. trên thân phủ văn khôi giáp có thể ngăn lại đại lượng tổn thương. một tên tiểu đội trưởng cấp tốc tiến lên, trong tay sắc bén phủ văn chiến đa huy động, mấy cái sinh trưởng dây leo bị cấp tốc chặn đứt. cùng lúc đó, bốn phía đã sớm chờ đợi tay bắn tỉa một thương nhắm ngay nửa vu thân thể có mệnh lệnh không thể xuống bốn phía như vậy đem yếu hại biến thành thân thể nháy mắt từng phát đạn bay ra đánh xuyên qua ngay tại không chế dây leo lục đằng nửa vu đồng thời từng đội từng đội binh sĩ xông vào tiểu lâu hoặc là dọc theo thang lầu hoặc là theo tứ phía leo cửa sổ cấp tốc hướng về trong phòng hai cái nửa vu đánh tới kia sáng hấp thu lúc này nhìn xem vừa đối mặt chính mình hai cái tỷ muội liền nhận trọng thương ảnh trong lòng cũng có chút hối hận nhưng giờ này khác này cũng không phải là hối hận thời khắc nghĩ biện pháp đào tẩu mới là chủ yếu sự tình ảnh lực lượng là kia sáng hấp thu còn có thể đem hấp thu tia sáng thả ra ngoài đối với những tia sáng này áp xúc có thể hình thành uy lực to lớn nổ tung nhìn khắp bốn phía đại lượng binh sĩ vây quanh đi lên theo những binh lính này động tác cũng có thể nhìn ra được những binh lính này đều không phải người bình thường chí ít là nắm giữ lấy một chút siêu phẩm lực lượng ở bên trong cầm đầu mấy cái tiểu đội trưởng trung đội trưởng càng là hắt thiết cấp luyện tinh hóa khí võ đạo chiến sĩ lấy những binh lính này đối với lực lượng cùng thân thể rèn luyện trình độ cho dù là những ngày nỡ vui nếu như không phải chuyên tu lực lượng cũng không nhất định là những chiến sĩ này đối thủ mà thân là thành vệ quân đội trưởng cùng chị an đội trưởng càng là có thanh đồng cấp chiến lực, mà lại hai người lực lượng còn không chỉ như thế. khi xác định địch nhân xảy ra vấn đề về sau, thành vệ quân đội trưởng một tiếng thở à lớn tiếng nói kết trận nên địch. trong ngay mắt tại đường phố này bên trên bốn phía thành vệ quân chiến sĩ tinh khí thần hội tụ một thể ở trên đỉnh đầu xuất hiện một tia quân đoàn vân khí hội tụ. những này chút ít quân đoàn vân khí không hình thành nên áp lực quá lớn nhưng có thể làm được đối với binh lính bình thường tam phúc để bọn hắn có thể vượt cấp chiến đấu. tia sáng nổ tung. lúc này ảnh cấp tốc ném ra hấp thu tia sáng như là cỡ nhỏ lựu đạn cấp tốc tại bốn phía nổ tung lên, bởi vì ảnh cũng không nghĩ hạ sát thủ tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả. Bởi vậy, những này nổ tung chỉ là đem liền lưu nổ tung một góc, đem bốn phía sông lên mấy người lính nổ bay ra ngoài. Đồng thời, ảnh một tay nhấc bị viên đạn bắn bị thương lục đằng, thọc sâu đi xuống lầu dưới. Tiếp lấy mấy cái chùm sáng ném ra, mượn nhờ nổ tung bụi mù cùng kia sáng trứng mắt, ảnh cấp tốc đi tới ngã xuống đất bạch hổ nữ vu bên người, muốn rút lui. Phanh! Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuống ra, một quyền hướng về ảnh đỡ tới. Nhưng lúc này, ảnh thân là bạch ngân nữ vu cấp tốc kịp phản ứng, một tay nắm tay, màu trắng tia sáng tại trên nắm tay bám vào, tia sáng quyền, phanh, một quên đập chúng, ảnh cùng thân ảnh này đồng thời triệt thoái phía sau ảnh ngăn lại một kích này, nhưng cũng mất đi mang đi bạch hổ quyền lợi. Nhưng lúc này, tại thành vệ quân cùng đội chỉ an hậu phương, mấy cái người khoác áo choàng nữ vu đống nhiên xuất hiện, từng cái binh sĩ phản ứng không đội, bị đánh nã xuống đất, lần này a đột nhiên là giết ra bốn cái nữ vu, cấp tốc đánh bại mười mấy tên binh sĩ, mở ra một con đường, phanh, phanh, phanh. Nhưng lúc này, một bên khác cũng có được một cái bốn người tiểu đội xuất hiện, đánh tới không ít binh sĩ một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ảnh bên người, đỡ dậy ảnh, dò hỏi, ảnh, người không sao chứ? Ta không sao, nhưng lục đẳng cùng bạch hổ các nàng thụ thương, nhất định phải mau đi trở về tiếp nhận trị liệu mới được. Lúc này, cái khác nữ vu đỡ dậy lục đẳng cùng bạch hổ, thừa dịp một cái khác đội mở ra lỗ hổng, hấp dẫn lực chú ý, cấp tốc rút lui. Các ngươi đừng hòng trốn. Nhưng lúc này, nhìn xem trong huyện thành đột nhiên là xuất hiện nhiều như vậy nữ vu, lập tức thành vệ quân đội trưởng cũng nhức đầu, trơ mắt nhìn mục tiêu cứ như vậy đảo tàu, không phải lựa chọn của mình. Vừa bị ảnh bứt lui, thành vệ quân đội trưởng mang binh sĩ lần nữa để lên nhưng lần này một cái hóa thú nữ vu đột nhiên là tiến lên ngăn lại thành vệ quân đội trưởng đường đi trên cái mặt này có vẻ màu xanh lục nữ tính một thân cơ bắp một quyền cái kia mang lân phiên nắm đấm lần nữa bước lui thành vệ quân đội trưởng lúc này cái khác nữ vu cũng theo lỗ hổng rút lui hướng về ngoài thành rút lui nhưng lúc này biết được thành nội tiến vào nữ vu cửa thành sớm đã là đóng lại nhưng tình huống như vậy không làm khó được nữ vu lần này nữ vu bên trong có một vị không gian năng lực nữ vu tại một đoàn người vọt tới dưới cửa thành cái kia nữ vu một quyền chặt đứt cửa thành khóa xông ra ngoài thành nhưng rời đi ngoài thành nay một đám nữ vu không có trực tiếp hướng nam rút lui mà là tìm tới cơ hội hướng đông rút lui phía nam là địch nhân trọng binh chấn giữ địa khu hiện tại chúng ta còn mang thương binh căn bản là không có cách thầm đấu chúng ta theo một bên vùng núi đi vòng qua nhưng lúc này theo nữ vu đại náo nam quan thành tin tức truyền đến từng đội từng đội lính liên lạc cấp tốc hướng về bốn phía các thôn chấn truyền đạt tin tức đồng thời đóng giữ tại nam quan quản hội cũng nhận được tin tức nghe tới có nữ vu theo phòng tuyến của mình tiến vào thanh hà lĩnh quản hội không kịp tìm tới tuần tra biên cảnh bộ đội dăn dặn ngay lập tức phái ra bộ đội của mình phong tỏa biên cảnh đồng thời lùng bắt nảy một đám nữ vu Nam Quan huyện mặc dù là vừa mới bị chiếm lĩnh, nhưng bởi vì các cấp sở chính vụ đều xây dựng hoàn tất, làm mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức, cả huyện thành nội tất cả bộ đội đều hành động. Biên phòng đoàn, vệ sở bộ đội, thành vệ quân, dân binh bộ đội, ra chiến quân đoàn, mấy vạn người tại một cái trong huyện thành lùng Bắt này một đám nữ vu. Chương 332, bắt nữ vu. Chương 332, bắt nữ vu. Báo cáo đã thông biết Vương Đông Sơn mạch tuần tra bộ đội, đã đối với đông bộ tiến hành phong tỏa. Quản mang bộ đội đuổi bắt mấy cái trốn chết nữ vu, điều động toàn bộ Nam Quan huyện tất cả bộ đội thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn bên kia đáp ứng phối hợp quân ta hành động đã xuất động một cái đoàn tiến hành phong tỏa rất tốt nghe báo cáo quản hợi hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem từng đội từng đội chiến sĩ chính tiến về phía trước một cái thôn một cái thị trấn lục soát cũng nghiêm túc nói hiện tại địch nhân có hai cái thương binh nhất định sẽ không trốn qua xa bất quá các bộ đội phải chú ý địch nhân là đơn binh lực lượng cường đại nữ vu chú ý không muốn đơn độc hành động phát hiện đối thủ lập tức kêu gọi chi viện tận khả năng kết trận lên địch tại nam quan huyện thành tất cả bộ đội điều động lúng bắt tại nam quan huyện thành hướng đông bộ sơn Mạnh trên đường một đội lữ vu ngay tại cấp tốc đi đường Bởi vì trên đường lớn đã khắp nơi là địch nhân phong tỏa, đi bộ tốc độ đương nhiên là so ra kém kỵ binh truyền lại tin tức, bởi vậy cái này một đội nữ vu ngay tại đồng ruộng ở giữa cấp tốc rút lui. Nhưng theo đi đường, các phù thủy cũng phát hiện, bốn phía khắp nơi là lùng bắt đám người, những cái kia thôn trang nội bộ đều có người tập hợp, cầm vũ khí. Hiện tại đến nói, đi hồi hương đường nhỏ đều có chút không tiện. "Ảnh, còn có răng, chúng ta mau mau rời đi nơi này, không nghĩ tới địch nhân vậy mà là như thế cấp tốc, hiện tại bốn phía con đường đã bị ngăn chặn, chúng ta chỉ có thể tại hồi hương đi đường." Bởi vì trong đội ngũ lục đẳng cùng Bạch Hổ hai vị nữ vu thủ thường hành động bất tiện ảnh hưởng nữ vu tiểu đội đi đường tốc độ, để cả chi nữ vu đội ngũ trở nên chậm chạp. Cầm đầu một vị này nữ vu, là ba cái nữ vu trong tiểu đội nhiều tuổi nhất một vị, thực lực bản thân cường đại, được đến ảnh cùng một cái tiểu đội khác đội trưởng tín nhiệm. Nham tỷ Tỷ, chúng ta đi đường đi, gặp được địch nhân ta đánh bại các nàng, cho chúng ta mở ra một con đường. Anh nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Lần này đều lại ta, nếu như không phải ta chủ quan, cũng sẽ không bị phát hiện, lục đẳng cùng bạch hổ cũng sẽ không thụ thường, càng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Ai, không cần nói đối mặt ảnh tự trách, nham giống nhau là tiết hận vừa tay, mặt mỉm cười, cho người ta một cú cảm giác thân thiết ngừng lại ảnh lời nói, an ủi. đây là địch nhân không chế quá nghiêm mật, cái này thanh hà lĩnh thậm chí là có thể trực tiếp đem mệnh lệnh được đưa ra đến trị hạ bất kỳ một cái nào thôn, lực khống chế như vậy quá khủng bố, cho dù là ngươi không phát hiện, chúng ta nhiều như vậy nữ vu đột nhiên xuất hiện, cũng đợi không được bao dài thời gian. hiện tại chúng ta đã có một chút tình báo, biết cái này thanh hà lĩnh là cái gì đại khái tình huống, bây giờ đi về cũng sẽ không tính nhiệm vụ thất bại. nói xong, được xưng là nham nữ vu đối với bốn phía các đội viên khích lệ. Theo Nam Quan huyện thành đến Vương Đông Sơn mạch chỉ có không đến 30 km lộ trình, bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ cần nửa ngày liền có thể đi vào. Đến lúc đó, chúng ta chính là núi cao mặc chim bay, tất cả mọi người kiên trì một chút. Thân là nữ vu, điểm này thể lực vẫn phải có. Một bên, được sưng là răng đội trưởng cười hồi đáp. Ảnh tỷ tỷ. Tại một cái hóa thú nữ vu trên lừng, Bạch Hổ bởi vì là hóa thú nữ vu, tố chất thân thể không sai, cho dù là thân chúng mấy phát đạn, cũng gánh xuống tới, đối với bên người ảnh nói, muốn không các ngươi cùng ta xuống cùng lục đẳng đi, mang chúng ta, tốc độ đều chậm rất nhiều, vạn nhất mọi người bị ngăn chặn, chúng ta liền đại tội. Hiện tại vương ta xuống nhón, các ngươi cũng còn có thể rút lui. Bạch Hổ tiểu cô đương. Ở một bên, ảnh còn chưa mở lời, giang nói. Ngươi liền an tâm đợi đi, chúng ta nữ vu cũng không phải sẽ từ bỏ đồng bạn, chúng ta đều sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, trở lại vương quốc. Một bên khích lệ cho nhau, cả đội các phù thủy cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua từng mảnh từng mảnh thôn trấn cùng đồng ruộng, bởi vì không muốn bị những cái kia thôn trấn bách tính phát hiện, các phù thủy quấn một chút đường, lại thêm hai cái thương binh, trì hoãn thời gian. Là một đoàn người đến biên cảnh địa khu, ở trong này đã thấy từng đội từng đội người quát thống nhất khôi giáp binh lính tinh nhuệ tổn tra không tốt, địch nhân đã ngăn chặn đường đi. Nhìn xem một màn này, ảnh ở một bên nói: "Ta đi mở ra một con đường đến." "Không." Một bên, nham ngăn lại ảnh con đường, mở miệng nói: "Chúng ta theo bị phát hiện về sau một mực đi đường, tốc độ cũng không chậm, hiện tại địch nhân ở trong này bố phòng, chỉ sợ cũng mới không có bao lâu, chúng ta cùng đi, có thể mở ra một con đường." Nói xong, nham tìm đến răng cùng bên người cái khác tỉ muội. "Chư vị bọn tỉ muội, hiện tại chúng ta khoảng cách Đông Bộ Sơn mạch địa khu chỉ kém đạo này phòng tuyến, thừa dịp hậu phương truy binh còn chưa có tới, chúng ta cấp tốc giết đi qua, bất quá các vị chú ý, không muốn hạ tử thủ." đánh cho tàn phế không có vấn đề nhưng không muốn giết người nếu như chúng ta ở trong này rất nhiều sẽ khiến đối diện phẫn nộ đến lúc đó chính là hai cái lãnh địa chiến tranh đến lúc đó sẽ làm phía trước ngăn lại nữ vu tiểu đội chính là một bộ phận chạy đến chi viện tín ngưỡng quân đoàn chiến sĩ còn có một cái biên phòng đoàn bởi vì cần tuần tra trợ thủ cái này một mảnh mấy chục cây số biên phòng tuyến dẫn đến mỗi một chỗ quân phòng thủ thực tế là không tính là nhiều những này tín ngưỡng quân đoàn đám binh sĩ thân là giã chiến quân đoàn chiến sĩ cùng địa phương phòng giữ bộ đội so sánh mạnh quá nhiều tối thiểu nhất mỗi một sĩ binh đều là luyện tinh hóa khí chiến sĩ có nội khí Vũ khí trong tay cùng khôi giáp liền sẽ tại bình thường sử dụng bên trong trận dưỡng, nhưng vũ khí này cùng khôi giáp liền sẽ trở nên càng thêm kiên cố cùng sắc bén. Mà có nội khí gia trì, chiến sĩ bản thân sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường, một cái giã chiến quân đoàn binh sĩ có thể đối phó 5 cái trở lên địa phương phòng giữ bộ đội chiến sĩ. Mà tại những này các phù thủy trong mắt, những này cầm không sai biệt lắm vũ khí, trên thân đều có khôi giáp binh sĩ đều không khác mấy, nhưng không nghĩ tới trong đó còn có địa phương phòng giữ bộ đội cùng dã chiến quân đoàn phân chia, mà lại cũng không nghĩ tới phòng giữ bộ đội cùng dã chiến quân đoàn kém nhiều như vậy. Đây cũng là bởi vì thanh hà lĩnh đối với vũ khí trang bị rộng mở cung ứng, quốc gia sản xuất ra vũ khí cũng sẽ không có nhiều như vậy, phòng giữ bộ đội cùng giá chiến quân đoàn còn là có rất nhiều chiến lệnh. Lúc này, nơi này đóng giữ chính là một cái tiểu đội tín ngưỡng quân đoàn chiến sĩ, còn có một trung đội biên phòng đoàn chiến sĩ. Ngay tại tuần tra trong lúc đó, đột nhiên, một trận nham thạch bay tới, đem đám người bà phủ. Tại chỗ mấy cái biên phòng đoàn binh sĩ chưa kịp phản ứng, liền bị đánh ngã xuống đất, ngất đi. xung kích chi quyền một bên khác, mấy cái thân ảnh đồng thời xuất hiện, một cái sắc mặt có hai đạo màu trắng hình tam giác dấu vết thiếu nữ trong tay mang màu trắng lông tơ nắm đấm minh ra, đánh vào hai cái binh lính tuần tra trên thân. a, một trận tiêu thảm, hai tên lính thân thể bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nửa chết nửa sống, đã dậy không nổi. tại cái khác nữ vu xuất thủ, cũng riêng phần mình xử lý một hai tên lính, một trung đội binh sĩ vừa đối mặt thương vong một nửa. địch tập, trong nháy mắt liền giảm quân số hơn phân nửa, tín ngưỡng quân đoàn tiểu đội trưởng ánh mắt đông nhiên co rụt lại, vũ khí trong tay nắm chặt, đối với một đám nữ vu bắn phá đi qua. với mở thương, đối với một đám nữ vu bắn phá. Tiểu đội trưởng đối với bên người một cái chiến sĩ nói: "Tiểu Ngô, tiếng còi, chúng ta nơi này lọt vào tập kích, thỉnh cầu chi viện. Những người còn lại, chuẩn bị chiến đấu." Sau một khắc, từng đợt bén nhọn tiếng còi vang vọng, phù cận binh lính tuần tra cũng nghe được động tĩnh, không nói hai lời, tất cả mọi người cấp tốc hướng về tiếng còi vang lên địa phương tiến đến. Làm phù văn xuống trường khai hỏa, liên tục không ngừng đạn bắn phá, một bên mấy cái nữ vu tránh né không đổi, bị viên đạn bắn phá đến. Một cái nữ vu bị bắn thủng cánh tay, một cái nữ vu bị đánh xuyên đuổi, trở thành thương binh. Tiểu Bạch, cỏ. Nhìn xem đổ xuống hai cái nữ vu, làm đội trưởng răng một trận lo âu một bước lao ra liền muốn giết địch nhân, nhưng lúc này nhìn xem đối diện một cái tiểu đội cấp tốc phân tán trận hình, lại thêm hơn 20 cái biên phòng đoàn binh sĩ phân tán ra đến, cho dù là giết một hai cái cũng không tốt tại sự tình, ngược lại là sẽ bại lộ tại hỏng súng. Vách đá, cái hố, ánh mắt cấp tốc quan sát bốn phía chiến trường, nhang một tay đặt tại trên mặt đất, lấp kín dài 10 mét, một mét dày, cao 2 mét bùn đất vách tường xuất hiện tại tất cả nữ vu phía trước, ngăn lại bốn phía binh sĩ ánh mắt đồng thời, một cái một mét sâu hố đất xuất hiện tại tất cả mọi người phía dưới, để người rơi xuống. Lúc này bốn phía đạn tạm thời không cách nào bắn tới nơi này, nham mới thở dài một hơi, tiểu bạch cùng lửa nhỏ thế nào, nham tỷ, các nàng cùng lục đằng cùng bạch hổ, chỉ là bị viên đạn bắn thủng, nhưng không có trở ngại. một bên, giang đã kiểm tra qua hai cái đội viên thương thế, trong lòng thở dài một hơi, đây chính là súng ống đi, không nghĩ tới uy lực như thế lớn, mà lại tốc độ nhanh như vậy. giang ở một bên nhũ mày suy tư nên như thế nào xông ra địch nhân phong tỏa, Ta tại xông một lần, lần này đối thủ thật không tốt đánh. lúc này, nham cũng là nhũ mày, địch nhân là sử dụng súng ống vũ khí địch nhân, mà lại đạn tốc độ nhanh như vậy trừ bỏ ba người chúng ta bạch ngân nữ vu người khác không tránh thoát bởi vậy chúng ta nhất định phải giải quyết những đối thủ này ta tới đi ta năng lực có thể công kích từ xa một bên ảnh mở miệng nói ta cho mọi người tiên phong tại ảnh một bên giang nữ vu cũng cười nói vẫn là để ta tới đi những viên đạn này với ta mà nói tính không được cái gì không lần này chúng ta cùng một chỗ một bên nham ngừng lại hai người lời nói nữ khí có chút nặng nề nói vừa rồi địch nhân đã là phát ra cảnh báo địch nhân nhất định là ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến nếu như chúng ta rút khỏi đi bị ngăn chặn đường đi lời nói chúng ta lưu đạn chuẩn bị, xuống bốn phía ném, áp chế địch nhân tập kích, chú ý không muốn chính đối địch nhân. nhìn xem địch nhân vừa rồi xuất thủ, tiểu đội trưởng cũng phát hiện địch nhân tựa hồ là không có chuẩn bị giết người, bởi vậy tiểu đội trưởng cũng đối bốn phía đám binh sĩ ra lệnh địch nhân không chuẩn bị hạ sát thủ. như vậy chúng ta cũng không chuẩn bị hạ sát thủ, bắt mấy cái người sống càng quan trọng, mà lại bắt sống còn có thể làm con tin. theo cái kia nữ vua vương quốc làm tới một chút đặc thù đồ vật, chuẩn bị, ném, ngay lập tức bốn phía binh sĩ đối với cái kia một đạo bùn đất tưởng cùng hố đất biên giới vứt ra lựu đạn, kịch liệt nổ tung, nháy mắt ngừng lại nham ba người chuẩn bị mở đường ý nghĩ. Vì lực như vậy, mà lại đối diện cũng đều không phải người bình thường. Liệu đạn nổ tung, một cố khói lửa khí tức ở phía trên chiến trường này tràn ngập. Nham nhìn xem chiến trường này, cũng có chút kinh ngạc. Cho đến bây giờ, Nham cũng nhìn ra được, địch nhân cũng là chuẩn bị bắt người sống, bằng không lấy siêu phẩm giả chính xác, không có khả năng một quả lựu đạn còn có thể ném lệch. Nhưng mình những người này nếu như bị tóm lên đến, tiếp xuống hạ tràng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Thân là nữ vu, nếu như rơi vào trong tay của địch nhân, tràng diện tiếc chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Dù sao thân là nữ tính còn là siêu phẩm giả, nơi tay liều đạn bay qua về sau. Đạn xạ kích thanh âm vang lên lần nữa, bất quá những binh lính này không phải đối với các phù thủy xạ kích, mà là nhắm ngay cái kia hố đất biên giới đối với cố định mục tiêu, mà lại khoảng cách chỉ có mấy chục mét, những binh lính này đều xạ thuật tinh chuẩn, có thể nói chỉ đâu đánh đó đạn đứt quãng xạ kích, toàn bộ lạc tại địch nhân muốn phía, cái này biểu hiện hết sức rõ ràng, chính là đại biểu cho các ngươi đã bị phong tỏa, trốn đi có tốt, là muốn vừa ra tới, liền sẽ bị bắn giết. Mà lại, lần này, địch nhân chi viện muốn so nham tưởng tượng nhanh hơn một chút, chỉ là đi qua 5 phút đồng hồ, phù cận đã chạy tới hai cái tiểu đội. Tại theo trên chiến trường tiểu đội trong miệng đạt được tin tức, xác định tình huống về sau, hai cái tiểu đội cũng theo những phương hướng khác đem nữ vu một đoàn người bao vây lại. mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều binh sĩ đổ tới, đến tận đây nham đã thấy đoàn người mình là không thể nào đang đảo tàu địch nhân chi viện muốn so chính mình dự đoán nhanh hơn nhiều. đối diện quân đội chấp hành năng lực, quả thực là vượt qua nham tưởng tượng. bọn tìm muội, xem ra lần này chúng ta thất bại nữa nha. nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều địch nhân, nham sắc mặt có chút nặng nề. nham tỷ tỷ, chúng ta cùng bọn hắn liều. nhìn xem đào thoát vô vọng, một bên răng phẫn độ nói. không, hiện tại chết cũng là chết vui, đầu hàng đi, bằng vào chúng ta nữ vu thân phận, có lẽ sẽ lưu một mạng nhìn bên cạnh một đám tỉ muội, nham cũng không hy vọng các nàng đều đi theo chính mình chết đi. mà đúng lúc này, tại hố đất bên ngoài, một đạo chiêu hàng thanh âm vang lên. bên trong nữ vu các ngươi nghe, chúng ta thanh hà linh không phải những nhân loại khác thế lực, chỉ cần các ngươi đầu hàng, không tại phản kháng, chúng ta cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn, đồng thời cam đoan các ngươi sẽ không bị đến bất kỳ xì nhục. chúng ta thanh hà lĩnh nói được thì làm được, hy vọng các ngươi không muốn lại phản kháng, như thế sẽ chỉ tăng thêm thương vong. bên ngoài chiêu hàng thanh âm, để một đám các phù thủy đều an tĩnh lại. tất cả nữ vu lần nữa nhìn về phía có thực lực nhất nham, chờ đợi nham cuối cùng quyết định. ai? Bên ngoài từng đợt chiêu hàng âm thanh truyền đến, để nham trong lòng cũng dao động, bản thân có đầu hàng ý nghĩ, cam đoan chính mình tỷ bội tính mệnh dự định, cuối cùng, nham thở dài một hơi, đối với bốn phía nữ vu nói: "Đầu hàng đi, ta đi cùng bọn hắn bàn điều kiện." Làm Nham đứng dậy, theo trong hố đất đi ra, nhìn thấy bốn phía đã có mấy trăm người, các loại súng ống đều đem chính mình những người này bao vây lại. Tình huống như vậy, trừ phi là chết trận, hoặc là cũng chỉ có đầu hàng một con đường. Nhìn xem nham đi tới, ở trong này dẫn đội một cái doanh trưởng lập tức rõ ràng đối thủ có đầu hàng ý nghĩ, lập tức để bên người tuyên truyền viên kêu gọi. Vị cô nương này, chúng ta Thanh Hà lĩnh sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi, đồng thời sẽ không đối với các ngươi tiến hành bất luận cái gì sỉ nhục. Ta muốn cùng các ngươi tướng quân nói một chút, bằng không chúng ta sẽ không đầu hàng." Nhang mở miệng nói. "Không có vấn đề." Doanh trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức gật đầu nói. "Chúng ta quân đoàn trưởng lập tức đến, xin chờ một chút, không muốn tại đoạn thời gian này làm ra bất luận cái gì đối địch động tác." Chương 333: Đàm phán. Chương 333: Đàm phán. Làm được xưng là nham nữ vu được mời đến đụng vào trong lều vải. Nơi này, cả người khoác khôi giáp tướng lĩnh ở trong này nhìn xem cái này màu nâu nhạt tóc nữ vu. "Ngươi tốt, ta là Hoàng Cân quân đoàn đoàn trưởng Lý Nhịn Nưu, chúng ta quân đoàn trưởng lập tức đến, ngươi chỉ ở trong này chờ một chút, đến lúc đó sẽ có chúng ta quân đoàn trưởng tự mình cùng các ngươi đàm. "Không có vấn đề." Nam ngữ khí bình tĩnh, nếu là lựa chọn đầu hàng, như vậy tự thân liền không tại có cái gì cao ngạo nữa khí. "Bất quá đồng bạn của ta tại trước đó lúc chiến đấu, bị các ngươi đạn đánh trúng, hiện tại các nàng cần khẩn cấp cấp trị liệu." "Cái này không có vấn đề." Đoàn trưởng nhẹ gật đầu. "Chúng ta có thể cứu chữa các nàng." Nhưng các ngươi không thể làm ra bất luận cái gì đối địch hành vi, nếu không chúng ta đem coi là phản kháng. Ta sẽ cùng các nàng nói. Theo đoàn trưởng mệnh lệnh, theo quân một chi y tế binh tiểu đội cấp tốc hạ trại, từ trong hố đất kiên ra đến lục đẳng, bạch hổ, còn có tiểu bạch, lựa nhỏ bốn cái thụ thương nữ vu được đưa đến y tế binh bên kia, bắt đầu cứu chữa đối với phù văn súng ống. Các phù thủy cũng không rõ ràng những súng ống này cấu tạo, nhưng bởi vì phù văn súng ống cùng phổ thông súng ống ngoại hình cơ hồ là không có quá lớn khác biệt ở trong mê vụ thế giới này, làm một cái thế lực có nhất định nhân khẩu số lượng siêu tập đến đến từ từng cái thế giới tin tức, tự nhiên là nhận ra những vũ khí này mà lại trong những người này có bộ phận đều là theo từng cái thế giới song song khoa học kỹ thuật trong xã hội tiến vào mê vụ thế giới các loại tri thức hỗn tạp bên trong cũng đều biết được những tin tình báo này rất nhanh quản hợi mang bộ đội đến nơi này nhìn xem trước mắt cái này thân cao tại 2 mét như là lớp kín vách tường tướng lĩnh nham cũng cảm giác được một cô áp bách thân là hoàng cân quân đoàn quân đoàn trưởng theo tự thân tu luyện tăng lên nguyên bản dáng người cũng tiến hành hai lần phát dục biến thành bây giờ một cái tráng hán cao lớn bộ dáng bạch ngân nữ vu nham gặp qua quân đoàn trưởng người tốt quản hợi ngồi ở một bên cũng làm cho nham nữ vu ngồi xuống sau đó nói, nữ vu nham, hiện tại các ngươi đã là không đường có thể trốn, tự tiện vượt qua nữ vu vương quốc cùng thanh hà lĩnh bên cảnh, không trải qua báo cáo hôm nay ta cảnh nội, thuộc về phi pháp xâm lấn. nếu như không phải là các ngươi không có đối với thanh hà lĩnh tạo thành tổn thất, như vậy các ngươi sẽ bị lấy gián điệp hoặc là kẻ xâm nhập tiến hành tử hình. bất quá lần này bởi vì là dính đến hai cái lãnh địa tình huống, cần lãnh chúa đại nhân tự mình làm quyết định. trước đó, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi, cùng sẽ không nhận bất luận cái gì phải đa tạ quân đoàn trưởng. nghe quản hợi lời nói, nhâm cũng thở dài một hơi. Dù sao cũng là phía bên mình đến đây tìm hiểu tình báo, theo lý thuyết bị giết cũng không có biện pháp gì, hiện tại địch nhân lưu lại một mạng, đã là rất tốt, hơn nữa còn cam đoan sẽ không thụ cái gì sỉ nhục, cái này khiến Nham Nữ Vu trong lòng tốt lên rất nhiều. Ta cái này liền trở về cho ta biết mấy người tìm muội, để các nàng đình chỉ phản kháng. Tại Nham cùng quản hợi thỏa đàm về sau, một đám 11 người nữ vu toàn bộ đầu hàng, những này nữ vu mỗi một cái đều mang lên phụ văn công xưởng, bị giam giữ tại Nam Quan huyện trong ngục giam. Nhưng ba cái bạch ngân cấp nữ vu cùng tám cái thanh đồng cấp nữ vu, không phải một cái huyện thành có thể giam giữ, tại quản hợi báo cáo ra tin tức về sau, Dưới núi quận quận thành bên kia đã là phái ra một chi bộ đội tiếp quản nữ Vu Dâm Dữ, ở nơi đó sẽ từ mùa đông lạnh giá quân đoàn tự mình trông coi. Mà cái này bên cảnh có nữ Vu xâm lấn, đã bị tóm tin tức đưa đến Thanh Hà thành bên trong, địch phong biết được tin tức này, đối với tiền tuyến ra lệnh. Phủ Lãnh Chúa phái ra chuyên môn ngoại giao cho nhân viên phụ trách việc này đàm phán, đồng thời bởi vì những này nữ Vu mỗi một vị đều có năng lực đặc thủ, không thể đơn giản đối đãi. Thanh Hà lĩnh sẽ phái ra Phủ Lãnh Chúa nghỉ ra bộ đội phong ấn ban tiến về, nhìn xem có thể hay không phong ấn những này nữ Vu năng lực. Tại không có đàm phán xuất hiện kết quả trước đó, nữ vu từ mùa đông lạnh giá quân đoàn phụ trách tạm giam ở dưới chân núi quận bên kia, nam bộ là cùng nữ vu vương quốc giáp giới, mà bắc bộ là một cái pháp sư nghị hội thế lực. Bởi vì nội bộ trên thực tế là một cái tương đối lỏng lẻo liên minh. Tại thanh hà lĩnh thay thế viên thuật trọng gia quốc cũng không có cái gì động tác lớn. Nhưng cái này nữ vu vương quốc thanh hà lĩnh hiện tại vừa mới chế định ra mấy năm phát triển kế hoạch, chính là phát triển mạnh nội bộ kiến thiết thời điểm, mà lại các quân đoàn cũng đều tại mở rộng hàng ngũ, tạm thời không phải phát động chiến tranh thời cơ. Mà bây giờ đối với cái này nữ vu sầm lấn nghiêm trọng đến nói, những này là gián điệp, có thể tại Trô Đành giết, cũng không cần nói thêm cái gì. Nhưng lúc kia, chỉ sợ cũng cùng Nữ Vu Vương quốc quan hệ trở nên cứng nhắc, đến lúc đó thật đánh lên, liền sẽ liên lụy lãnh địa phát triển. Hiện tại Thanh Hà lĩnh chính là mảng lớn đất hoang khai phát, các loại phù văn kỹ thuật bộ phát giai đoạn, các nơi đều đang kiến thiết, thực tế là không nên chiến tranh. Mà mấy cái này Nữ Vu đúng lúc là cho Thanh Hà lĩnh một cái lấy cớ, tìm hiểu một chút Nữ Vu Vương quốc tình báo. Về sau cùng Nữ Vu Vương quốc thương lượng, nhìn xem có thể hay không tiến hành một chút thương mậu vững lai, tạm thời ổn định đối thủ này. Nếu như có thể lấy được cao hơn bồi thường liền tốt hơn mà địch phong phái đi ra sứ giả chính là chuyên môn phụ trách việc này. bất quá đàm phán chỉ là một phương diện, tại đàm phán bên ngoài, địch phong cũng làm cho quản hợi, sẽ dù ả nhì bên kia làm tốt chiến tranh chuẩn bị, thanh hà lĩnh tạm thời tránh chiến nhưng không phải không dám chiến. nếu như đến lúc đó thật không thể đồng ý, như vậy đánh một trận lại có làm sao? dạng này tin tức vừa đến một lần, liền đi qua 4 ngày thời gian. đầu tiên đổi tới quận thành chính là mỹ gia ban mang mệnh lệnh đến dưới núi quận quận thành. phong ấn ban nhìn thấy bị giam giữ tại độc lập ngục giam nữ vu. mấy vị, đây chính là những cái kia nữ vu. trong một giam, những ngục tốt giới thiệu. nói ra trước một cái cầm đầu nữ tính nĩ dạ nói, thanh hà lĩnh nĩ dạ bộ đội là phủ lãnh chúa trực thuộc bộ đội, nhằm vào nĩ dạ bản thân am hiểu gần nút, thẩm thấu các loại tình huống, phụ trách phủ lãnh chúa thanh hà thành nhận thuật kết giới, cam đoan không có địch nhân tiến vào đồng thời còn có đối với thảo chi quốc biên cảnh tuần tra, đối kháng thảo chi quốc thảo ẩn thôn nĩ dạ thẩm thấu tình huống, đồng thời nhằm vào tình huống đặc biệt, tương lai đều sẽ đối với các quận huyện tiến hành kết giới phòng ngự, cam đoan tuyệt đối sẽ không để ngoại địch thẩm thấu. bất quá bây giờ, bởi vì nĩ dạ cũng mới vừa mới huấn luyện mấy năm, mỗi một năm chỉ có mấy người tấn cấp làm trung nhẫn, thượng nhẫn cho đến bây giờ còn là tuyển qua Tuấn cũng cùng vòng xoáy Thiên huệ hai người, mà lại thanh hà lĩnh bởi vì có đại lượng giã chiến quân đoàn, tạm thời cũng không cần nghỉ ra bộ đội hành động, bởi vậy đoạn thời gian này một mực là tại đại lượng bồi dưỡng nghỉ ra. mà lại hạ nhẫn căn bản không cân nhắc ra chiến trường tình huống, chỉ là làm chút văn chức nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục tiến vào trung học, đại học học tập, chí ít là trở thành trung nhẫn, chính mình cũng trên cơ bản trưởng thành, mới có thể tham dự nhiệm vụ tác chiến. Nói cách khác, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chí ít là trung nhẫn, mà bây giờ phong ấn ban trên thực tế chính là vòng xoáy Thiên Huy mang ra một cái am hiệu phong ấn thuật tiểu tổ nhân số chỉ có 4 người, toàn bộ là trung nhân tạo thành. Hiện tại bốn người tạo thành một cái tiểu đội đi tới dưới núi quận bên này chấp hành nhiệm vụ. Trước mang ra một cái đi. Phong ấn ban tiểu đội trưởng nhìn xem mấy cái này nữ vu, mở miệng nói: trước thử một chút phong ấn thuật đối với nữ vu có hữu dụng hay không chỗ. Được. Bên người đội viên nghe đội trưởng lời nói, cũng không có ý kiến gì, đang quyết định trước một cái kia nữ vu làm thí nghiệm. Phong ấn ban tiểu đội trưởng đối với bên người ngục giam ngục trưởng nói: chúng ta cần một gian phòng riêng, đồng thời trước mang ra một cái nữ vu. Đối với phong ấn ban yêu cầu, trưởng ngục giam không có bất luận cái gì ý kiến mang những ngục tốt cũng mở ra phòng giam, nói ra một cái thanh đồng cấp nữ vu, đồng thời vì phong ấn ban giới thiệu cái nữ vu này đẳng cấp cùng năng lực. Những ngày này, mặc dù là đối với những này nữ vu giam giữ không tiến hành xỉn đục, nhưng thẩm vấn là thiếu không được. Thông qua lần lượt thẩm vấn, thanh hà lĩnh cũng theo những này nữ vu trong miệng đạt được rất nhiều tình báo. Hiện tại nhìn xem mấy cái trang điểm người đặt tù mang đi một đồng bạn, cầm đầu mấy cái nữ vu cũng bối rối lên, đứng tại cổng phòng giam cảnh giác nhìn xem mấy nhẫn giả. Các ngươi muốn làm gì? Nham do hỏi. Nơi này là thanh hà lĩnh. Một bên trưởng ngục giam hừ lạnh một tiếng, nữ khí có chút khinh thường cũng không phải các ngươi nữ vu vương quốc hiện tại cho các ngươi ăn ngon uống sướng không có đối với các ngươi cha tấn liền thật tốt hảo hảo ở tại nơi này đợi đi rất nhanh phong ấn tiểu đội tại cái nữ vu này trên thân viết xuống thuật thức trải qua kiểm nghiệm cái phong ấn này thuật thức áp chế cái nữ vu này năng lực để cái nữ vu này trở thành một cái thân thể tố chất tương đối cường đại người bình thường bất quá liền xem như năng lực bị áp chế những này nữ vu bản thân còn là có nhất định sức chiến đấu còn cần cẩn thận giam giữ ra kết luận về sau phong ấn tiểu đội đem tiếp nhận hướng trưởng ngục giam cùng thượng cấp mùa đông lạnh giá quân đoàn báo cáo về sau đối với còn lại nữ vu đều tiến hành phong ấn trên thực tế tại có nghĩ dạ về sau thanh hà lĩnh đã có thể làm được trực tiếp theo trong đại nào thu hoạch được tình báo năng lực cho dù là được đến mấy cố thi thể cũng có thể được rất nhiều tình báo chỉ có điều bởi vì không có đối thủ cái này thẩm vấn phương thức cũng không có sử dụng Làm nham nữ vu cùng những người khác từng cái tiếp nhận phong ấn nhìn xem thanh hà lĩnh loại này thần kỳ phong ấn thuật cũng rõ ràng chính mình mấy người chỉ sợ là tại cùng vương quốc đàm lũng trước đó chính mình những người này là trốn không được mà tại những ngày này dưới núi quận nam quan huyện thành đối diện nữ vu vương quốc biên cảnh những ngày này phái đi ra ba cái nữ vu tiểu đội một chi đều không trở về đã là gây nên biên cảnh đóng giữ nữ vu chú ý mặc dù biên cảnh đóng giữ một vị hoàng kim nữ vu, nhưng bạch ngân cấp ở bên trong nữ vu vương quốc cũng không phải tùy tiện đều có thể xuất hiện. Một cái bình thường nữ vu đều là phổ thông trình độ, nhưng bởi vì bản thân đã có siêu phàm lực lượng, bởi vậy đột phá tới h thiết cấp không là vấn đề. Nhưng nếu như muốn tiếp tục tăng lên, liền cần đối với tự thân năng lực tiến hành đột phá, năng lực mỗi đột phá một lần, liền tương đương với đánh vỡ một lần bình cảnh, tự thân tu luyện tới tương ứng đẳng cấp không còn là vấn đề. Đồng thời mỗi một lần đột phá, tự thân nữ vu năng lực cũng sẽ thu hoạch được một loại năng lực mới đến. Tỷ như nói, một cái thức tỉnh hỏa diễm không chế nữ vu, khả năng ngay từ đầu chỉ là hỏa diễm không chế, cũng không có cách nào trực tiếp chống rông châm lửa. Nhưng nếu như đột phá một lần, khả năng liền nắm giữ chống chống châm lửa năng lực, về sau lại đột phá, có thể là có thể làm được đem ngoại giới hỏa diễm hấp thu tại phong thích. Lúc này, cái nữ vu này liền có thể không chướng ngại một đường tu luyện tới bạch ngân cấp, mà cái này bạch ngân cấp nữ vu nắm giữ năng lực chính là hỏa diễm không chế, hỏa diễm phóng thích cùng hỏa diễm hấp thu ba loại năng lực. Đương nhiên bởi vì thân thể trưởng thành, khả năng cần mấy năm thậm chí là hơn 10 năm. Hai lần đột phá chính là để một cái hấp thiết nữ vu có bạch ngân nữ vu tư chất mà lần này bị giam giữ bạch ngân cấp nữ vu bên trong, ảnh chính là một cái ví dụ rất tốt. Ngay từ đầu ảnh cũng chỉ là một cái hấp thiết cấp nữ vu, được đến năng lực chẳng qua là là tự thân phát sáng. Xem ra trừ chiếu sáng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà theo ảnh tu luyện, lần thứ nhất đột phá, nắm giữ tia sáng hấp thu năng lực, lần thứ hai đột phá tới bạch ngân cấp lúc, nắm giữ tia sáng áp xúc năng lực. Thế là dựa vào ba cái năng lực, ảnh có thể làm được đem bốn phía tia sáng hấp thu, tại thông qua áp xúc phóng thích đánh đi ra có thể kịch liệt nổ tung quang đạn, có thể nói sức chiến đấu cường hãn đương nhiên. Tại nữ vu thức tỉnh lúc cũng có khả năng dùng một lần thức tỉnh ra hai loại. Ba loại thậm chí là bốn loại năng lực dạng này thức tỉnh ra nhiều loại năng lực nữ vu có thể tại thời gian ngắn một đường tu luyện đến tương ứng đẳng cấp mà không có cái gì bình cảnh. Bình thường thức tỉnh ra ba loại năng lực cùng bốn loại năng lực nữ vu ngay từ đầu liền sẽ nhận chuyên môn bồi dưỡng khiến cho trở thành một cái cường đại nữ vu. Mà tại toàn bộ nữ vu vương quốc hơn vạn nữ vu bên trong hiện tại cũng chỉ là có mấy cái hoàng kim nữ vu cùng hơn một trăm cái bạch ngân nữ vu thôi. Hiện tại dùng một lần mất tích ba cái bạch ngân nữ vu còn có tám cái làm trùng kiên sức chiến đấu thanh đồng nữ vu đối với toàn bộ biên cảnh pháo đài để nói cũng là tổn thất to lớn mà ngay tại tòa trận Hoàng Kim Nữ Vu chuẩn bị tại tổ chức một cái tiểu đội đi dò xét một chút tình báo thời điểm theo ngoài thành truyền đến tin tức chính mình phái đi ra ba cái tiểu đội bị bắt lại giam giữ tại quận thành bên trong hiện tại đối diện cái kia mê vụ lãnh địa muốn cùng chính mình đàm phán quyết định những cái kia nữ Vu cửa hàng tình huống ba cái bạch ngân nữ Vu có thể nói hết sức trọng yếu căn bản không cho sơ thất hiện tại đối diện cần đàm phán chứng minh không phải muốn đánh trận bộ dáng tình huống còn không có xấu tới trình độ nhất định rất nhanh Hoàng Kim Nữ Vu liền tổ chức một sứ giả tiểu đội cùng địch nhân đàm phán thân là lãnh địa có ít Hoàng Kim Nữ Vu. Bản thân có nhất định quyết đoán quyền lực đang quyết định đàm phán lúc, vị này Hoàng Kim Nữ Vu còn trở về cùng hiện tại Nữ Vu Vương Quốc Quốc Vương thảo luận một chút tình huống, cuối cùng xác định nhất định ranh giới cuối cùng. Ba cái Bạch Ngân Nữ Vu đều là chiến đấu Nữ Vu, cho dù là ở nội bộ Nữ Vu Vương Quốc đều là cấp cao sức chiến đấu, có thể đoạt lại là kết quả tốt nhất. Cuối cùng, đàm phán quyết định tại Nam Quan thành Nữ Vu pháo đài ở giữa trên một mảnh đất trống. Song phương riêng phần mình xây dựng một cái nơi đóng quân, kiến thiết tốt một cái đàm phán liệu lớn, bắt đầu đàm phán. Thanh Hà lĩnh bên này, từ Hoàng Cân quân đoàn cùng mùa Đông Lạnh giá quân đoàn riêng phần mình ra một cái bộ đội phụ trách sứ giả nhiệm vụ hộ vệ mà nữ vu bên kia, từ hoàng kim nữ vu tự mình xuất thủ, mang ba cái bạch ngân tiểu đội. Song Phương ngồi tại cái này bàn đàm phán bên trên, lần này ngoại giao châu người phụ trách thần sắc nghiêm túc, đầu tiên mở miệng đạo: "Các ngươi tự tiện xông vào ta Thanh Hà Lĩnh cảnh nội, đối với ta Thanh Hà Lĩnh tạo thành trình độ nhất định phá hư, bởi vậy các ngươi nhất định phải đối với chúng ta tiến hành trình độ nhất định bồi thường." Đàm phán ngay từ đầu, Thanh Hà Lĩnh bên này đánh đòn phủ đầu, đầu tiên nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Bởi vì chính mình bên này còn có người ở trên tay của Thanh Hà lĩnh, Hoàng Kim Nữ Vu cũng chỉ có thể là đệ xuống Thanh Hà Linh yêu cầu đến. Chương 334: mậu dịch Chương 334: Mậu dịch. Trải qua đàm phán, một phen có kẻ mặc cả về sau, Thanh Hà Linh cùng nữ Vu Vương quốc ký tên hòa bình hiệp nghị. Hiệp nghị quy định lần này sự kiện như vậy bỏ qua, nữ Vu Vương quốc vì mỗi một cái thanh đồng nữ Vu đổi thường 20 ký bạch ngân, một cái bạch ngân cấp nữ Vu bồi thường 50 ký bạch ngân cùng 10 ký hoàng kim. Mặc dù xem ra dạng này, dạng này bồi thường tựa hồ là tương đối ít, nhưng đây chính là bởi vì tại cái này mê vụ thế giới, bạch ngân cùng hoàng kim đều là khan hiếm vật tư. Hoàng kim trình độ nhất định tại từng cái lãnh địa đều có thể thông dụng, mà bạch ngân, đối với Thanh Hà Linh đến nói, là chân quý nhất công nghiệp nguyên liệu thuộc về hạn chế vật tư. Mà lại, những này bồi thường bên trên cho Nữ Vu Vương quốc một bộ mặt, không muốn nhiều như vậy, nhưng là hiệp nghị còn có cái khác quy định. Toàn bộ Nữ Vu Vương quốc diện tích đoán chừng tính tại không tây số vương tả hữu, chia làm 6 cái địa khu, mỗi một cái địa khu tương đương với thanh hà lĩnh một cái quận. Trong đó cùng thanh hà lĩnh dựa dựa gần cái địa khu này được xưng là Lục Giá địa khu, địa khu cao nhất chủ quản là một vị hoàng kim cấp Nữ Vu. Toàn bộ Lục Giá địa khu toàn bộ vì bình nguyên, có mảng lớn rừng rậm. Căn cứ hiệp nghị quy định, bởi vì thanh hà lĩnh như vậy tiếp nhận, không có muốn quá nhiều bồi thường, bởi vậy Nữ Vu Vương quốc mở ra Lục Giá địa khu Cho phép Thanh Hà Lĩnh thương đội lần nữa kinh thương ở địa khu bên trong, nhất định phải cam đoan Thanh Hà Lĩnh an toàn. Đồng thời nếu như thương đội tại Lục giá địa khu phạm tội, nhất định phải thông báo Thanh Hà Lĩnh, Song phương cộng đồng tiến hành thẩm phán đồng thời chính yếu nhất một đầu, Thanh Hà Lĩnh cùng nữ Vu Vương quốc mộ dịch lấy. Thanh Hà Lĩnh phụ Văn Tiền Tệ làm chủ, bất quá Thanh Hà Lĩnh không được đối với nữ Vu Vương quốc hàng hóa tiến hành chấn ép. Thương nghiệp mộ dịch tại Thanh Hà Lĩnh trên thực tế cùng Thảo Chi quốc cùng Vương quốc đều có Lai. Trong đó bởi vì Vương quốc cùng Thanh Hà Lĩnh tương hỗ là Minh Hiếu, dịch vãng Lai Song phương thương đội trên cơ bản đều có thể tại riêng phần mình trong lãnh địa vãng lai, mà Thảo Chi Quốc ngay từ đầu bởi vì chiến bại tiến hành tính cương chế mộ dịch vãng lai, đến tiếp sau nhìn xem Thanh Hà lĩnh đại lượng phụ văn công nghiệp phẩm bán, để Thanh Hà lĩnh thu hoạch đại lượng vật tư. Tỉ như nói bởi vì Thảo Chi quốc có đại lượng thổ địa, nhưng nhân khẩu tương đối, bởi vậy lương thực có đại lượng còn thừa, hơn nữa còn có thể trồng trọt đông, hoa quả, dược thảo chờ cây trồng, bổ sung Thanh Hà lĩnh vật tư lỗ hổng. Khi thấy dịch vãng lai tiện lợi, mà lại Thảo Chi quốc còn có thể tại Thanh Hà lĩnh trong thương đội mua được cơ dịch bờ Vương quốc hàng hóa, bởi vậy. Đến tiếp sau mậu dịch hiệp nghị tiến hành đàm phán, Thảo Chi Quốc mở ra hai cái địa khu làm thương mậu hoạt động địa khu, mà Thanh Hà Lĩnh mở ra Tây Phương quận làm mậu dịch địa khu đồng thời cho phép cơ giặc bờ Vương Quốc cùng Thảo Chi Quốc tiến hành mậu dịch. Dạng này mậu dịch vững lai, không chỉ có là bổ sung Thanh Hà Lĩnh một chút vật tư lỗ hổng, hơn nữa còn theo mậu dịch sưu tập đến không ít các lĩnh tình báo. Vẹn vẹn là theo trên mặt nổi sưu tập đến tình báo tiến hành phân tích, đều có thể thu hoạch được rất nhiều liên quan tới đối diện lãnh địa tin tức, có thể đối với này tiến hành trình độ nhất định đảm bảo. Mà theo mậu dịch vững lai, Thanh Hà Lĩnh làm công tính Mỹ, bản thân cũng có nhất định giá trị hơn nữa còn số lượng nhiều phụ văn tiền tệ trở thành ba cái lãnh địa lưu thông tiền tệ có tiền tệ quyền không chế dạng này trừ bỏ thu thuế cùng bổ sung vật liệu tiền đúc quyền mang đến bản thân tiền tệ giá trị chính là to lớn mà lần này thanh hà lĩnh lần nữa thông qua lần này đột phát sự kiện đả thông nữ vu vương quốc mậu dịch mà lại loại này mậu dịch trên mặt nổi là không có bất luận cái gì cả đấy thậm chí là đối với nữ vu vương quốc còn có chỗ tốt nhất định bởi vậy nữ vu vương quốc cũng tìm không thấy vấn đề chỉ có thể là đồng ý tại nữ vu vương quốc trả giá bạch ngân cùng hoàng kim đại giới về sau mang đi giải trừ phong ấn nữ vu Đồng thời Thanh Hà lĩnh Thương đội cấp tốc tiến vào nữ Vu Vương quốc, bắt đầu mua nữ Vu Vương quốc vật tư. Tương lai, theo thời gian trôi qua, thông qua mậu dịch vắng lai, nữ Vu Vương quốc cũng có thể thu được rất nhiều tiện lợi, đến lúc đó, đối với mậu dịch, các nàng liền sẽ không là cự tuyệt. Lần này đột phát sự kiện kết thúc, cũng cho địch phong một cái nhắc nhở, lúc này cùng nữ Vu Vương quốc mậu dịch không có vấn đề. Như vậy đối với giới núi quận một bên khác cái kia pháp sư nghị hội, cũng có thể tiến hành nhất định mậu dịch vững lai. Thế là, địch phong phái ra sứ giả cùng dưới núi quận Bắc Quan huyện bên ngoài cái kia pháp sư nghị hội tiến hành thương thảo đối với Thanh Hà Linh sứ giả, pháp sư nghị hội trải qua hội thăm biết nơi này là một cái cự đại lãnh địa, mà lại đối diện chủ động tới sứ giả, không phải chiến tranh, Pháp sư Nghị hội bản thân trải qua thảo luận về sau, lựa chọn đồng ý tại biên cảnh địa khu kiến thiết một cái mậu dịch trấn nhỏ, phụ trách song phương mậu dịch vắng lai. Pháp sư Nghị hội, tên như ý nghĩa, chính là một cái có pháp sư tạo thành nghị hội, toàn bộ nghị hội bản thân là có mấy cái pháp sư thế lực tạo thành. Mỗi một cái thế lực có thể nói là một cái học phái, tỉ như nói, nguyên tố pháp sư học phái, tự nhiên pháp sư học phái chờ một chút khống chế từng tòa pháp sư tháp, mà những cái kia thành chân chính là vây quanh pháp sư tháp kiến tạo. Mà tại thành trấn bên ngoài, là những cái kia không bị khống chế thôn xóm. Đồng thời còn có đại lượng hang giá địa khu có các loại quái vật du dãng. Những quái vật này đối với các pháp sư để nói, chính là các loại tài liệu, Học phải sẽ phái ra pháp sư cùng phụ thuộc kỵ sĩ tôi tớ săn giết những quái vật này. Mà thông qua mạo dịch, theo tình báo thu thập, Thanh Hà Linh dần dần rõ ràng liên quan tới Đông Bộ cái này một mảng lớn nhập vào mê vụ cánh đồng thành phần. Toàn bộ mê vụ cánh đồng tại Thanh Hà Linh chiêm cứ dưới núi quận Đông Bộ, là ba mặt núi vây quanh, một mặt gần biển thần minh quốc gia, bởi vì hắn phong bế bảo thủ, tạm thời không biết tình huống. Mà tại sơn mạch Nam Bắc hai bên, là pháp sư nghị hội cùng nữ vu vương quốc. Mà ba cái thế lực cấu thành Đông Bộ bờ biển tại bờ biển bên ngoài có mảng lớn hải vực. tại cái kia trên hải vực có to to nhỏ nhỏ ba mảnh quần đảo, trong đó một mảnh quần đảo là một cái tên là hải quân thế lực chiêm cứ, một cái thế lực là một cái tự xưng là trên biển hoàng đế hải tặc thế lực chiêm cứ. hải quân thế lực cùng hải tặc thế lực lẫn nhau đối địch, đánh trận không đất, mà tại dưới biển cả còn có một cái ngư nhân vương quốc chiêm cứ lấy một mảnh quần đảo, đồng thời tập kích toàn bộ bờ biển. thanh hà lĩnh thanh hà thành phụ lãnh chúa bên trong địch phong tại chính mình phòng nghỉ nhìn xem tiền tuyến tổng kết đi lên liên quan tới nữ vu vương quốc cùng pháp sư nghị hội tình báo cảm thán nói: đông bộ chính là biển cả, hải quân. Hải tặc, còn có Ngư Nhân Vương quốc, đây thật là hỗn loạn. Bất quá, nhìn thấy Nữ Vu Vương quốc bên kia, cái kia Hải quân thế lực thực hành quân hàm chế độ, binh nhỉ, sĩ quan, uy quan, giáo quan, tướng quân, nguyên soái, nhìn xem một bộ này chế độ, Địch Phong nghĩ đến một cái Hải tặc thế giới, mà bây giờ xem ra, cái này tại Nữ Vu Vương quốc Đông bộ trên Đại Dương bao la thế lực, Địch Phong cũng bỗng nhiên nghĩ đến. Thanh Hà lĩnh hiện tại các loại bộ đội đều có hơn mấy chục vạn, mà bây giờ chỉ có chức vụ mà không có quân hàm, không cách nào mình sắc binh sĩ thượng hạ cấp, lao binh cùng tân binh không có quân hàm dưới tình huống là giống nhau, bất lợi cho tân binh hang hải tông mà lại nếu như thời gian chiến tranh, sĩ quan chết trận, binh sĩ không có cách nào lập tức tổ chức, nếu có quân hàm, như vậy liền có thể thông qua quân hàm, cấp tốc gây dựng lại chiến đấu. mà lại cái này hại quân thế lực quân hàm chế độ phi thường tốt, đơn giản sáng tỏ, có thể thích hợp với thanh hà lĩnh quân đoàn. nghĩ tới đây, địch phong cũng lập tức triệu tập phụ lãnh chúa các cấp bộ môn người phụ trách cùng các quân đoàn quân đoàn trưởng, bắt đầu mở một trận hội nghị. bất quá bởi vì các quân đoàn quân đoàn trưởng đều đóng dự ở các nơi biên cảnh địa khu, muốn gấp trở về đều cần một đoạn thời gian bất quá bởi vì hiện tại Thanh Hà lĩnh đã đem phủ văn cung cấp năng lượng vô tuyến điện phổ cập đến các quân đoàn, đồng thời các đoàn đều có tương ứng bộ đội, cái này liền khiến cho địch phong mệnh lệnh được đưa ra về sau, ngay lập tức các quân đoàn đều sẽ thu được. Dù sao lần này xác định quân hàm là phủ cấp đến các quân đoàn, liên quan đến phương diện quá rộng, bởi vậy cũng cần thu thập các quân đoàn quân đoàn trưởng ý kiến. Tại quân đoàn trưởng không tại lúc, sẽ có cùng quân đoàn trưởng đồng cấp tuyên truyền giảng giải viên đại diện quân đoàn sự vụ. Bất quá bởi vì các quân đoàn trưởng trở về Thanh Hà thành đều cần thời gian nhất định, bởi vậy lần này hội nghị xác định tại một tuần sau. Pháp sư nghị hội, thuộc hạ nguyên tố học phái, tạo hình học phái Tự linh học phái, tự nhiên học phái, hải dương học phái năm cái học phái tạo thành. Mỗi một cái học phái có chí ít một vị hoàng kim cấp ma pháp sư. Mỗi một cái pháp sư học phái có một tòa pháp sư học phái học viện, thuộc hạ chiếm lĩnh địa khu có từng tòa pháp sư tháp chấn thủ đại lượng bách tính dựa vào pháp sư tháp sinh hoạt, hình thành từng tòa thành thị cùng thôn chấn. Các pháp sư cũng mỗi một năm tại những này trong thành chấn lựa chọn có thiên phú nhi đồng chiêu mộ vì pháp sư học đồ. Tại thành chấn bên ngoài, thì là hoang dã cùng dài dắt thôn xen lẫn trong cùng một chỗ. căn cứ tình báo biểu hiện, bởi vì pháp sư nghị hội không có trải qua nhân khẩu thống kê nhưng thô sơ giản lược tính ra cũng có được 2 triệu nhiều nhân khẩu. mà nữ vu vương quốc bởi vì có càng thêm tỉ mị phân chia sáu cái địa khu mấy chục tòa thành trì tổng nhân khẩu tính ra vì 3 triệu trở lên. mà cái thần minh kia quốc gia chính là chống rỗng. nhưng có những tin tình báo này đối với địch phong đến nói cũng là rõ ràng thế lực của địch nhân hiện tại thanh hà lĩnh cần phát triển địch phong kế hoạch 3 đến 5 năm không phát động chiến tranh dạng này thanh hà lĩnh bách tính có thể tăng trưởng mấy chục vạn đồng thời nguyên bản bình đông quận cùng bình tây quận đã từng đại lượng bọn nhỏ cũng đều sẽ lần lượt trưởng thành đến lúc đó. Thanh Hà Lĩnh liền sẽ gia tăng một nhóm lớn sức lao động, đối với đến tiếp sau phát triển cũng sẽ có chỗ tốt nhất định. Bất quá tại Thanh Hà Lĩnh phương bắc, cái kia một vùng núi về sau, cũng sẽ là một cái khổng lồ mê vụ cánh đồng, ở nơi đó cũng cũng không biết sẽ có bao nhiêu mê vụ lãnh địa tồn tại. Nhưng như thế bên cạnh sinh trưởng ở hơn ngàn cây số trở lên, diện tích tại mấy triệu cây số vương khổng lồ mê vụ cánh đồng, nói thế nào đều sẽ có đại lượng cường giả. Hiện tại có sơn mạch ngăn trở, Thanh Hà Lĩnh có thể an toàn một chút, nhưng đến tiếp sau nếu như đối diện mê vụ lãnh địa lật qua sơn mạch xâm lấn tới, như vậy không chỉ là Thanh Hà Lĩnh Thảo Chi Quốc, vượt bờ dị tẹn vương quốc thậm chí là pháp sư nghị hội những này cùng phương Bắc Sơn mạch có tiếp xúc mê vụ lãnh địa đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ Thanh Hà lĩnh cũng không có cái này, dư lực hướng bắc tiếp tục mở rộng, bây giờ có thể làm liền trước thời hạn chiếm cứ một chút đỉnh núi xây dựng tòa thành cùng pháo đài, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà đối với này, địch phong mệnh lệnh chính là tại vùng núi quân đoàn mở rộng về sau, tại phương Bắc Sơn mạch huấn luyện phát triển, xây dựng một chút pháo đài cùng cửa ải, hình thành từng đầu phòng tuyến, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Chương 335, trao tặng quân hàm. Chương 335, trao tặng quân hàm. Làm địch phong truyền đạt các quân đoàn quân đoàn trưởng triệu hồi mệnh lệnh, thương thảo quân hàm chế độ hội nghị về sau, thời gian một tuần rất nhanh đi qua ở bên trong Thanh Hà Thành, phủ lãnh chúa bên ngoài, một tòa cỡ lớn trong hội nghị tâm. Cái này một tòa trong hội nghị tâm là vì Thanh Hà lĩnh các loại sở chính vụ cỡ lớn hội nghị sở Tu C. Toàn bộ phòng hội nghị bao quát một cái có thể dung nạp 5.000 người cỡ lớn hội nghị, hai cái có thể dung nạp 2.000 người cỡ trung phòng họp cùng 10 số lượng trăm người cỡ nhỏ phòng họp. Có thể nói, cái này to lớn phòng họp là một cột mốc kiến trúc, toàn bộ kiến trúc không chỉ có là thanh hà lĩnh kiến trúc định phòng, trong đó còn ẩn chứa đại lượng phụ văn kỹ thuật, thậm chí đến tiếp sau còn gia tăng cố định kết giới, cam đoan hội nghị an toàn. Mà một ngày này, cái này tiêu chí tính kiến trúc phòng họp cực kỳ náo nhiệt, đến từ thanh hà lĩnh thuộc hạ 19 cái quân đoàn trưởng, cùng phụ lãnh chúa thuộc hạ quân sự các bộ môn người phụ trách, sở chính vụ phương diện chương tú, cùng phụ trách tài vật bộ môn người phụ trách cùng các bộ môn người phụ trách thư ký nhân viên, đều tại trong một gian phòng họp. Hiện tại, liên quan tới thanh hà lĩnh quân hàm chế độ chế định hội nghị bắt đầu. Địch phong ngồi ở trên chủ vị đầu tiên mở miệng đạo. Lần này hội nghị, điều kiện tiên quyết là ta tại xem liên quan tới cái khắc lãnh địa tỉnh báo lúc, nghĩ đến quân đội phương diện, chúng ta bây giờ chỉ có các cấp chức vụ, mà không có tương ứng quân hàm. Dạng này tại trong quân đội, chỉ có thể là căn cứ chức vụ phân ra thượng hạ cấp, nhưng càng nhiều binh sĩ, những lao binh kia trên danh nghĩa liền cùng tân binh một cái cấp bậc. Mà lại trên chiến trường, nếu như tướng lĩnh chết trận, các binh sĩ có thể căn cứ quân hàm, cấp tốc một lần nữa tổ chức tiếp tục chiến đấu, mà sẽ không hỗn loạn. Mà lại, bởi vì quân đội bên trong, chức vụ chỉ có nhiều như vậy, mà chúng ta có rất nhiều ưu tú chiến sĩ lập công về sau, không, có cách nào thằng trước, dạng này cũng ảnh hưởng các binh sĩ tác chiến lực lượng. Bởi vậy, ta quyết định đối với thanh hà linh thuộc hạ các quân đoàn, địa phương thành vệ quân, vệ sở phòng giữ bộ đội, thực hành quân hàm chế độ. Mà cái này quân hàm chế độ, căn cứ chúng ta thu thập được liên quan tới thế giới khác quân hàm chế độ, ta kế hoạch chia binh nghỉ, sĩ quan, úy quan, giáo quan, tướng quân cùng nguyên xoáy 6 cái cấp bậc. Trong đó tại chia nhỏ, binh sĩ chia làm tân binh, binh tam, binh nhỉ, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ cùng sĩ quan trưởng trong đó sĩ quan trưởng là những cái kia có cường đại năng lực nhưng không có mang binh năng lực tác chiến chiến sĩ thực hành mà tại sĩ quan phía trên chính là cần năng lực lãnh đạo tài năng phân phối chuẩn úy thiếu úy trung úy thượng úy thiếu tá trung tá thượng tá chuẩn tướng thiếu tướng trung tướng đại tướng cùng cao nhất nguyên soái tạm thời một bộ này hệ thống đến tiếp sau sẽ căn cứ thanh hà lĩnh phát triển đang tiến hành điều chỉnh rất nhỏ địch phong nói bốn phía đã các quân đoàn trưởng cùng các bộ môn người phụ trách đều tại ghi chép địch phong lời nói đồng thời suy tư dạng này lợi và hại ông ta một bộ này chế độ cùng đại đa số thế giới đều cùng loại Hiện tại cần thiết thảo luận là liên quan tới các cấp quân hàm chỗ đối ứng chức vụ, cùng các cấp quân hàm chỗ đối ứng đánh nổ. Mà lại, có quân hàm, những binh lính kia giải nghệ về sau, phân phối đến sở chính vụ lúc chỗ đối ứng đẳng cấp. Tại địch phong nói xong, tất cả mọi người ở đây đều suy tư, rất nhanh một chút quân đoàn trưởng căn cứ tình huống hiện tại cùng chính mình mang binh kinh nghiệm, nói ra một chút đề nghị. Về sau nhằm vào đề nghị như vậy tiến hành thảo luận, về sau là quân hàm đối ứng đánh ngộ, cùng quân hàm phân phối, các cấp các tướng sĩ lập công về sau cho đối ứng quân hàm vân vân. Lần này thảo luận, liên tiếp tục thời gian một tuần mới xem như hoàn thành tất cả sự vụ. Căn cứ hội nghị kết quả sau cùng đối với các cấp quân hàm tình huống tiến hành phân chia. Trong đó tân binh chính là vừa nhập ngũ tân binh, đang huấn luyện nửa năm sau, tự động trở thành binh tam. Về sau nhập ngũ 2 năm sau, tự động trở thành binh nhị, mà đến tiếp sau lập công có thể để thăng làm binh nhất. Về sau sĩ quan cũng đều là binh sĩ cấp bậc, trong đó tiểu đội trưởng cùng phó tiểu đội trưởng có thể từ sĩ quan đảm nhiệm. Mà về sau trung đội trưởng, nhất định phải chuẩn úy, thiếu úy đảm nhiệm, đại đội trưởng là thiếu úy, trung úy. Mà đại đội trưởng phía trên doanh trưởng, bởi vì chủ tính trung 800 đến 1000 người, từ thượng úy đến chuẩn trường học đảm nhiệm. Mà tại phía trên đoàn trưởng, chính là thiếu tá, trung tá đảm nhiệm, tại phía trên quân đoàn trưởng, bởi vì là độc lập liên quân, bởi vậy chí ít là tướng quân. Mà các cấp tuyên truyền giảng giải viên cũng đều là tương ứng quân hàm phối trí đến nỗi địa phương phòng giữ bộ đội, trừ bỏ biên phòng đoàn là giống nhau phối trí bên ngoài, vệ sở binh, thành vệ quân, đều là dựa theo thống lĩnh nhân viên quân hàm hạ xuống một tới hai cái cấp bậc. Tại địch phong tại tương lai quân đoàn đang quy hoạch, một cái quân đoàn tương lai còn cần mở rộng. Về sau tại đoàn trưởng cùng quân đoàn trưởng ở giữa, sẽ còn thiết lập một cái cấp bậc, lần này trong hội nghị, đối với hiện tại đã mở rộng vì ba vạn người nương tử quân quân đoàn, lang đồ đảng quân đoàn thủ hộ giả quân đoàn, cùng hoàng căn quân đoàn. Thuộc hạ bộ đội tác chiến hai cái 5000 người đầy biên đoàn tạo thành một sư, sư trưởng vì thượng tá hoặc là chuẩn tướng đảm nhiệm, đồng thời tại quân đoàn phối trí càng nhiều trực thuộc bộ đội, tỉ như nói trực thuộc thông tin doanh, phòng công doanh, giã chiến bệnh viện, nghệ thuật đoàn, cảnh vệ doanh, quân du doanh, pháo binh đoàn chờ một chút phối trí, tương lai một cái quân đoàn địch phong đoán trường muốn gia tăng đến 50,000 đến 6 vạn người quy mô. Tương lai, dạng này một cái quân đoàn đều nhất định phải có thể độc lập phụ trách một trận quy mô nhỏ chiến dịch đương nhiên, hiện tại bởi vì Thanh Hà lĩnh tình huống Kế hoạch này cũng không thể đạt tiêu chuẩn, còn cần tiến một bước mở rộng mới được. Mà lần này, căn cứ thảo luận, cao nhất chỉ định ra quân hàm trung tướng, mà lại thu hoạch được người cũng vô cùng điỏi. Tỷ như nói, đệ nhất Lang Đồ đảng quân đoàn quân đoàn trưởng, Hồ Tam Nương, thứ hai thủ hộ giả quân đoàn quân đoàn trưởng Lý Quân, thứ ba trắng nhị quân đoàn quân đoàn trưởng Trần Đạo, thứ tư lương tử quân quân đoàn quân đoàn trưởng Lý Tú Ninh được đến quân hàm trung tướng. Mà thứ 16 mùa Đông Lạnh giá quân đoàn quân đoàn trưởng Xạ Dụ An nghi, bởi vì bản thân đã là hoàng kim cấp, cũng bị bổ nhiệm làm trung tướng. Còn lại vùng núi quân đoàn, phong duệ quân đoàn, hoàng cân quân đoàn, cùng các quân kỳ quân đoàn, đều là quân hàm thiếu tướng. Mới xây dựng thứ 15 võ giả quân đoàn, có bộ phận hàng binh cùng tân binh tạo thành thứ thứ 18, 19 quân đoàn trưởng, tiểu nhị, chương vân đều là chuẩn tướng quân hàm. Mà Kỷ Linh bản nhân bởi vì thực lực là hoàng kim cấp, mặc dù là hàng tướng, nhưng cũng bị trao tặng quân hàm thiếu tướng. Trừ bỏ các giã chiến quân đoàn bên ngoài, chỉ thuộc về phủ lãnh chúa hậu cần, trang bị, giã chiến tổng bệnh viện, bộ tham nhu cửa, quân pháp, nhân sự các ngành người phụ trách đều trao tặng quân hàm thiếu tướng. Có thể nói, lần này quân hàm sắp lập để thanh hà lĩnh quân đội trở nên càng thêm như thượng hạ cấp càng thêm rõ ràng đồng thời, thừa dịp lần này các quân đoàn đều tại định phong đối với các quân đoàn đều phối trí trực thuộc bộ đội đồng thời tại nhân số đạt tới 3 vạn người quân đoàn lấy hai cái đoàn một sư biên chế, xác lập từng cái tác chiến sư. Hội nghị kết thúc, phủ lãnh chúa định ra quân hàm đối ứng quân hàm, đồng thời còn có thanh hà lĩnh chế thức quân phủ, đồng thời bắt đầu lần lượt hướng lãnh địa phụ cấp. Bất quá dùng một lần phụ cấp mấy chục vạn bộ đội tác chiến, liền cần các quân đoàn trưởng sau khi trở về cùng riêng phần mình tuyên truyền giải viên cùng một chỗ phụ trách việc này. Hiện tại thừa dịp thanh lĩnh cùng bốn phía lãnh địa quan hệ đều hòa hoãn, không có bao nhiêu sự tình, hoàn thành bộ đội chỉnh biên, chính quy hóa nhiệm vụ sau đó tiếp tục cường hóa huấn luyện xử lý xong quân đội sự vụ mới một lần mê vụ thăm dò cũng bắt đầu bởi vì thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật có mở ra thứ nguyên chi môn năng lực cái này cùng cái khác lãnh địa so sánh cách mỗi mấy tháng liền có thể mở ra một lần mê vụ thăm dò thu hoạch đại lượng vật tư để thanh hà lĩnh phát triển càng thêm cấp tốc tại thanh hà thành nơi hẻo lánh phòng ngự nghiêm mật trong quân doanh vận chuyển binh đoàn cùng công binh đoàn đã tập hợp còn có phụ trách hộ vệ lang đồ đẳng quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thứ nguyên chi môn mở ra làm đạo ánh sáng này cửa mở ra Đối diện là một mảnh rừng rậm, nhìn xem tình huống như vậy, như vậy như thường lệ chính là chặt cây cối, thu hoạch vật liệu gỗ. Bởi vì lãnh địa kỳ vật nuốt vào ngọc tỷ truyền quốc năng lượng, thứ nguyên chi môn mở rộng, có thể dùng một lần để càng nhiều người thông qua. Ngay lập tức, phong duệ quân đoàn cùng toàn bộ điều động, xuyên qua thứ nguyên chi môn, dọc theo núi rừng bốn phía quyết tán, thanh lý trong núi rừng mánh thú, tìm kiếm có hay không cái khác vật tư. Mà tại phong duệ quân đoàn về sau, công binh đoàn tiến vào trong đó, bắt đầu chặt cây cối, thu hoạch vật liệu. Công tác địch phong cũng đi theo tiến vào trong đó, dựa vào năng lực của mình cùng không gian tùy thân vận chuyển năng lực bắt đầu siêu tập vật tư. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, đại lượng vật tư liên tục không ngừng chuyên trở ra ngoài. Ngày thứ hai đồng dạng là như thế. Ngày thứ ba, Địch Phong đang chuẩn bị công tác lúc, đột nhiên Phong Duệ quân đoàn đột nhiên truyền đến tin tức, tại cái này một mảnh rừng rậm bên ngoài, phát hiện không biết thế lực. Cái gì? Phát hiện không biết thế lực? Nghe lính truyền tin lời nói, Địch Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá đã tiền tuyến có Phong Duệ quân đoàn cùng ở nơi đó, Địch Phong cũng cấp tốc đi theo chiến sĩ xuyên qua rừng rậm. Trong rừng rậm đi có trên trăm cây số, xuyên qua rừng rậm, cảnh sát trước mắt một mảnh khoáng đạn, rừng rậm bên ngoài là một mảnh khai khẩn qua đồng ruộng cùng từng tòa thôn trấn lúc này phong duệ quân đoàn cùng chiếm cứ một cái trấn nhỏ mấy cái thôn xóm hỏi thăm rõ ràng cái này một mảnh địa vực tình huống lãnh chúa đại nhân nhìn xem địch phong đến hô bình hướng địch phong hành lễ đạo nhìn thấy hô bình ngay lập tức địch phong liền lập tức dò hỏi hiện tại hỏi ra cái gì không có chỉ có một ít tình báo hô bình lập tức đem chính mình hỏi thăm đến tình báo toàn bộ nói cho địch phong nơi này những này thôn trấn là lệ thuộc vào một cái tên là đại chu đế quốc, quốc gia cái này đại chu đế quốc là phong kiến đế quốc cũng liền tương đương với đường Tống thời kỳ bất quá trước đây không lâu Một trận bao trùm toàn bộ Đại Chu Đế quốc mê vụ đống nhiên xuất hiện, sau đó cái thôn này chấn vị trí một cái huyện thành liền cùng Đại Chu Đế quốc cách xa nhau. Toàn bộ Đại Chu Đế quốc chỉ còn lại một cái quận lớn nhỏ, mà tại cái này quận bên ngoài, xuất hiện một cái thú nhân tộc thế lực, hiện tại toàn bộ quận ngay tại bộ tổ chức đội cùng cái kia thú nhân thế lực tác chiến. Bất quá khi tiến vào cái thế giới này về sau, chuyện quái dị lần lượt phát sinh, một chút thôn trấn không hiểu thấu biến mất, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện khủng bố quái vật chờ một chút sự tình phát sinh. Nếu như không phải còn có thú nhân tộc cái này ngoại lực tại, chỉ sợ toàn bộ quận đều trở nên hỗn loạn tương mừng một cái quận nhân khẩu, lần này mê vụ thăm dò lúc mọc ra gần 2 tháng, có thể di chuyển đại lượng nhân khẩu, đối với hiện tại cao tốc phát triển thanh hà lĩnh cũng có chỗ tốt. Thầm nghĩ, địch phong đối với bên người thân vậy nói: "Mệnh lệnh lang đồ đảng quân đoàn tập hợp, tiến vào thứ nguyên chi môn chuẩn bị tác chiến." "Đúng." Chương 336: Lộ nhập cánh đồng. Chương 336: Lộ nhập cánh đồng đại chu đế quốc, một cái đến từ địa cầu thế giới song song quốc gia, đồng thời còn mang một kia siêu phàm lực lượng, nhưng điểm này siêu phàm lực lượng tương đối toàn bộ mê vụ thế giới lực lượng đẳng cấp đến nói, không đáng giá được nhắc tới. Mà bây giờ toàn bộ Đại Chu Đế Quốc có một cái quận ngay tại cái này mê vụ cánh đồng, Đại Chu Đế Quốc là một cái độ cao phát triển cổ đại vương triều, một cái quận cũng có được hơn trăm vạn nhân khẩu. Mà lại cái này Đại Chu Đế Quốc lời nói cùng Thanh Hà Lĩnh lời nói đều là không sai biệt lắm, bởi vậy đều là cùng một cái văn hóa hệ thống, trước mắt nhìn thấy dạng này tình báo, địch phong ngay lập tức nghĩ tới tình báo chính là, Thanh Hà Lĩnh nếu như có thể nuốt vào nhiều nhân khẩu như vậy, tuyệt đối sẽ là một cái cự đại tăng lên. Cái này quận tên là Quảng Dương quận, nhìn xem cái này quận thực lực trên thực tế cũng không mạnh, Địch Phong suy tư là nên như thế nào nuốt vào, là đàm phán, từ trên dưới phối hợp, làm cho đối phương chủ động một chút, còn là quân đoàn tiếp cận, võ lực làm cho cả quận khuất phục. Bất quá đối với cái vấn đề này, Địch Phong không có suy nghĩ bao lâu liền có lựa chọn, trước lấy các quân đoàn tiếp cận, sau đó thể hiện ra võ lực về sau, nói do mê vụ thế giới tình huống. Dù sao có đủ loại chứng cứ, cũng không khỏi cái này quận người không tin, về sau liền có thể bắt đầu đại quy mô di chuyển, tại một cái nguy hiểm mê vụ cánh đồng cùng ổn định mê vụ giữa lãnh địa, ai cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bất qua đối với một cái có thể là hơn trăm vạn người di chuyển, sự hạng cần chú ý là có chút nhiều, mà lại vẹn vẹn là dựa vào phong duệ quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn phối hợp cũng không nhất định có thể hoàn thành. Địch phong cần điều động càng nhiều thanh hà lĩnh lực lượng đến nỗi đối với những người này ăn trí, ngược lại là một vấn đề đơn giản. Thanh hà lĩnh hiện tại có đại lượng hoang vu thổ địa chờ đợi khai phát. Tỷ như nói phương bắc ba quận đều là khuyết thiếu nhân khẩu, mà lại tại thọ xuân, nam dương cũng có được đại lượng huyện thành không có nhân khẩu. Hiện tại đây là trăm vạn nhân khẩu. Cho dù là nhiều gấp đôi nhân khẩu cũng không phải vấn đề gì. Địch Phong lập tức mệnh lệnh công binh đoàn cùng vận chuyển binh đoàn phối hợp trong rừng rậm mở ra một đầu đại đạo, lan đổ đằng quân đoàn cấp tốc theo vào đồng thời mệnh lệnh sở chính vụ lập tức tổ chức nhân thủ tại Thanh Hà Thành mở ra một hai đầu con đường vì di chuyển bách tính đường đường, làm tốt nên đón đại lượng nhân khẩu chuẩn bị. Theo địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, từng đạo mệnh lệnh cấp tốc đưa đến các quân đoàn trong tay. Sau đó thông qua tại cái này chấn hỏi tham suất quan tại cái này Quảng Dương quận quận thành vị trí, Địch Phong không nói hai lời đối với đi theo chính mình Phong duệ quân đoàn ra lệnh. Hỗ Bình. Xét thấy cái này cột lực lượng cũng không mạnh, bởi vậy thành toàn bộ phong duệ quân đoàn, lấy doanh làm đơn vị, bốn phía chiếm cứ những cái kia huyện thành, thông báo đến mỗi một thôn trang, để bọn hắn tổ chức nhân thủ bắt đầu di chuyển. Đến tiếp sau lang đồ đảng quân đoàn sau khi đến, sẽ đối với mỗi một cái huyện tiến hành chi viện. Mỗi một cái doanh dựa vào năng lực của mình, tranh thủ càng nhiều bách tính di chuyển. Đúng. Hồ Bình nghe tới địch phong lời nói, không có chút do dự nào, mang địch phong mệnh lệnh, cấp tốc triệu tập toàn bộ quân đoàn các doanh, truyền đạt địch phong mệnh lệnh, đồng thời đối với các bộ đội tiến hành nhiệm vụ phân phối. Toàn bộ phong duệ quân đoàn có hai cái đoàn. Hiện tại mấy tháng này tân binh còn không có huấn luyện hoàn tất, bởi vậy các quân đoàn mở rộng cũng còn không có bắt đầu. Nhưng một vạn người chia 10 cái doanh, cũng có thể ngay lập tức chiếm cứ 10 cái huyện thành. Đối với Thanh Hà lĩnh hiện tại quân đoàn chiến sĩ đến nói, đối với cái này quận bộ đội từ mọi phương diện đều tiến hành áp chế địch phong cũng không cần lo lắng các bộ đội phải chăng có thể hoàn thành trấn áp, dù sao một cái kia huyện thành, cái kia không đến 10 mét tường thành, thanh đồng cấp binh sĩ đều có thể trực tiếp nhảy tới mà không cần mượn nhờ bất luận cái gì khí giới công thành. Những phù văn kia ống có thể làm cho một sĩ binh nhẹ nhõm tiêu diệt mấy trăm người. Dù sao đối với hắc thiết cấp thậm chí là thanh đồng cấp binh sĩ, không chỉ là lực lượng, thể chất tăng lên. Trên thực tế phản ứng của mình tốc độ các cái khác phương diện cũng viễn siêu người bình thường, vì vậy đối với cần nhắm chuẩn súng ống đến nói, binh lính bình thường có thể là chỉ là bắn phá. Nhưng đối với một cái luyện tinh hóa khí binh sĩ đến nói, có thể làm được bắn phá biến thành bắn phá thức điểm xạ, binh sĩ tốc độ phản ứng có thể làm được nhanh chóng đánh đi ra một băng đạn đồng thời, có thể làm được một viên đạn đánh giết một người. Nguyên nhân chính là như thế, tại dạng này lực lượng áp chế xuống, địch phong không lo lắng chút nào những bộ đội này tốc độ. Toàn bộ Quảng Dương quận có 13 cái huyện thành. Dựa theo địch phong quy hoạch, một cái phong duệ quân đoàn không cách nào làm được ngay lập tức di chuyển. Bất quá Lang Đồ Đẳng quân đoàn tốc độ muốn so địch phong trô đoán chừng nhanh hơn, chỉ dùng thời gian một ngày, Lang Đồ Đẳng quân đoàn toàn bộ tiến vào thứ nguyên chi môn bên trong. Cấp tốc xuyên qua cái này một mảnh rừng rậm, đi tới địch phong bên lợi, tiếp lấy, địch phong cũng ngay lập tức ra lệnh, Lang Đồ Đẳng quân đoàn đối với mỗi một cái huyện phân ra một hai cái doanh đã đi tiếp viện, cam đoan mỗi một cái huyện có hai cái doanh bộ đội phụ trách đồng thời, còn lại bộ đội hướng về quận thành xuất phát. Lấy Lang Đồ Đẳng quân đoàn tốc độ đi tới, chỉ dùng nửa ngày thời gian, phía trước nhất Lang Kỵ binh đoàn đã đến Quảng Dương quận quận thành. Nhìn xem cao lớn của Thành, Địch Phong ở trên tường thành binh sĩ nhìn kỹ, một kiếm chém nát nặng nề cửa thành, sau đó ở dưới tường thành lớn tiếng nói: "Để các ngươi cao nhất quan viên tới đàm phán, nếu không, cái này thành liền muốn không gánh nổi." Địch Phong thể hiện ra lực lượng cường hãn, trên tường thành quân phòng thủ tướng lĩnh ngay lập tức để người tìm tới thành nội có trưởng, cùng Địch Phong đàm phán. Gặp qua vị tướng quân này, nhìn xem Địch Phong một thân khôi giáp, tòa hạ là một đầu hung hãn địa hành long, mà lại cửa thành bị đánh nát, địch nhân tùy thời có thể tiến vào thành nội. Quân trưởng cũng chỉ có thể đi ra ngoài thành, hướng Địch Phong hành lễ đạo. "Ngươi chính là cái này Quảng Dương quận quận trưởng?" Địch Phong nhìn xem trước mắt cái này người mặc trường sam, xúc sợi dâu người trung niên, do hỏi, tại hạ chính là Quảng Dương quận của trưởng, tô lễ, rất tốt. Địch Phong nhẹ gật đầu, tô quận trưởng, chúng ta đến từ tại Thanh Hà lĩnh, là cái này mê vụ thế giới một cái lãnh địa, hiện tại trải qua cái tiên một trận mê vụ, ngươi đã cảm giác được các ngươi đã không tại thế giới của các ngươi đi. Đúng thế. Vốn cho rằng Địch Phong cưỡi như thế hung tàn manh thú, là một cái tính khí nóng nảy người, nhưng Địch Phong mới mở miệng, tô lễ phát hiện, trước mặt người tướng quân này tựa hồ không phải như vậy không tốt ở chung người. Ta Quảng Dương quận khi tiến vào đến cái thế giới này phát hiện bốn phía nguyên bản thông hướng cái khác quận huyện cầu nối cùng con đường vẫn mất mà lại xuất hiện rất nhiều quái vật bánh thú hơn nữa còn có loại kia toàn thân lông, dài mặt xanh nhanh vàng quái vật nơi này là mê vụ thế giới các ngươi không có lãnh địa kỳ vật không cách nào làm được lãnh địa vững chắc coi như các ngươi hiện tại có thể đánh bại thú nhân cũng sẽ dần dần biến mất tại cái này hỗn loạn trong không gian hiện tại ta thanh hà lĩnh đến các ngươi quảng dương còn nhiều một con đường đó chính là đem tất cả bách tính di chuyển đến ta thanh hà lĩnh dạng này tài năng nhiều một con đường sống mà lại bởi vì lần này chúng ta mê vụ tham dò chỉ có gần 2 tháng muốn di chuyển cũng nhất định phải nắm chặt thời gian cho nên ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi đàm phán. Địch Phong ngữ khí nghiêm túc hướng cái này, tô lễ giải thích một chút sự tình tình huống, sau đó tiếp tục nói, cho nên bộ đội của ta đã lấy xuống Quảng Dương quận thuộc hạ 13 tòa huy thành, đồng thời sẽ tại hai tháng này ngăn lại cái kia một chi thú nhân bộ đội. Hiện tại ta cần ngươi mang Quảng Dương quận trên dưới quan viên phối hợp ta thanh hà lĩnh bắt đầu đại di chuyển, ngươi có vấn đề hả? Không có vấn đề. Nhìn xem Địch Phong cơ hội là tính cưỡng chế đối với chính mình hạ mệnh lệnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình mặc dù là một cái quân trưởng, nhưng bản thân tại cái này thanh hà lĩnh trước mặt không có bất luận cái gì ưu thế ta có thể triệu tập quảng dương quận các đại gia tộc bắt đầu di chuyển, những bách tính kia cũng rất dễ dàng liền có thể di chuyển. Rất tốt." Địch Phong nhẹ gật đầu. "Như vậy cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, tiếp xuống, bộ đội của ta sẽ duy trì trật tự, tại di chuyển trong lúc đó, nếu có bất luận cái gì làm áp giả, sẽ bị tại chỗ chém giết đồng thời, ta đội vận chuyển cũng sẽ đến nơi này, hiệp trợ các ngươi di chuyển." Nghe Địch Phong lời nói, Tô Lễ rất có tự mình hiểu lấy, ngay lập tức cho thấy thái độ hướng Địch Phong hành lễ đạo. "Đa tạ lãnh chúa đại nhân." Sau khi Tô Lễ rời đi, 2 giờ về sau, Lang Đồ đằng quân đoàn đến tiếp sau bộ đội đến, lưu lại một cái đoàn đội bộ đội duy trì toàn bộ quận thành trật tự địch phong đối với bên người Hô Tam Nương nói: "Tam Nương, ngươi mang còn lại bộ đội đi ngăn lại cái kia một chi thú nhân bộ đội, ngươi hiện tại còn một tháng nữa 26 ngày thời gian, trong thời gian này nếu như có thể đánh bại thú nhân tốt nhất, nếu như gặp phải cường địch, con kia chỉ cần đỡ được liền có thể." Đối với Lang Đồ đằng quân đoàn, địch phong vẫn tương đối yên tâm. Dù sao Lang Đồ đằng quân đoàn thân là thanh hà lĩnh cấm vệ quân đoàn, bản thân là song thiên phú quân đoàn, dưới sự dẫn dắt của Hỗ Tam Nương, một vạn người liền có thể đánh bại hoàng kim cấp cường giả. Mà tại chia binh về sau, Lang Đồ Đảng Quân Đoàn còn có 15,000 người bộ đội, nghĩ đến ngăn lại cái kia Quảng Dương quận quận binh đều có thể cản xuống thú nhân bộ đội, hoàn toàn không là vấn đề đến nỗi địch phong. Hiện tại ban đầu chiếm lĩnh địa khu thôn trấn đã bắt đầu di chuyển, những người dân này nhóm tại Thanh Hà, lính binh sĩ khuyên bảo đã bắt đầu di chuyển. Nhưng cái này Quảng Dương quận cùng Thanh Hà, lĩnh tướng Nguyên Chi Môn ở giữa còn có mảng lớn rừng rậm địa khu, cái này một mảnh địa khu nghiêm trọng trở ngại dân chúng di chuyển. Mà bây giờ địch phong cần phải làm chính là tại cái này một mảnh chiều dài tại gần trăm cây số trong rừng rậm mở ra một con đường. Nếu như là phổ thông đội công trình. Trên trăm cây số cũng cần thời gian rất lâu, nhưng đối với Địch Phong đến nói, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Làm Địch Phong đến ven rừng rậm, trong tay phong kiếm huy động, từng đạo phong nhận theo Địch Phong huy động chém về phía trước, từng cây từng cây cao lớn, cây tối bị chỉnh tề chặt đứt. Sau đó, từ phía sau điều đến thổ nguyên tố các pháp sư thi triển hóa đá thành bùn, đem đại địa biến thành đầm lầy, để những rễ cây kia chìm xuống, sau đó tại một tay hóa bùn thành đá, nguyên bản thổ địa liền biến thành chỉnh tề con đường. Cứ như vậy phía trước Địch Phong đón tây Hậu phương thủ nguyên tố các pháp sư cấp tốc thi triển pháp thuật, vẹn vẹn là một ngày một đêm thời gian, một đầu rộng 30 mét đường lát đá liền hoàn thành đương nhiên con đường như vậy bởi vì bản thân cấu thành vật liệu, cùng kết cấu vấn đề, trên thực tế cũng không tính là quá mức dán chắc, nhưng vẹn vẹn là làm những ngày này vận chuyển con đường, đã đầy đủ. Mà có con đường này, thanh hà lính vận chuyển đội xe liền có thể cấp tốc đến các quận huyện, hiệp trợ những người dân này hành lý. Sau đó công binh đoàn cũng theo vào tiến vào bên trong quảng dương quận, bắt đầu phối hợp hiệp trợ những binh lính kia duy trì trật tự. Dù sao một cái huyện có nước cờ trăm cái thôn chấn, hơn 10 vạn nhân khẩu, 2.0000 binh sĩ duy trì trật tự có thể, nhưng không cách nào làm được các mặt. Mà lại ven đường trên trăm cây số di chuyển, cũng cần đại lượng nhân viên duy trì trật tự, tất cả những thứ này liền cần công binh đoàn bắt đầu hành động. Tại địch phong bên này bắt đầu sửa đường lúc, hỗ Tam Nương bên kia mang bộ đội của mình cấp tốc xuyên qua ven đường các huyện, đến biên cảnh địa khu, ở nơi đó, Quảng Dương quận có không quận binh ngay tại nơi này. Làm hỗ Tam Nương đến nơi này, lấy lang đồ đảng quân đoàn thực lực, cấp tốc lấy xuống cái này không quận binh quyền chỉ huy. Đồng thời theo trong bộ đội rút ra một cái doanh đảm nhiệm những này quận binh bên trong cao tầng sĩ quan, đem cái này một vạn người biến thành lang đồ đảng thuộc hạ một chi bộ đội. Chương 337, chuyện ngoại ý muốn cùng nhân khẩu di chuyển. Chương 337, chuyện ngoại ý muốn cùng nhân khẩu di chuyển. Lúc này đặt ở trước mặt Hỗ Tam Nương thú nhân, cùng địch phong trước đó gặp được thanh thú nhân, có giá thú đặc thủ, nhưng lại không phải loại kia rõ ràng mang theo một loại nào đó động vật chủng loại đặc thủ. Tiên tuyến tác chiến, nhìn xem những này thanh thú nhân đẩy về phía trước tiến vào, cùng lang đồ đảng quân đoàn đến vừa đối mặt, nhưng ngay lập tức, lang đồ đảng quân đoàn phản kích liền cho những thú nhân này mang đến đại lượng tổn thương. Phổ thông thú nhân chỉ là hắc thiết cấp, đối mặt bắn phá đến đạn không có bất kỳ chống cự gì lực, ngay lập tức liền bị bắn giết đông đảo. Tại đánh tan ba cái thú nhân công kích bộ đội, thú nhân chiến tranh tạm thời ngừng lại, mà nhân cơ hội này, lang đồ đảng quân đoàn bắt đầu đối với tới gần trên chiến tuyến thôn trấn bắt đầu tiến hành lớn di chuyển. Biên cảnh huyện thành nào đó một chỗ thôn trấn, nơi này bởi vì tới gần thú nhân thế lực, song phương trong chiến tranh, không ít thương binh đều bị vận chuyển đến nơi đây an trí. Mà thông qua những thương binh này, thôn chấn bên trong dân chúng biết được liên quan tới tin tức của thiền viện, làm lang đỗ đảng quân đoàn đám binh sĩ bắt đầu nói cho những người dân này bắt đầu di chuyển lúc tất cả bách tính không có cự tuyệt đặc biệt là làm lang đồ đảng quân đoàn binh sĩ mang mặt xanh lanh vàng khuôn mặt giữ tợn thú nhất lúc tất cả bách tính không tại cự tuyển những địa chủ kia gia đình cũng bắt đầu di chuyển mà lại lần này di chuyển còn có lang đồ đảng quân đoàn binh sĩ hộ vệ lang đỗ đảng quân đoàn hợp nhất cái kia một vạn người quận binh chiến tranh có lẽ không thích hợp nhưng nhiệm vụ hộ vệ vẫn là không có vấn đề nhìn xem lần này quân đội còn cho mình hộ tống đồng thời cam đoan an toàn của mình thậm chí là làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ không có chút nào đốt giết cướp bóc tình huống, dân chúng bắt đầu tin tưởng lang đổ đảng quân đoàn binh sĩ, bắt đầu thu dọn nhà làm, tiến hành di chuyển. Từng cái thôn trấn thu thập hành lý, dân chúng hoặc là chọn đoàn đánh hoặc là đuổi xe bỏ xe ngựa, bao lớn bao nhỏ mang nhà mình tự nhận là trước đó đồ vật di chuyển. Bởi vì trong thời gian 2 tháng này muốn đối với toàn bộ quận bắt đầu di chuyển, mà tới gần trên đường biên giới hai cái này huyện khoảng cách thứ nguyên chi môn đều có gần 200 cây số, có thể nói đây là một đoạn dài rằng ra khoảng cách đến tiếp sau trong rừng rậm cái kia 100 cây số có lẽ có thanh hà lĩnh đội vận chuyển hiệp trợ, nhưng toàn bộ quận 100 cây số, hay là muốn rựao vào tự thân tiến lên. Vì Cam Đoan ven đường bách tính an toàn, Lang Đồ đảng quân đoàn hợp nhất một vạn người tại ven đường thiết lập từng cái cứ điểm, giữ gìn trật tự. Vì những bách tính kia cung cấp bảo hộ, làm từng cái thôn chân bách tính hội tụ vào một chỗ, dọc theo đại đạo hướng về nơi xa tiến lên, dần dần hội tụ thành một đầu dòng người. Vô số bách tính nhìn xem tất cả mọi người là mang nhà mang người, từng cái cũng đều dần dần tán đồng thanh hà lĩnh di chuyển hành vi. Mà khi cái này một nhóm bách tính tiến vào quận thành cùng cái khác huyện thành Lúc, những người dân này mang đến tiền tuyến thú nhân xâm lấn tin tức, lại thêm nơi này cũng có được thanh hà lĩnh chiến sĩ tổ chức di chuyển. Dần dần một chút không chuẩn bị di chuyển bách tính cũng đều bắt đầu di chuyển. Đương nhiên, người một đám nhiều, liền hạng người gì đều có. Thanh Hà Linh cũng không chuẩn bị toàn bộ người đều nhất định phải di chuyển, những cái kia hộ không chịu di rời, hoặc là quái rối người, đều không tại di chuyển hàng ngũ. Nếu là không nghe theo Thanh Hà Linh ăn bài, như vậy chính mình sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách, tương lai đợi đến Thanh Hà Linh rút lui về sau, những người này tự sẽ thử nghiệm đến tự mình lựa chọn quá đáng. Mà những cái kia qué rối người, Thanh Hà Linh bên này cũng không phải thánh mẫu, bắt lại, nghiêm trọng chém đầu giam chúng, kẻ nhẹ giam giữ ở các nơi ngục giam, đến lúc đó tùy ý bọn hắn sinh tử. Bất quá chuyện như vậy làm theo quận trưởng cùng huyện lệnh những quan viên này tự mình tổ chức di chuyển càng nhiều bách tính lựa chọn tin tưởng thanh hà lĩnh lời nói bắt đầu thu thập hành lý mà lúc này địch phong đã đem con đường tu thông đồng thời thổ nguyên tố các pháp sư bắt đầu dọc theo đại lộ bắt đầu sửa chữa biến thành bằng phẳng đường lát đá tam Nương, tình huống bây giờ thế nào tổ chức di chuyển có các quân đoàn binh sĩ phụ trách địch phong tại xử lý xong cần tự mình xử lý sự vụ về sau tự mình đi tới tiền tuyến Phu quân hiện tại những thú nhân này bị ta đánh lui nhưng bên kia đều là dầm dạp núi rừng hiện tại các bộ đội trưởng đang chuẩn bị tiếp xuống bộ đội sẽ đẩy về phía trước tiến vào nhìn xem những thú nhân này đến từ nơi nào, tiến về phía trước cả. Địch Phong nhìn về phía trước mảng lớn rừng rậm, còn có từng tòa gò núi, trong miệng lẩm bẩm, kia liền xem một chút đi. Địch Phong đối với bên người Hô Tam Nương nói, chẳng qua nếu như gặp được nguy hiểm, lấy các chiến sĩ tính mệnh làm chủ, lần này chỉ là mê vụ thăm dò, chúng ta không cần tiêu diệt địch nhân. Ta biết, bất quá những thú nhân này chỉ có thực lực như vậy, toàn bộ tiêu diệt cũng không có vấn đề gì. Trước đó mới cùng những thú nhân này chiến đấu qua, Hỗ Tam Nương rõ ràng những thú nhân này thực lực, lúc này mới đối tại Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn có lòng tin. Một đêm trình đốn. Ngày thứ hai, Lang Đồ Đảng Quân Đoàn tổ chức Tiên Phong Bộ đội, hai cái Doanh Bộ đội dẫn đầu tiến vào trong núi rừng. Trong núi rừng có một ít manh thú, nhưng đối mặt lâu dài trầm giết, mang một cô huyết sắt chi khí thiên nhiên liền mang theo khu trục giã thú công năng. Những manh thú kia cảm thấy được quân đội, tự nhiên liền tứ tán xem ra sẽ không tới gần. Nhưng tại bên trong vùng rừng rậm này, những chiến sĩ này cần phải thời khắc cảnh giác bốn phía, không dám tới gần. Rống rống, rống rống, Làm Bộ đội tiến lên hơn 10 cây số, lập tức bốn phía truyền đến một trận rống lên một tiếng. Từng cái người mặc da thú, tay cầm cùn khí thú nhân theo bốn phương tám hướng vọt tới. Ngựa nhờ rừng tây ưu thế, các thú nhân cấp tốc tới gần. Địch tập. Trong mấy mắt, bén nhọn tiếng còi tại núi rừng này bên trong vang lên, làm quân tiên phong hai cái doanh cấp tốc kết trận. Lấy trung đội làm đơn vị, thuẫn binh phía trước, tạo thành phòng tuyến. Hậu phương súng trường bình giờ thương xạ kích. Trong mấy mắt, súng trường tự động, súng máy đạn không ngừng bắn ra, lít nha lít nhít đạn như là như hạt mưa bắn vào những cái kia sông lên thú nhân trong thân thể. Có lẽ một chút thú nhân có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể chống được một hai phát đạn, nhưng càng nhiều đạn bắn ra, để những thú nhân này từng cái chết đi nhưng bốn phía càng nhiều thú nhân xông ra, dâng lên đồng bạn thi thể hướng về phía trước, phản phất là không sợ sinh tử. Lưu đạn, thả, dầm dầm dầm, pháo cối chuẩn bị, nạp pháo. Theo thời gian chuyển rời, càng nhiều thú nhân xung lên, nhưng phía trước hai cái này doanh bộ binh cũng tổ chức tốt phòng tuyến, dựa vào sung túc vũ khí đạn dược, cùng không kém chút nào thú nhân thực lực, đem thú nhân công kích đỡ được. Rất nhanh tại núi rừng này bên trong, đại lượng thú nhân đóng thi thể tích cùng một chỗ, máu tươi hội tụ vào một chỗ, hình thành một dòng sông nhỏ, hướng dưới núi chảy xuôi. Những thú nhân này không sợ chết ta? Nhìn xem những thú nhân này không ngừng xuất hiện, hai cái doanh trưởng chỉ huy chiến đấu, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, theo tiền tuyến bị ngăn lại, đến tiếp sau lang đổ đảng quân đoàn các bộ đội cũng cùng lên đến, phối hợp với hai cái doanh, bắt đầu áp súc chiến trường, thanh lý những thú nhân này. Nhưng vào lúc này, tại bầu trời kia bên trong, một đoàn mây mù màu đen rơi xuống, cắm vào đống kia tích như núi thú nhân thi thể bên trong. Một màn này, bị địch phong cùng Hỗ Tam Nương để ở trong mắt, trong đáy mắt, hai người liền cảm giác được một trận không ổn. Ngay lập tức, Hỗ Tam lương ra lệnh đạo, các bộ đội cấp tốc triệt thoái phía sau, ở trên bình nguyên thành lập kiên cố trận địa, chuẩn bị tác chiến một bên địch phong thông qua vô tự chi thư nhìn thấy cái kia một đoàn xương mù màu đen chính là một đoàn tràn ngập năng lượng tử vong mây mù mà lúc này bởi vì chiến đấu trên mặt đất trồng chất như núi thú nhân thi thể liền như là một cái cự đại tế đàn cái kia một đoàn mang năng lượng tử vong mây mù rơi vào đóng thi thể thấy thế nào đều không giống như là sự tình tốt theo hô tam lương mệnh lệnh được đưa ra rút lui tiếng kèn vang lên tiền tuyến các bộ đội nhận được mệnh lệnh bắt đầu có thứ tự rút lui lẫn nhau giao thế điểm hộ mà lúc này tại cái kia một đoàn mây mù màu đen rót vào đến đống thi thể bên trong thú nhân cũng tại dần dần biến mất tựa hồ là chết xong. Tại núi rừng này bên trong không còn có một cái còn sống thú nhân. Theo bộ đội rút lui, Địch Phong cùng Hồ Tam Nương không nhìn thấy trong núi rừng cái kia thú nhân đóng thi thể bên trong, đại lượng máu tươi bắt đầu hội tụ, nguyên bản hoạt bát thi thể bắt đầu khô héo. Từng gỗ trên thi thể thẩm thấu ra một tia xương mù màu đen, Phản phất là đốt cháy khét xương mù. Nhưng chính là những này xương mù hội tụ vào một chỗ, dần dần mở rộng, đem toàn bộ núi rừng đều bao phủ lại. Đây là cái gì? Lúc này nhìn về phía trước núi rừng đều bị mây mù bao phủ, Địch Phong ẩn ẩn cảm giác được một trận uy hiếp tại cái kia trong núi rừng phảng phất là có cái gì đại khủng bố mà bởi vì đối diện mục tiêu chưa từng xuất hiện, Địch Phong vô tự chi thư cũng chỉ có thể cho ra một cái những cái kia xương mủ màu đen là tử vong năng lượng nhắc nhở. Tam Nương, hiện tại Hậu Phương thôn rút lui thế nào? Đối với Địch Phong lời nói, hậu Tam Nương lập tức rõ ràng Địch Phong ý tứ, hồi đáp: "Phu quân, Hậu Phương hai cái huyện đã rút khỏi một nửa tính, chúng ta lần này rút lui 5 cây số không là vấn đề. Hiện tại tạm thời không rõ ràng địch nhân là tình huống gì, mà lại Thanh Hà lĩnh hiện tại còn là lấy phòng ngự làm chủ, dù sao nơi này không phải Thanh Hà lĩnh bản thổ, không có cần thiết cùng địch nhân cùng chết." Lớn không được thứ nguyên chi môn đóng lại, những bách tính kia không muốn, tùy ý nơi này phát triển cũng cùng thanh hà lĩnh không hề quan hệ. Kia liền triệt thoái phía sau 5 cây số. Địch Phong gật đầu nói, tạm thời ta cũng không rõ ràng đối diện trong núi rừng xảy ra chuyện gì, tạm thời còn là kéo dài khoảng cách mới được. Được. Nghe Địch Phong lời nói, Hỗ Tam Nương gật đầu đối với bên người phụ tá ra lệnh. Mệnh lệnh các bộ đội giao thế điểm hộ rút lui, triệt thoái phía sau 5 cây số, một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Mặt khác, tại cái này phụ tá chuẩn bị xuống đi thi hành mệnh lệnh lúc, Địch Phong gọi hắn lại, nói bổ sung. Mệnh lệnh hậu phương bộ đội gấp rút chỉ đạo những bách tính kia rút lui. Tranh thủ này đêm không ngừng. Đúng. Lúc này, theo tiền tuyến biên cảnh càng ngày càng nhiều Bách Tính hướng về sau di chuyển, tại cái kia trong dân chúng dần dần truyền ra tiền tuyến nguy cơ tin tức. Mà lại tin tức này cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, cứ như vậy, những cái kia vẫn còn trong do dự Bách Tính cũng tin tin tức này, bắt đầu di chuyển. Thế là, các thôn chấn nên đón một trận mới di chuyển chiều. Mà ở hậu phương Thứ Nguyên Chi Môn, mở rộng về sau Thứ Nguyên Chi Môn, lúc này đã bị di chuyển Bách Tính lấp đầy đại lượng Bách Tính cùng từng chiếc cố xe xuyên qua trong rừng rậm phiến đá con đường, đến Thư Nguyên Chi Môn, xuyên qua Thư Nguyên Chi Môn ở trong quân doanh hướng ở trong này chờ đợi thanh hà lĩnh sở chính vụ nhân viên giao tiếp những người dân này tiếp xuống sẽ chia hai bộ phận một bộ phận dọc theo thanh hà thành bên trong con đường hướng bắc tiến lên xuyên qua xa bắc huyện sau đó tiến về còn là mảng lớn hoang dã bình nguyên quận cô sơn quận cùng bắc sơn quận mà một bộ phận thì sẽ hướng đông xuyên qua đông nguyên huyện phân phối đến đông bộ những cái kia cũng đều là mảng lớn hoang dã huyện thành tiến hành phân loại có địch phong mệnh lệnh sở chính vụ đã là cấp tốc đem chuẩn bị nên đón đại lượng bách tính mệnh lệnh ngay lập tức thông qua điện báo phát đến mỗi một cái huyện lệnh trong tay những huyện thành này bên trong chính là đại lượng khuyết thiếu nhân thủ. Không cách nào làm được đối với cả huyện thành tiến hành khai phát, mà bây giờ lãnh địa bên kia bỗng nhiên nói là có một nhóm lớn bách tính đến đây, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt tốt. Thế là từng cái huyện thành đều tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất chuẩn bị dẫn dắt bách tính, đồng thời phân ra một mảng lớn thổ địa chuẩn bị phân phối, còn có đại lượng kiến trúc, đồ ăn các loại vật tư. Từ tổng sở chính vụ đối với những này mang nhà mang người, mang theo toàn bộ gia sản bách tính tiến hành tổ chức, mỗi khi tổ chức số lượng nhất định, liền sẽ từ dân binh hộ tống, dọc theo thanh hà lĩnh bên trong bằng thẳng đường xi si mang đường hướng về đặt trước địa khu tiến lên đương nhiên, vì cam đoan dân chúng an toàn, cùng tốc độ. Dù sao cũng là trăm vạn quy mô di chuyển, Thanh Hà Lĩnh ngay lập tức triệu tập Thanh Hà quận bên trong tất cả cô xe, hiệp trợ những người dân này vận chuyển. Đương nhiên, những chiếc xe này đều là dựa theo giá thị trường giao tiền thuê, mà lại những cỗ xe kia chủ nhân cũng đều làm xa phu bị thuê đối với Thanh Hà Lĩnh ăn bài, những người này không có bất luận cái gì ý kiến. Làm những người dân này đưa đến phương Bắc ba quận, hoặc là đông bộ các quận, liền sẽ có nơi đó quận trưởng cùng huyện lệnh nhóm phụ trách tiếp thu, sau đó an trí. Cứ như vậy, rất nhanh từng cái thôn xóm như vậy thành lập, mà lại bởi vì những người dân này phần lớn là bị đánh tan, Trọng tổ thôn chấn không tồn tại phong kiến quốc gia tông tộc địa chủ thế lực rất rất lâu cải tạo thành thanh hà lĩnh một bộ phận mà những cái kia di chuyển phú hộ tỉ như nói người đọc sách địa chủ thương nhân hoặc là quan viên gia đình những người này không chỉ là có mấy chục thậm chí là trên trăm chiếc xe vật tư hơn nữa còn có đông đảo tôi tơ đối với bộ phận này ở ngoài thứ nguyên chi môn là tùy ý bọn hắn tổ chức nhân thủ của mình tiến hành di chuyển chỉ cần là không náo sự liền sẽ không đi quản bọn họ tại di chuyển đại lộ bên trên có đại lượng binh sĩ thủ hộ những người này cũng không dám có động tác gì dù sao có can đảm gây chuyện đã biến thành treo ở ven đường làm uy hiếp thi thể bất quá khi tiến vào thứ nguyên chi môn về sau, đối với những ngày gia đình, thanh hà lĩnh chuyên môn tổ chức một nhóm quan viên phụ trách kết nối. chỉ cần là những cái kia gia đình có tôi tớ, căn cứ thanh hà lĩnh chế độ, đều cần sửa đổi vì thuê khế ước. nếu như không nguyện ý, liền sẽ là tại chỗ giải trừ. những cái kia bán mình bậy tại đều sẽ một lần nữa trở thành người bình thường. mà những người kia chỗ mang theo đại lượng vật tư, thanh hà lĩnh có thể lấy giá thị trường tám thành tiến hành thu mua. những người này có thể cầm tiền chính mình đi mua phòng ở. một lần nữa làm ăn đương nhiên căn cứ thanh hà lĩnh pháp luật, không cho phép tồn tại địa chủ, thổ địa đều là thuộc về lãnh địa, không cho phép đại lượng mua. Những người này nhiều nhất là trở thành cỡ nhỏ chủ nông trường, hoặc là xây dựng trại chăn nuôi, nhà máy đối với những này, phụ trách kết nối quan viên đều sẽ giải thích rõ ràng, mà địa chủ gia đình đều sẽ lựa chọn đem cô xe cùng vật sống đều quy ra tiền bán ra, sau đó lại thanh hà thành bên trong mua một tòa phân ốc, sau đó khảo sát thị trường, chuẩn bị mưu cầu sinh lộ. Chương 338, không biết người. Chương 338, không biết người. Mê vụ cánh đồng, Quảng Dương quận. Một cái huyện thành bên trong, một ngày này, từ khi những cái kia tự xưng là thanh hà lĩnh gia chiến quân đoàn binh sĩ đến đã qua ba ngày thời gian. Tại những người kia cấp tốc chiếm cứ huyện thành, cả huyện thành chính là huyện lệnh tại phối hợp những người này hành động. Trong 3 ngày qua, một chút cô độc bách tính đã mang chính mình duy nhất có gia sản tiến hành di chuyển. Đối với những người này, những người này còn theo trong huyện thành kho lúa bên trong cho bọn hắn 10 ngày lương khô. Sau đó, một bộ phận bách tính nghe theo những binh lính này lời nói, bắt đầu thu dọn nhà làm. Bất quá những người này bởi vì muộn một bước, chỉ cầm tới 5 ngày lương khô. Mà đến tiếp sau quận thành cũng truyền tới tin tức, lại thêm huyện lệnh cùng trong huyện thành đám quan chức phối hợp, một chút phú hộ cũng sau một phen suy tư bắt đầu di chuyển. Bất quá những phú hộ này ra sản tương đối nhiều, không phải một ngày có thể thu thập xong đối với sinh hoạt tại trong huyện thành dân chúng đến nói, trừ bỏ mỗi một ngày đều có người bị tổ chức cùng một chỗ rời đi bên ngoài, hết thảy sinh hoạt không có phát sinh biến hóa. Mà lại bởi vì những này thanh hà lĩnh binh sĩ đến, những cái kia chấp đầu lưu manh cũng đều bị tóm lên đến, mà lại những cái kia đã từng khi nam bán nữ ác bá cũng đều bị tóm lên đến. Những binh lính này cũng mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần là làm trái định ra đến quy định, liền sẽ bị tóm lên đến. Mà nhất làm cho thành nội bách tính kinh động chính là, thành nội một cái khi nam bán nữ ác bá va chạm những binh lính này mà lại cái kia ác bá còn tổ chức nhân thủ cùng những binh lính này rằng co, đối với dạng này hành vi, những này Thanh Hà Linh Đám binh sĩ không có chút nào do dự, trực tiếp chém giết những cái kia có can đảm phản kháng ác bá, đồng thời đem toàn bộ ác bá nhà cho chép. Một bộ phận lương thực làm những cái kia di chuyển ra đình khẩu phân lương thực, một bộ phận vật tư khác tổ chức, giao cho đội vận chuyển đưa về Thanh Hà lĩnh. Chính là bởi vì lần này xử trí hành động, không chỉ là trấn nhiếp thành nội những cái kia vọng tộc nhà giàu, mà lại để tầng dưới chốt dân chúng nhìn thấy cùng bình thường phong kiến quân đội không giống đội ngũ. Rất nhiều người suy tư chính mình phải chăng muốn dựa theo những người này lời nói, bắt đầu thu thập hành lý, bắt đầu di chuyển cùng cái này huyện thành, cái khác huyện thành ngay từ đầu tiến hành di chuyển phần lớn là sống không nổi bách tính, hơn nữa nhìn cho khẩu phần lương thực phân tượng, một chút khốn khổ người cũng thu thập chưa bao nhiêu gia sản bắt đầu di chuyển. trước mấy ngày thời gian, mỗi một cái huyện thành đều không có bao nhiêu người, nhưng những người này tập hợp cũng không tính thiếu. mà theo tiền tuyến chiến đấu tác động đến, tới gần tiền tuyến hai cái huyện dân chúng nhìn thấy nguy hiểm, bắt đầu đại quy mô di chuyển. nguyên nhân chính là như thế, mới là kéo theo càng nhiều bách tính bắt đầu di chuyển. mà theo thành quân kết đội bách tính hội tụ vào một chỗ, thứ nguyên chi môn công việc lưu đủ lên. tiền tuyến theo lang đồ Đảng quân đoàn triệt thoái phía sau cùng cái kia một mảnh hội tụ màu đen năng lượng tử vong núi rừng kéo dài khoảng cách chỉ có mấy người lính làm điều tra binh giám thị cái kia một mảnh núi rừng tình huống dông dã thời gian một ngày toàn bộ núi rừng trừ bỏ càng thêm nồng đậm sương mù màu đen cũng không có biến hóa quá lớn đối với này địch phong tự nhiên là lấy phòng ngự làm chủ đồng thời gấp rút rút lui hậu phương bách tính ngày thứ hai đến tiếp sau tới gần bộ đội bách tính lại có thật nhiều bách tính rút lui lang đổ đảng quân đoàn lần nữa triệt thoái phía sau hai cây số mà lúc này trong núi rừng màu đen năng lượng tử vong đã nồng đậm đến màu đen tuyệt tại cái kia trong núi rừng bị tiêu diệt thú nhân chí ít là có mấy vạn Mà tại địch phong không biết địa phương, từng đội từng đội đi khô lâu binh lật qua đỉnh núi, đi vào cái này một mảnh tràn ngập năng lượng tử vong trong núi rừng. Tại một cái ngọn núi đỉnh chót, một cái toàn thân bao phủ tại màu xám vài bố trường bào xuống người đứng ở nơi đó, một tay cầm pháp trượng, nhìn chăm chú núi rừng. Theo cái kia trường bào phía dưới, người này bỗng nhiên mở miệng nói: "Chỉ là một đám thú nhân, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng đi, đáng tiếc cái kia một số người không hề lưu lại một chút thi thể, bằng không còn có thể chế tạo ra càng thêm cường đại chiến sĩ." Nói xong, người này lần nữa trầm mặt xuống, tùy ý bên người khô lâu binh không ngừng tiến vào núi rừng, không thông thạo động. Trình độ như vậy, Một mực là tiếp tục 3 ngày thời gian. Theo trong núi rừng xương mụ tiêu tán, từng có hải cốt như ngọc, trên người có màu đen khôi giáp, tay cầm cây thơm vũ khí là khô lâu chiến sĩ đứng tại núi rừng này bên trong. Nguyên bản xem ra run run rẩy rẩy một gậy đều có thể đánh bại khô lâu binh biến thành bây giờ cường hãn khô lâu chiến sĩ, đại giới chính là cái kia tử vong mấy vạn thú nhân. Nguyên bản chồng chất tại mặt đất thú nhân thi thể hiện tại đã biến thành một mảnh cho tàn, theo thổi vào núi rừng bên trong phong cùng một chỗ tiêu tán. Nhìn xem những khô lâu binh này, người áo bào cho này tiếp tục lẩm bẩm: "Tiếp xuống, ta liền lấy cái này cánh đồng làm cơ sở, thành lập một tòa lãnh địa." Sau đó nuốt vào cái kia một bọn nhân loại thành trì, dạng này ta liền có thể tại cái này một mảnh bên trong mê vụ thế giới một lần nữa có khởi, giết ra mê vụ thế giới, một lần nữa trở thành nhiều nguyên bá chủ. Vừa nói, tại người áo bào xám trong tay, một kiện kỳ vật chính hấp thu năng lượng tử vong, phát sinh một chút chuyển hóa. Tại người áo bào xám dưới sự chỉ huy, những khô lâu chiến sĩ này chia hai bộ phận, một bộ phận triệt thoái phía sau, biến mất ở trong núi rừng, mà một bộ phận đi ra núi rừng, hướng về núi rừng bên ngoài nhân loại thôn trấn đi đến. Những lâu chiến sĩ này, lúc này đi tương đối chậm chạp, nhưng bộ pháp mười phần ổn định, không có chút nào trước đó khô lâu binh đi lung la lung lay cảm giác. nhưng lúc này tại những ngày tới gần biên cảnh thôn trấn bên trong đã không có bất luận kẻ nào tất cả xuất vật nhân loại đều di chuyển đi, chỉ còn lại chống rông phong ốc. liên tiếp đi 10 cây số ven đường trừ bỏ một chút giá thú những khô lâu chiến sĩ này không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh. đây là toàn bộ di chuyển đi rồi sao? thật sự là thật khí phách. ở hậu phương khống chế cái này một chi khô lâu chiến sĩ bộ đội người áo bào sám hơi kinh ngạc nhưng hồi tưởng đến trước đó tiêu diệt thú nhân thanh hà lĩnh quân đoàn người áo bảo sám cũng làm cho khô lâu chiến sĩ dừng lại bước chân. Những khô lâu chiến sĩ này không có rút lui, từng cái khô lâu chiến sĩ đào ra dưới mặt đất bùn đất, đem chính mình vùi sâu vào dưới mặt đất ngủ say. Mà theo những khô lâu chiến sĩ này chủ động vùi sâu vào dưới mặt đất, bốn phía thổ địa cũng bị cái kia năng lượng tử vong ăn mòn, dần dần biến thành màu xám. Mà tại một bên khác, người áo bào xám khống chế một nhóm khác khô lâu chiến sĩ ở trong núi rừng đi. Tại cái này một mảnh bao la trong núi rừng còn có càng nhiều thú nhân. Lúc này, người áo bào xám hoàn thành cơ sở nhất tích lũy, không cần chính mình tự mình xuất thủ thông qua khống chế tinh thần những thú nhân này. Tại khô lâu chiến sĩ trước mặt trong núi rừng còn có một cái dân cư tại mấy vạn người thú nhân bộ lạc. lúc này tên thú nhân này bộ lạc trở thành người áo bảo sáng mục tiêu. mà lúc này thông qua tiền tuyến điều tra binh nhìn thấy trong núi rừng khô lâu chiến sĩ còn có đi ra trong núi rừng khô lâu chiến sĩ. bất quá nhìn thấy những cái kia xem ra liền tương đối mạnh hung hãn là khô lâu chiến sĩ không có tiếp tục đi tới. địch phong cũng thở dài một hơi. ba ngày thời gian, mỗi một ngày lang đồ đảng quân đoàn đều chủ động hướng về sau rút lui ba năm cây số. đây mới là để lang đồ đảng quân đoàn không có cùng địch nhân chủ động tiếp xúc. mệnh lệnh các bộ đội gấp rút di chuyển nhiệm vụ. Mỗi một lần các bộ đội triệt thoái phía sau, theo càng ngày càng xa cách tiền tuyến, luôn có như vậy một số người không giống bình thường, không tham dự di chuyển, ngược lại là chiếm lấy những cái kia di chuyển về sau phòng ốc cũng không có cách nào rời đi ra sản. Nhưng đối với những cái kia chết không rời đi rời người, Thanh Hà lĩnh cũng không cấm chế, theo đến tiếp sau lang đồ đảng quân đoàn không ngừng triệt thoái phía sau, những này hộ không chịu di rời dần dần từ phía sau biến đến tiền tuyến. Dần dần cùng tiền tuyến bộ đội kéo dài khoảng cách. Mà đến tiếp sau mấy ngày, theo người áo bảo xám giết chóc mấy cái thú nhân bộ lạc, chế tạo ra một nhóm lớn cô lâu, người áo bảo xám ánh mắt lần nữa chuyển hướng, kia nhân loại tôn chớn Nhìn xem lẻ tẻ nhân loại tích chữ, người áo bào xám không chế khô lâu chiến sĩ ở trong buổi tối tiến lên, một đường đẩy tới 10 cây số. Sáng sớm ngày thứ hai, các khô lâu chiến sĩ một lần nữa vùi sâu vào dưới mặt đất, nhưng những cái kia bị thanh hà lĩnh từ bỏ thôn trấn bên trong, lại không một cái người sống. Giết chóc một ít nhân loại, thi thể tùy ý chồng chất cùng một chỗ, người áo bào xám ở trong núi rừng, đại lượng thi thể hội tụ vào một chỗ, một tòa từ sinh vật thi thể tạo thành tế đàn dần dần thành hình. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Địch Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này Địch Phong ngay tại tốc độ cao nhất di chuyển bất tính đồng thời mỗi một ngày lấy ba năm cây số tốc độ triệt thoái phía sau. Mà những cái kia thời gian dài như vậy bên trong đều không nghĩ di chuyển bách tính. Khi nhìn đến một khối có chí ít 70% mươi bách tính đều chuẩn bị di chuyển, Địch Phong cũng liền không tại cưỡng chế những người dân này. Mà theo Lang Đồ đằng quân đoàn triệt thoái phía sau, càng nhiều quảng dương quận nhân khẩu bị ném vứt bỏ tại chiến trường hậu phương, trừ bỏ không cùng nhìn thấy Lang Đồ đằng quân đoàn từng ngày rút lui, phát hiện sự tỉnh tưởi hồ là không đúng bách tính một lần nữa di chuyển bên ngoài, những người còn lại không thông thạo động. Mà những người này đều sẽ bị khô lâu chiến sĩ săn giết. Bất quá tựa hồ là trước đó Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn biểu hiện ra sức chiến đấu để người áo bảo xám tạm thời không cùng Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn chiến đấu đến tiếp sau ngày, hết thảy thuận lợi, không có phát sinh quá nhiều ma sát, là về sau một ngày, cuối cùng bọc hậu Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn cái cuối cùng xuyên qua Thứ Nguyên Chi Môn. Thứ Nguyên Chi Môn đóng lại. Thanh Hà Linh cùng cái này không biết mê vụ cánh đồng cắt ra liên hệ. Mà giờ khắc này, ở trong cái mê vụ cánh đồng này, một tòa từ đống thi thể tích trăm mét đường kính, cao 10 mét tế đàn tọa lạc tại một vùng trung lũng bên trong. Tại tế đàn đỉnh cao nhất, trước đó người áo bào cho kia đứng ở chỗ này, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen thủy tinh cầu thả tại tế đàn vị trí trung ương. lập tức tại người áo bào sám thanh âm trầm thấp vang lên, niệm tụng chú ngữ. nương theo lấy chú ngữ vang lên, đang ngồi trên tế đàn, từng sợi màu đen năng lượng tử vong bút lên. nhưng ngay lúc đó những này năng lượng tử vong bị trung ương cái kia thủy tinh cầu hấp thu, cái này thủy tinh cầu là một cái kỳ vật, lúc này cái này phổ thông kỳ vật vậy mà thay đổi trạng thái bình thường chủ động hấp thu năng lượng. làm toàn bộ tế đàn cuối cùng một tia năng lượng tử vong bị hút vào thủy tinh cầu. Nguyên bản phổ thông thủy tinh cầu đột nhiên khuyết tán ra một trận không gian lực lượng, đem cái này một mảng lớn mê vụ cánh đồng ổn định lại. Cái này chỉ là phổ thông kỳ vật thủy tinh cầu nhảy lên trở thành một kiện lãnh địa kỳ vật, mà lại món này lãnh địa kỳ vật đẳng cấp còn không thấp. Thành công. Nhặt lên cái này thủy tinh cầu, cảm thụ được trong thủy tinh cầu năng lượng, người áo bào xám trong giọng nói có chút vui sướng. Sau một khắc, người áo bào xám giơ lên trong tay pháp trượng, lớn tiếng nói: "Hiện tại, ta vong linh các chiến sĩ, xuất trình, tiêu diệt cái này cánh đồng bên trên tất cả sinh mệnh, để trong này biến thành thuộc về ta tử vong quốc gia." Chương 339: Thành hà lĩnh phát triển Chương 339, Thanh Hà Lĩnh phát triển, làm thứ nguyên chi môn đóng lại, đối với bách tính thống kê cũng tuyên bố kết thúc. Bởi vì mua đi ra một cái bách tính, canh giữ ở thứ nguyên chi môn quan viên liền sẽ tiến hành một lần thống kê, rất nhanh một điểm tập hợp báo cáo liền đưa đến địch phong trong tay. Tại hướng địch phong báo cáo lúc, làm tổng sở chính vụ tổng chính vụ quan trường tú trên mặt đều mang một cỗ hưng phấn đối với một cái mê vụ lãnh địa đến nói, lãnh địa vật tư sung túc cùng nhân khẩu bao nhiêu, chính là một cái lãnh địa phải chăng có thể đi hướng cường đại nguyên nhân? Chỉ có có sung túc tài nguyên, có đầy đủ nhân khẩu mới có thể đản sinh ra thiên tài, mới có thể có đầy đủ cường giả xuất hiện. Mà bây giờ, Thanh Hà Lĩnh lần này theo cái này Quảng Dương quận di chuyển nhân khẩu, chí ít đều tại trăm vạn quy mô, quy mô lớn như thế nhân khẩu, để Thanh Hà Lĩnh phát triển có thể tại tăng lên một cái cấp độ. Căn cứ thống kê, lần này di chuyển tổng nhân khẩu tại 135 vạn người, đại đa số người đều là lấy gia đình làm đơn vị, rất dễ dàng liền có thể xây dựng từng cái thôn trấn, tiến hành an trí. Mà có cái này 135 vạn nhân khẩu gia nhập, Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu nhảy lên tăng lên tới 850 vạn trở lên, khoảng cách ngàn vạn nhân khẩu đại quan lại tiến một bước. Mà lại, theo cái này hơn một triệu trong dân chúng, có không ít nhân tài Tỷ như nói những cái kia đến từ Quảng Dương quận đám quan trước, có thể bổ sung đến cơ sở đảm nhiệm trấn cấp chính vụ nhân viên. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia thanh trắng niên, trừ bỏ bị lang đổ đảng quân đoàn nắm giữ 10,000 quân binh, thanh hà lĩnh còn từ đó chiêu mộ đến 50,000 tân binh. Hiện tại cái này 50,000 tân binh toàn bộ tại Thanh Hà lĩnh mới thành lập mấy một tân binh trong trại huấn luyện huấn luyện, đợi đến nửa năm sau, những tân binh này liền có thể phân phối cho các quân đoàn, để các quân đoàn bắt đầu đi đến tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu con đường. Mà trải qua lần này mê vụ thăm dò, tiếp xuống trong 2 tháng, Thứ Nguyên Chi môn không cách nào lần nữa mở ra bất quá nhân cơ hội này, thanh hà lĩnh ngược lại là có thể thật tốt tiêu hóa hết những này mới nhập vào máy tính. theo di chuyển trăm họ lục tục bị tiếp thu, đồng thời thanh hà lĩnh cho năm thứ nhất miễn thuế, năm thứ hai nửa thuế chính sách, mà lại thanh hà lĩnh chỉnh thể thu thuế cũng không cao, mà lại không có cái gì siêu cao thuế nặng, thậm chí liền lao dịch đều không có. cuộc sống như vậy đối với những người dân này nhóm đến nói, quả thực là khó có thể tin cuộc sống thoải mái, chỉ là ngắn ngủi hai tháng, đại lượng thôn trấn liền tạo dựng lên, những người dân này nhóm mở ra phân cho chính mình bất hoang, giải lên nhóm đầu tiên hẳn giống. theo thời gian chuyển rời, mỗi một lần mê vụ thăm dò cũng không nhất định đều là giống Quảng Dương quận dạng này dùng một lần thu hoạch được hơn trăm vạn nhân khẩu. Lần này có thể nói là Thanh Hà lĩnh đi đại vận đến tiếp sau mấy lần mở ra thứ Nguyên Chi Môn đối diện thậm chí là xuất hiện Sa Mạc, Sa Mạc hoàn cảnh dưới hoàn cảnh như vậy thậm chí là không có bao nhiêu tài nguyên tồn tại. Dạng này cách mỗi hai tháng một lần một hai tháng mê vụ thăm dò cũng vì Thanh Hà lĩnh mang đến đại lượng tài nguyên. Mà tại thời gian này bên trong Thanh Hà lĩnh lần lượt phát sinh mấy món đại sự. Đầu tiên, tốn hao một năm dưới Thanh Hà lĩnh đầu thứ nhất theo Thanh Hà thành đến Sa Bắc huyện đường sắt trải hoàn tất. Toàn bộ đường sắt lấy xong quy vận hành, chiều dài tại 40 cây số, chỉ tại Thanh Hà Thành cùng xa bắc huyện Kiến Thiết vận chuyển hành khách nhà ga, đồng thời còn có nguyên bộ một cái nơi để hàng. Chiếc thứ nhất chính thức phù văn đoàn tàu cùng nguyên bộ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa thùng xe cũng giao phó sử dụng. Thanh Hà lĩnh bách tính lần thứ nhất kiến thức đến khổng lồ như thế như là trưởng long sắt thép tạo vật, làm phù văn đoàn tàu vận hành ngay lập tức, liền cho toàn bộ Thanh Hà Thành mang đến hành động lớn. Thậm chí là địch phong mấy cái phu nhân đều hiếu kỳ trở thành nhóm đầu tiên hành khách, ngôi phù văn đoàn tàu đến một lần qua lại đường đi. Nguyên bản mấy chục cây số con đường, dựa vào châu nửa cỗ xe cần thời gian một ngày mà bây giờ phù văn đoàn tàu tốc độ chỉ cần nửa giờ liền có thể đến hơn nữa còn có thể vận chuyển hành khách đông đảo khách nhân cùng hàng hóa sau đó tương ứng vận chuyển hành khách lộ tuyến cùng pháp luật vận chuyển hàng hóa pháp luật bị chế định đi ra toàn bộ phù văn đoàn tàu bắt đầu trong vòng nửa năm thử vận hành nếu như không có vấn đề như vậy đến tiếp sau liền sẽ gà tây kiến tạo năm cái đầu máy cùng càng nhiều thùng xe đưa vào sử dụng đồng thời thanh hà lĩnh nội bộ dựa vào đường sắt thành lập đường sắt tổng công ty phụ trách vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa vận chuyển sự vụ Mà theo Thanh Hà lĩnh phụ văn điện thoại cùng phù văn điện báo đưa vào sử dụng, tương ứng nguyên bộ nhà máy cũng lần lượt bắt đầu kiến thiết, đưa vào sử dụng. Từng tòa phù văn cơ trạm tại mỗi một cái huyện thành, quân thành bắt đầu kiến thiết, đồng thời đại lượng phù văn điện thoại phối thuộc cho sở chính vụ sử dụng. Mà lại thông qua bán điện thoại, Thanh Hà lĩnh thu hoạch một bút to lớn tù lao, mà điện báo càng là đưa đến mỗi một cái quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn thuộc hạ trực tiếp phối trí đến doanh một cấp. Bất quá vì thế, Thanh Hà lĩnh học viện quân sự gia tăng điện báo lớp huấn luyện bắt đầu huấn luyện chuyên môn điện báo thông tin nhân tài. Mà theo Thanh Hà lĩnh nhân khẩu tăng nhiều, Càng nhiều các học sinh bắt đầu theo trưởng thành lần lượt thi vào đại học, rất nhiều nhân tài gia nhập các hạng nghiên cứu, để Thanh Hà lĩnh kỹ thuật phát triển tốc độ lần nữa có một cái tăng lên. Mà lại tại Thanh Hà lĩnh thư viện bên trong, thế nhưng là có những cái kia đến từ khoa học kỹ thuật xã hội sách báo, những cái kia trong sách giới thiệu tiện lợi khoa học kỹ thuật thiết bị, đều vì những nhân viên nghiên cứu này chỉ rõ con đường để những này nhân viên nghiên cứu khoa học không cần tại một mảnh không biết bên trong tìm kiếm nghiên cứu phương hướng. ở trong một đoạn thời gian rất dài, thông qua bắt trước liền có thể xuất hiện một nhóm lớn nghiên cứu khoa học thành quả. Mà theo đường sắt cùng điện báo điện thoại đầu nhập vận dụng lại thêm thẳng tới mỗi một cái quận huyện si mang đại đạo, để Thanh Hà Lĩnh có thể ngay lập tức biết được các quận huyện tình báo, đồng thời kịp thời làm ra ứng đối. Không giống trước đó như thế, cần tín sứ cưỡi chiến mã vãng lai đưa tin, mà dạng này tiện lợi cũng đối Thanh Hà Lĩnh tạo thành một chút xung kích. Tỷ như nói, Thanh Hà Lĩnh tốn hao đại công trình xây dựng các nơi dịch trạm hiện tại liền không có làm tín sứ nghỉ ngơi tác dụng, quân dụng giá trị giảm xuống. Mà tại sau này thảo luận bên trong, Thanh Hà Linh đối với những này dịch trạm làm một chút cải biến, xây dựng gửi thư tổng công ty, đem nguyên bản làm chính vụ Quân sự tin tức truyền lại dịch trạm biến thành dân dụng công trình ở nội bộ Thanh Hà lĩnh bắt đầu phổ cập bức thư hàng hóa gửi thư. Cứ như vậy, Thanh Hà lĩnh nội bộ hậu cần ngược lại là thuận tiện rất nhiều, dân chúng có thể thông qua thư từ qua lại. Các thương nhân tại không có chính mình vận chuyển đội xe dưới tình huống cũng có thể đem hàng hóa của mình giao cho dịch trạm đội vận chuyển tiến hành gửi thư. Dạng này năm thứ hai theo phát triển, Thanh Hà lĩnh nên đón lần nữa thu vào tăng trưởng. Thông qua các loại nhà máy, thương nghiệp vang lai, Thanh Hà lĩnh thu vào trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sở chính vụ có tiền, càng nhiều công cộng sự vụ cũng đều có thể đầu nhập kiến thiết. Tỷ như nói càng nhiều trường học, bệnh viện, còn có thông hướng hương chấn đường xi si mang đường, cùng thủy lợi công trình, cùng các loại nghiên cứu. mà lại theo phụ văn đoàn tàu kiến tạo, thanh hà lĩnh bắt đầu càng nhiều đường sắt xây dựng. dựa theo kế hoạch, lần thứ nhất kiến thiết nhiệm vụ chính là thanh hà lĩnh nam bắc hai đầu đường sắt. lấy thanh hà thành làm trung tâm, nguyên bản nam bắc hướng đường sắt, phương bắc từ xa bắc huyện hướng bị dọc theo đi. thông qua thổ nguyên tố pháp sư tại sơn mạch ở giữa xây dựng đường hầm, lại thêm đội công trình kiến thiết cầu vượt lương. Đường sắt xuyên qua sơn mạch, một đường hướng bắc quán thông bình nguyên Quận thành, cô sơn quận thành cùng bắc sơn Quận thành, đồng thời một mực kéo dài đến cực bắc một tòa dựa vào phương bắc sơn mạch xây dựng thành trì. Mà đầu này đường sắt hướng nam, lấy đường hầm cầu nối hình thức, xuyên qua nam thành huyện thành, sau đó xuyên qua hoang nguyên huyện, quán thông bình đông quận, mãi cho đến phương bắc cực bắc cái kia mê vụ biên cảnh huyện thành mới thôi. Mà đồ vật hướng đường sắt, theo dưới núi quận chỗ dựa thành thị vì đông bộ điểm xuất phát, một đường hướng tây xuyên qua nam dương quận, đồng thời xuyên qua thọ Xuân thành, tại thông qua đông nguyên huyện, tiến vào thanh hà thành, tại hướng tây đến tây phương quận tây bộ nhất một tòa biên cảnh trên Tháo đài hai đầu đường sắt ven đường cần xuyên qua hai mảnh mấy chục cây số vùng núi địa khu hai đầu đường sắt chung vào một chỗ có gần ngàn cây số lộ trình có thể nói là một cái cự đại công trình nếu như không phải có phủ văn kỹ thuật cùng các loại siêu phàm lực lượng dạng này công trình đối với thanh hà linh đến nói quả thực là một cái lên trời vấn đề khó khăn mà đi theo trương tú bên người học tập chính vụ ra cất lượng bởi vì hắn thiên phú trưởng thành cấp tốc lần này được bổ nhiệm vụ trách chủ trì cái này hai đầu đường sắt xây dựng căn cứ đóng chừng hai đầu đường sắt xây dựng cần thời gian 3 5 năm tài năng hoàn thành đến lúc đó. Hoàn thiện đường sắt lại phối hợp bên trên Thanh Hà Lĩnh nội bộ trải rộng các nơi đường xi si măng đường, Thanh Hà Lĩnh có thể làm được thời gian ngắn đem bộ đội điều đi bất kỳ địa phương nào năng lực đương nhiên. Theo Thanh Hà Lĩnh phát triển, trải qua thương mẫu vắng lai, Thảo Chi quốc, Gật bợ dị tèn vương quốc, Nữ Vu vương quốc cũng đều biết Thanh Hà Lĩnh đại quy mô nội bộ kiến thiết. Mặc dù không hiểu nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng nhìn xem Thanh Hà Lĩnh một ngày một cái dạng phát triển, cho mấy cái quốc gia kích thích cực lớn. Tại dị tẻn vương quốc bên kia, cũng bắt đầu chủ trì con đường trải công trình, mà Thảo Chi quốc càng là phát triển ra đến một nhóm công trình lý dạ, chuyên môn xử lý kiến tạo nhiệm vụ. Mấy năm thời gian bên trong Thanh Hà Linh phát triển một mực là không có gián đoạn, cho đến tại phương Bắc Sơn mạch thăm dò vùng núi quân đoàn phát hiện đại lượng địch nhân, mới khiến cho Hòa Bình phát triển Thanh Hà Lĩnh đi vào trạng thái chiến tranh. Lúc này, trải qua thời gian 3 năm, Thanh Hà Linh tăng cường quân bị hoàn thành, phiên hiệu trước bảy quân đoàn mỗi một cái quân đoàn đều ra tăng 2 cái đoàn biên chế đồng thời đối với có 4 cái đoàn trở lên quân đoàn, đều ra tăng sư 1 cấp biên chế, một sư thuộc hạ 2 cái đoàn, cùng nguyên bộ y hộ đội ngũ, thông tin bộ đội, cảnh vệ bộ đội, trực thuộc pháo binh bộ đội trở đặc thù biên chế. Một sư tổng binh lực tại 12000 người, mà lại quân đoàn cũng đồng dạng là phối thuộc tương ứng biên chế. Đồng thời, đối với các đoàn tiến hành giảm biên chế, nguyên bản đầy biên 5 cái doanh, 5000 người đoàn biến thành thuộc hạ 4 cái doanh, cùng phối thuộc 1000 người các loại trực thuộc bộ đội đoàn. Mặc dù một cái đoàn tổng binh lực còn là 5000 người, nhưng nội bộ biên chế đã là phát sinh trình độ nhất định cải biến. Mà lại các quân đoàn mở rộng, cũng xuất hiện một vấn đề khác, những cái kia quân đoàn các tướng lĩnh sở thuộc bộ đội mặc dù có thể hội tụ quân đoàn vân khí, nhưng tại không có quân đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, quân đoàn sức chiến đấu yếu đi rất nhiều đối với này, đến tiếp sau suy tư về sau, đối với các quân đoàn đều gia tăng một mặt gia thu quân kỳ làm hội tụ quân đoàn vân khí hệ thống. Mà lại nguyên bản quân đoàn trưởng dẫn theo trực thuộc quân đoàn biến thành trực thuộc đoàn, toàn bộ đoàn từ quân đoàn trưởng tự mình chỉ huy, không chỉ là nắm giữ xong thiên phú, hơn nữa còn có quân đoàn văn khí. Mà còn lại bộ đội liền không còn là Song Thiên Phú bộ đội, mà là có quân đoàn văn khí gia trị, có thể phát huy ra quân đoàn văn khí bên trong khắp vào quân đoàn Thiên Phú bộ đội bình thường đương nhiên nếu như những bộ đội này doanh trưởng các đoàn trưởng đối với quân đoàn Thiên Phú lĩnh ngộ sâu, hơn nữa có thể khai phát ra bản thân thiên phú đến, như vậy những này do các đoàn trưởng cũng có thể mang bộ đội của mình phát huy ra quân đoàn Thiên Phú 100% năng lực mà lại những bộ đội này doanh trưởng các đoàn trưởng cũng có thể mang bộ đội tại quân đoàn thiên phú cố định trên cơ sở căn cứ tự thân năng lực khai phát gia thuộc về mình võ tướng kỹ cùng võ tướng thiên phú có thể nói nguyên bản một cái quân đoàn một vạn người từ quân đoàn trưởng trực thuộc hiện tại trừ bỏ các loại công năng tính bộ đội nguyên bản từ quân đoàn trưởng tự mình chỉ huy bộ đội theo một vạn người giảm biên chế đến 5.000 người trực thuộc đoàn nhưng sức chiến đấu cũng không có hạ xuống mà lại toàn bộ quân đoàn gia tăng một chút biên chế gia tăng các loại có yếu một ít sức chiến đấu bộ binh đoàn thậm chí là kỵ binh đoàn cùng cái khác bộ đội đặc thù làm được có thể một mình đối các loại chiến tranh cục diện mà lại Theo những năm này phát triển, Thanh Hà lĩnh công nghiệp trình độ không ngừng tăng lên, phù văn máy móc càng ngày càng nhiều. Thanh Hà lĩnh nghiên cứu ra đường kính càng lớn pháo, tối đồng thời còn có còn có đệ nhất khoản ra chiến pháo, cái này liền khiến cho Thanh Hà lĩnh nội bộ thêm ra công thành vũ khí hạng nặng. Hiện tại Thanh Hà lĩnh bài danh phía trên mấy cái quân đoàn cùng gia tăng quân đoàn trực thuộc pháo binh đoàn, cùng sư trúc pháo binh doanh. căn cứ đo lường, hiện tại trọng pháo doanh kích thành chỉ không có vấn đề gì, nhưng đối phó Thanh Hà lĩnh những cái kia thiên phú quân đoàn liền kém rất nhiều, bởi vì pháo binh lấy ổn định làm chủ. Những thiên phú này quân đoàn có thể thông qua quân đoàn vân khí suy yếu đạn pháo uy lực, sau đó lại trả giá nhất định vết thương nhỏ vòng dưới tình huống tốc độ cao nhất tập kích diệt đi trận địa phá binh. Mà đối với trắng nhĩ quân dạng này kỵ binh quân đoàn, những pháo binh này chính là không có bất luận cái gì tác dụng, trần đáo một thương có thể quét rất bay tới đạn tháo. Mà lại trắng nhĩ quân tốc độ những này đạn pháo căn bản là đánh không chúng đáng nhắc tới chính là thanh hà lĩnh hiện tại có hai cái kỵ binh quân đoàn, một cái là trần đáo trắng nhĩ quân đoàn, một cái là mới xây dựng kỵ linh quân đoàn. Bởi vì kỵ binh quân đoàn tính đặc thù, lần này chính biên kỵ binh quân đoàn chỉ gia tăng trực thuộc thông tin bộ đội cùng ý hộ bộ đội còn lại như cũ bảo chỉ không thay đổi căn cứ những năm này thực chiến diễn luyện một cái thuần kỵ binh quân đoàn tại phối trí bên trên phủ văn vũ khí về sau tại quân đoàn văn khí tăng phúc lại thêm các loại năng lực thần kỵ quân đoàn thiên phú năng lực xuống một cái cụ trang kỵ binh liền tương đương với một cỗ xe bọc thép mà cùng loại với trần đáo cùng kỳ linh dạng này tướng lĩnh không phải là không thể sẽ chỉ càng nhiều bộ đội mà là lấy bản thân làm chỉ huy mang kỵ binh tác chiến một vạn người phù hợp nhân số ít lãng phí những tướng lĩnh này thiên phú nhân số nhiều liền không thích hợp ở trên chiến trường kỵ binh cơ động tác chiến Mà lại theo kỵ binh quân đoàn chiến mã lực lượng tăng lên, binh sĩ lực lượng tăng lên, toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu sẽ kéo dài tăng lên, cũng không cần lo lắng nhân số ít sức chiến đấu hạ xuống vấn đề. Mà bây giờ vùng núi quân đoàn, địch phong cho quân đoàn trưởng Bạch Mục một cái hướng bắc vững bước mở rộng mệnh lệnh về sau. Trong những năm này, Bạch Mục vùng núi quân đoàn xâm nhập phương bắc núi rừng, bất quá bởi vì cái này, một mảnh trong núi rừng có đại lượng thanh đồng, Bạch Ngân cấp quái vật, còn có các loại quỷ dị địa khu, vùng núi quân đoàn không chỉ có là tốc độ tiến lên không nhanh, hơn nữa còn tổn thất không ít đến bây giờ thời gian 3 năm. Vùng núi quân đoàn cũng mới xâm nhập sơn mạch 50 cây số, thành lập 3 cái thành trì cùng 2 cái quan hải, cùng một chút cứ điểm. Nhưng ngay tại hiện tại, vùng núi quân đoàn truyền đến tin tức, tại phương Bắc truyền đến nguy cơ, tựa hồ là mê vụ lãnh địa thế lực xuất hiện, cùng vùng núi quân đoàn tiếp xúc. Vạn chữ đổi mới cầu đặt mua. Chương 340: Đến từ phương Bắc giã man nhân. Chương 340: Đến từ phương Bắc giã man nhân. Phương Bắc xuất hiện hư hư thực thực mê vụ lãnh địa bộ đội, mà lại để vùng núi quân đoàn cũng không thể không hướng phía sau thỉnh cầu chi viện tin tức, đây đối với thanh hà lĩnh đến nói, là một cái sự kiện lớn có thể làm cho vùng núi quân đoàn dạng này, một cái 20,000 người trở lên giá chiến quân đoàn phát ra chi viện tỉnh cầu, có thể nói, địch nhân uy hiếp thật là đạt tới trình độ nhất định. Bởi vậy, địch phong lập tức liền mang theo phong duệ quân đoàn tiến về phương bắc chi viện, đồng thời mệnh lệnh phương bắc ba quận đóng giữ bộ đội rút đi một hai cái quân đoàn đồng thời xuất động. Làm địch phong mang phong duệ quân đoàn dọc theo xi si mang đại đạo vòng qua Thanh Hà thành phương bắc đỉnh núi, theo tây phương quận tiến về Bình Nguyên quận ở trong này, cùng đóng giữ ở trong này Hùng Long quân đoàn cùng chết hóa thân quân đoàn, tạo thành một cái 4 vạn người viện quân tiến vệ Bắc Sơn quận phương Bắc Sơn mạch chi viện. Làm địch phong đến lúc đã là đi qua 4 ngày, lấy các quân đoàn binh sĩ thực lực, một đường chạy bộ chi viện, xuyên qua mấy trăm cây số, cũng coi là tương đối nhanh. Ngày thứ năm sáng sớm, chỉnh đốn qua bộ đội đến Bắc Sơn quận Bắc Bộ Sơn mạch, dọc theo vùng núi quân đoàn những năm này mở ra đến con đường tiến lên. Vùng núi quân đoàn theo pháp thuật học viện chiêu mộ mấy cái thổ nguyên tố pháp sư, thông qua hóa bùn thành đá cùng hóa đá thành bùn pháp thuật, tại giữa sân phong mở ra từng đầu xoay quanh đường núi, còn có một đầu một công đường hầm. Ven đường xuyên qua vùng núi quân đoàn đóng giữ ba cái thành trì, địch phong cũng tận mắt thấy những năm này vùng núi quân đoàn những năm này phát triển. Ba tòa thành đều có huyện thành quy mô bên trong thành là làm bằng gỗ phòng ốc cùng gạch đá phòng ốc hỗn hợp kiến trúc. Bởi vì trong sơn mạch sản xuất tài nguyên tại vùng núi quân đoàn thanh lý phụ cận đỉnh núi về sau, không ít thương đội cũng tới này thu mua trong núi sản xuất vật tư đồng thời tại một chút phù hợp đỉnh núi mở ra đến vùng núi trồng trọt lương thực rất không có khả năng, nhưng mở thành quả vườn cùng vườn trà, hoặc là làm thả rông súc vật chạy chăn nuôi lại phi thường phù hợp. Tại thành trì phụ cận đỉnh núi, không ít đều bị thương đội nhận mở, mà lại tại đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa cũng có được vùng núi quân đoàn xây dựng chẳng gác, đã cứ điểm cam đoan những này địa khu an toàn. Phải biết hiện tại Thanh Hà lĩnh chiếm cứ vùng núi địa khu có hơn 200 cây số. Ba tòa thành ngay tại sơn Mạch này ở giữa, dựa vào ven đường cứ điểm kiến thiết. Bất quá lúc này bởi vì chiến tranh còn ở lại chỗ này, ba tòa trước thành phương hai cái quan ải bên kia, cùng nơi này còn cách mấy cái đỉnh núi, bởi vậy nơi này còn có một chút cư dân, thương đội cũng đều đang quan sát, còn không có rút lui. Địch Phong không kịp cẩn thận quan sát những thành trì này phát triển, mang ba cái quân đoàn cấp tốc chia hai bộ phận, trong đó Tử Thần Hóa thân quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn đến một cái quan hải, Địch Phong mang phong duệ quân đoàn đến một cái khác quan hải, cái này quan hải tại một cái sơn cốc cửa vào. Tại quan hải về sau là một mảnh diện tích tại mười mấy cây số vuông bằng phẳng sơn cốc. Sơn cốc hai bên là dốc đứng đỉnh núi. Tại đỉnh núi kia bên trên chỉ có mấy cái vùng núi quân đoàn cứ điểm. Lúc này vùng núi quân đoàn quân đoàn trừ bỏ bộ phận binh sĩ đóng giữ ở trên tường thành còn lại đều ở trong thung lũng này. Làm địch phong mang hơn hai vạn người quân đoàn đến, bạch mục ngay lập tức tìm tới địch phong báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, tình huống bây giờ thế nào? Địch phong nói: Tại được đến tin tức của ngươi, ta thế nhưng là lập tức liền chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, bạch mục thần sắc nghiêm túc, hướng địch phong giới thiệu tình huống hiện tại. Hiện tại chúng ta các nơi cứ điểm đều còn tại trong tay của chúng ta. Chúng ta phát hiện địch nhân thời gian là đang phát ra thỉnh cầu một ngày trước, ngày đó, chúng ta bộ đội thường ngày thăm dò núi rừng lúc, chợt phát hiện có thành hệ thống quân đội ẩn hiện. Kia là ta vùng núi quân đoàn cùng đối diện lần thứ nhất tiếp xúc, địch nhân là nhân loại, nhưng là toàn bộ nhân loại đều có 2m5 trở lên thân cao. Những người này rất ít mặc mang cơ giáp, vũ khí trong tay cũng là xương cốt cùng đồ đá loại hình vũ khí, nhưng địch nhân đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh đặc biệt là tại núi rừng này bên trong. Địch nhân hành động cấp tốc, tự thân triệu hồi ra một tầng năng lượng màu đỏ thám hộ thuẫn, có thể chống được phổ thông đạn xạ kích đồng thời lúc công kích, nhưng cái kia cùng khí tự mang chấn động, phá giáp, xuyên giáp, các đặc tính công kích. Chiến sĩ của chúng ta cho dù là mặc vào phù văn khôi giáp, bị đánh chúng về sau, cũng sẽ nhận trọng thương. Ngay từ đầu, đối diện thế lực tập kết bộ đội tập kích chiếm cứ chúng ta thành lập 10 cái cứ điểm, nhưng đến tiếp sau chúng ta một lần nữa đoạt lại. Bất quá địch nhân xuất hiện số lượng chí ít tại 50,000 trở lên, ta vùng núi quân đoàn cần đóng giữ hai bên cửa ải cùng núi rừng trung quanh, còn muốn phòng ngừa địch nhân vòng qua phòng tuyến của chúng ta theo cánh tập kích. Hiện tại ta đã đem vùng núi quân đoàn tất cả bộ đội đều phái đi ra, hiện tại bên kia gặp nguy hiểm, đều không có đủ viện binh đi qua. Lần này bởi vì đối với địch nhân tình huống còn không quen thuộc, bởi vậy ta mang đến phong duệ quân đoàn, từ thần hóa thân quân đoàn cùng hồng lòng quân đoàn. Địch Phong nói với Bạch Mục: "Hiện tại tình huống này, rất có thể chính là sơn mạnh bên kia mê vụ lãnh địa lớn. theo phương bắc cái này một mạng lớn mê vụ cánh đồng cùng chúng ta cánh đồng dung hợp, đã qua những năm này" Địch Nhân chỉ sợ cũng rút tay ra ngoài, chuẩn bị xâm lấn. Tiếp lấy, theo Bạch Mục bên kia, Địch Phong nhìn thấy những kẻ xâm lấn này thi thể, những thi thể này, mỗi một cái đều là 2m5 thậm chí là 3m thân cao. Mà lại một thân cơ bắp xem xét liền mười phần cường hãn, tại trên những thi thể này, Địch Phong còn chứng kiến cùng loại hình xăm đối với tự thi, vô tự chi thư không cách nào cho thấy đối phương khi còn sống thực lực, nhưng cũng cho ra một cái tên, để Địch Phong biết đối diện cái thế lực này tên người vì dã man nhân. Căn cứ Bạch Mục giới thiệu, hiện tại cái này 200 cây số vùng núi trên phong tiến, chỉ có hai cái nơi thích hợp, bị xây dựng quan hải ngăn chặn hướng Thanh Hà lĩnh con đường. Tại địa phương khác, đều là núi cao trung điệp, không thích hợp đại bộ đội tiến lên, ở nơi đó, vùng núi quân đoàn chỉ là xây dựng một chút đồn quan sát chỗ, đồng thời phối trí tiểu đội hoặc là trung đội đóng giữ. Những ngày này, trừ bỏ ngày đầu tiên giao chiến, vùng núi quân đoàn cùng đối diện không có phát sinh đại quy mô tác chiến, chỉ có một ít quy mô nhỏ ma sát, trong núi rừng này chiến đấu, song phương mỗi bên đều có thương vong. Ta cần tận mắt thấy người mới có thể thu hoạch được đám dã man nhân này tình báo. Địch Phong suy tư, chuẩn bị chính mình có phải là muốn cùng địch nhân đối mặt nhìn một chút. Nhưng lúc này, đông nhiên quan hải bên trên, một trận bạo động, rất nhanh Một sĩ binh đi tới địch phong cùng bạch một bên người, mở miệng nói: Báo cáo, lãnh chúa đại nhân, quân đoàn trưởng, tại quan ngoại phát hiện địch nhân bóng dáng, bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị công thành. Địch nhân đến. Trong ngay mắt, địch phong cùng bạch một đều đình chỉ thảo luận. Ngay lập tức, địch phong cùng bạch một cấp tốc leo lên một đoạn này chiều dài tại hơn 500 m mét trên tường thành ở dưới tường thành, có thể nhìn thấy cách đó không xa trong núi rừng, từng cái thân hình cao lớn dã man nhân đột hiện. Liếc nhìn lại, cái kia một mảnh trong núi rừng đều là dã man nhân, xem ra lần này dã man nhân số lượng thật không ít. Bất quá đám dã man nhân này xuất hiện, cũng cho địch phong một cái cơ hội để địch Phong có thể thông qua vô tự chi thư nhìn thấy đám dã man nhân này cụ thể thuộc tính. Dã man nhân đồ đẳng chiến sĩ, thành đồng cấp. Lực lượng: 48, thể chất: 40, tinh thần: 30. Huyết mạch, dã man nhân huyết mạch, sinh hoạt tại vô tận trên hoang nguyên dã man nhân, tại lâu dài cùng trên hoang nguyên hung hãn manh thu trong chiến đấu, luyện thành một trận sức mạnh cường hãn, hơn nữa có thể thông qua tế tự đồ đẳng, thu hoạch được đồ đẳng lực lượng. Kỹ năng: cao cấp cận chiến, trung cấp thừa cưỡi. Huyết khí khống chế, dã man nhân nắm giữ lấy huyết khí, có thể khống chế huyết khí đối tự thân tam phúc liệt diễm hồ đồ đằng, thông qua tế tự bộ lạc thủ hộ linh liệt diễm hồ, thu hoạch được đồ đằng lực lượng, tự thân huyết khí có thể hóa thành liệt diễm, thiêu đốt địch nhân. Dã man nhân đồ đằng chiến sĩ, hạt thiết cấp. Dã man nhân đồ đằng chiến sĩ, bạch ngân cấp. Ánh mắt đảo qua phía trước núi rừng, Địch Phong nhìn thấy thành đàn hạt thiết, thanh đồng cấp dã man nhân chiến sĩ, hơn nữa còn có hơn 10 cái bạch ngân cấp từng giả Như thế sức chiến đấu, nếu như tổ chức, tại phối trí bên trên trọng giáp, chính là một chi hoàn mỹ bộ binh hạng nặng quân đoàn, bất qua đám dã man nhân này tựa hồ là không có bao nhiêu năng lực sản xuất, trừ bộ tự thân lực lượng, kim loại vũ khí cũng tương đối ít thấy. Mà thông qua vô tự chi thư giới thiệu, Địch Phong cũng biết đối diện nắm giữ chính là một loại tên là huyết khí năng lực, mà loại kia siêu phạm lực lượng chính là đồ đằng lực lượng. Bạch Mục, chú ý, trên người địch nhân đồ đằng mang theo cao năng phản ứng, địch nhân trừ bỏ cái loại năng lượng này bên ngoài, còn có thể sử dụng hỏa diễm nguyên tố. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đông Nhiên nghe Địch Phong nhắc nhở, Bạch Mục không có làm nhiều suy tư, cấp tốc nhẹ gật đầu, đem Địch Phong căn dặn chuyển xuống tiếp, để các binh sĩ chú ý địch nhân khả năng phát ra hỏa diễm tổn thương. Theo phát hiện địch nhân, đến đám dã man nhân này phát động tiến công, thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu ở trên tường thành đóng giữ vùng núi quân đoàn binh sĩ bắt tốt súng máy đồng thời bố trí tốt pháo binh quan chiến viên ở hậu phương sơn cốc nội bộ tự tốt trận địa pháo binh về sau giã man nhân cũng đại quy mô xung kích từng cái thân hình cao lớn giã man nhân gào thét lớn từng đợt giết gào đám giã man nhân này mắt trần có thể thấy sĩ khí cao thậm chí mang lên một tia của nhiệt sau một khắc đám giã man nhân này gào thét lớn hướng về quan hải công kích từng cái dã man nhân trên thân một tầng màu đỏ thắm huyết khí bao trùm toàn thân liền như là một tầng khôi giáp đồng thời tại trong tay kia đồ đá cùng xương thú bên trên cũng bám vào một tầng màu đỏ thắm huyết khí thậm chí tại cái kia trên vũ khí còn có thể nhìn thấy một kia hỏa diễm hiện lên theo trước đó cùng vùng núi quân đoàn sau khi giải trừ dã man nhân đối với súng ống không quen thuộc bị cấp tốc bắn giết rất nhiều lần này dã man nhân cũng đã sớm chuẩn bị thông qua huyết khí phòng ngự có thể ngăn lại đạn bình thường nhưng lần này xung kích quân phòng thủ đông đảo đồng thời còn có đại lượng vũ khí hạng nặng con đám dã man nhân này vẫn còn có chút đầu não đơn giản tại dã man người công kích ngay lập tức không cần địch phong cùng bạch ra lệnh phụ trách chỉ huy trên tường thành chiến đấu quan chỉ huy đã truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh ngay lập tức nặng nhẹ súng máy khai hỏa Từng cái pháo cối tiểu tổ đem đại lượng pháo cối đánh đi ra, rơi vào phía trước trong núi rừng. Mà tại xác định tọa độ, hậu phương trong sơn quốc trận địa pháo binh điều chỉnh tốt góc độ, từng phát hạng nặng đạn pháo xẹt qua bầu trời, nhập vào mặt đất, sau đó phát chứng kịch liệt nổ tung, tung bay bốn phía giã man nhân chiến sĩ đồng thời, những cái kia súng ngắm cỡ lớn cùng chính xác nhắm chuẩn đích nhân, từng phát đạn thậm chí là có thể nháy mắt đánh xuyên phổ thông hắt thiết cấp huyết khí phòng ngự. Bởi vì tình báo không đúng chỗ liền phát động tập kích, giã man nhân lần thứ nhất công kích nháy mắt tổn thất nặng nề, mấy trăm tên xông lên giã man nhân không có chống nổi vòng thứ nhất, liền bị toàn bộ bắn giết. Chương 341 Bố trí tác chiến. Chương 341, bố trí tác chiến. Thông qua vòng thứ nhất giao chiến, Địch Phong cũng thấy rõ ràng đám dã man nhân này trình độ. Phổ thông hắc thiết cấp dã man nhân có thể thông qua huyết khí phòng ngự ngăn lại phổ thông phủ văn súng trường đạn, nhưng nếu như đạn số lượng tăng nhiều lời nói, những này hắc thiết cấp dã man nhân huyết khí hao hết, cũng sẽ chết đi. Phổ thông nhục thân thật đúng là gánh không được đạn, một cái hắc thiết cấp dã man nhân huyết khí có thể đối phó được 20 phát phổ thông phủ văn súng trường đạn. Mà thanh đồng cấp dã man nhân, huyết khí tựa hồ là có thể đối phó được 100 phát đạn, pháo cối đạn pháo ở bên người đánh đi ra, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp đương nhiên. Nếu như bị tập kích lời nói, còn là sẽ bị bắn giết, trong chiến đấu trước đó, Địch Phong quan sát xuống, thanh đồng cấp dã man nhân cho dù là không có huyết khí, lục thân cũng có thể kháng xuống mười mấy phát phổ thông phù văn súng trường bắn ra đạn mà bất tử. Mà Bạch Ngân cấp giáp man nhân, phổ thông đạn trừ phi đánh trúng chỗ bạc nhược, tỉ như nói con mắt, tiết hầu loại hình vị trí, bằng không ngay cả thân thể đều đánh không thủng. Chỉ có súng máy hạng nặng đạn, súng ngắm cỡ lớn tài năng tạo thành tổn thương, đương nhiên, hiện tại thanh hà lĩnh trọng pháo, cùng đại đường kính pháo tối cũng có thể tạo thành uy hiếp. Mà lại, nội lực quận dưỡng đạn, phù văn đạn cũng có thể tạo thành uy hiếp. Từ dạng này tình huống đến xem Địch Phong liền rõ ràng vùng núi quân đoàn vì cái gì cùng địch nhân đánh cho có đến có về. Lấy đám dã man nhân này biểu hiện ra sức chiến đấu đến nói, nếu như không phải vùng núi quân đoàn có quân đoàn Thiên Phú cùng quân đoàn vân Khí gia trì, lại thêm vũ khí ưu thế, thật đúng là không nhất định có thể đánh bại đối thủ. Vòng thứ nhất công kích, mấy trăm dã man nhân tử vong, tựa hồ là để cái này một chi dã man nhân bộ đội chỉ huy trấn kinh, đặc biệt là loại kia đạn pháo rơi xuống không ngừng oanh sát hậu phương tộc nhân, để dã man nhân bắt đầu triệt thoái phía sau, không có khởi sướng vòng thứ hai xung kích. Nhưng đối với này, Địch Phong không có chủ quan, để bộ đội giữ vững nơi này, Địch Phong triệu tập Bạch Mục, Hồ Bình Còn có tử thần hóa thân quân đoàn quân đoàn trưởng, Hồng Long quân đoàn quân đoàn trưởng, bắt đầu căn cứ Bạch Mục vẽ ra đến bản đồ bố trí phòng tuyến. Toàn bộ phương Bắc Sơn mạch chiều dài trên thực tế là theo thảo chi quốc biên cảnh một chi kéo dài đến Pháp Sư Nghị hội phương Bắc trên mặt biển. Như thế dài rằng rạc sơn mạch, chỉ có tại Pháp Sư Nghị hội cùng gờ rụt bờ dị tèn vương quốc chỗ giao giới có một cái sơn cốc Hành Lang, ở nơi đó nghe nói đã là cùng đối diện thế lực tiếp xúc, song phương phát sinh giao chiến. Mà bây giờ, dã man nhân vượt qua sơn mạch muốn xâm lấn Thanh Hà Lĩnh, trên thực tế nếu như bọn hắn quấn một chút, vòng qua Thanh Hà Lĩnh phòng tuyến, hướng hai bên lẻ qua sẽ cùng thảo chi quốc cùng mở gì kẹn vương quốc quân phòng thủ giải trừ chỉ có điều bởi vì hai cái thế lực bởi vì bản thân nhân khẩu không nhiều mấy năm này vẹn vẹn là khai phát chiếm cứ hoang nguyên đều đầy đủ đối với phương bắc sơn mạch trừ bỏ chút ít thăm dò trên thực tế không có bao nhiêu phòng ngự. không giống như là thanh hà lĩnh dạng này xâm nhập sơn mạch xây dựng cứ điểm cùng quan hải ngăn chặn địch nhân đường đi hiện tại chỉ có cái này quan hải có địch nhân ẩn hiện nhưng bởi vì chúng ta không biết đối phương có bao nhiêu người mục tiêu của bọn hắn là cái gì quan hải hậu phương sơn cốc trong liều trại địch phong mở miệng nói hiện tại Vùng núi quân đoàn bên này xâm nhập sơn mạch cái này, một mảnh địa khu chiều dài tại 200 cây số, độ rộng tại 50 cây số. Hiện tại đã chúng ta chiếm cứ cái này một mảnh địa khu, mà lại có đầy đủ công sự phòng ngự, liền không thể từ bỏ. Bởi vậy, tại hai cái này quan ải bên ngoài, trừ bỏ các nơi chặng gác, cứ điểm, tại mấy cái này đỉnh núi ở giữa, mặc dù hiểm yếu, nhưng cũng cần làm ra phòng ngự. Địch Phong chỉ vào trên bản đồ mấy cái đỉnh núi nói, đồng thời, tại hai bên, chúng ta cũng cần bố trí bộ đội phòng ngừa địch nhân theo hai bên đánh lén. Hiện tại vùng núi quân đoàn đã tại đồ vật bên cạnh xây dựng một cái tiểu quán miệng, như vậy liền lấy cái này quan hải làm chủ thừa dịp giả man nhân không có phát hiện, cấp tốc tăng cường phòng ngự đồng thời các nơi cứ điểm chạm gác cũng nhất định phải ra tăng súng máy lô cốt, pháo binh cùng phụ văn đạn chuẩn bị. căn cứ trước đó một trận chiến quan sát, chúng ta binh lính bình thường cũng đều người tu luyện, luyện tinh hóa khí binh sĩ có thể đối phó đối diện hắt thiết cấp giả man nhân, luyện khí hóa cương chiến sĩ có thể đối phó đối diện thanh đồng cấp giả man nhân. tại cận chiến lúc chúng ta có thể làm được lẫn nhau có thắng bại, mà tại có súng giới dưới tình huống chúng ta có thể làm được hỏa lực áp chế, liền có thể thủ được. hiện tại vùng núi quân đoàn đem hai cánh rào cho Hồng long quân đoàn cùng tử thần hóa thân quân đoàn hai cái quân đoàn phân biệt đóng giữ đông tây hai một bên, đồng thời ta tại cho các ngươi phối thuộc hai cái biên phòng đoàn. Địch Phong tại hướng chư vị quân đoàn trưởng giải thích chính mình trước đó nhìn thấy chi tiết, đồng thời bắt đầu ra lệnh. Đồng thời, bạch mục vùng núi quân đoàn, ta cho ngươi phối thuộc hai cái biên phòng đoàn phụ trách hỏa lực áp chế. Đồng thời hậu phương sẽ cho ngươi phối thuộc một nhóm phù văn khôi giáp cùng phù văn vũ khí, cam đoan chúng ta vũ khí cũng có thể áp chế địch nhân. đúng. nghe Địch Phong mệnh lệnh, bị điểm đến danh tự ba cái quân đoàn trưởng ngay lập tức hồi đáp. mặt khác, Phong Duệ quân đoàn chia binh đóng giữ ba tòa thành, làm đội dự bị. Đến tiếp sau ta sẽ ở trong này đóng giữ một đoạn thời gian, nhưng ta thân là lãnh chúa không thể một mực ở trong này. Ta sẽ đem tại đông bộ khu vực phòng thủ sẽ dù A nhi trung tướng điều tới đảm nhiệm tổng chỉ huy. Các quân đoàn đối với riêng phần mình khu vực phòng thủ, nhất định phải làm được trừ bộ đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài, còn muốn có đạo thứ hai, thậm chí là đạo thứ ba phòng tuyến, đem cái này một mảnh vùng núi kiến thiết thành một mảnh pháo đài. Đúng. Theo địch phong truyền đạt bộ tác chiến tự, cùng nhiệm vụ tác chiến, thừa dịp giã man nhân rút lui, các quân đoàn cấp tốc lao tới đặt trước vị trí đồng thời địch phong mệnh lệnh cũng thông qua điện báo vô tuyến cấp tốc truyền lại đến phủ lãnh chúa. Lại từ phủ lãnh chúa ra lệnh, theo các nơi rút đi nhân thủ xây dựng bốn cái biên phòng đoàn lao tới chiến trường đồng thời, sẽ Dù Ạn nghỉ cũng lại được đến mệnh lệnh ngay lập tức, mang mùa đông lạnh giá quân đoàn xuất phát. Tại đông bộ khu vực phòng thủ, bởi vì Thanh Hà lĩnh cùng Nữ Vu Vương quốc, Pháp Sư nghị hội đều tạm thời không có giao chiến, có ngẫu dịch vắng lai, bởi vậy tạm thời đem Sẻ Dù Ạn nghỉ rời cũng không có vấn đề. Dù sao bên kia còn có kỷ linh một cái Hoàng Kim cấp cường giả, cũng có thể thủ được. Mà sau đó, Phong cũng tìm tới Trần Đáo, đối với cái này một mảnh khu vực phòng thủ hậu phương, Trần Đáo chỗ phụ trách ba cái quận đóng giữ cũng là một cái yếu điểm bởi vậy địch phong để trần đáo tăng cường phòng ngự đồng thời ra tăng ba cái quận địa phương phòng giữ bộ đội số lượng nếu như dã man nhân theo hai bên sầm lấn, đánh bại thảo Chi quốc cùng gỡ bờ gì tẻ vương quốc vòng qua vùng núi cùng thanh hà lĩnh tác chiến như vậy tại khu vực chống trả liền cần trần đáo bộ đội tại ba cái trong quận mấy chục cái huyện vệ sở bộ đội cùng biên phòng đoàn chung vào một chỗ cũng có được mười mấy vạn bộ đội nói thế nào cũng là một cố lực lượng khổng lồ bất quá đang tiến hành bố trí quân sự thời điểm Địch Phong cũng làm cho ngoại giao chỗ hành động, thông báo gỡ bờ dị tẻn Vương quốc cùng Thảo Chi quốc. Thanh Hà lĩnh tại phương bắc phát hiện Dã Man nhân kẻ xâm nhập, để hai cái lãnh địa làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bất nếu như Dã Man nhân thật đánh tan hai cái lãnh địa, đến lúc đó bị tổn thất còn là Thanh Hà lĩnh, mà lại có hai cái lãnh địa ngăn chặn hai bên sơn mạch phòng ngự, như vậy Thanh Hà lĩnh cũng có thể giảm bớt một chút áp lực đêm thứ nhất. Dã Man nhân tái phát điểm ban ngày không có tác dụng, thừa dịp ban đêm lại tới một lần công kích. Lần này Dã Man nhân bên trong thêm ra từng cái ném đá tay, từng khối bóng đá lớn tảng đá bao vây lấy một tầng huyết khí, lại thêm đồ lực lượng tiêu đốt lên hỏa diễm một cái tảng đá ném ra bên ngoài, liền có thể mấy tuổi một khối tường thành, quan hải bên trên mấy cái tiền tháp cứ như vậy bị cấp tốc đánh trúng, phá hủy. Một chút súng máy trận địa cũng đụng phải trọng điểm chiếu cố, từng khối như là đạn đạo tảng đá đánh vào trên tường thành, xi măng cốt thép chế tạo tường thành cũng bắt đầu xuất hiện một chút tổn hại. Mà lại bởi vì súng máy trận địa bị phá hủy, để thanh hà linh hỏa lực giảm bớt, ban đêm phía dưới, pháo binh chính xác cũng không có ban ngày còn. Tiếp lấy bóng đêm cải biến công kích mạnh suy nghĩ, dã man nhân tại trả giá hơn trăm người đại rơi xuống, vọt tới dưới tường thành. Bất quá tường thành này có cao 15m, không phải mấy cái dã man nhân có thể vượt qua tới gần dưới tường thành, từng mai liều đạn ném ra bên ngoài, lại thêm phủ văn đạn cùng nội lực còn dưỡng đạn, đám dã man nhân này trả giá hơn trăm người đại dưới mới bắt đầu hướng về tường thành phiền trèo lên đám dã man nhân này không cần thang lê, một tay cầm vũ khí, một tay trộm vào trên tường thành, có thể trực tiếp cắm vào kiên cố xi si mang bên trong. đám dã man nhân này muốn lên đến, thấy cảnh này, binh lính thủ thành đại đại gào thét, từng mai liều đạn cấp tốc vứt xuống, đồng thời bưng trong tay súng trường hướng phía dưới bắn phá, đem muốn bỏ lên dã man nhân đánh xuống. nhóm đầu tiên dã man nhân đổ xuống, nhưng càng nhiều dã man nhân xông lên, bóng đêm trong núi rừng còn có từng mai tảng đá cao tốc bay tới nơi xa giã man nhân nhìn thấy trên tường thành nơi đó có chống cự chính là một viên tảng đá bay tới bị tương tự như vậy tại đạo đạn tảng đá đánh trúng binh lính bình thường không chết cũng sẽ nhận trọng thương vũ khí trong tay càng là trực tiếp báo hỏng dưới tình huống như vậy mặc dù giã man nhân còn không có công lên tường thành nhưng trên tường thành vùng núi quân đoàn cũng đang nhanh chóng giảm quân số một nhóm bộ đội xông đi lên rất nhanh chết đi bị khiêm xuống đến sau đó nhóm thứ hai binh sĩ bổ sung đi lên tam đoàn cửa ải hỏa lực chập tối mới mở qua sẽ nửa đêm liền gặp dã man nhân đánh lén địch phong cùng bạch một, hai người đều không có nghỉ ngơi địch phong làm lãnh chúa Ở một bên quan chiến, đồng thời nếu như tiền tuyến xuất hiện hoàng kim cấp cường giả, địch phong mới có thể xuất thủ. Bằng không chính là bạch một cái này quân đoàn trưởng phụ trách chỉ huy, từng đội từng đội binh sĩ xông lên từng thành, từng đội từng đội binh sĩ bị khiêng xuống đến, đưa đến trong sơn cốc xây dựng tốt dã chiến bệnh viện cứu chữa. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút, liền có mấy chục người bỏ mình, hơn trăm người thụ thương đại giới, chiến đấu như vậy, cũng làm cho địch phong sắc mặt có chút nặng nghề. Lần này dạ tập, dã man nhân nhằm vào ban ngày thanh hà lĩnh hỏa lực gia tăng công kích từ xa thủ đoạn, đồng thời mượn nhờ bóng đêm ưu thế công kích có thể nhìn thấy đám dã man nhân này xem ra mặc dù là đầu não có chút đơn giản bộ dáng, nhưng là đối phó địch nhân còn là có bắt đầu đoạn. Lại thêm dã man nhân đơn binh lực lượng cường đại, cùng Thanh Hà lính chiến sĩ tương xứng, nếu như không mượn vũ khí trang bị ưu thế, Thanh Hà lính đơn binh còn muốn yếu hơn một chút. Như vậy tác chiến, đối với vùng núi quân đoàn cũng là một khảo nghiệm, tại Thanh Hà lĩnh những năm này đến nay, thảm liệt như vậy chiến dịch đúng là là không thấy nhiều. Hy vọng vùng núi quân đoàn có thể đối phó được, hy vọng lần này địch nhân sẽ không quá nhiều. Địch Phong thầm nghĩ, tay cũng không tự chủ đặt ở bên hông phong kiếm bên trên, tùy thời tác chiến trạng thái. Chương 342 Giả Man Nhân hành động. Chương 342, trăm Giả Man Nhân hành động. Phu Văn Pháo sáng đánh lên bầu trời, quan sát viên xác định vị trí của địch nhân trên tường thành, quan chỉ huy gào thét lớn, rất nhanh, bên người một chi tác chiến tiểu đội cầm ra một cái súng phóng lựu, một phát mặt ngoài là màu trắng đại hào đạn bị đổ sộ đi vào, phanh, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, sau một khắc, một cái như là mặt trời nhỏ nguồn sáng bay lên không trung, hào quang chói sáng xẹt qua bầu trời đêm, đem cái này một mảnh núi rừng chiếu sáng. Mà lúc này trên tường thành pháo binh quan sát viên cấp tốc tìm tới trong núi rừng Giả Man Nhân vị trí trong tay gậy ánh sáng cấp tốc đối với hậu phương trận địa pháo binh phát ra tín hiệu xác định toạ độ nạp pháo nhìn thấy tin tức của tiền tuyến truyền tới trận địa pháo binh bên trên quan sát viên lập tức gào thét lớn nửa khí cơ hội là giết gào ở trong này mười mấy môn đại đường kính hỏa pháo cấp tốc điều chỉnh góc độ từng phát hai cái to bằng cánh tay đạn pháo lấp vào ống pháo bên trong vang vang vang vang hỏa pháo vang kích đối với toàn bộ chiến trường đến nói đưa đến tác dụng cực lớn cho dù là bạch ngân cấp cường giả cũng vô pháp chống được giã chiến pháo vang kích từng phát đạn pháo xẹt qua bầu trời rơi vào cái kia đen nhánh trong núi rừng Nguyên bản cao lớn cây tối đã bị nổ thành mảnh gỗ vụn, hỗn hợp thi thể cùng bùn đất tạn mát bốn phía. Pháo sáng lấy súng phóng lựu phát xạ, nội hàm một cái cơ sở linh khí chứa đựng đơn nguyên, cùng một cái tia chớp phù văn, có thể đang phát ra chướng mắt bạch quang, đồng thời tiếp tục một phút đồng hồ thời gian. Vòng thứ nhất pháo kích, tìm tới cái kia trong núi rừng dã man nhân bộ đội, tại hỏa lực dưới sự bao trùm, đại lượng dã man nhân chết trận. Nhưng có pháo sáng, dã man nhân phát hiện chính mình trong khi công thành bị địch nhân hỏa pháo đánh lén, mà tự thân chỉ có thể là đả kích trên tường thành địch nhân, như thế lập lại xuống, phía bên mình tổn thất muốn so địch nhân nhiều quá nhiều cái này một chi dã man nhân bộ đội chỉ huy đại chiến sĩ nhìn xem vòng thứ nhất pháo sáng dập tắt vòng thứ hai pháo sáng tiếp tục bay lên bầu trời làm cho cả chiến trường cùng như mặt trời giữa chưa địch nhân từng đám sông lên từng thành phảng phất là liên tục không ngừng thân là cái này một chi dã man nhân bộ đội quan chỉ huy dã man nhân vạn phụ trưởng đối với bên người phụ tá đạo mệnh lệnh bộ đội rút lui chú ý mang lên chúng ta người thi thể ô ô ô một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên dã man nhân nhóm nghe tới rút lui tiếng kèn từng cái mang theo bên người đổ xuống đồng bạn cấp tốc triệt thoái phía sau đám dã man nhân này bản thân thế lực cường hãn đang rút lui về sau hai ba lần liền cùng tường thành kéo dài khoảng cách, mượn nhờ bóng đêm cấp tốc biến mất tại trong núi rừng. Kết thúc. Theo dã man nhân lui vào núi rừng, lần này chiến dịch xem như kết thúc. Nguyên bản kiên cố tường thành bị nện mất mô, rất nhiều thụ thương binh sĩ cần cứu chữa, còn có không ít binh sĩ bị cái kia có thể so với đạn pháo thiêu đốt hòn đá đánh giết. Toàn bộ ban đêm, toàn bộ sơn cốc là một mảnh bận rộn, thẳng đến dạng sáng, lần này chiến dịch mới thống kê đi ra. Chứ bỏ đánh đi ra đạn dược, thủ thành binh sĩ bỏ mình vượt qua 300 người, còn có hơn 200 người trọng thương, hơn ngàn người vết thương nhẹ. Bởi vì dã man nhân đem thi thể của mình đều mang đi. Bởi vậy cũng không rõ ràng đánh giết bao nhiêu địch nhân, nhưng căn cứ trên chiến trường tình huống xem ra, hẳn là cũng có vài trăm người. Trải qua trận này ban đêm tập kích chiến, dã man nhân biết Thanh Hà lĩnh lực lượng phòng ngự cường hãn, không có cường đại công thành lực lượng là gặm không nổi Thanh Hà lĩnh cái này sư cứng. Mà Thanh Hà lĩnh cũng biết, lần này đối thủ, muốn so trước đó gặp được địch nhân đều muốn cường hãn, một cái dã man nhân ném ra tảng đá đều tương đương với đạn tháo, mà lại đơn binh lực lượng cường đại, nếu như không phải lần này tưởng thành tương đối cao, như vậy đám dã man nhân này nhảy hai lần liền có thể leo lên thành tường, dạng này quả thực chính là không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Tiếp xuống Tương thành khẳng định là muốn tiếp tục thêm cao gia cố, đồng thời còn cần dọc theo sơn mạch bố trí càng nhiều thiết kế phòng ngự. Dù sao Thanh Hà lĩnh tạm thời không có tiến công dự định, hiện tại các quân đoàn vừa mới mở rộng, cũng đều ở vào thích hướng chỉnh biên quá trình, còn không phải đại quy mô trình chiến thời điểm tốt. Mà lại Thanh Hà lĩnh nội bộ hiện tại trải qua thời gian dài phát triển, chính là phát triển tốt đẹp tình thế, nếu như nhắc lên một trận đại quy mô trình chiến, liền cần điều động cơ hồ là toàn bộ lãnh địa vật tư đây đối với Thanh Hà lĩnh để nói, có chút được không mất, còn không bằng gấp rút xây dựng công sự phòng ngự, thủ cái 2 năm, đợi đến Thanh Hà lĩnh các quân đoàn đều mở rộng không sai biệt lắm, tại xuất kích. Chỉ ít đợi đến đường sắt sửa xong, có thể làm cho thanh hà lĩnh đại quân cấp tốc đuổi tới tiền tuyến, dạng này liền có thể lấy tiết kiệm đại lượng vận chuyển nhân viên, cũng có thể gia tăng rất nhiều tác chiến tình huống. Ngày thứ hai, có lẽ là dã man nhân cũng tổn thất khá nhiều, dòng dã thời gian một ngày không có hành động. Dòng dã thời gian một ngày, cho vùng núi quân đoàn gia cố phòng tuyến cơ hội đặc biệt là đầu này phòng tuyến, theo đông tây hai bên cùng hậu phương rút đi trở về bộ đội toàn bộ bổ sung đến những cái kia trong núi cứ điểm bên trong đồng thời toàn bộ địa khu, bởi vì có máy điện báo tại trung tâm chỉ huy triệt thoái phía sau ở hậu phương trung tâm một tòa thành thị bên trong thành lập đồng thời dựa vào vùng núi quân đoàn kiến thiết đi ra ba tòa thành chỉ làm căn cứ dự trữ đại lượng vật liệu chiến tranh đồng thời thành lập một tòa cỡ lớn dã chiến bệnh viện làm chiến tranh hậu cần căn cứ mà lại bởi vì nơi này tiếp xuống sẽ lâu dài phát sinh chiến tranh địch phong còn tự thân ra lệnh từ phía sau điều đến một chi có thổ nguyên tố pháp sư đội công trình ở trong này trên núi mở ra một chút đường hầm bao quát một đầu có thể dung nạp hai đầu đường sắt song hành đường hầm cùng một đầu đường cái đường hầm ngày thứ ba dã man nhân lần nữa đột kích lần này Không phải là cái này một tòa quan hải, ở một tòa khác chiếm cứ lấy yếu hại vị trí quan hải cũng xuất hiện dã man nhân bằng dáng. Nhưng lần này, dã man nhân đối mặt chính là bố trí càng thêm nhằm vào thiết kế phòng ngự, cùng càng nhiều binh sĩ. Bởi vì dã man nhân cần rất nhiều thương mới có thể bắn giết, như vậy trên phòng tuyến liền ra tăng súng máy số lượng. Bởi vì quan hải đối với dã man nhân đến nói, rất dễ dàng leo lên, lâu như vậy thêm cao dày thêm tường thành, đồng thời còn ra tăng phù văn cạm mấy, đồng thời đối với tường thành khắc vào phù văn, tăng cường năng lực phòng ngự. Lần này, không chỉ là gốc, hai bên trên đỉnh núi như vậy hiểm yếu địa phương cũng thiết lập trận địa chuyên môn tiến hành tấn công từ xa nhưng lần này giã man nhân nhóm mang đến được đến đồ đằng chúc phúc tấm thuận những này tấm thuận bản thân mang lực lượng cường đại cùng thanh hà lĩnh phủ văn tấm thuận có thể kháng xuống bắn ra đạn đối với dễ dàng bị đả kích ném đá bộ đội gia tăng thiết kế phòng ngự đồng thời những binh lính này còn mang đến từng cây từ cây tối chế tạo tiêu thương những này tiêu thương tại giã man người đại lực xuống có thể bay qua tường thành rơi vào hậu phương một chút tại tường thành hậu phương nơi đóng quân bị tiêu thương đả kích những này có huyết khí gia trì mang liệt diễm tiêu thương có thể đánh xuyên nhang thạch, binh lính bình thường cho dù là người mặc phù văn khôi giáp cũng sẽ bị tiêu thương bên trên mang đến cứ điểm lực trùng kích đã kích đến. Song vương các hệ đối với địch nhân tiến hành nhằm vào, lại một lần nữa đánh một cái có đến có về, chiến tranh lần lượt tiếp tục thời gian một ngày. Song vương mỗi bên đều có thương vong, thẳng đến ban đêm giáng lâm, giã man nhân lần nữa rút lui, tuyên cáo một ngày chiến dịch kết thúc. Trải qua thống kê, vùng núi quân đoàn bỏ mình mấy trăm người, trọng thương mấy trăm người, nhưng diệt địch cũng tại khoảng người. Đối với dã man nhân đã kích tương đối lớn. Dù sao căn cứ dã man nhân lần lượt xuất kích nhân số, thấy thế nào đều tại hơn một vài người, dùng một lần tổn thất một phần năm, đối với dã man nhân đến nói, cũng là một cái cự đại đa kích. Tại Thanh Hà lĩnh bên này, ra cô phòng tiến, cứu chữa thương binh lúc, dã man nhân bên kia, cũng dừng lại tiến công đốt chân. Tại khoảng cách quan hải về sau 20 cây số một cái sơn cốc bên trong, đại lượng dã man nhân ở trong này đóng quân. Nơi này là cái dã man nhân này vạn người đội trụ sở, nhưng lúc này, trụ sở bên trong có đại lượng thương binh, mà lại những người còn lại cũng đánh đều mang thương. Trong sơn cốc này, một cái gia thú trong lều vải, lúc này nơi này bị bó đúc chiếu tươi sáng một đám thân hình cao lớn dã man nhân ngồi vây chung một chỗ. Trong đó một cái dã man nhân lớn tiếng ngồi đối diện ở trên chủ vị dã man nhân nói: "Vạn phu trưởng, hiện tại chúng ta không thể lại đánh tiếp, mấy ngày nay chiến đấu, ta ngàn người đội đã tổn thất hơn phân nửa, lại đánh tiếp, ta ngàn người đội liền đánh không còn." "Không sai." Một bên một đại hán đồng dạng là thần sắc kích động nói: "Hiện tại ta ngàn người đội cũng giảm quân số một nửa, đi theo chúng ta xuất chinh binh đệ đã rất nhiều người đều không tại. Lần này không nghĩ tới địch nhân có nhiều như vậy đặc thù vũ khí, hơn nữa còn có tường thành phòng ngự, lần này là ta sơ sẩy." cầm đầu cái này vạn phu trưởng mở miệng gánh xuống trách nhiệm, thần sắc nghiêm túc. Lần này chúng ta dã man nhân vương quốc phái ra chúng ta bộ đội mục đích đúng là đả thông phương nam sơn mạch địa khu, đi sơn mạch phương nam những cái kia mê vụ lãnh địa nhìn xem. Nhưng hiện tại xem ra, những này mê vụ lãnh địa vẫn còn có chút đồ vật, chúng ta nếu như cường công, có lẽ có thể đánh xuyên qua địch nhân phòng tuyến, nhưng sẽ trả một cái giá thật lớn cùng thời gian. Chiến sĩ của chúng ta mỗi một vị đều mười phần quý giá, chúng ta dã man nhân vương quốc còn cùng trên hoang nguyên những lãnh địa kia chiến, chúng ta không thể đem quá nhiều chiến sĩ hao tổn ở trong này. Hiện tại ta đã đem tin tức hồi báo cho lần này Lĩnh Quân Băng Lang tướng quân, hiện tại chúng ta vạn người đội lần nữa trình đốn, chờ đợi mệnh lệnh. Đúng. Nghe tới vạn phu trưởng không tại mệnh lệnh bộ đội tiến công, ở đây các thiên phu trưởng đều âm thầm thở dài một hơi. Giã man nhân vương quốc lần này xuôi nam, xuất động 3 cái vạn người đội, thống lĩnh là một vị hoàng kim cấp giã man nhân chiến sĩ, tên là Băng Lang tướng quân. Thuộc hạ 3 cái vạn người đội, ngay từ đầu các bộ đội khai thác thuận lợi, một đường trèo đèo lội suối, săn giết manh thú, tìm kiếm phù hợp địa khu xây dựng hậu cần nơi đóng quân. Dạng này một mực đẩy tới hơn 100 cây số về sau, gặp được thanh hà lĩnh vùng núi quân đoàn xây dựng phòng tuyến, bị cả lại. Lần thứ nhất cùng vùng núi quân đoàn tiếp xúc chính là cái này Vạn Phu trưởng bộ đội, mà tiến đánh một cái khác quan ải thì là một cái khác Vạn Phu trưởng bộ đội đối mặt với tường thành cao lớn, hỏa lực hung mạnh đối thủ, cái kia Vạn Phu trưởng bộ đội cũng công thành gà khó, không thể không triệt thoái phía sau tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Khi tin tức kia đưa đến Hậu Phương Băng Lang tướng quân trong tay, nhìn xem một cái Vạn Phu trưởng ba lần tắt chiến hao tổn bộ đội tại hơn 3000 người, hơn nữa còn có hơn 2000 người thụ thương, có thể nói một cái vạn người đội trực tiếp là hao tổn một nửa đang tức giận đồng thời. Băng Lang tướng quân cũng nhận thức đến lần này địch nhân tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đối thủ. Mang cái cuối cùng vạn người đội đến tiền tuyến, xem xét chiến sĩ thương thế, đồng thời nghe tới cận kẽ nhất báo cáo, băng Lang tướng quân thậm chí là đích thân tới quan hải vệ ngoài nhìn chiến trường. Nhìn thấy cái kia ngay tại tiếp tục thêm cao dày thêm tường thành, còn có cái kia các loại kỳ lạ vũ khí, băng Lang tướng quân cũng rõ ràng nhận thức đến lần này là một cái đại địch, không thể đơn giản đối đãi. Đã nơi này đánh không thông, như vậy liền không đem nơi này làm chủ công, ta lần này dẫn đội trên bản chất chính là đang thử thăm dò phương Nam những cái kia không biết mê vụ lãnh chúa. Hiện tại nơi này bị ngăn chặn. Như vậy liền theo địa phương khác hướng nam đánh xuống, nhìn xem cái này mê vụ lánh địa thực lực, hoặc là nói là cái khác mê vụ lánh chúa thực lực. Suy tư, lưu lại một cái vạn phu trưởng dẫn đội nhìn xem Thanh Hà Linh Phong tuyến, không đang chủ động phát động tiến công, bang lang tướng quân một bên ổn định hậu cần, cam đoan vật tư cung cấp, đồng thời cũng đem từng cái hậu phương nơi đóng quân chiếm cứ xuống tới, đem cái này một mảnh núi rừng cũng trở thành dã man nhân vương quốc thổ địa. Tại xâm nhập núi rừng về sau, trong núi rừng ra thú cũng là tài nguyên, có thể vì dã man nhân cung cấp thịt cùng dã thú, cầm xuống nơi này, cũng đều vì dã man nhân vương quốc cung cấp một chút vật tư. Sau đó mặt khác hai cái vạn phu trưởng vóc dáng mang bộ đội vòng qua thanh hà lĩnh 200 cây số phóng đến hướng về những phương hướng khác tiếp tục hướng nam đợi tới lúc này theo mấy ngày nay cùng dã man nhân chiến đấu địch phong ngoại giao chối nhân viên cũng tại thu được địch phong mệnh lệnh về sau tiến về thảo Chi quốc gật bờ dị tẻn vương quốc cùng pháp sư nghị hội những này cùng phương bắc sơn mạch có tiếp xúc lãnh địa thảo Chi quốc thảo Ấn thôn có ảnh trong đại lâu có ảnh tự mình tiếp đái lần này thanh hà lĩnh đoàn ngoại giao đội ngươi làn nói các ngươi tại phương bắc sơn mạch gặp được một cô theo sơn mạch về sau trèo đèo lội suối mà đến kẻ xâm nhập có ảnh do hỏi đúng vậy có ảnh đại nhân chúng ta đóng giữ phương bắc vùng núi quân đoàn đã cùng địch nhân đánh mấy trận địch nhân thực lực rất cường đại lãnh chúa đại nhân ý tứ chính là để thảo chi quốc cẩn thận ta rõ ràng sứ giả ngươi một đường buôn ba vất vả tại cỏ này chi thành nghỉ ngơi một ngày đi đối với thanh hà lĩnh cái này đánh bại chính mình cường đại lãnh địa khuyên bảo có ảnh bản nhân cũng phi thường trọng thị có thể làm cho địch nhân đến nhắc nhở chính mình cái này liền chứng minh địch nhân thực lực tuyệt đối là không tầm thường hiện tại thảo chi quốc cùng thanh hà lĩnh mặc dù không có chiến đấu nhưng trên bản chất song phương còn là đối thủ nếu như có thể nhìn thấy phía bên mình bị thương đối với thanh hà lĩnh cũng là một chuyện tốt bởi vậy Có ảnh mười phần coi trọng, ngay lập tức tìm đến Thượng Nhẫn Do dệt Dài, đem sự tình cùng Thượng Nhẫn Do Diệt Dài nói một lần. Hiện tại Cổ ảnh Đại Nhân chuẩn bị phái ra ai đi đóng giữ phương Bắc biên cảnh. Thượng Nhẫn Lớp trưởng nghe Cổ ảnh lời nói, cũng dò hỏi địch nhân theo Phương Bắc xuất hiện. Nếu như không đỡ đến, như vậy chính là một cái địch nhân mới. Bản thân Thảo Chi Quốc những năm này phát triển cũng rất tốt, mỗi một năm đều có không ít ly giả tốt nghiệp, đồng thời những năm này còn gia tăng không ít trung nhẫn. Hơn nữa còn có bảy vị Thượng Nhẫn, đông đảo một đời mới ly giả xuất hiện, tăng cường Thảo Chi Quốc lực lượng. Hiện tại đối với Thảo Chi Quốc đến nói, Phương Bắc đột nhiên xuất hiện địch nhân, là một cái đại uy hiếp. Bởi vì chúng ta bản thân trong lãnh địa đều có đại lượng hoang nguyên địa khu không có khai phát, những năm này chúng ta binh bên trong trang coi trọng phương Bắc Sơn mạch địa khu, chỉ ở nơi đó phân công một chi nhị dạ đại đội, liền xem như tăng thêm tới gần phương Bắc Sơn mạch địa khu đóng giữ nhị dạ bộ đội, cũng không tính rất mạnh. Để thôn bên trên long dẫn đội đi qua, phối hợp ba cái thượng nhẫn, trong thôn tổ chức một chi 3000 người nhị dạ quân, lại thêm nguyên bản biển cảnh nhị dạ kia đại đội, hình thành phòng tuyến, ngăn cản nhân. Rõ ràng, ta cái này liền đi an bài. Nghe nhà mình có ảnh lời nói, thượng nhận lớp trưởng nhẹ gật đầu. Cung thảo tri quốc, tại được đến thanh hà lĩnh cảnh cáo, Godborough gì kèn Vương quốc Kỵ sĩ Vương cũng xây dựng một chi bộ đội, đồng thời phái đi ra một chi chủ lực kỵ sĩ đoàn tăng cường phương Bắc Sơn Mạch phòng ngự. Mà Càng xa Xôi cùng Thanh Hà Lĩnh vừa mới có liên hệ pháp sư nghị hội, đối với Thanh Hà Lĩnh cảnh cáo ngược lại là không có để ý như vậy. Tại không rõ ràng Thanh Hà Lĩnh nội tình dưới tình huống, pháp sư nghị hội chỉ là đối với tới gần phương Bắc Sơn Mạch địa khu hai cái học phái điều động bộ phận tôi tớ kỵ sĩ tăng cường thành thị ổn định. Chương 343, biên phòng đoàn. Chương 343, biên phòng đoàn. Thảo chi Quốc phương Bắc Sơn Mạch phòng Tiến, tại được đến Thanh Hà Lĩnh cảnh cáo về sau, Thảo Chi Quốc uy tín lâu năm thượng nhận thôn bên trên long mang tổ chức nghị dạ quân cấp tốc tiến về phương Bắc phòng tuyến. Bởi vì Thảo Chi Quốc không có đối với phương Bắc Sơn mạch làm sao khai phát, không hướng Thanh Hà Lĩnh ở trong dãy núi có thành trì. Thôn bên trên long tại đến phương Bắc Sơn mạch biên cảnh về sau, lấy ở trong này phân ra địa khu biên cảnh nhất cái thứ nhất thành trấn làm chính mình nghị dạ quân trụ sở. Các chi nghị dạ bộ đội lấy tiểu đội phân tán ra ngoài điều tra, đồng thời giữ lại một cái có thượng nhận dẫn đội bộ đội cơ động làm chi viện. Một ngày này, tại Thanh Hà Lĩnh cùng dã man nhân lần thứ ba chiến dịch về sau 2 ngày, dã man nhân vòng qua Thanh Hà Lĩnh phòng thủ địa khu Theo hai bên hướng về phương nam tiếp tục xuyên kẽ. Tại tây đường bên này, dã man nhân gặp được tại núi rừng biên giới đóng giữ nị dạ bộ đội. Làm từng đội từng đội dã man nhân ở trong núi rừng cấp tốc lẻ qua, phụ trách tuần tra nị dạ tiểu đội phát hiện đám dã man nhân này bao dáng. Lập tức hướng phía sau phát ra cảnh cáo, chúng ta vừa đánh vừa rút lui, kéo dài địch nhân tốc độ đi tới. Những này biên cảnh đội tuần tra, lấy trung nhận vị đội trưởng, phối thuộc ba cái hạ nhân tiểu đội. Những này hạ nhân bản thân liền là có lực lượng cùng tốc độ, nhưng nhận thuật chỉ nắm giữ hai ba cái, tự thân trả cờ dã lượng cũng không nhiều phổ thông dạ ngay tại trong núi rừng ghé qua dã man nhân bỗng nhiên là nhìn thấy mấy cái bay tới âm khí, những này là các nhị dạ trong tay kiếm. tại những này trong tay kiếm hậu phương còn mang theo một cái khởi bạ phủ. trong ngay mắt, từng đạo nổ tung tại núi rừng này bên trong vang lên, trận trận tiếng nổ, mấy cái phía trước nhất đi đường dã man nhân tránh né không vội bị tại chỗ nổ bay. cái gì? đột nhiên nổ tung để ngay tại hành quân dã man nhân bộ đội có cảnh giác, nhìn xem lần này đánh lén, dẫn đội dã man nhân bách phu trưởng phát hiện địch nhân cũng không phải là thanh hà lĩnh phương thức công kích, đây là một cái thế lực mới. nhìn xem bay tới trong tay kiếm, loại này cùng thanh hà lĩnh khác biệt quá nhiều phương thức tác chiến. Bách Phu trưởng có chút ngoài ý muốn, bất quá một cái thế lực mới cũng tốt, bất cùng cái kia cùng sát rùa đen lánh địa chiến đấu, cùng thanh hà lĩnh tác chiến, những này hung hãn dã man nhân cũng bị thanh hà lĩnh nghiêm phòng tử thủ cùng không đánh nổi hỏa lực cho buồn nôn đến. Thời gian ngắn không có đối phó biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể là từ bỏ tác chiến đội ngũ tao nộ tập kích, cũng cho cái dã man nhân này bách nhân đội có nhắc nhở cùng chỉ dẫn, dựa theo những nị dạ kia gần hiện phương hướng, cái này bách Phu trưởng một bên ra lệnh cho người viên báo cáo phát hiện được nhân, một bên tăng tốc đi tới. Bất quá chỉ là một cái tiểu đội cũng không thể ngăn cản cái này bách nhân đội dã man nhân đẩy tới mà lại dã man nhân bản thân cũng không phải không có phản kích lực lượng. Tại lần thứ 2 đánh lén lúc, mấy cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng dã man nhân cấp tốc xuất kích, một đường truy kích người nị dạ này tiểu đội, ven đường chém giết hai cái hạ nhẫn. Nếu như không phải đến tiếp sau hai nhẫn giả tiểu đội chạy đến chi viện, như vậy người nị dạ này tiểu đội liền muốn chiến tử ở đây. Cùng cái này tiểu đội chỗ tình muốn gặp gỡ tương tự, tại thảo chi quốc phương bắc cái này hơn 100 cây số trên phòng tuyến, từng nhánh dã man nhân bách nhân đội ẩn hiện, cùng ven đường tuần tra cảnh giới dạ tiểu đội phát sinh xung đột. Có bách nhân đội bị đánh lén tổn thất hơn 10 người, mà cũng có nị dạ tiểu đội bị bách nhân đội đánh giết dân bản sứ xuất hiện, toàn tuyến báo nguy nháy mắt, thôn bên trên Long cũng nên đón một trận áp lực, lưu lại số ít chữa bệnh nghỉ dạ cùng bác sĩ tại trụ sở, thôn bên trên Long tự mình mang đại bộ đội tiến đến tri viện. Mà tiến công thảo chi quốc chính là một cái dã man nhân vạn người đội, mà lại dã man nhân cũng có dã man nhân ưu thế, cùng đơn binh năng lực tác chiến cường đại nghỉ dạ chỉ là phương thức tác chiến khác biệt, nhưng thế lực gần, một phen giao chiến, song phương lẫn nhau có thắng bại. Nhưng bởi vì nghỉ dạ số lượng tương đối, một trận bị dã man nhân đột phá sông ra sơn mạch, nhưng ngay lúc đó thượng nhận nhóm đuổi tới, đánh lui đám dã man nhân này tiến công. Nhìn xem địch nhân như thế khí thế hung hùng, thôn bên trên Long phát hiện chính mình mang Nghị dạ quân, cho dù là đang gia tăng trên biên cảnh hai cái địa khu quân phòng thủ, cũng mới miễn cưỡng thủ được. Tại tại ngăn cản đồng thời, cũng hướng phía sau tìm kiếm chi viện, đồng thời cao tốc của ảnh địch nhân thực lực, làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị. Lúc nhận được tin tức của tiền tuyến, có ảnh tiếp tục tổ chức một chi 2,0000 người Nghị dạ quân, đuổi tới phương Bắc biên cảnh chi viện, đây mới là ổn định chiến tuyến. Götber gì tèn vương quốc, phương Bắc biên cảnh. Tại thảo chi quốc gặp được dã man nhân tập kích lúc, bờ gì tèn vương quốc kỵ sĩ đoàn cũng gặp phải dã man nhân tập kích đối với đám dã man nhân này. Kỵ sĩ đoàn mang tinh nhuệ bộ binh ngăn cản mới là miễn cưỡng đỡ được. không yếu nhất đều là hắc thiết cấp, nắm giữ lấy huyết khí năng lực cùng đồ đằng chúc phúc kỹ năng dã man nhân, thật không phải là thế lực có thể đối phó. Cho dù là thanh hà lĩnh, nếu như không phải dựa vào trận địa, lại thêm nhân số ưu thế, một đối một tác chiến, thanh hà lĩnh cũng liền tinh nhuệ nhất mấy cái, song tiên phú quân đoàn có thể đối chiến. Nhưng coi như như thế, thật đánh lên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không trải qua đến địch phong nhất nhỡ, thảo chi quốc cùng vương quốc cũng đều có chuẩn bị. Mặc dù còn là tổn thất nặng nề, nhưng tóm lại là đỡ được dã man nhân tập kích đối với hai cái lãnh địa để nói. Đều Phong địch phong một cái nhân tình, nhân tình này trong lúc chiến tranh ở giữa là một cái giấy lộn, nhưng tại hiện tại thời kỳ hòa bình còn là có giá trị. Tối thiểu nhất tại không có tiếp tục phát động chiến tranh trước đó, Thảo Tri quốc cùng Gật Bợ gì Vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh quan hệ trở nên khá hơn một chút. Thời gian chuyển rời, làm xe rủ Á Nghi mang mùa Đông lạnh Giá quân đoàn đến phương Bắc biên cảnh, cùng Địch Phong giao tiếp, trở thành phương Bắc vùng núi khu vực phòng thủ tổng chỉ huy. Mà có nhân số tại không người mùa Đông lạnh Giá quân đoàn tiếp nhận phòng ngự, Địch Phong cũng mang Phong Duệ quân đoàn rút lui, trở về Thanh Hà thành. Lần này phương Bắc đột nhiên xuất hiện cường địch, đối với địch phong đến nói, cũng là một cái tình táo, chính mình mấy năm này ra tăng gia chiến quân đoàn biên chế, vào đúng lúc này vậy mà là rút đi không ra bao nhiêu bộ đội. Nếu như tương lai thảo chi quốc, gọt bờ dị tẹn vương quốc, thậm chí là những phương hướng khác địch nhân đồng thời tiến công, Thanh Hà lĩnh cũng nhất định phải có năng lực hoàn thủ. Hiện tại Thanh Hà lĩnh hiện tại ngay tại mở rộng các quân đoàn vẫn còn có chút không đủ địch phong suy tư về sau, quyết định là tiến một bước tăng cường các giá chiến quân đoàn thực lực, trừ bỏ tiếp tục bổ sung nhân viên, còn không có hoàn chỉnh biên chế trước mấy cái quân đoàn, đối với thứ 8 phong nguyên tố quân đoàn đến thứ 15 hồng long quân đoàn chứ bọn thậm chí là còn không có tổ chức tốt một vạn người võ giả quân đoàn, còn lại quân kỳ quân đoàn đều lần lượt gia tăng một vạn người biên chế, cũng chính là nguyên bản một vạn người quân kỳ quân đoàn gia tăng đến 20,000 người, nguyên bản 20,000 người tín ngưỡng quân đoàn sẽ gia tăng đến 3 vạn người. cứ như vậy, thanh hà lĩnh lại muốn gia tăng 7 vạn người giã chiến bộ đội, dạng này mở rộng đối với thanh hà lĩnh đến nói là một cái cự đại chi tiêu, nhưng đối với hiện tại thanh hà lĩnh bốn phía các loại uy hiếp không có đủ quân đoàn, căn bản ngăn không được những địch nhân này. bất quá 7 vạn người biên chế cũng không phải địch phong một câu liền có thể mở rộng tây tại địch phong đưa ra kế hoạch này về sau các quân kỳ quân đoàn bắt đầu xây dựng mới tăng hai cái đoàn giá đỡ đến tiếp sau phía trước 7 cái quân đoàn bổ sung hoàn tất về sau sẽ đem tân binh bổ sung đến những này quân kỳ trong quân đoàn theo cùng dã man nhân tắc chiến hướng tới ổn định tạm thời không có buộc phát mâu thuẫn địch phong cũng trở lại phụ lãnh chúa bắt đầu sự vụ của mình mỗi một ngày xử lý một chút lãnh địa sự kiện lớn về sau chính là tu luyện tăng lên thực lực bản thân một ngày này thanh hà lĩnh bình đông quận mới thành lập một mê vụ biên cảnh trong huyện thành cái này huyện thành tên là thanh lộc huyện huyện thành vốn là theo trong xương phân ra đến cánh đồng Tại trên một mảnh cánh đồng này, bị Thanh Hà Lĩnh bộ đội chiếm cứ đến tiếp sau theo Thanh Hà Lĩnh đánh bại viên thuật trọng gia quốc về sau. Nơi này do Đạc Tổ Điệp chia làm một cái huyện, thuộc cho Bình Đông quận. Cả huyện thành toàn bộ là bình nguyên địa hình, bởi vì mê vụ cánh đồng bên trên đều là màu xanh biết thảo nguyên, ở trên thảo nguyên này có đại lượng dã đàn hiệu sinh hoạt, bởi vậy được mệnh danh là thành lục huyện. Tại sau này Thanh Hà Lĩnh phái ra nhân thủ tổ xây dựng chính quyền bộ sảnh, thống kê cả huyện thành nhân khẩu, cả huyện dưới thành thuộc chỉ có 50 cái thôn trấn, tổng nhân khẩu tại 20,000 người đối với cả huyện thành đến nói, có thể là hoang vắng tại xác định huyện thành về sau. Thành lập huyện đối với trên thảo nguyên gia hiệu tiến hành bắt giữ, sau đó tuần dưỡng, tại khai khẩn cải tấy cam đoan lương thực trồng trọt dưỡng dưới tình huống, thành lập mấy cái trại chăn nuôi chuyên môn nuôi. dưỡng những này gia hiệu, 2 năm này, theo đuôi dưỡng gia hiệu kỹ thuật phát triển, mỗi một năm đều có thể sản xuất không ít hiệu chế phẩm, thịt hiệu, gia hiệu, heo xương cùng hiệp máu, lộc lùng. Có đặc sản, liền có thương đội tới đây thu mua, đặc biệt là lộc lùng, làm ưu tú bổ huyết dược liệu, là thanh hà lĩnh các bệnh viện lớn đại lượng thu mua. Cơ hồ mỗi một năm sản xuất lộc nhung đều bị ngay lập tức đặt trước, mà dạng này gia hiệu nuôi dưỡng, cho Thanh Lộc huyện mang đến đại bút thu vào. Để Thanh Lộc huyện có tiền, có thể phát triển trong huyện thành cơ sở kiến thiết. Tỷ như nói thủy lợi công trình, xi si măng đại đạo xây dựng, huyện thành đều xây dựng thêm, xây dựng thêm càng nhiều trại chăn nuôi. Mà đến tiếp sau tại Thanh Hà lĩnh một lần kia Quảng Dương quận nhân khẩu đại di chuyển bên trong, Thanh Lộc huyện mặc dù vị trí mê vụ biên cảnh, tương đối vắng vẻ, nhưng cũng chưa đến 5000 người nhân khẩu. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng đối với Thanh Lộc huyện đến nói, cũng là một lần nhân khẩu bổ sung. Mà bây giờ, Thanh Lộc huyện bên trong, bởi vì ở vào mê vụ biên cảnh địa khu, Nội bộ có hai cái ngàn người vệ sở, đã xây dựng tốt, bộ đội đã vào ở đồng thời còn có một cái 2,000 người biên phòng đoàn, cũng đóng quân tại mê vụ trên biên cảnh, ngày đêm tuần tra. Một ngày này, thanh lộc huyện biên phòng đoàn, biên phòng trực tuyến, Lý nhị Nghiêu là hai năm trước gia nhập thanh hà lĩnh lợi, là một lần mê vụ sự kiện bên trong, Lý nhị Nghiêu thôn ngoại ý muốn tiến vào mê vụ thế giới, gặp được trong miệng một đầu ma thu tập kích, ngoại ý muốn ngộ nhập thanh hà lĩnh, bị thanh hà lĩnh thu nhận về sau, an trí lại thanh lộc huyện. Tại thanh hà lĩnh cho Lý nhị tất cả thôn dân phân phối thổ địa mới, đồng thời cho năm thứ nhất miễn thuế, năm thứ hai nửa thuế chính sách ưu đãi về sau. Lý nhị Nghiêu thôn liền thành Thanh Hà lĩnh một bộ phận. Về sau, một năm trước, Lý nhị Nghiêu bởi vì trẻ tuổi, lại thêm trong nhà huynh đệ đông đảo, ở các nơi chiêu mộ tân binh, đồng thời 18 tuổi binh sĩ bắt đầu nhập ngũ lúc, Lý nhị Nghiêu tiến vào quân đội. Trải qua nửa năm trải huấn luyện tân binh, Lý nhị Nghiêu tử trong quân đội học tập cơ sở linh lực tu luyện pháp, học tập biết chữ, toán học, còn học tập các loại đội ngũ, các loại vũ khí trang bị, tri thức, thậm chí là ban sắp xếp chiến thuật. Chỉ là thời gian nửa năm, Lý nhị Nghiêu theo nguyên bản một cái gì cũng đều không hiểu nông thôn tiểu họa tử trở thành một cái biết chữ mấy trăm, hiểu được tiểu học toán học, nắm giữ nhất định tác chiến kỹ xảo ưu tú chiến sĩ. Tại nửa năm trại huấn luyện tân binh, Lý Nhị Nưu cái này một nhóm tân binh riêng phần mình tình huống phân phối đến các nơi phương bộ đội, trong đó ưu tú nhất một bộ phận phân phối đến các giã chiến quân đoàn ở bên trong Thanh Hà lĩnh, không chỉ là các lớn giã chiến quân đoàn tại Mở rộng, bởi vì Thanh Hà lĩnh có đại lượng huyện thành, mỗi một cái huyện thành đều cần đối ứng phòng giữ bộ đội 20000 vệ sở binh, 2,0000 người biên phòng đoàn, cùng huyện thành thành vệ quân đại đội, các chân phòng. giữ trung đội. Những địa phương này không đối cũng đều cần đại lượng tân binh bổ sung đi vào. Mà Lý Nhị Nưu cũng là bởi vì thành tích tại trung đẳng, bị phân phối đến gần với dã chiến quân đoàn biên phòng đoàn bởi vì mỗi một ngày đều muốn tuần tra, hơn nữa còn có khả năng gặp được mê vụ sự kiện. Biên phòng đoàn sức chiến đấu trên thực tế cũng liền gần với giã chiến quân đoàn. Thanh lộc huyện biên phòng đoàn, đoàn trưởng là một vị theo giã chiến quân đoàn bên trong điều tới doanh trưởng, được đề bạt một cấp, trở thành biên phòng đoàn đoàn trưởng. Trừ bộ đoàn trưởng là lão binh, thuộc hạ hai cái doanh trưởng, cùng mấy cái đại đội dài cũng đều là lão binh rút đi tạo thành. Về sau lại thêm từ quân sự đại học tốt nghiệp một nhóm tuyên truyền giảng giải viên, cùng những tân binh này tạo thành biên phòng đoàn. Theo lý nhị ưu gia nhập thanh lộc huyện biên phòng đoàn đã thời gian nửa năm. Trong thời gian này, Lý Nhị Nhu những tân binh này cấp tốc quen thuộc tuần tra, đồng thời còn tham dự một lần cỡ nhỏ mê vụ sự kiện, tiêu diệt một đầu xâm nhập thanh hà lĩnh thanh đồng cấp hung thú. Một ngày này, Lý Nhị Nhu vị trí tiểu đội dọc theo mê vụ khoảng cách mê vụ 100 mét đường biên giới đi qua. Lần này, toàn bộ tiểu đội cần theo trước đó cứ điểm ven đường xuyên qua năm cái cứ điểm. Toàn bộ tuần tra tiểu đội trừ bỏ muốn xem xét phải chăng có mảnh thu to lớn ẩn hiện, cũng cần nhìn trên đường biên giới các nơi cạm bẫy phải chăng có tại. Theo xuất phát bắt đầu, một đường xuyên qua ba cái cứ điểm, ven đường cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lý Nhị Nhu mặc trên người nhẹ nhàng hình phụ văn khôi giáp Đánh lấy sạc cạp, tay cầm một cây phủ văn súng trường, trên thân dây băng đạn mang hai cái sách tay linh lực chứa đựng đơn nguyên, ba cái băng đạn cùng 100 phát giải rác đạn dược đồng thời còn có một ngày khẩu phần lương thực, một cái ấm nước, một cây chủy thủ, có thể làm lưỡi lê dụng. Bởi vì ngay từ đầu là người bình thường, cho dù là tu luyện thời gian một năm, Lý Nhịn Nhu cũng không có đạt tới hắc thiết cấp thực lực. Mặc dù có sức chiến đấu, nhưng càng nhiều còn là lấy phủ văn súng trường làm chủ, không thể hướng lên trời phú quân đoàn, thành đồng cấp, bạch ngân cấp chiến sĩ như thế, lấy vũ khí lạnh làm chủ yếu tổn thương. Trên thực tế, bởi vì thành Hà lĩnh những năm này, một mực tại lớn tăng cường quân bị Càng nhiều thực lực không có đột phá hất thiết cấp tân binh đều gia nhập bộ đội, bởi vậy đại lượng binh sĩ sử dụng đều là phụ văn vũ khí. Mà Lý Nhị Như lúc này trên thân cái này một thân trang bị chính là thanh hà lính binh lính bình thường chế thức trang bị. Mà những gia chiến quân kia đoàn cường đại chiến sĩ tạo thành vũ khí lạnh bộ đội thì là toàn thân giáp cùng nội khí ổn dưỡng phụ văn đao kiếm. Dọc theo đường biên giới tiến lên, tiến lên cự ly một cây số, một tòa gạch đá xây dựng một cái đường tính tại 20m hình trụ tròn công sự tại phía trước ở chỗ này cảnh bên trên, cách mỗi một cây số liền sẽ có một cái dạng này hình trụ tròn công sự, bên trên bắt xuống máy, bốn phía có chiến hào, một mực có một cái tiểu đội đóng giữ. Toàn bộ thanh lọc huyện Phương Nam cùng mê vụ biên cảnh tiếp xúc 30 km đường biển dưới, chính là có 30 cái công sự, trừ cái đó ra, còn có xây dựng tốt hơn đại đội cứ điểm, doanh trụ sở cùng kiên cố công năng đông đảo biên phòng đoàn bộ chỉ huy. A, phía trước cái này cứ điểm đứng gác binh sĩ đâu? Hướng về phía trước cứ điểm đi đến, bỗng nhiên, tiểu đội một sĩ binh có chút ngoài ý muốn nói. Ừm. Nghe đội viên lời nói, tiểu đội trưởng cũng sửng sốt một chút, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện nguyên bản cứ điểm hẳn là có trực luân phiên binh sĩ đứng gác, nhưng bây giờ cái này cứ điểm cái gì cũng không có, có chút không bình thường. Có thể là đứng gác binh sĩ tiêu chảy đi. Tiểu đội trưởng thầm nghĩ, mang tiểu đội tiếp tục đi tới. Khi đi đến cái này cứ điểm, tiểu đội trưởng lúc này mới phát giác được không thích hợp, cái này cứ điểm thực tế là quá mức yên tĩnh. Mà lại cứ điểm đại môn đã vỡ thành từng khối, cổng chướng ngại vật trên đường, lưới sắt đều trở nên lộn xộn. Mọi người cẩn thận. Nhìn xem cứ điểm bên trên một màn này, tiểu đội trưởng lập tức nghiêm túc nói. Đang nói chuyện đồng thời, tiểu đội trưởng trong tay phủ văn súng trường mở ra bảo hiểm chốt mở, ngón tay giữ tại trên quả súng. Chương 344, sự kiện quỷ dị. Chương 344 Sự kiện quỷ dị đầy ra nằm ngang ở tháp canh trước cửa ngăn cản vật, tiểu đội trưởng cảnh giác đi tại phía trước nhất, trong tay họng súng đối với tháp canh bên trong. Phanh, đang đến gần tháp canh đại môn ngay mắt, tiểu đội trưởng một cước đá văng cản tại cửa chính cửa khối vụt, một cái đi nhanh xông vào tháp canh bên trong, khẩu súng trong tay hướng về bốn phía là qua. Tại cái này tháp canh bên trong, không có một cái người sống, nhưng trong đó tình huống, để tiểu đội trưởng một trận hoãn sợ, con ngươi phóng đại, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, đây là chuyện gì phát sinh? Đội trưởng, có địch nhân sao? Đi theo tiểu đội trưởng sau lưng các đội viên theo tiểu đội trưởng lần lượt tiến vào tháp canh bên trong, nhìn xem cái này không lớn tháp canh tình huống nội bộ, tất cả tiến vào binh sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin cùng ánh mắt hoảng sợ. Địch Tập, hơn nữa còn không phải bình thường địch nhân. Sau một khắc, tiểu đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, trên thân phủ văn báo cảnh trang bị mở ra, một đạo tín hiệu cấp tốc truyền lại đến doanh trong bộ chỉ huy. Tiếp lấy, tiểu đội trưởng gào thét lớn, vừng tỉnh bên người đội viên. Tất cả mọi người, lập tức phong tỏa bốn phía, nơi này bất kỳ vật gì đều không cần động, ta đã đem cảnh báo phát ra ngoài, chúng ta rất nhanh liền sẽ có viện binh tới. Đúng Bên người tiểu đội thành viên cấp tốc tứ tán rời đi tháp canh, trong đó hai tên lính trông coi lại môn, còn lại đội viên tứ tán tại mười mấy mét xung quanh, đem toàn bộ tháp canh bao vây lại. Lúc này, tại cái này tháp canh nội bộ, cái này không lớn trong hoàn cảnh, nguyên bản đóng dự ở trong này một cái tiểu đội đã toàn bộ chết đi. Mỗi một sĩ binh đều là toàn thân bị bóp méo thành như là dây gai, thân thể cũng bị kéo dài nhỏ, đồng thời đánh thành từng cái bế tắc. Một cái người sống sờ sờ, thân thể bị kéo thành một cái chí ít là 5 mét dài nhỏ chiều dài, khổng lồ như vậy vận bẹo lực lượng xuống, trong thân thể bất luận cái gì xương cốt đều biến thành vỡ nát. Trong thân thể đại lượng máu tươi như là ép nước văng khắp nơi, để cái này tháp canh trong gian phòng trên vách tường bị hắt vây thành đỏ như máu, cả phòng vô cùng kinh khủng. Quỷ dị như vậy chẳng diện, cho dù là một kiện thẳng đến mê vụ thế giới các loại chuyện quỷ dị đều có, nhưng đối với tiểu đội trưởng đến nói, còn là khó có thể tưởng tượng. Mà thân là Tân binh Lý Nhị Nhu trước đó gặp được nhiều nhất là hung tàn máy thú, mạnh như vậy thú mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có chuẩn bị. Nhưng khủng bố như vậy chẳng diện, Lý Nhị Nhu đi theo tiểu đội trưởng tiến vào tháp canh bên trong, cũng ngáy mắt nhận chấn kinh, trường hợp như vậy đã vượt qua Lý Nhị Nhu nhận biết. Tiểu đội đeo trên người còi báo động, phu văn còi báo động là thanh hà lĩnh nghiên cứu công xưởng tại nghiên cứu gia điện báo điện thoại về sau một cái thành quả mới. Toàn bộ phù văn còi báo động bản thân không lớn, có hai bộ phận cấu thành, một cái làm công năng cỡ nhỏ linh lực chứa đựng đơn nguyên, cùng một cái nhỏ một vòng điện thoại thông tin trang bị, mà cái này trang bị có một cái cố định tiếp thu trang bị. Làm tiểu đội trưởng mở ra còi báo động về sau, còi báo động tự động phát ra tín hiệu, truyền đến đối ứng tiếp thu trang bị bên trên, mà trang bị liền sẽ phát ra cảnh báo, đồng thời căn cứ tín hiệu truyền đến phương vị, xác định trước tiểu đội trưởng. Bất quá trang bị này bản thân tiếp nhận phạm vi chỉ có 10 cây số. Bởi vậy một cái trong huyện cũng cần lắp đặt rất nhiều cái, nhưng dạng này thuận tiện phát ra cảnh báo trang bị, một khi đẩy ra liền đạt được biên phòng bộ đội cùng bộ đội tiền tuyến tán thành. Mỗi khi một nhóm trang bị xuất xưởng, lập tức liền bị các bộ đội chia cắt, trang bị như vậy đối với biên phòng tuần tra bộ đội có chỗ đại dụng. Hiện tại, Lý Nhịn lưu vị trí tiểu đội sở thuộc doanh bộ lập tức được đến cảnh báo, lập tức, tại cái này doanh trong bộ chỉ huy tiếng cảnh báo vang lên, đóng giữ tại doanh bộ bên trong một cái trực thuộc trung đội cấp tốc tập kết, tại doanh trưởng dưới sự dẫn đầu, hướng về tín hiệu phát ra phương hướng giám đi đồng thời Doanh trưởng cũng lưu lại cùng chính mình cung cấp doanh cấp tuyên truyền giảng giải viên hướng biên phòng bao quanh bộ chỉ huy phát ra tín hiệu nói rõ chính mình trong khu vực phòng thủ xuất hiện cảnh báo phát sinh cảnh báo tình huống đối với biên phòng đoàn đến nói chỉ có một khả năng đó chính là gặp được địch nhân mà lại lấy biên phòng đoàn tính chất gặp được địch nhân lớn nhất khả năng chính là đến từ trong sương mù. mỗi một lần cảnh báo vang lên đối với biên phòng đoàn đến nói đều là một kiện sự kiện trọng đại doanh bộ khoảng cách biên cảnh cũng không xa làm doanh trưởng mang trực thuộc trung đội cưỡi chiến mã đến tháp canh vị trí. Nhìn xem tại tháp canh bên trong cảnh giới tiểu đội, bốn phía không có bất luận cái gì địch nhân, cái này khiến doanh trưởng trong lòng thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc đó, một cấu nghi hoặc theo trong lòng dâng lên, nếu là nơi này không nhìn thấy địch nhân, như vậy vì cái gì phát ra cảnh báo, mà lại cái này tiểu đội chỗ đứng quá mức quá dị. Tại doanh trưởng đến tháp canh, tiểu đội trưởng lập tức tiến lên, hướng doanh trưởng cúi chào, lớn tiếng nói: "Báo cáo doanh trưởng, ta là biên phòng đoàn thứ 3 đại đội tứ trung đội thứ 3 tiểu đội, hôm nay chúng ta tiến hành thường ngày tuần tra nhiệm vụ, đang đi tuần đến cái này tháp canh bên trong lúc, phát hiện chuyện ngoài ý muốn." Cái này tháp canh bên trong đóng giữ tiểu đội bị không biết quái vật giết, mà lại tình huống mười phần quỷ dị, ta, ta không cách nào hình dung. Tại hướng doanh trưởng báo cáo là, tiểu đội trưởng cũng nghĩ đến tháp canh bên trong cái kia quỷ dị chẳng diện, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung, nói chuyện cũng bởi vậy trở nên ấp a búng. Đây là ý gì? Nghe tiểu đội trưởng báo cáo, doanh trưởng trách cứ một câu, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, một cái tháp canh bên trong đóng giữ tiểu đội tại không có phát ra cảnh báo dưới tình huống, bị toàn diện, đây đối với biên phòng đoàn đến nói, thật đúng là một việc lớn điều này lại biểu, có quái vật gì vô thanh vô tức tiến vào thành hà lĩnh nội bộ. Tại không, có các thôn chấn, nhiều nhất chỉ có dân binh cùng hộ vệ đội. Những cái kia bộ đội sức chiến đấu nhưng không có biên phòng đoàn sức chiến đấu. Cương đại, lập tức doanh trưởng sắc mặt đổi biến, cũng không để ý tiểu đội trưởng nói không nên lời cái gì, lập tức đến cùng ta cùng một chỗ nhìn xem. Đồng thời, doanh trưởng đối với bên người trực thuộc trung đội trưởng mở miệng nói, Lý đội trưởng, lập tức mang bộ đội phong tỏa bốn phía, lôi ra đường danh giới, đồng thời phái ra hai cái tiểu đội phân tán đối với phụ cận thôn chấn tuần tra một vòng, nhìn xem những cái kia thôn có hay không gặp được sự tình gì. Đúng. Nhận được mệnh lệnh trung đội trưởng cấp tốc triệu tập sau lưng tiểu đội trưởng, điểm ra hai cái tiểu đội trưởng, đối với bọn hắn truyền đạt doanh trưởng mệnh lệnh. Hai cái tiểu đội, lấy hai người một tổ, cưỡi ngựa cấp tốc hướng về bốn phía tán đi đồng thời, doanh trưởng đi theo tiểu đội trưởng cấp tốc đi đến tháp canh trước, làm doanh trưởng đi vào tháp canh bên trong. Tháp canh bên trong bị máu tươi nhiễm đỏ vách tường, từng cái quỷ dị người dây thường rơi là tả trên đất, nháy mắt doanh trưởng cũng sắc mặt đột biến. Bất quá thân là doanh trưởng, trước đó cũng là dã chiến quân đoàn y một viên, tham dự qua rất nhiều cùng cái khác mê vụ thế giới chiến tranh, những vong linh, kia sinh vật, manh thú, dị tộc đều nhìn thấy qua. Nhưng lúc này Trương Diện còn là khiêu chiến doanh trưởng bản thân nhận biết, doanh trưởng còn chưa bao giờ nhìn thấy qua loại tình huống nào sẽ đem người biến thành cái dạng này đi theo doanh trưởng một bên, tiểu đội trưởng hướng doanh trưởng giới thiệu tình huống. "Doanh trưởng, tại tiểu đội chúng ta tuần tra đến cái này tháp canh về sau, cũng không có đối với nơi này tình huống tạo thành phá hư, lầu 2, lầu 3 cùng lầu 1 đồng dạng. Lầu 1, lầu 2 cùng lầu 3 đều là như thế, bất quá toàn bộ tháp canh nội bộ 10 người người đều ở trong này, nguyên bản nên tại tầng cao nhất đứng gác binh sĩ, tại cửa ra vào đứng gác binh sĩ cũng không biết dưới tình huống nào, bị kéo tới tháp canh bên trong." Ừ. Nghe tiểu đội trưởng lời nói, Doanh trưởng cũng phát hiện tình huống chung quanh có chút không đúng, những binh lính này trên thân súng ống đều không có mở ra. Nếu quả thật chính là địch nhân, như vậy binh sĩ nói thế nào cũng biết lái thương sạc kích. Ngược lại là tại cửa ra vào, có máu tươi lôi kéo dấu vết, dấu vết là ngón tay hình, tổng cộng là 10 đạo, chính là theo cổng một mực kéo dài đến trong phòng, đối ứng trên mặt đất biến thành người dây thường một sĩ binh. Tại Doanh trưởng đi đến ba tầng, cũng nhìn thấy đồng dạng một đạo rõ ràng lôi kéo dấu vết. Đây là gặp được cái gì nguy cơ? Lúc này, chưa hề gặp phải tình huống như vậy. Lúc ấy Vân Luyện học tập quái vật bên trong cũng không có nói rõ qua tình huống như vậy, nói cách khác, lần này Thanh Hà lĩnh rất có thể gặp được một loại chưa hề gặp được quái vật. Xem hết toàn bộ tháp canh tình huống, doanh trưởng biết đây cũng không phải là chính mình một cái nho nhỏ, nhỏ biên phòng đoàn doanh trưởng có thể ứng đối. Ngay lập tức mệnh lệnh chính mình doanh vị trí trong khu vực phòng thủ tất cả bộ đội thêm cảnh giới, đồng thời chính mình trực thuộc trung đội liền lưu tại nơi này, trông coi nơi xảy ra. Mà doanh trưởng chính mình ở lại một cái tiểu đội trực tiếp tiến về biên phòng đoàn bộ chỉ huy báo cáo tình huống. Thanh lọc huyện biên phòng đoàn bộ chỉ huy đệ nhất doanh doanh trưởng cưỡi chiến mã không dám có một tia chỉ hoãn, một đường chạy như điên đến bộ chỉ huy tìm tới đã chờ đợi đoàn trưởng báo cáo tình huống. T. Nghe xong doanh trưởng báo cáo, biên phòng đoàn đoàn trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi tại chỗ ngồi của mình, sợ hãi đạo. Ngươi nói chính là thật, không có một kia lập. Không có. Doanh trưởng lập tức nói, ta không có bất luận cái gì lập, lúc ấy còn có ta một cái trực thuộc trung đội ở nơi đó, bao quát nguyên bản phát hiện tình huống một cái tiểu đội. Dựa theo ngươi nói như vậy, lần này cái quái vật này rất có thể đã tiến vào lãnh địa nội bộ, nếu như muốn tìm kiếm địch nhân, chỉ dựa vào chúng ta biên phòng đoàn là không thể nào hoàn thành. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững mê vụ biến cảnh, đối nội lục soát kia là huyện ý sự tình dạng này, ngươi cùng ta đi huyện thành một chuyến, đi thông báo huyện ủy cùng huyện lệnh, lại bọn hắn động viên toàn huyện các thôn chấn, tìm kiếm khả năng này xuất hiện quái vật. đúng. tại được đến tin tức, đoàn trưởng cũng không dám có chút chủ quan, ngay lập tức mang doanh trưởng rời đi bộ chỉ huy, từ đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên cùng phó đoàn trưởng lưu thủ phụ trách xử lý sự vụ, đoàn trưởng mang doanh trưởng tiến về trong huyện thành, đi tìm tới huyện lệnh cùng huyện ủy. lam đoàn trưởng cùng doanh trưởng đến thanh lộc huyện huyện thành, đã đến trưa tối, binh lính thủ thành nhìn thấy người mặc quân trang, mang vũ khi đoàn trưởng cùng doanh trưởng, cũng không dám ngăn cản, lập tức cho qua. tại biên cảnh các huyện, thực hành chính là cấm đi lại ban đêm. Phòng ngừa trong xương mù quái vật đột nhiên tập kích, chỉ có bốn phía không có mê vụ biên cảnh địa khu mới không có cấm đi lại ban đêm đoàn trưởng cùng doanh trưởng sau khi vào thành, đệ nhất lúc tìm tới ngay tại xử lý chính vụ huyện lệnh cùng huyện úy. Trấn đoàn trưởng, còn có Lý doanh trưởng, hai vị thời gian này tìm tới chúng ta, là có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Huyện úy cùng huyện lệnh nhìn thấy hai người tìm chính mình, cũng có chút ngoài ý muốn, để hai người ngồi xuống, từ bi thuật rót nước trà, gió hỏi. Là dạng này, đoàn trưởng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đồng thời từ bên người doanh trưởng bổ sung một chút chi tiết. Nghe xong sự tình trải qua, huyện lệnh cùng huyện lập tức sắc mặt đại biến hai người trong tay nước trà cũng không lo được uống, đứng dậy. Thanh Lộc huyện huyện lệnh thần sắc nghiêm túc nói: Trân Đoan trưởng, sự tình chúng ta đã rõ ràng, ta cái này liền phát động các thôn chấn nhân viên cảnh vụ cùng các cấp sở chính vụ nhân viên đối với các thôn chấn, còn có các đường đi tiến hành điều tra, tìm kiếm sự kiện quỷ dị. Tại huyện lệnh một bên, huyện ủy cũng cấp tốc ra lệnh, ta bên này cũng sẽ lập tức động viên hai cái vệ sở, cùng thành vị bộ đội cùng dân binh bộ đội đối với cả huyện thành tiến hành tuần tra lùng bắt. Kia liền phất hai vị. Đoan uống sạch ở trong tay nước trà, đứng dậy, thần sắc trọng nói: hết thảy đều là vì lãnh địa. Huyện lệnh cùng huyện ủy đồng dạng là thần sắc nghiêm túc, ủy dị như vậy sự kiện, thậm chí là thanh hà lĩnh đối với võ tướng cùng quan viên huấn luyện cũng không hề giảng thuật qua đủ để nhìn ra được chuyện này là phi thường nghiêm trọng. Hiện tại huyện lệnh cùng huyện ủy tại nhận được tin tức ngay lập tức điều động cả huyện thành tài nguyên. Nếu như việc này không được, thậm chí là còn cần báo cáo lên một cấp bình đồng quận, thông qua quận trưởng tiến hành điều động nhân lực vật lực ở bên trong thanh hà lĩnh. Một cái trong huyện thành phụ trách chính vụ huyện lệnh, nhưng huyện lệnh có khả năng điều động lực lượng vũ trang cũng chỉ có chỉ an bộ đội. Mà trừ cái đó ra, tư pháp bộ môn cùng giám sát bộ môn cũng là trực thuộc thượng cấp bộ môn, không về huyện lệnh quản hạt mà huyện ủy phụ trách thanh hà lĩnh địa phương bộ đội nếu như một cái huyện thành có biên phòng đoàn như vậy biên phòng đoàn đoàn trưởng cùng huyện ủy một cái cấp bậc chỉ có điều biên phòng đoàn phụ trách biên cảnh phòng ngự huyện ủy thì là phụ trách nội bộ vệ sở dân binh cùng phòng giữ bộ đội chỉ huy mà bây giờ thân là biên phòng đoàn đoàn trưởng tại cần đối với thanh lộc huyện nội bộ siêu tầm dưới tình huống cũng chỉ có thể là cùng huyện lệnh cùng huyện ủy tiến hành thương thảo tại theo biên phòng đoàn bên này nhận được tin tức về sau huyện lệnh cùng huyện ủy ngay lập tức ra lệnh sáng sớm hôm sau đưa đến các trấn Tại nhận được mệnh lệnh ngay lập tức, chấn cấp sở chính vụ tất cả nhân viên toàn bộ điều động, lấy trị an nhân viên cầm đầu, bắt đầu đối với thôn chấn bên trong nhân viên tiến hành thẩm tra đối chiếu. Mà huyện ủy mệnh lệnh, cũng làm cho các phòng giữ bộ đội rời đi chính mình quân doanh, ra tăng đối với trọng yếu con đường tuần tra cùng đóng giữ. Mà các dân binh tập kết, mỗi một đêm đều muốn có người gác đêm cùng tuần tra. Thanh lục huyện, thuộc hạ lục gia trấn, Thượng Hà thôn. Lục gia trấn cùng Thượng Hà thôn đều là nguyên bản tại riêng phần mình thế giới theo mê vụ tiến vào mê vụ thế giới. Tại Thanh Hà lĩnh bộ đội đến về sau, những này thôn trấn đều thần phục Thanh Hà lĩnh. Đến tiếp sau ở trong này thiết lập thành lục huyện, lục gia chấn bị vì nhân khẩu đông đảo, đồng thời bốn phía có không ít thôn trang, bởi vậy tại lục gia chấn thiết lập một cái trấn cấp sở chính vụ, quản lý thuộc hạ các thôn xóm. Mà một ngày này sáng sớm, đến từ huyện lệnh mệnh lệnh đưa đến trưởng chấn trong tay. Nhìn xem mệnh lệnh trong tay, trưởng chấn cấp tốc nâng lên tinh thần, triệu tập sở chính vụ các bộ môn bắt đầu hội nghị, tiến hành động viên. Mà đồng thời, trong chấn hộ vệ trung đội cùng dân chấn binh đại đội cũng đồng thời tiếp vào huyện ủy mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành động viên. Nhưng ngay lúc này, Thượng Hà thôn bên trong, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thượng Hà thôn thuộc về một cái bình thường thôn, trong thôn có 30 gia đình. Tổng nhân khẩu bất quá là hơn 130 người, thuộc về một cái thôn nhỏ, thôn bởi vì tại nguyên bản thế giới ở vào trên dòng sông du lịch, được mệnh danh là Thượng Hà thôn. Một ngày này, sáng sớm, thôn thôn trưởng bắt đầu triệu tập các đại đội nhân viên thừa dịp nông nhàn lúc khai khẩn đất hoang, đồng thời sửa chữa thủy lợi công trình. Nhưng bỗng nhiên một cái bách tính gọi vào một cái một hộ trong gia đình, một tiếng nhọn vang vọng toàn bộ thôn, để vốn cũng không lớn thôn nhỏ tất cả đều kinh động. Chương 345, địch phong đến. Chương 345, địch phong đến. Rít lên một tiếng kinh động toàn bộ thôn, rất nhanh trong thôn đóng giữ một cái chị an nhân viên cùng dân binh đội trưởng đến hiện trường lúc này tại cái này một nhà cửa miệng đã vây một vòng bách tính nhưng không người nào dám tiến vào trong đó tất cả nhìn thấy qua bên trong tình huống bách tính sắc mặt dị thường khó coi xảy ra chuyện gì vừa rồi là ngươi đang gọi a trong thôn dân binh đội trưởng hướng cổng một cái bách tính dò hỏi lý đội trưởng ngươi ngươi còn là vào xem một chút đi bị điểm đến danh tự thôn dân sắc mặt do dự phun ra nuốt vào đối với dân binh đội trưởng cùng bên người chị an nhân viên nói hôm nay trong thôn tập hợp con bên trong khai khẩn đất hoang tiểu lý nhà một mực không có tới ta liền tự mình đến nhà hắn gọi bọn hắn nhưng không nghĩ tới gọi nửa ngày không có người mở cửa lớn ra liền thấy nhìn thấy trong lúc nhất thời người thôn dân này tiểu tổ trưởng thực tế là không biết nên như thế nào hình dung sắc mặt cũng lộ ra một tia hoàng hốt nhìn xem người tiểu tổ trưởng này hoàng hốt bộ dáng dân binh đội trưởng cũng phát giác được một tia không thích hợp được rồi ta đi xem một chút nhanh chân bước vào sân bên trong cả viện chính là một cái đến nông ra sân nhỏ có cây ăn quả cùng mở ra đến vườn rau tại tường vây nơi hẻo lánh còn có mấy cái nuôi nhốt ra cầm. nhưng dân binh đội trưởng liếc nhìn tại cổng phòng một cái lôi kéo vết máu một bước bước vào trong phòng trong đó tràng diện để dân binh đội trưởng đều lộ ra hoảng sợ bộ dáng toàn bộ trong phòng bị văng khắp nơi máu tươi nhuộn thành màu đỏ ở trên mặt đất ngã mấy cái bị vặn thành dây thường vật thể nhìn kỹ lại mới phát hiện kia là mấy người tại cái này trong mấy căn phòng được xưng là tiểu lý nhà năm người toàn bộ ở trong này cái này ở một bên vị kia chú thôn nhân viên cũng cùng đi theo vào trong phòng một màn trước mắt để cho dù là chịu qua huấn luyện trị an viên cũng một trận hoảng sợ đây cũng không phải là phổ thông giết người vụ án nhất định là trong thôn tiến vào quái vật gì hiện tại nhất định phải lập tức hướng chấn sở chính vụ báo cáo, đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý sự tình. tốt, ta cũng lập tức hướng dân chấn binh đại đội báo cáo. một bên, dân binh đội trưởng lập tức nhẹ gật đầu. lục gia chấn, hội nghị vừa mới mở xong, trưởng chấn cùng dân chấn binh đại đội trưởng đem sự tình bố trí xuống dưới, đến từ thượng hà thôn sự tình liền đưa đến nơi này. nghe tôi chính mình trị hạ xuất hiện sự kiện quỷ dị, cùng vừa mới thông báo giống nhau như lúc, lập tức, trưởng chấn cùng dân binh đại đội trưởng một mặt hoảng sợ, lập tức để người cưỡi ngựa đi trong huyện báo cáo đồng thời, trưởng Trấn mang một đội võ trang đầy đủ đội trị ăn dân binh đội trưởng cũng mang dân chấn binh bộ đội hướng thượng hà thôn tiến đến sự tình từng bậc báo cáo thanh lộc huyện huyện lệnh tại hoàng hôn lúc thu được đến từ lục gia chấn tình báo nhìn xem hôm qua mới bị phát hiện sự kiện quỷ dị ngày thứ hai liền xuất hiện tại trong huyện huyện lệnh cũng cùng huyện ủy không có chút nào do dự lập tức mang lên trong huyện tinh nhuệ trong đêm đến lục gia chấn thượng hà thôn một đêm này bởi vì cái quỷ dị này sự kiện toàn bộ thượng hà thôn tất cả mọi người không dám vào ngủ ai cũng không biết cái kia không biết quái vật có phải là sẽ tìm tới chính mình một đêm này từng cái đống lửa tại thôn trên đường phố thiêu đốt lên từng cái thôn dân dơ bỏ đuốc đem toàn bộ thôn chiếu sáng rực rỡ huyện lệnh đại nhân Huyện lý đại nhân, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nhìn xem huyện lệnh cùng huyện lý tự mình dẫn đội đến, ở đây dân binh đội trưởng, trưởng trấn bọn người có chủ tâm cốt. Hiện tại chúng ta chỉ thấy sự tình phát sinh. Huyện lệnh sắc mặt âm trầm nói, cho dù ai tại chính mình trị hạ phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, cũng không dễ chịu. Dứt khoát thanh hà lĩnh đối với loại này đột phát sự kiện, chỉ cần huyện lệnh có thể kịp thời báo cáo cùng công chế, là sẽ không truy cứu trách nhiệm mặc cho. Đối với hắn lên chức cũng không có ảnh hưởng. Nhưng chúng ta đối với chế tạo chuyện như vậy quái vật, cùng là như thế nào phát sinh chính là không có chút nào hiểu rõ. Chúng ta thanh lộc huyện cũng chỉ vừa mới thành lập huyện thành so với cái khác huyện lớn, chúng ta nhân tài cường giả cũng không nhiều. Nói, huyện lệnh nhìn xem người ở chỗ này cũng là lớn tiếng nói. Hôm nay chư vị đều vất vả một điểm, bốn phía điều tra một chút, tất cả mọi người kết bạn, không cho phép đơn độc hành động. Mặt khác, nói, huyện lệnh nhìn về phía bên người huyện ủy, nói, thủ hạ ngươi nhiều người, ta cảm thấy cái này chế tạo sự kiện quái vật sẽ không lại một cái trong thôn lâu dài ở lại. Đặc biệt là chúng ta nhiều người như vậy, ngươi người vất vả chút đi bốn phía những cái kia thôn chấn nhìn xem. Đi. Huyện ủy cũng rõ ràng món này sự kiện quỷ dị tính bắt tù. Đối với huyện lệnh đề nghị, huyện nhẹ gật đầu vậy ngươi ngay ở chỗ này trông coi, ta dẫn người đi những thôn khác nhìn xem. sáng sớm hôm sau, huyện lệnh cùng huyện úy dẫn người bận rộn một đêm, cũng không có phát hiện mới sự kiện phát sinh. ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi. nhưng ngay tại huyện lệnh cùng huyện úy thừa dịp nhàn rỗi ăn một miếng điểm tâm, theo lục gia chấn truyền đến tin tức, có ba gia đình bị cái này không biết quái vật tập kích, ba gia đình mười mấy người toàn bộ chết rồi. cái gì, cái quái vật này đã di động đến lục gia chấn? huyện lệnh cùng huyện một trận hồi hộp, nguyên bản phát sinh ở trong một cái thôn, còn có thể phong tỏa áp chế, nhưng bây giờ cái quái vật này tại bất tri bất giác bên trong, tiến vào lục gia trấn Cùng Trượng Hà thôn có mấy chục gia đình khác biệt, lục gia trấn là một cái thị trấn, thế nhưng là có hơn 300 hộ nhân khẩu, có thể nói nhân khẩu đông đảo. Mà lần này quái vật giết ba gia đình, nếu như về sau tại giết càng nhiều người, như vậy chính mình cái này huyện lệnh cho dù là không truy cứu trách nhiệm, nhưng về sau lên chức cũng liền vô vọng. Cái này huyện lệnh còn là một cái đại diện huyện lệnh, bản thân đem thanh lộc huyện quản lý không sai, đoán chừng lần tiếp theo kiểm tra, chính mình cái này đại diện danh hiệu liền có thể cầm xuống, nhưng lần này đột phát nguy cơ, để huyện lệnh chức vị này càng thêm nguy cơ. Hiện tại, chúng ta không có bất luận cái gì đầu mối. Huyện lệnh tìm tới huyện úy, sắc mặt khó coi nói: Khoảng cách chuyện quỷ dị phát sinh đã qua hai ngày, chúng ta không có tra được bất luận cái gì manh mối. Đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý, nhất định phải hướng quận bên trong báo cáo. Chỉ có thể là dạng này. Lúc này, huyện ủy cũng thở dài một hơi, gật đầu bất giác dĩ. Huyện thành cùng của thành có điện thoại, tại huyện lệnh cùng huyện ủy trở lại huyện thành, riêng phần mình hướng cấp trên của mình báo cáo tình huống. Lúc nhận được tin tức, Bình Đông quận đại diện quận trưởng cũng nhìn thấy một tia không thích hợp, nhưng nếu là Thanh Lộc huyện không cách nào xử lý, lực lượng trong tay của mình bất quá là mạnh mẽ hơn Thanh huyện một chút, nhưng đối với sự kiện quỷ dị, tựa hồ cũng không có bao nhiêu xử lý phương án cân nhắc lại tác về sau, bình đông quận đại diện quận trưởng ngay lập tức tìm tới quân úy, cùng hắn cùng một chỗ thương lượng nên xử lý như thế nào những chuyện này, đồng thời đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp, cũng chính là thanh hà lĩnh tổng sở chính vụ. bây giờ có phù văn điện thoại cùng điện báo, tin tức truyền lại tốc độ trở nên cực nhanh vô cùng được đến phía dưới tin tức truyền đến, trương tú ngay lập tức cầm sự tình tìm tới địch phong. cái này, nhìn xem sự tình phát sinh trải qua, địch phong trong nháy mắt cũng nhíu mày. thật cổ quái quái vật, cái này cùng chúng ta trước đó tất cả gặp được quái vật đều không giống nhau. lãnh chúa đại nhân. Hiện tại đối với cái quái vật này, chúng ta chỉ sợ cần thừa dịp quái vật kia còn còn không có xâm nhập lãnh địa, đem thanh lục huyện, không, hoặc cần đem toàn bộ Bình Đông quận bắt đầu phong tỏa. Ừ. Địch Phong nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đây không phải phía dưới huyện lệnh quận trưởng nón có thể xử lý. Lần này ta tự mình đi qua. Địch Phong nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình, lần này địch nhân không phải những cương thi tia yêu quái, hung thú, ma thú như thế, cho dù là thời gian ngắn đánh không lại, điều động càng nhiều bộ đội cũng có thể chấn áp. Nhưng lần này, rất rõ ràng địch nhân giỏi về ẩn tàng, mà lại giết người phương thức quỷ dị như vậy chỉ sợ không phải đơn giản quái vật, địch phong có vô tự chi thư, có lẽ là có thể xử lý chuyện này. Thầm nghĩ, địch phong nói với trương tú, lần này ta tự mình chạy tới, đồng thời điều động bình đông quận đóng giữ ra chiến quân đoàn phong tỏa toàn bộ bình đông quận, đồng thời đem một bên thọ xuân quận đóng giữ trương vân quân đoàn cũng điều tới, ngươi phụ trách phong tỏa trong lúc đó, duy trì trật tự. Được. Trương tú nhẹ gật đầu. ủy dị như vậy sự tình, giống chống thua chiên một chút tốt nhất, cho dù là lãng phí một chút tài nguyên. Theo địch phong bên này rời đi về sau, trương tú ngay lập tức can bài chính mình rời đi những ngày này sự vụ xử lý, đồng thời đối với bình đông quận ra lệnh toàn bộ Bình Đông quận tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả chính vụ nhân viên cùng binh sĩ toàn bộ điều động, phong tỏa tất cả thành trận đường đi. mà địch phong bên này cũng lấy lãnh chúa thân phận, chuyển đạt giã chiến quân đoàn điều động mệnh lệnh, đồng thời mệnh lệnh Bình Đông quận huyện ủy động viên toàn quận nhân viên tác chiến, phối hợp bộ chính vụ cửa phong tỏa các nơi, cam đoan thời gian chiến tranh dưới trạng thái trị ăn. Thanh Hà lĩnh phát triển cho tới bây giờ giai đoạn, trừ bỏ tự thân tìm tòi, càng nhiều hơn chính là tham khảo các loại thời đại chính vụ hệ thống, từ đó hình thành Thanh Hà lĩnh bây giờ chế độ mà lại bởi vì địch phong yêu cầu chính là lãnh địa có thể làm được quyền lực chìm xuống đến bất kỳ một cái thôn, bởi vậy thanh hà lĩnh nội bộ các loại bộ môn so sánh thảo chi quốc, gật bờ gì tẻn vương quốc đến nói, nhiều hơn rất nhiều, mà lại chia nhỏ rất nhiều đồng thời, quân chính tách rời, thân là sở chính vụ tổng chính vụ quan trường tú có khả năng điều động lực lượng vũ trang chính là lệ thuộc vào sở chính vụ đội trị an viên, đương nhiên ở trong đó bao quát một chi chỉ thuộc về tổng sở chính vụ 5.000 người vũ trang trị an tổng đội, dùng để đối phó những cái kia thực lực cường đại tội phạm, trừ cái đó ra, bao quát dân binh, phòng dữ đội, vệ sở binh, biên phòng đoàn. Giã chiến quân đoàn đều cần địch phong cầm đầu phụ lãnh chúa trực tiếp điều động, mà lại cấm vệ quân cùng phát triển nghỉ dạ bộ đội, phụ lãnh chúa cũng vô pháp điều động, chỉ nghe theo địch phong tự mình một người mệnh lệnh. Lần này vì ứng đối quỷ dị như vậy sự tình, địch phong tận khả năng hướng nghiêm trọng phương hướng đoan trưởng, trừ bỏ điều động hai cái giã chiến quân đoàn, còn tự thân điều động một cái nghỉ dạ trung đội. Nỉ dạ bộ đội tác chiến, chỉ phụ trách quy mô nhỏ tác chiến, cùng vũ trang thẩm đấu, ám sát, tình báo điều tra chờ nhiệm vụ, lấy 4 người vì một tiểu đội, trong đó một cái đội trưởng, một cái chữa bệnh nghỉ dạ tại phối trí một cái cảm giác cùng một cái chiến đấu viên một cái tác chiến trung đội thuộc hạ ba cái tác chiến tiểu đội, mà lại dựa theo thanh hà lĩnh quy định hạ nhẫn là không có chiến đấu nhiệm vụ, chỉ có tấn thăng đến trung nhẫn, đồng thời tuổi tác đạt tới trưởng thành tài năng ra ngoài chấp hành giết chóc nhiệm vụ. bởi vậy, trực thuộc ở địch phong nhĩ gia bộ đội chí ít đều là trung nhẫn trình độ, mà những năm này phát triển tiếp thanh hà lĩnh ra tăng ước chừng là hơn 500 danh nghĩa nhẫn, nhưng trung nhẫn chỉ có hơn 10 người. là thượng nhĩ giả cũng chỉ có một cái nguyên bản là tộc cụ dù hạ kỳ trung nhẫn tấn thăng đi lên, mà địch phong mang theo một cái tác chiến trung đội cũng chính là từ tuyển qua tuấn cũng tự mình dẫn đầu, thuộc hạ ba cái tiểu đội thành viên toàn bộ là trung nhẫn đồng thời bởi vì tình huống đặc thù, địch phong để cấm vệ quân cũng xuất động một cái đại đội phụ trách địch phong hộ vệ của mình nhiệm vụ. đương nhiên, địch phong bản thân mình chính là hoàng kim cấp trình độ, mà lại tại hoàng kim cấp trình độ cũng là phải tính đến. trên thực tế cũng không cần nhiệm vụ hộ vệ, cái này cái này bệnh hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế. một đoàn người cưỡi chiến mã dọc theo xây dựng tốt xi si mang đại đạo tiến lên, những chiến mã này đều là những năm này nông nghiệp học viện bồi dưỡng ra đến mang theo long huyết chiến mã. bởi vì không cần chiến đấu, mà lại địch phong kỵ địa hành long cũng không am hiểu đi đường, tốc độ không nhanh, địch phong liền cưỡi phổ thông long huyết chiến mã tiến lên một thất chiến mã đều có thanh đồng cấp thủ tính, bất quá bởi vì cái khác cấm vệ quân chiến mã đều là h thiết cấp, bởi vậy tốc độ không thể đạt tới nhanh nhất, nhưng cũng tương đương với ô tô tốc độ đi tới. ven đường còn có bằng phẳng xi si măng đại đạo, theo thanh hà thành đến bình đông quận thanh lộc huyện, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian. lãnh chúa đại nhân, nhìn xem địch phong ngày thứ hai liền đến thanh lộc huyện, ở trong này chờ đợi huyện lệnh cùng huyện lý lập tức chào đón. tình huống bây giờ thế nào, có hay không tiếp tục phát triển? tại đêm qua, cái kia một đầu quái vật rời đi thanh lộc huyện đục ra chấn, đến trong huyện thành, trong huyện thành trong vòng một đêm bị hại năm hộ gia đình. đã đến trong huyện thành sao? Địch Phong như có điều suy nghĩ nghĩ đến, đối với bên người cấm vệ quân nói, "Mệnh lệnh cấm vệ quân đại đội tại huyện Nha trình Đốn, chờ đợi mệnh lệnh." "Đúng." Tuấn cũng tới nhẫn. Tại ở bên người Địch Phong, truyền qua Tuấn cũng lập tức cùng lên đến, chờ đợi Địch Phong mệnh lệnh. "Các ngươi lấy tiểu đội làm cơ sở đi nhìn một chút hiện trường phát hiện án, sau đó đi trong thành bốn phía điều tra, nhìn xem có cái gì manh mối." "Đúng." Được đến Địch Phong mệnh lệnh, đi theo ở bên người Địch Phong 12 tên nghỉ dạ cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ đồng thời Địch Phong mang một cái cấm vệ quân tiểu đội đi theo, đối với bên người huyện lệnh nói, "Dẫn đường đi, ta đi xem một chút hiện trường phát hiện án." vâng, lãnh chúa đại nhân, tại huyện lệnh cùng huyện úy dưới sự dẫn đầu, địch phong đi tới một hộ gặp tập kích người ta. lúc này bởi vì sự kiện quỷ dị, bốn phía đã kéo lên vành đai cách ly, từ trong huyện thành đội trị an trấn giữ, không để bất luận kẻ nào tiến vào. lãnh chúa đại nhân, đối với những này vụ án phát sinh địa điểm, chúng ta đều không có di động, đồng thời rút đi đội trị an bên trong vụ án chính phá hảo thủ xử lý. nhưng được đến kết quả đều là cái quái vật này là đột nhiên xuất hiện, sau đó đem nhân sinh sinh vận thành dây thừng, hơn nữa còn có thể bảo chứng một người sẽ không được gãy, tất nhiên là siêu phàm lực lượng, nhưng càng nhiều liền cái gì cũng không biết. ừm. Vừa đi, Địch Phong nghe huyện lệnh báo cáo, Địch Phong đi vào trong gian phòng, đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sự kiện phát sinh hiện trường, bốn phía là đại lượng máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ vách tường, trên mặt đất là một cái nhân sinh sinh bị bóp méo thành dây thừng thi thể. Ừm, quả nhiên là có biến. Bởi vì thanh lộc huyện hiện trường phát hiện án là hôm qua ban đêm mới chế tạo thành, Địch Phong đến nơi này, lấy hoàng kim cấp thực lực cảm giác, Địch Phong phát hiện một chút người bình thường phát hiện không được độ vận. Nơi này có một tia không gian ba động, cái quái vật này có thể sử dụng không gian lực lượng. Chương 346, dị không gian quỷ quái. Chương 346 Dị không gian quỷ quái ở trong cảm giác của Địch Phong, cái này hiện trường phát hiện án trừ bỏ cái kia khủng bố chẳng diện, lấy Địch Phong hoàng kim cấp thực lực trình độ, cảm thấy được ở trong này có một tia không gian ba động. Một tia này không gian ba động, nếu như không phải Địch Phong là sở trưởng không gian nguyên tố, thật đúng là cảm giác không ra. Địch nhân sử dụng không gian công kích. Địch Phong bên người, một tia không gian năng lượng cấp tốc bao trùm cả phòng, cảm giác không gian một tia khác biệt, cùng cái kia trong đó còn sót lại năng lượng, có một chút kết quả địch nhân bản thể rất có thể trốn ở một cái trong dị không gian, dạng này mới bị không bị phát hiện. Sau đó ở trong này trong phòng, thông qua khống chế không gian, đem người biến thành dạng này. bất quá, hiện tại nếu là phát hiện tình huống như vậy chỉ cần đang xuất thủ, ta liền có thể phát giác được. bằng vào ta thanh hà lĩnh lãnh chúa thân phận, bắt lại ngươi không là vấn đề. mặc dù không biết địch nhân hiện tại cụ thể năng lực, cũng không biết địch nhân cụ thể thực lực, nhưng biết địch nhân đại khái động thủ phương thức, biết địch nhân còn là tại nhận biết phạm vi, đây đã là một cái rất lớn đột phá. hiện tại để người bảo vệ tốt nơi này, mệnh lệnh toàn bộ thanh lộc huyện tất cả mọi người ở lại nhà, không có cần thiết không thể ra ngoài. địch phong ra khỏi phòng, đối với bên người huyện lệnh nói, được rồi, lãnh chúa đại nhân, ta cái này liền đi ăn bài. Theo địch phong đến nơi này, địch phong phát hiện, lần này mê vụ sự kiện, toàn bộ thanh hà lĩnh trừ chính mình thật đúng là không ai có thể xử lý. Cái kia quỷ dị không gian lực lượng, còn có khóa chặt vị trí của địch nhân, đều cần địch phong tự mình ra tay. Chỉ cần cái quái vật này còn ở trong huyền thành, như vậy chỉ cần xuất thủ, ta liền có thể phát ra được, đến lúc đó, bằng vào ta lĩnh vực, phá vỡ không gian, giải quyết đối thủ. Ở bên trong thanh hà lĩnh chỉ có địch phong một người là thức tỉnh không gian loại phù văn nắm giữ không gian thuộc tính lực lượng đồng thời địch phong trong tay có kỳ vật ngọc tỷ chuyển quốc dựa vào ngọc tỷ chuyển quốc đối với lãnh địa khí vận hội tụ năng lực địch phong không chỉ là có thể mượn khí vận bồi dưỡng cấm vệ quân đồng thời còn có thể thông qua khí vận phụ trợ chính mình tu luyện hơn nữa có thể thông qua quan sát lãnh địa khí vận đại khái phát giác được trong lãnh địa nơi đó xuất hiện vấn đề lớn mà tại địch phong hiện tại có thể làm được thời gian ngắn đem thanh huyện nội khí vận hội tụ thời gian ngắn tăng cường một cái địa khu khí vận không chế chỉ cần quái vật kia xuất hiện giết người như vậy được tăng cường khí vận sẽ xuất hiện ba động Mà địch phong cũng liền có thể cấp tốc hóa chặt địch nhân bằng giáng. Lãnh chúa đại nhân, làm địch phong trở về với nha. Âm thầm hội tụ khí vận, bên người trở về tuyển qua tuấn cũng cùng thủ tại chỗ này cấm vệ quân đại đội trưởng nói. Hiện tại để các chiến sĩ nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghe ta mệnh lệnh. Đúng. Nghe địch phong phân phó, cấm vệ quân đại đội trưởng cùng tuyển qua tuấn cũng lập tức gật đầu nói. Thời gian chuyển rời, ban đêm rất nhanh giáng lâm. Bởi vì hôm qua thanh lộc huyện thành nội phát sinh quỷ dị như vậy sự kiện, tất cả bách tính đều tránh trong nhà, cả huyện thành nội hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không phải nơi góc đường tươi sáng võ luốc, còn tưởng rằng là một tòa thành chết theo trên bầu trời cái kia một vầng trăng hư ảnh dâng lên thời gian đi tới sau nửa đêm đại bộ phận bách tính cũng bắt đầu lần lượt nghỉ ngơi mà lúc này thanh lộc huyện thành nội một chỗ bách tính trong nhà một gia đình này vị trí tại sát đường biên giới bây giờ trong nhà trừ bỏ một đôi vợ chồng còn có ba đứa hải tử cùng một cái lao nhân lúc này thời gian đã đến sau nửa đêm trải qua nơm nớp lo sợ gác đêm về sau tất cả mọi người cũng đều thủ không được bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà lúc này tại trong phòng này một trận không gian ba động liền như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt nước để nguyên bản kiên cố không gian nhấc lên một trận gợn sóng mà tại vợ chồng đầu giường phía trên một mét, không gian ba động bên trong, một cái tay khô héo cánh tay bỗng nhiên theo trong không gian kia duỗi ra, tiếp lấy cái thứ hai cánh tay, nửa cái thân thể xuất hiện. Tại trong đêm tối này, cái quái vật này liền như là một bộ tay khô, nhưng cánh tay bốn phía có một trận gợn sóng xuất hiện, khô héo ra bọc xương trên mặt, một đôi màu đỏ thắm con mắt gắt gao nhìn phía dưới cái kia một đôi vợ chồng. Tại cái quái vật này theo trong không gian leo ra nửa người, liền không còn hướng ra phía ngoài leo ra, xuống nửa người ẩn tàng tại trong không gian, chỉnh thể nhìn lại, liền liền như là treo ở giữa không trung, không có chút nào trèo trống tại cái này thây khô quái vật nhìn chằm chằm cái này một đôi vợ chồng có một phút đồng hồ thân thể bắt đầu chậm rãi di động xuống dưới mà đang thây khô một phía một tầng không gian lực lượng chậm rãi bao trùm cả phòng tại quái vật xuất thủ thời điểm không gian chi lực bao trùm một phía để bất luận cái gì động tĩnh đều không thể truyền ra đây cũng là vì cái gì không có người phát hiện quái vật hành động nguyên nhân mà tại vợ chồng trên thân một tầng không gian lực lượng cũng đem hai người bao phủ lại một tia này không gian lực lượng chậm rãi thiết chặt kéo dài vạn mèo một người liền như là một đầu khăn mặt bị vặn chặt kéo ruôi, mà lấy thân thể của nhân loại, bởi vì không gian lực lượng nguyên nhân còn duy trì chỉnh thể hình dạng, không có bất nát, nhưng trong thân thể đại lượng chất lỏng bắt đầu chảy ra. Oo, một người sống sờ sờ đều bị vắt khô, vợ chồng hai người bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn lại, liền thấy trên đầu kia phương quái vật. trong ngay mắt, vợ chồng hai người chừng to mắt, mặt lộ hoảng sợ, nhưng bởi vì không gian lực lượng đem hai người bao vây lại, cho dù là muốn thét lên cũng truyền không ra bất kỳ thanh âm. tại cái này chậm rãi vặn mèo bên trong. Vợ chồng hai người cứ như vậy nhìn xem thân thể của mình và mẹo, rốt cục chống đỡ không nổi, tại nỗi sợ hai này, trong thống khổ chết đi, thống khổ linh hồn, dấy rụi linh hồn, thây khô tại hai cỗ phía trên thi thể, một đoàn linh hồn theo hai người trên thân bay ra, bị thây khô quái vật hấp thu, hút vào hai cái mang hoàng hốt, thống khổ linh hồn, phản phất là mười phần thống khoái hành vi, thây khô quái vật cái kia trên gương mặt dữ tợn cũng lộ ra một tia nụ cười. Phanh, phanh, trong tay hai cỗ thi thể lúc này đã bị không gian lực lượng vận thành dài nhỏ dây thường bộ dáng, lớn bằng cánh tay, giữa trời ở giữa lực lượng tán đi, cái kia áp suất chất lỏng cấp tốc về ra đem toàn bộ phòng ốc biến thành đỏ như máu. Thây khô quái vật thân là cũng bị chất lỏng vẩy ra nhễ một chút, nhưng thây khô quái vật cũng không thèm để ý, thân thể treo ở giữa không trung, thây khô quái vật ánh mắt nhìn về phía một gian phòng khác trong phòng hài tử cùng lão nhân. Anh. Nhưng ngay lúc này, một bên vách tường bị đánh nát, một thân ảnh xông vào trong phòng. Sau một khắc, một kiếm mang hào quang màu trắng bạc cấp tốc hướng về thầy khô quái vật chém tới. Địch nhân, đột nhiên tập kích, chém ra thây khô quái vật bao phủ cả phòng không gian lực lượng, trong náy mắt Thây khô quái vật cũng từ đó cảm giác được một cỗ sát ý sau mới khác, cái này một đầu thây khô quái vật không để ý tới tiếp tục đi săn, thân thể hướng về sau co vào, muốn trốn vào trong không gian. Nhưng một kiếm này đồng dạng là mang không gian lực lượng, khí thế hung hùng, đang thây khô quái vật trốn vào chính mình nhận thân dị không gian, chuẩn bị đóng lại dị không gian lúc, một kiếm đâm vào cái kia vẫn chưa đóng cửa bế lỗ hổng. Một kiếm này kẹt tại nơi đó, để không gian không cách nào khép kín, mà tại một kiếm này về sau, một thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn xem trong gian phòng hai cỗ vặn vẹo thi thể, có chút bất đắc dĩ nói, còn là tới trần một bước. Người này chính là Lý Phong ở phía sau nửa đêm, địch phong bỗng nhiên cảm giác được bao trùm toàn bộ thanh lọc huyện khí vận có một tia ba động, một tia tà ác khí tức xuất hiện tại một chỗ địch phong biết, đây chính là cái tia một đầu quái vật xuất hiện. Theo huyện nha xuất phát, mang cấm vệ quân cùng nhị dạ bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới. làm địch phong nhìn thấy xong việc phát địa điểm tầng tia không gian năng lượng ba động, cũng rõ ràng vì cái gì xảy ra chuyện như vậy, không có người phát giác. tay cầm phong kiếm, không gian lực lượng bám vào ở trên lưỡi kiếm, chém ra cái quái vật này không gian bình thường, lặp lại trong phòng, rốt cục tại cái này thời khô quái vật muốn chạy trốn lúc, kẹp lại ngay tại đóng kín dị không gian lỗ hổng. Phong kiếm bên trên bổ sung không gian lực lượng, gắt gao kẹp lại cái lỗ hổng này, để cái lỗ hổng này không cách nào khép kín. Nhưng trong đó thây khô quái vật cũng nhìn thấy tình huống này, để Phong có thể cảm giác được nội bộ có một cỗ lực lượng đang đem Trường Kiếm của mình đẩy ra dị không gian. Nhưng lúc này, Địch Phong cũng không lo lắng như này, muốn đóng lại dị không gian, Địch Phong không chỉ là chính mình nắm giữ lấy không gian lực lượng, mà lại thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật cũng là không gian thụ tính, mà lại trải qua mấy lần cường hóa. Lúc này Hoàng Kim cấp lãnh địa kỳ vật đẳng cấp cũng phi thường tốt, thân là kỳ vật sứ bản thân, Địch Phong có thể điều động lãnh địa kỳ vật bên trong không gian lực lượng sau một khắc, đến tử lãnh địa kỳ vật không gian lực lượng ra chỉ, một cô không gian lực lượng dọc theo địch phong thân thể rốt vào phong kiếm bên trên, nguyên bản ngay tại đóng lại dị không gian bị đến từ thanh hà lĩnh không gian lực lượng chống ra, mà địch phong cũng nhìn thấy dị không gian đối diện tình huống, kia là một cái có chút đen nhánh thế giới, làm dị không gian mở ra nháy mắt, một cô âm trầm năng lượng từ vòng từ đó tuôn ra, để địch phong cũng cảm giác được một cô âm hàn chi ý mà cái kia một đầu quái vật đã bị địch phong trấn kinh đến, chính mình mở ra dị không gian bị người cầm kiếm mở ra, đồng thời thanh hà lĩnh nguyên chi môn lực lượng cố định cái này dị không gian, mà lúc này. Định Phong cũng thông qua vô tự chi thư được đến nơi này tình báo. Kỳ vật sứ phát hiện dị không gian. Dị không gian, những này dị không gian thời đại giới vỡ nát về sau lưu lại một cái phong bế không gian, nội bộ tồn tại một cái kỳ vật hạch tâm. Thời khô quỷ, bạch nâng cấp. Thể chất: 70. Lực lượng: 80. Tinh thần: 76. Huyết mạch, u quỷ huyết mạch, một cái ngoại ý muốn nắm giữ lấy không gian lực lượng có thi thể quỷ hồn, ngoại bộ vì thể xác, quỷ hồn hạch tâm ở trong đại não. Kỹ năng: Khe hở không gian, thây khô quỷ có thể mở ra khe hở không gian. Không gian năng lượng khống chế, thời khô quỷ khống chế không gian năng lượng Hồn phách hấp thu, thơi khô quỷ hấp thu có thống khổ, hoàng hốt thuộc tính linh hồn, có thể tăng lên tự thân lực lượng. Thông qua lãnh địa kỳ vật không gian lực lượng mở ra cái này dị không gian, đồng thời dựa vào lãnh địa kỳ vật thứ nguyên chi môn lực lượng ổn định cái lỗ hổng này, hình thành một cái lối đi. Bởi vì cái này dị không gian cùng mê vụ cánh đồng không giống, thuộc về một cái phiêu lưu tại mê vụ thế giới một cái phong bế không gian, bởi vậy tại ổn định về sau trên thực tế liền không cần quá nhiều năng lượng liền có thể ổn định lại địch phong có thể theo lãnh địa kỳ vật năng lượng tiêu hao bên trong cảm thấy được hiện tại lãnh địa kỳ vật năng lượng không có hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ bằng hiện tại còn xuất lại năng lượng cũng có thể chống đỡ một tháng thời gian mà lại lãnh địa kỳ vật bản thân cũng là tại khôi phục năng lượng tại một tháng về sau lãnh địa kỳ vật năng lượng trên cơ bản lại khôi phục đầy còn có thể tiếp tục ủng hộ nói cách khác trên thực tế chỉ cần địch phong không công lược cái này gì không gian thứ nguyên chi môn có thể cam đoan một mực mở ra mà tại một tháng trong thời gian căn cứ vô tự chi thư nhắc nhở, địch phong chỉ cần tìm tới cái này dị không gian hạch tâm kỳ vật, đồng thời nắm giữ, như vậy liền cũng có thể nắm giữ cái này dị không gian. nhìn xem địch phong cưỡng ép mở ra dị không gian, đồng thời còn ổn định lại, từ trên người địch phong, cái kia một đầu thây khô quỷ cảm thấy được cái kia có thể nghiền ép chính mình lực lượng. sau khi khiếp sợ, đã không tại ra tay với mình. truyền qua tuấn, lãnh chúa đại nhân, có gì phân phó? ngươi cầm thân phận lệnh bài của ta đi quận thành, ra lệnh cho bọn họ có thể giải trừ phong tỏa, trừ bỏ thanh lục huyện các nơi phong tỏa giải trừ, đồng thời mệnh lệnh nguyên bản điều tới hai cái quân đoàn lập tức hướng thanh lộc huyện đuổi tới. đúng, hiện tại phát hiện cái quỷ dị này sự tình phát sinh nguyên nhân, như vậy liền đại biểu cho toàn bộ trong lãnh địa tại cũng sẽ không có chuyện quỷ dị phát sinh. bất quá tại cái này dị không gian, một đầu thầy khô quỷ liền có bạch ngân cấp lực lượng, địch phong cũng không biết bên trong có phải là có càng cường đại quỷ quái. bởi vậy lý do an toàn, địch phong hiện tại dẫn đầu cấm vệ quân đại đội giữ cửa ra vào, đợi đến hai cái quân đoàn đến, dựa vào hai cái quân đoàn khí áp, quét ngang cái này dị không gian địch phong tại bắt được cái này thầy khô quỷ lúc vốn cho rằng cái này thầy khô quỷ chỉ là đơn thuần biết một chút không gian lận tàng năng lực nhưng không nghĩ tới là bởi vì thầy khô quỷ thông qua không gian lực lượng của mình tại chính mình sinh tồn trong không gian kín tìm kiếm được một chỗ không gian chỗ bạc được mở ra tiến vào thanh hà lĩnh mà bởi vì cái không gian này chỗ bạc nhược liên tiếp chính là thanh hà lĩnh toàn bộ chính thể ngay từ đầu thầy khô quỷ thực lực cũng không mạnh đang đánh lén biên cảnh một cái trăng gác, sau đó đánh lén thượng hà thôn một gia đình hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn khô quỷ thực lực cấp tốc tăng lên đồng thời phát hiện càng nhiều nhân loại hội tụ địa phương bởi vậy một đường di động đồng thời càng giết càng nhiều. Thẳng đến Địch Phong đem cái này, một cái không gian chỗ bạc dược kẹt ở chỗ này, ổn định lại, Thôi khô quỷ cũng không có cách nào di động cái không gian này chỗ bạc dược. Giải trừ thời gian chiến tranh trạng thái, toàn bộ quận thành bên trong thở dài một hơi, cái khác các huyện lần nữa khôi phục sản xuất, các cấp bộ đội cũng đều lần nữa tiến vào huấn luyện trạng thái. Nhưng đóng giữ tại Bình Đông quận sa mạc Hồ Lang quân đoàn, cùng theo thọ xuân quận điều đến tiểu nhụy quân đoàn hai cái quân đoàn 20,000 người lấy 2 ngày 2 đêm đi đường, đến Thanh Lộc huyện. Lúc này, Địch Phong mang cấm vệ quân đại đội lại thêm thành vệ quân đại đội đã trông coi cái này thứ nguyên chi môn đã là một ngày một đêm. Phang. Một đao theo một bộ cương thi trên thi thể rút ra, Địch Phong mở miệng nói: "Đem những thi thể này đều một mùi lửa đốt." Một ngày một đêm qua thời gian, cái kia một đầu thây khô quỷ đảo tẩu, nhưng dị không gian bên trong chính là một mảnh quỷ vực, trừ bộ thây khô quỷ, còn có thật nhiều cương thi, u hồn, lệ quỷ cùng bạch cốt loại quỷ quái. Các loại quái vật, nghe được thứ nguyên chi môn bên này người sống ngủ, bị tìm kiếm đến, Địch Phong một người một kiếm, trước sau tiêu diệt số đầu bạc đánh tới quỷ quái. Mang cấm vệ quân đại đội trấn trụ thứ nguyên chi môn, không có để những cương thi này quỷ quái lao ra, hai họa bất tính. Lãnh chúa đại nhân, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn cùng thứ 19 quân đoàn đã đến lúc này, tại địch phong một bên, tuyển qua tuấn cũng đột nhiên xuất hiện, đến đây báo cáo. để bọn hắn đừng có ngừng đống nhiên, lập tức tổ chức toàn bộ quân đoàn tất cả luyện khí hóa cương chiến sĩ tập kết, lập tức tiến vào tướng nguyên chi môn. chương 347 dị không gian nội bộ. chương 347 dị không gian nội bộ. làm hai cái quân đoàn tập hợp, địch phong trong tay có đầy đủ lực lượng. nguyên bản đóng giữ tướng nguyên chi môn cấm vệ quân bộ đội cũng có thể rút đi đi ra. tại hai cái quân đoàn đến ngay lập tức, địch phong liền hạ để hai cái quân đoàn tiến vào tướng nguyên chi môn về sau dị không gian tác chiến kế hoạch. Bởi vì tạm thời không biết đối diện cái này dị không gian có bao lớn, bước đầu tiên kế hoạch là lấy hai cái quân đoàn tại cái này dị không gian nội bộ khai thác một mảnh địa bàn, xây dựng trụ sở, thiết để phá hỏng thứ nguyên chi môn. Về sau tại căn cứ dị không gian nội bộ quỷ quái thực lực, theo kế hoạch điều động bộ đội, lựa chọn phải chăng muốn tiếp tục điều động càng nhiều bộ đội. Thứ nguyên chi môn về sau, cái này dị không gian, bởi vì là một cái là cùng quỷ quái sinh tồn không gian, không chỉ có đại địa là màu xám trắng, bầu trời đều là âm trầm không thấy tia sáng bộ dáng, mà lại tại cái này một mảnh trên mặt đất, có thể nói là không có một mảng cỏ. Chỉ có một ít nguyên bản chết héo thực vật lẻ loi trơ trọi dựng đứng ở trên mặt đất, xem ra dương nhanh múa đuốt. Căn cứ trước đó đối với những này quỷ quái chiến đấu đo lường, cương thi, yêu quái đều có thực thể, phù văn súng trường mang linh lực đả kích có thể làm được hắn tạo thành tổn thương. Mà binh lính bình thường nắm giữ nội khí ổn dưỡng vũ khí cũng có thể đả kích đến những cái kia hữu hồn, mà nếu như là luyện khí hóa cương cấp độ, có thể chấn vỡ hữu hồn. Chỉ có điều cái này dị không gian bên trong quái vật thực lực đều tương đối mạnh, hắc thiết cấp quỷ quái 10 phần phổ biến, thanh đồng cấp quỷ quái cũng không hiếm thấy, chiếc cứ lấy từng mảnh từng mảnh thổ địa quỷ vương đều có bạch ngân cấp thực lực mà tại hai ngày này, địch phong mang binh thanh lý mất một đầu bạch ngân cấp cương thi, cùng một đầu bạch ngân cấp thi quỷ. Những này quỷ quái trừ bỏ thực lực bản thân cường đại, hơn nữa còn có các loại quỷ dị năng lực. Cũng tỉ như nói cái kia đảo tẩu thây khô quỷ, hắn nắm giữ không gian lực lượng, chỉ ít cùng cấp bậc binh sĩ đánh lên chỉ có thể làm được chống cự, muốn chém giết là rất không có khả năng. Chẳng qua nếu như là đối mặt tạo thành chiến tranh quân đoàn, hắn quân đoàn vân khí chấn áp, lại thêm giá chiến quân đoàn tự thân sát khí, những này bạch ngân cấp quỷ quái cũng không thể coi là cái gì. Nguyên nhân chính là như thế. Địch Phong chỉ triệu tập thực lực tại Thanh Đồng cấp luyện khí thành cương chiến sĩ, những binh lính này tạo thành bộ đội tinh nhuệ săn giết những này quỷ quái hoàn toàn không thành vấn đề. Mà những năm này bồi dưỡng xuống tới, Sa mạc Hồ Lang quân đoàn rút đi ra 1000 luyện khí thành cương chiến sĩ, mà thứ 19 quân đoàn bởi vì là tân biên quân đoàn, chỉ có 300 người, nhưng dạng này đã đầy đủ. Lấy đại quân đoàn ngăn chặn Thứ Nguyên Chí Môn, mấy vạn chiến sĩ chỗ hội tụ quân đoàn vật khí, đã không phải là quỷ quái có thể tiếp nhận. Mà Địch Phong lưu lại kiều nhi Nguyên Môn sau đó mang tổ chức này đi ra 1.300 người bộ đội, lại thêm chính mình 200 người cấm vệ quân đại đội, tổng cộng là 1,500 người, từ địch phong tự mình chỉ huy, sa mạc hồ lang quân đoàn quân đoàn trưởng làm phụ tá, lần thứ nhất xâm nhập dị không gian. hiện tại địch phong chỗ mở ra cái này thứ nguyên chi môn vị trí là tại dị không gian biên giới, một bên chỉ là cách vài trăm mét liền có thể nhìn thấy từ không gian lực lượng hội tụ tường không gian, mà căn cứ vô tự chi thư nhắc nhở, cái này dị không gian hạch tâm ngay tại vị trí trung tâm, là không cách nào di động, bởi vậy địch phong chỉ cần mang binh một đường đẩy về phía trước tiến vào, liền có thể tìm tới cái kia hạch tâm mà chỉ cần là nắm giữ hai tâm, cái này dị không gian chính là địch phong vật trong tay. Bất quá bởi vì không biết cái này dị không gian có bao lớn, địch phong lần thứ nhất chỉ là tổ chức bộ đội tinh nhuệ tiến hành một lần thăm dò. Theo thứ nguyên chi môn rời đi, tiến về phía trước. Ven đường xuyên qua một mảnh chiếm diện tích vài trăm mét rừng cây, nhìn trong rừng cây một đám hắc thiết cấp thụ yêu, địch phong tọa chân xuống, quân đoàn văn khí liền để những này quỷ quái thực lực giảm xuống non nữa. Lại thêm phủ văn đai vũ khí đến như thế, một đám tụ yêu liền như là bữa bổ đầu gỗ, từng cái biến thành khối gỗ, trừ bỏ một chút đạo cậu, còn lại không còn sót một hai. Xuyên qua cái này một rừng cây, Tại địch phong phía trước, nhìn thấy một cái thôn xóm, bất quá tại dưới hoàn cảnh này, toàn bộ thôn sớm đã không còn người, trong thôn thậm chí không nhìn thấy thi thể. Tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, bất quá muốn cảnh giác, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm lập tức phản kích. Bộ đội tiếp tục đẩy tới, toàn bộ trong thôn, địch phong cảm giác một mực mở ra, tự thân lĩnh vực mở ra, đồng thời câu thông cả chi bộ đội quân đoàn vật khí, cam đoan bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, có thể ngay lập tức phát hiện. Trong gian phòng có thi thể. Địch phong nhìn xem tình huống xung quanh, phát hiện trong thôn tựa hồ cũng không yên tĩnh, bởi vì cái này âm trầm dưới hoàn cảnh, sinh ra rất nhiều yêu ma quỷ quái nhưng sinh hoạt ở trong thôn này quỷ quái thực lực cũng không mạnh đối mặt cái này một chi bộ đội sát khí chỉ dám trốn ở trong gian phòng không dám xuất hiện rất nhanh bộ đội sẽ xuyên qua cái này không lớn thôn tiếp tục hướng phía trước tại phía trước có thể nhìn thấy là một mảnh ruộng bỏ hoang đồng ruộng bởi vì nơi này một điểm thực vật cũng không có cách nào sinh trưởng đồng ruộng còn là chính vương phương bộ dáng liếc nhìn lại tầm mắt khói đạt không có cái quỷ gì quái xuất hiện gia tốc xuyên qua cái này một mảnh vùng khai thâm mang địch phong mở miệng nói bộ đội tăng tốc đi tới Đối không cũng không lớn, Địch Phong thanh âm truyền đến mỗi một cái chiến sĩ trong thay. Nguyên bản cảnh giác bộ đội cũng lặng yên gia tốc, lấy thanh đồng cấp chiến sĩ thực lực, nếu như tại Địch Phong kiếp trước phổ thông khoa học kỹ thuật xã hội, một cái thanh đồng cấp binh sĩ có một tấn trở lên lực lượng, toàn lực gia tốc phía dưới, thời gian ngắn có thể đuổi theo kịp ô tô tốc độ. Mà bạch ngân cấp trình độ, chiến đấu có thể nhẹ nhõm phá hủy từng tòa phong ốc, đến nỗi hoàng kim cấp, Địch Phong hiện tại có thể bổ ra một tòa 10 tầng xi si măng cao ước, toàn lực phía dưới, san bằng một tòa trăm mét ngọn núi nhỏ cũng không phải vấn đề. Cái này một mảnh hai ba cây số đồng ruộng bị cấp tốc xuyên qua, tại phía trước, lần nữa là một rừng cây, bất quá lần này. Địch Phong có thể cảm giác được cái này trong một rừng cây, âm khí tăng thêm. Đứng tại biên giới cũng có thể cảm giác được một trận âm lãnh lạnh leo thấu xương, rất rõ ràng trong đó tồn tại cường đại quỷ quái. Cả ở trước mắt Địch Phong cái này rừng cây, diện tích không nhỏ, liếc nhìn lại, hai bên cái kia chết héo cây tối như là lấp kín tường thành, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tại vùng không gian này bên trong, mỗi một khối thổ địa đều có quỷ quái ẩn hiện, bạch ngân cấp quỷ quái khắp nơi có thể thấy được. Tại cái này một mảnh khô héo trong rừng rậm, cũng không biết sẽ có bao nhiêu quỷ quái sinh hoạt. Cái này liền khá là phiền phức. Đội ngũ đứng tại rừng rậm này biên giới mười mấy phút, Địch Phong suy tư về sau, tiếp tục nói: "Nơi này có ta cái này hoàng kim cấp, còn có hơn 20 cái bạch ngân cấp, còn có quân đoàn vận khí tại, làm sao có thể đánh không thủng cái này một mảnh rừng rậm." Cuối cùng, Địch Phong ra lệnh: "Bộ đội tiếp tục đi tới, bất quá tất cả mọi người phải cẩn thận." Hàng phía trước, binh sĩ cầm đao thuận hướng về phía trước, phòng bị bốn phía xuất hiện nguy cơ. Bởi vì những binh lính này đều là thanh đồng cấp, trên thân đều bao trùm lấy một tầng cương khí, đối với những yêu ma quỷ quái này, vũ khí lạnh ưu thế lớn hơn một chút, cho nên tất cả binh sĩ đều là một thanh nội khí ổn dưỡng phủ văn phép hợp kim nào. Nếu như không phải Thanh Hà lĩnh bên trong không có phát hiện bọn phở ảm cùng thái, Thanh Hà lĩnh phủ văn vũ khí cường độ còn có thể tại tăng lên một cái cấp bậc. Không bao sâu vào khô héo rừng rậm, bởi vì lâu dài không có thực vật sinh trưởng, cái này một mảnh rừng rậm trên thực tế cũng không có làm sao che chắn tầm mắt. Mà chiến sĩ đi cùng một chỗ, quân đoàn văn khí cũng tách ra bốn phía bước ép tới âm khí. Tại bộ đội xâm nhập khô héo rừng rậm một cây số, địch phong chỉ phát giác được một chút yêu quái tại hai bên du dãng, nhưng không có cái quỷ gì quái có can đảm tới gần. Nhưng càng như vậy, ngược lại làm cho địch phong có chút lo âu, đối với sinh hoạt ở nơi này yêu ma quỷ quái đến nói, người sống trụ hoặc to lớn bất luận là linh hồn cùng cường đại huyết đủ, nếu như là một cái mỹ vị bánh gạ tổ hấp dẫn lấy những ngày quỷ quái, nếu như không phải các chiến sĩ tạo thành chiến trận, có quân đoàn vân khí áp trận, chỉ sợ những cái kia yêu quái đã sớm bắt đầu hành động. Mà bây giờ theo bộ đội xâm nhập khô heo rừng rậm, càng ngày càng nhiều quái vật bị hấp dẫn tới. Địch Phong nhìn thấy các loại cấp bậc cương thi còn có ưu hồn cùng bạch cốt hóa thành yêu quái, có thể nói yêu ma luận vũ. Theo càng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái hội tụ, tại bên trong vùng rừng rậm này âm khí càng ngày càng nặng, dần dần lại có cùng quân đoàn vân khí chống lại trình độ. Lúc này. Địch Phong mang bộ đội đã xâm nhập 3 cây số, bốn phía những quái vật kia tại âm khí dưới sự gia trì, đã không tại e ngại Địch Phong bộ đội, đã làm được quang minh chính đại tại bốn phía hoạt động. Quân đoàn vân khi đối với những này quỷ quái trấn nhiếp xuống đến thấp nhất. Chỉ là yêu ma quỷ quái còn không có hội tụ đến trình độ nhất định, còn không thể làm được cùng bộ đội đối kháng, bởi vậy những yêu ma quỷ quái này còn không có tới gần tiến công, nhưng Địch Phong đoán chừng, cái này đã không xa. Tất cả mọi người chuẩn bị. Bốn phía quái vật số lượng đã vượt qua 2.0000, mà lại theo thời gian chuyển rời những ngày yêu quái số lượng sẽ còn tăng nhiều. Lúc này, Địch Phong một kiếm không chuẩn bị mang bộ đội tiếp tục đi tới lần này địch phong mang bộ đội đến là thăm dò, không phải đến tặng đầu người, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, trừ trả giá càng nhiều thương vong bên ngoài cũng không có chỗ tốt gì. Lần này địch phong đối với bên người lang đồ đảng quân đoàn trưởng đạo, tất cả mọi người nghĩ triệt thoái phía sau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, những quái vật này không có hoàng kim cấp thực lực, ta đến bảo hậu. Địch phong giới mệnh lệnh tiền quân biến hậu quân, bắt đầu chậm rãi dọc theo lúc đến con đường triệt thoái phía sau. Nhưng lúc này yêu quái bên trong mấy cái bạch ngân cấp quỷ quái cũng nhìn thấy nhân loại tựa hồ là ngay tại rút lui, một đầu bạch ngân cấp cương thi màu đỏ thắm con mắt lộ ra một tia tham lam. Sau một khắc cái này một đầu cương thi nhảy lên mười mấy mét cao, hướng về địch phong bên này đánh tới. giống, giống. cái này một đầu cương thi xuất động, nháy mắt dẫn bạo bốn phía vây quanh quỷ quái, các loại quỷ quái gào thét lớn không ngừng nổ lên. đi chết. cái này một đầu cương thi trước mặt, địch phong một đao nhìn xuống dưới, tại phong nguyên tố lực lượng xuống, một đầu bạch ngân cấp cương thi bị cấp tốc chém thành mấy chục khối. bốn phía lấy bạch ngân cấp chiến sĩ cầm đầu, các loại nội khí hổn dưỡng vũ khí hướng những này quỷ quái chào hỏi, những cái kia hồn lệ quỷ, một đao chém xuống, những này chỉ còn lại hồn phách quỷ quái tiêu thảm triệt thoái phía sau nội khí cương khí còn có sát khí xung kích, những này quỷ quái thân thể bị chém vỡ khối lớn, năng lượng tiêu tán. Đối với những này quỷ quái đến nói, chính là thực lực giảm xuống. Một bên khác, những cương thi kia nhóm, mặc dù có mình đồng ra sát, nhưng bọn hắn đối mặt cũng không phải người bình thường, trong tay phủ văn vũ khí sắt thép liền như là đầu hũ dễ dàng liền có thể chặt đứt. Sắc bén kia phủ văn vũ khí phía trên, còn có cương khí gia trì, một đầu cương thi nhào lên, đối diện một đao bị từ giữa đó chặt thành hai nửa. Tiếp lấy nằm ngang có một đao, cái này cương thi cũng biến thành từng khối thít nát, mặc dù không có chết đi, nhưng thi thể không cách nào khâu lại, chỉ có thể là nằm trên mặt đất chờ lợi cái khác quỷ quái thôn phệ, hoặc là chính mình làm hao mòn chết đi. Những này quỷ quái số lượng tăng nhiều, tự thân âm khí hội tụ, nhưng những cái kia âm khí cũng chỉ là để những này quỷ quái có đối phó địch phong bộ đội lực lượng. Nhưng những bộ đội này quân đoàn vân khí vẫn còn, nếu như những này quỷ quái tới gần, còn có thể suy yếu những này quỷ quái lực lượng, lại thêm những binh lính này bản thân thế lực yếu nhất đều là thanh đồng cấp, tại quân đoàn vân khí cùng quân đoàn thiên phú dưới sự gia trì, sức chiến đấu so những này không tổ chức quỷ quái mạnh quá nhiều. Cho dù là quỷ quái đại quy mô vào tới, nhưng bộ đội tại quân đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, làm được có thứ tự rút lui ven đường hết thể muốn nhào lên quỷ quái toàn bộ bị chém giết địch phong cái này hoàng kim cấp cường giả toa chấn cam đoan toàn bộ đội ngũ không ai tụt lại phía sau làm rút khỏi cái này một mảnh khô héo rừng rậm bộ phận binh sĩ trên thân mang một chút thương thế nhưng cũng không tính cái gì tự thân cương khí suy yếu những cái kia âm khí cùng thi độc căn ổn chỉ cần tu luyện xuống đem âm khí cùng cương thi thi độc bút ra cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm lần này thăm dò địch phong một kiếm rõ ràng cái này một cái gì không gian bên trong quỷ quái số lượng khổng lồ cái này một mảnh xem ra không lớn rừng rậm liền có nhiều như vậy quỷ quái mà lại mỗi một đầu quỷ quái lực lượng cũng đều không tầm thường. Địch Phong cái này một chi đám bộ đội nhỏ xâm nhập cũng sẽ bị đại lượng quỷ quái bao phủ. Nhưng lần này vốn là một lần thăm dò, Địch Phong rõ ràng dị không gian nội bộ đại khái tình huống như vậy tiếp xuống cũng liền có ứng đối biện pháp. Toàn quân trở về, Địch Phong truyền đạt mệnh lệnh rút lui, bộ đội dọc theo đường cũ trở về mấy cây số lộ trình chỉ dùng gần phân nửa giờ liền trở về. Trở về thứ Nguyên Chi Môn, Địch Phong để những chiến sĩ này về đơn vị, đồng thời đối với hai cái quân đoàn quân đoàn trưởng ra lệnh giữ vững tướng Nguyên Chi Môn tạm thời không chuẩn bị tiến công. Hiện tại không biết cái này gì không gian quy mô mà lại quỷ quái số lượng khổng lồ như vậy địch phong liền không chuẩn bị mang binh xâm nhập kia chỉ bất quá là gia tăng bộ đội thương vong mà thanh hà lĩnh bên này cũng có được ưu thế gia chiến quân đoàn đều có quân đoàn vân khí đại lượng binh sĩ dưới sự hội tụ quân đoàn vân khí cũng đang tăng thêm nếu như nhân số đủ nhiều như vậy chỉ dựa vào quân đoàn vân khí liền có thể tách ra những hồn phách kia loại quỷ quái mà lại địch phong bên này không chỉ có riêng là binh lính bình thường phù văn vũ khí đặc biệt là hiện tại nghiên cứu ra được phù văn hỏa pháo đại đường kính pháo tối cùng các loại mang linh khí phù văn đạn, đạn dược đối với những nảy quỷ quái có kỳ hiệu mà lại bộ đội càng nhiều. Quân đội sát khí cũng có thể xua đuổi những quỷ quái kia, đủ loại dưới tình huống, địch phong đem cái này dị không gian làm một lần đối với quân đội thí luyện chiến trường. Mệnh lệnh, đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn, thứ 5 phong duệ quân đoàn lập tức tập hợp, tiến về Thanh Lộc huyện. Mệnh lệnh, thứ 17 trương vân quân đoàn, thứ 15 hồng long quân đoàn, thứ 8 phong nguyên tố quân đoàn, thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn lập tức tiến về Thanh Lộc huyện. Mệnh lệnh, phủ lãnh chúa thuộc hạ bộ tham nhu xây dựng một chi tham nhu đoàn, lập tức tiến về Thanh Lộc huyện. Mệnh lệnh, sở chính vụ tổ chức đội điều trị ngũ, học giả đội ngũ tiến về Thanh Lộc huyện đồng thời làm tốt đại quân vật tư chuẩn bị. Trong đó đội điều trị ngũ phụ trách nhằm vào quỷ quái thi độc, âm khí công kích tiến hành nghiên cứu nên như thế nào cứu chữa, đồng thời học giả đội ngũ đối với dị không gian nội bộ các loại quỷ quái tiến hành nghiên cứu phân loại ghi chép. Làm tốt một điểm, đặc thù ghi chép, đăng ký tạo sách về sau chủ vốn tồn vào phủ lãnh chúa thư viện bên trong. Mệnh lệnh, nghiên cứu công xưởng bên kia, tổ chức đội ngũ nghiên cứu nhằm vào quỷ quái loại vũ khí trang bị.